chương bốn trăm linh bốn phía dưới một bàn cờ lớn chương bốn trăm linh bốn phía dưới một bàn cờ lớn ba nữ chân mày cao lại trong lòng không khỏi nổi lên một tia không vui các nàng bây giờ không có ngờ tới tô diệc a n càng như thế tuyệt tình vẹn vẹn bởi vì bị t r e o c h ọ c một chút liền đem chính mình liệt vào đối thủ hồi tưởng trước vài đêm bọn hắn không ngợi mà tới lấy uy hiếp chi tư bức bách chính mình lúc cũng không cảm thấy có gì không ổn bây giờ nhưng lại đối tô diệc a n hành vi biểu thị bất mãn cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn chính như bất hủ tiên triều vô vũ trụ lời nói chỉ cho phép tô ra khi dễ người khác mà không cho phép người khác hoàn thủ cách làm này đơn giản chính là bá đạo đến cực điểm diệp khinh thành khoe miệng gảy nhẹ trong mắt lóe lên một tia chê tức nhẹ nhàng nói ra tô công tử ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a nhưng mà tô diệp gan cũng không bởi vậy đ ộ n g dùng ngược lại lộ ra một vòng bị dị mỉm cười ngựa khí lạnh như băng đáp lại nói chẳng lẽ còn muốn b ả n quan chủ tự mình đưa các ngươi đoạn đường phải không trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng lạnh nhạt tựa hồ đã làm tốt cùng ba nữ đối kháng chuẩn bị ba nữ tự nhiên không làm lưu thêm cử động lần này làm cho trần thiên sinh bội phục phục sát đất không hổ là quan chủ a ba vị nũng nịu mỹ nhân thật sự không có chút nào tâm động diệp khinh thành ba người phóng tới bên ngoài không biết có bao nhiêu người tranh nhau sợ sau đỉnh bợ nhưng đến quan chủ nơi này ngược lại liên tục hít bụi làm tu sĩ tự nhiên là không cần đi ngủ nhân gian quan đèn đốt sáng trưng giống như như mặt trời giữa trưa tô diệp a n ngồi ngay ngắn thủ tọa hắn hiện tại đã khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong tùy thời có thể lấy phát động khủng bố m ộ t kích long ngạo thiên tựa hồ có chút chờ không nổi nói con chủ sau đó chúng ta nên như thế nào trước mắt mà nói đều là tô diệp a n một người xuất thủ nhân gian quan thành lập lâu như vậy long n ạ o thiên cũng liền xuất thủ mấy lần lao trần tô diệc a n quay đầu ra hiệu nói ngươi nói một chút sau đó nên như thế nào nghe vậy trần thiên sinh thần sắc ung dung đi đến ở giữa tấm k i a rộng lớn bàn lớn bên cạnh sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong n g ự c tay lấy ra cổ xưa nhưng đẹp đẽ địa đồ hắn nhẹ nhàng đem địa đồ triển khai bày ra ở trên bàn phản phất tấm địa đồ này gánh chịu lấy vô tận bí mật cùng chiến lược trí tuệ trần thiên sinh khỏe miệng có chút dâng lên toát ra tự tin mỉm cười hắn nhẹ nhàng nói ra t u t hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chấp hành bước thứ hai kế hoạch ánh mắt của tràn ngập chờ mong mọi người nhìn trần thiên sinh chỉ vào trên địa đồ hai cái vị trí thanh âm trầm thấp mà hữu lực nơi này là tùng gia nơi này thì là vu gia ngón tay của hắn tại trên địa đồ giao động rõ ràng vạch ra hai cái gia tộc chỗ phương vị tiếp lấy trần thiên sinh tiếp tục giải thích nói mọi người đều biết trước đó vu gia đã bị nhân gian quan triệt để tiêu d i ệ t bây giờ chỉ còn lại có chín nhà thế lực đỉnh tiêm vẫn tồn tại nhưng mà những thế lực này tất cả đều gia nhập tây bộ liên minh trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia rào hoạt tựa hồ đối với cục diện này có đặc biệt kiến giải có câu nói rất hay đánh răn muốn đánh bậy tấp trần thiên sinh ngữ khí trở nên nghiêm túc lên Để định lộ ra kiên q u y ế theo tâm n â nhân chân n này, chúng nên hiện cường nhận từng dạng này, mới có thể chân chính chấn nhiết bọn hắn. cơ kích, thực lực cho địch cảm được trước chưa có, chỉ có có hội hai thể h biểu đại, mới quyết ta xuất ra quả để đó sợ trần thiên sinh lời nói rơi xuống cả phòng lâm vào một mảnh trầm mặc đám người nao h nao h túi đầu chầm tư tự hỏi b ư ớ c kế tiếp hành động trên mặt mỗi người đều hiện lên ra kiên nghị cùng quả cảm thân sắc hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị rất hiển nhiên lúc đó mưu đồ tùng tại hai nhà thời điểm đám người mơ hồ cảm thấy trần thiên sinh tại hạ một bản cờ lớn đ e toàn bộ khu vực phía tây bao dung đi vào nói hay lắm Tô liệu ra tô diệc gan khỏe miệng lộ ra một vòng mịn cười trong mắt lóe da còn mang phảng phất thấy được tương lai cảnh tượng trong lòng của hắn âm thầm may mắn còn tốt chính mình trước thời hạn giải gia tộc này tình huống không phải vậy hành động lần này sẽ phải giảm b ấ t đi tây bộ liên minh dưới đáy mạnh nhất gia tộc hắn tự lẩm bẩm ngữ khí kiên định mà tự tin gia tộc này tại khu vực phía tây thế lực cùng lực ảnh hưởng đều phi thường cường đại là một cái không thể khinh thường tồn tại nhưng là đối với tô diệc a n t ớ i nói đây chỉ là một khiêu chiến càng là một cái cơ hội tô diệc a n quyết định thật nhanh quyết định lấy liêu ra làm đội phá khẩu hắn biết rõ muốn triệt để lật đổ tây bộ liên minh thống trị nhất định phải từ gia tộc mạnh mẽ nhất bắt đầu ra tay cứ như vậy không chỉ có thể suy yếu tây bộ liên minh lực lượng còn có tây h cho khác thời ể tộc cùng lực to gia mang rung động đồng t đến lớn cũng là áp bộ, bộ liên minh phó minh chủ quê quán điều này có ý vị gì ý vị này bọn hắn sắp đối mặt chính là một cái đối thủ cực kỳ cương đại nhưng mà tô diệc a n lại không chút do dự lựa chọn con đường này loại dũng khí này c ũ n g quyết tâm để cho người ta khâm phục không thôi không hổ là q u a n chủ long ngạo thiên nhịn không được tán thắn nói tô diệc a n quyết sách để cho người ta cảm thấy kinh ngạc hắn cũng dám trực tiếp khiêu chiến tây bộ liên minh q u y ề n uy hơn nữa còn là từ gia tộc mạnh mẽ nhất vào tay loại này can đảm cùng phách lực thật là khiến người tin phục muốn làm liền làm lớn sau đó để tiểu lâu la bọn họ sợ hãi đến cực hạn tô diệc a n mỉm cười trong mắt lóe lên một tia g i o hoạt hắn hiểu được chỉ có thông qua trận chiến đấu này mới có thể để cho những người khác đối với nhân gian quan sinh ra lòng tính sợ từ đó tốt hơn thôi động kế hoạch sau này phần tâm tính này coi là thật khủng bố như vậy đám người không khỏi cảm thán tô diệc a n tâm tính mạnh như thế để cho người ta không khỏi vì đó run dày hắn quyết sách cùng hành động tràn đầy trí tuệ cùng dũng khí để cho người ta không thể không nội phục đương nhiên tô diệc a n biết rõ muốn thực hiện mục tiêu của mình chỉ có quyết tâm cùng dũng khí còn xa xa không đủ nhân gian quan nhất định phải có đầy đủ xứng đôi thực lực là đêm gió đêm hơi lạnh phủ động nhân tâm nhìn như bình tĩnh ban đêm lại giấu dếm một cơn b ã o táp một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con ngươi thể nội trí tôn khí tức quét sạch mà ra cương đại uy áp làm cho vô số người trường lớn hai mắt rốt cục vẫn là tới nhân gian quan quyết tâm muốn cùng tây bộ liên minh làm đến đ ấ y à. cái này có cái gì phải biết nhân gian quan quan chủ thế nhưng là tô r a siêu cấp vô địch thiên tiêu không thấy được l i n h vực thứ hai tuần nguyên đều bị làm phía sau không có bất hủ tiên triều che chở chỉ là một cái tây bộ liên minh căn bản ngăn không được nhân gian quan thế công đám người nghị luận ở mỹ cùng lúc đó vô số đôi mắt nhau nhau nhìn về phía khu vực phía tây chương bốn trăm linh năm xuất động chương bốn trăm linh năm xuất động nhân gian quan trụ sở trên quảng trường lớn như vậy đã ký người hết chỗ từng cái một ặ t l kích đ người, người khác i nằm h chặt n nằm nấm mặt mũi tràn đầy chờ mong lão từ chờ đợi ngày này đã đợi cực kỳ lâu thật là có ăn đỡ đói khát khó nhịn a có người nhịn không được la lớn có quan chủ vị này siêu cấp vô địch thiên tiêu tại phía sau lại giống như này bối cảnh kinh khủng tại sao ta cảm giác không đến một chút sợ hãi đâu có người nghi ngờ hỏi dù là muốn đối mặt liêu ra cường địch như vậy cũng không có gì phải sợ đi một người khác tiếp lời nói ra luôn cảm thấy nội tâm phun trào một cố dục dịch xúc động còn có người phụ họa nói đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng tại thời khắc này bọn hắn không còn cảm thấy khẩn trương hoặc sợ sệt ngược lại tràn đầy tự tin và dũ khí bọn hắn tin tưởng chỉ cần đoàn kết nhất trí phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm lực liền nhất định có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào mọi người chuẩn bị xong chưa lúc này một cái âm thanh vang r ộ i vang lên đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một tên thân hình c a o lớn k h í chất bất p h ả m nam tử đứng tại giữa quảng trường hắn chính là nhân gian quan quan chủ long n ạ o thiên long n ạ o thiên mặt mỉm cười ánh mắt liếc nhìn toàn trường trong mắt để lộ ra kiên định cùng tín nhiệm chuẩn bị xong đám người cùng kêu lên hồi đáp vậy liền lên đường đi long n ạ o thiên phất tay ra hiệu quay người hướng phía phía trước đi đến đám người đứng phía sau đi sát đằng sau tạo thành một chi chỉnh tề đội ngũ bọn hắn bộ pháp vững vàng thần sát kiên định phản p ấ t xác suất trình chiến sĩ bình thường chi đội ngũ này đem mang người ở giữa quan vinh q u a n cùng hy vọng đi n g h đón tương lai khiêu chiến phải biết hiện tại toàn bộ khu vực phía tây tất cả đều là nhân gian quan truyền thuyết làm nhân gian quan trong đó một tên bọn hắn có trách nhiệm có nghĩa vụ vì nhân gian quan đánh ra một mảnh giang sơn ngoại tảo mọi người mau nhìn a nhân gian quan lại xuất động hơn ngàn tên c â n giả g bọn hắn đi phương hướng tựa như là liêu gia không thể nào không phải là ta muốn được như vậy đi nhân gian quan chớ có muốn đối với liêu gia xuất thủ không thành phải biết tây bộ liên minh phó minh chủ chính là xuất từ liêu gia vô số người không khỏi kinh hô nhao nhao ngẩm đầu nhìn hư không từng đạo xẹt qua chân trời bóng người tâm thần d u n mạnh không nghĩ tới nhân gian quan trả thù tới nhanh như vậy đồng thời bọn hắn lại chọn tây bộ liên minh dưới đáy lợi hại nhất thế lực khai đao đặt ở toàn bộ khu vực phía tây không nói không người nào dám dạng này hoàn toàn là không tồn tại cái này hứa tưởng tô diệc a n chân đạp hư không g i á n g người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác phía sau hắn là ngàn tên nhân gian quan cường giả liệu ra trụ sở báo lớn việc lớn không tốt rồi nhân gian quan quan chủ mang theo một nghìn tên cường giả khí thế hùng hồ hướng phía gia tộc chạy đến cái gì có hộ vệ lập tức gấp bờ báo nghe được tin tức này sau người này rõ ràng là gia chủ liêu gia liêu siêu thế cũng là một vị uy tín lâu năm cường giả trí tôn hắn đã đứng tại khu vực phía tây kim tự tháp đỉnh phong thật lâu địa vị tôn sùng mà bây giờ lại có người dám can đảm khiêu chiến quyền uy của hắn để hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ cảm báo. liều ạ có chủ, chủ hộ khởi nhân một vệ đến đây đ gia gian quan quan chủ mang một ngàn người bẩm báo bẩm ra là vương giả cảnh giới trở lên Liêu hoàng vương Hơn cảnh cường nữa còn không giả giới giả. giả giả. cảnh có cường trở ít siêu thế ngay vậy mày nhắc lại nhiều cường giả như vậy cùng nhau đến đây xem ra đối phương là chuẩn bị đầy đủ bất quá hắn cũng không có bị hù ngã hử l i ê u siêu thế cười lạnh nói coi như bọn hắn tới thì như thế nào ta liêu ra cũng không phải ăn chay thông chi trong gia tộc trưởng lão cùng đệ tử tinh anh bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hắn biết lần này nhân gian quan kể đến không thiện nhưng hắn cũng không sợ sệt bởi vì hắn sau lưng có khổng lồ liêu ra cùng tây bộ liên minh duy trì là đám người nhao nhao lĩnh mệnh rời đi toàn bộ liêu ra trụ sở bắt đầu công việc lưu bù lên không khí khẩn trương tràn ngập trong đó liêu siêu thế đứng dậy ánh mắt kiên định mà lanh khốc hắn quyết định tự mình nên đón cuộc khiêu chiến này bảo vệ gia tộc tôn nghiêm hắn lao ca càng là tây bộ liên minh phó minh chủ sợ cái c ọ n g đồng làm liền xong rồi trong hư không có thể thấy được từng đạo lít nha lít nhít thân ảnh hiện hiện cầm đầu chính là nhân gian quan quan chủ tô diệ can ta chính là nhân gian quan quan chủ tô diệ can thanh em rút vào linh lực vang vọng tại mỗi người bên h a i liêu ra người ở đâu nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết vừa mới nói xong chỉ gặp liêu gia phương hướng hành o không bay ra một tôn đế quân cảnh đ ỉ n h phong trưởng lao thẳng nhãi danh thật c ă n g đảm liêu gia t r ư ở n g lão lanh cười đua c ầ nói n muốn cho ta liêu ra người nhận lấy cái chết chỉ bằng các ngươi bọn này tạm ngư vờ anh chỉ một thoáng thiên địa truyền đến mạnh mẽ tiếng nổ đùng đoàn cường đại đến cực hạn lực lượng hướng bốn phía khuấy động liêu gia t r ư ở n g lão manh nhưng chừng lớn hai mắt rõ ràng đến cực hạn tử vong bao phủ chính mình muốn chống cự thời điểm lại phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy phúc t ử không chung b u ồ n bực thanh â m vang lên máu bắn tung tóe một tôn đế quân cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ chớp mắt h ó a thành huyết vụ thân hình câu diệt chết đến mức không thể chết thêm để cho người ta hoảng sợ là không người nào biết là người phương nào xuất thủ càng không biết lúc nào xuất thủ khối chuẩn hung ác sát phạt quyết đoán người xuất thủ giống như một vị tử thần căn bản sẽ không cùng liêu gia láo giả tất tất lại lại sâu kiến cũng d á m ộ ồ nào tô diệc gan trong mắt đều là khinh thường phản phất bóp nát một con du dế mảy may không làm sao có hứng nội ân liêu gia chủ liêu siêu thế cho mày từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được một cô cực hạn cảm giác gáp bách đập vào mặt Nhân gian quan quan chương ủ thật hại h sự lợi n vậy. k h tiếp bốn trăm t linh sáu nhẹ nhõm có thể phá v u a vũ trụ hậu thuẫn chương bốn trăm linh sáu nhẹ nhõm có thể phá vừa vũ trụ hậu thuẫn bản quan chủ nơi này theo từng tiếng lãng mà tràn ngập ba khí thanh âm vang lên một bóng người chậm rãi từ trong hư không đi ra bước tiến của hắn vững vàng hữu lực mỗi một bước đều đạp ở trong hư không p h ả n phất dẫm tại trên thực địa trên người hắn tản ra một loại khí tức cường đại để cho người ta cảm thấy một cô áp lực vô hình người này chính là tô dê can chân hắn đạp hư không sừng sững ở giữa thiên địa tựa như một vị thần vương giống như quan sát phía dưới đám người ánh mắt của hắn sắc bén như điện làm cho người không dám nhìn thẳng thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh ở trên bầu trời quanh quẩn hôm nay qua đi khu vực phía tây lấy nhân gian quan vi tôn người không phục dết không tha câu nói này dường như sấm xét tại mọi người trong thai nổ v a n g để bọn hắn không khỏi chấn động theo người không phục giết không tha người không phục giết không tha người không phục giết không tha bốn theo từng tiếng đinh thai nhức góp tiếng giống giận dữ vang lên toàn bộ tràng diện trở nên dị thường nhiệt liệt lên chỉ gặp sau lưng ngàn tên nhân gian quan các cường giả từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt cơ vũ khí trong tay trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang phá phất muốn đem hết thể địch nhân đều tiêu d i ệ t hầu như không còn tiếng giống giận dữ của bọn họ vang tận mây xanh làm cho cả thế giới cũng vì đó run dậy những người này đều là nhân gian quan tinh nhuệ chi sĩ bọn hắn đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm mới trở thành bây giờ tồn tại cường đại như vậy giờ phút này bọn hắn hội tụ vào một chỗ tạo thành một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng nguồn lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi không người nào dám tùy tiện khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm tại thời khắc này nhân gian quan đã trở thành khu vực phía tây thế lực cường đại nhất một trong tên của bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng tây bộ liên minh liêu siêu t h ủ ngồi ngay ngắn thủ tọa chính một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng không nghĩ tới thật không nghĩ tới à. Liêu siêu nhưng ủ mà mười đúng lúc này sự tình thường thường ngoài dự liệu khi mọi người càng là kỳ vọng một sự kiện lúc nó lại luôn hết lần này tới lần khác sẽ không phát sinh ngay tại liêu siêu thủy nghĩ đến những ngày thời điểm bên hông ngọc phủ đột nhiên có chút nóng lên hắn liền tranh thủ thần nghiệm rót vào trong đó lập tức trừng to mắt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ cái này sao có thể liêu siêu thủy tự lẩm bẩm trong thanh â m tràn đầy khó có thể tin nhân gian quan hành động tốc độ làm sao lại nhanh như vậy càng làm cho hắn chấn kinh cùng tức giận là nhân gian quan vậy mà không có tiến đánh tây bộ liên minh mà là trực tiếp chạy về phía liêu gia lấy nhân gian quan quan chủ thực lực khủng bố kia nếu quả như thật đánh tới cửa liêu gia tuyệt đối không cách nào ngăn cản tất nhiên sẽ thảm bại nghĩ tới đây liêu siêu thủy lòng nóng như lửa đốt lập tức đối với ngọc phù hô to nhanh nhanh, nhanh mở ra hộ tộc đại trợn ngay sau đó hắn lại b còn có nhanh đi tổ địa đem l á o tổ đánh thức liêu gia hiện tại đã đến sinh tử tồn v o n g thời khắc nhân gian quan hiện tại thế nhưng là khu vực phía tây cấm kỵ đại danh tử vua vũ trụ hộ đạo thực lực bản thân càng là khủng bố vô biên trái lại liêu siêu thủy làm xong đây hết thảy lập tức l ò n g b à n chân bôi dầu lại vứt bỏ tây bộ liên minh vứt bỏ liêu gia vứt bỏ hết thảy không muốn mạng chạy ra tội ác chi thành liêu gia chủ điện liêu siêu thế t r o n à y nghe được đại ca của mình lời nói lập tức chừng lớn hai mắt không nghĩ tới đại ca của mình trịnh trọng như vậy chẳng lẽ nói nhân gian quan quan chủ thật rất đáng sợ phải không nhưng mặc kệ như thế nào liêu siêu thế hay là nghe theo đại ca của mình lời nói lập tức để trong tộc trưởng lão liên hợp mở ra hộ tộc đại trận ao ngao ngong hộ tộc đại trận mở ra năng lượng trong thiên địa điên cồn p h u n g trào nhao nhao hướng phía liêu ra phương hướng mà đến mặt đất không ngừng rung động không đến thời gian một hơi thở một tòa đáng sợ hộ tộc đại trận liền từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên hộ tộc đại trận này chính là liêu ra nội tình một trong có thể ngăn cản vua vũ trụ một kích toàn lực có thể thấy được chỗ mạnh mẽ của nó ha ha nhìn thấy liêu ra cẩn thận như vậy thậm chí đang chiến đấu chưa trước khi bắt đầu liền khởi động hộ tộc đại trận tô diệ can không khỏi cười lạnh một tiếng. thật sự là nhát như chuột thậm chí ngay cả động thủ cũng không dám bất quá không quan hệ bản quan chủ sẽ để cho các người biết cho dù có s ắ c rùa đen này bảo hộ cũng vô pháp ngăn cả t a vừa dứt lời tô diệc a n vượt ngang một bước trong nháy mắt đi vào liêu ra hộ tộc đại trận trước mặt hai tay của hắn nắm tay lực lượng toàn thân hội tụ ở trên tay phải lực bà sơn hà khí cái thế theo câu nói này hô lên hồng m ô n g bất diệt thể bị thôi động đứng lên lập tức một cỗ xôi trào mánh liệt năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào tô diệc a n thể nội cỗ năng lượng này phản phất lấy không hết dùng mãi không cạn khiến cho khí thế của hắn càng phát ra bằng bạn uy áp kinh khủ quét sạch toàn、trường. để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được gáp lực nặng nề bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi thân thể không tự chủ được run dày lên Vì thế như vậy thực sự quá mức đáng sợ để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ mắt trần có thể thấy thư không xẹt qua một đạo kinh d i ễ m tuyệt luân quyền ảnh toàn bộ thiên địa cũng vì đó run ba run liêu ra vô số người nhao nhao nắm chặt n ắ m đấm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ầm ầm ba gia, hay To lớn chuyên gia, đinh nhức Kinh khủng quên ảnh óc p ầm t m ầm ầm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn đạo thân ảnh kia trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng sợ hai đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ mảnh này t ĩ n h mịch răng rác nương theo lấy cái này âm thanh giòn vang tòa kia tản ra uy áp kinh khủng hộ tộc đại trận vậy mà bắt đầu vỡ tan nó tựa như là một chiếc gương bị tô diệc an một quyền tùy tiện đánh nát trong chốc lát toàn bộ hộ tộc đại trận mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít vết rách những vết rách này như là mạng nện bình thường cấp tốc lan tràn ra cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ngọt tạo làm sao có thể tuyệt đối không có khả năng hộ tộc đại trận này thế nhưng là có thể ngăn cản được vua vũ trụ một cách toàn lực a làm sao lại bị một cái nho nhỏ trí tôn dễ dàng như vậy đánh tan cái này mẹ nó cũng quá ma huyết đi ta có phải hay không đang nằm mơ a nhân gian quan quan chủ thật sự là thật là đáng sợ trong đám người lập tức buộc phát ra một tràng t h u ố t lên âm thanh trên mặt của mỗi người đều viết đầy khó có thể tin bọn hắn không thể nào tiếp thu được phát sinh trước mắt hết thảy một màn này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi tô diệ gan giống như một tôn bất bại chiến thần sừng sững ở trong thiên địa thụ vô số người kính ngưỡng bất quá chỉ là mai rùa cũng d á mà ở bản sau n lưng o a y h ngàn n ư i xem, theo tên nhân ủ s n gian ê ư g i quan cường giả gào thét mà qua đối với liêu gia phóng đi hộ tộc đại trận đều bị nhân gian quan quan chủ đánh nát liêu ra đám người nội tâm hiện lên từng tia từng tia sợ hãi nhân gian quan quan chủ thật là đáng sợ đáng chết đáng chết vì sao hộ tộc đại trận như thế thanh thúy chẳng phải là nói nhân gian quan quan chủ có vua vũ trụ lực lượng tuyệt đối không có khả năng nhất định là nhân gian quan quan chủ phía sau tô i a người hộ đạo xuất thủ nếu không sao có thể có thể tùy tiện công phá đại trận liêu siêu thế sắc mặt cực kỳ âm trầm trong lòng của hắn hiện lên một vòng sợ hãi nếu quả như thật là tô i a siêu cấp cường giả xuất thủ như vậy liêu ra hôm nay liền nguy hiểm trừ phi mình đại ca đi tìm kiếm trợ giút có tồn tại cường đại nguyện ý vì liêu ra ra mặt nếu không hậu quả khó mà lường được ờ ba một trận chiến đấu kịch liệt sắp bộc phát có thể tại tội ác chi thành sống s ó t người đều không phải hạ người bình thường nhân g i a n người xem các cường giả lập tức cảm nhận được liêu gia sợ hãi đây thật ra là trên chiến trường một cái trí mạng sơ hở song phương trong nháy mắt đụng vào nhau các loại lực lượng kinh khủng không chút lưu tình hướng đối phương oanh kích mà đi nhân g i a n quan tưởng lấy thực lực cường đại cùng y d a n h chuyển xa tư phương mà liêu ra đám người thì chỉ muốn bảo mệnh chiến tranh là t à n k h ố c vừa mới giao thủ liền có người bất hạnh v ấ lạc máu tươi văng khắp nơi nhuộn đỏ mảnh đất này trên chiến trường một vòng kim quang lấp lóe mắt trần có thể thấy mạnh mẽ khí lưu phóng tới liêu làm cho bọn hắn nao n h a o thổ huyết bay ngược có thể cái này vẫn chưa hết chỉ gặp không trung vô số đạo sáng chói chói mắt kim quan g hóa thành tơ mỏng c h ư ớ c mắt xuyên thủng liêu gia thiên tiêu mi tâm người sau lập tức vẫn lạc chết đến mức không thể chết thêm thôi động viễn cổ chiến thần huyết mạch long ngạo thiên càng đánh càng hăng có loại thế không thể đỡ cảm giác vương giả cảnh đỉnh phong thời điểm liền có thể cùng đế quân cảnh chống lại hiện tại đột phá thành hoàng người cảnh tăng thêm thôi động viễn cổ chiến thần huyết mạch long n g o thiên đã không vừa lòng tại tuổi trẻ thiên tiêu ngược lại tìm kiếm liêu gia đế quân cường giả xuất thủ kim quang lấp lóe giữa thiên địa liên tục không ngừng lực lượng tràn vào long ngạo thiên thể nội đối mặt liêu gia đế quân cường giả lại cùng đối phương đánh cho khó bỏ khó phân thậm chí ẩn ẩn có chiếm thượng phong tình thế long ngạo thiên càng đánh càng mạnh liêu gia đế quân cường giả bị đánh đến liên tục chân sau trang diện cực độ hấp dẫn người đương nhiên nhân gian quan cũng có đế quân cảnh cường giả bất quá chỉ có một hai tôn thẳng ngãi danh thật c ă n đảm liêu siêu thế h é t lớn một tiếng ỷ vào chính mình có chút thiên phú thật sự coi chính mình vô địch phải không thân hình chất động lập tức xuất hiện tại long n g o thiên trước mặt trí tôn uy áp phun trào giống như, như thủy chiều hướng long n g o thiên che đậy c ư ờ n g đại đến cực hạn cảm giác g á p bách đập vào mặt cố nhiên long ngạo thiên rất cường đại có thể đối mặt trí tôn đại lão vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức đối thủ của ngươi là ta tô diệc a n trong mắt lóe lên từng tia từng tia khinh thường cường giả trí tôn lại đối hoàng giả cảnh xuất thủ đơn giản không cần so mặt vượt ngang một bước trong nháy mắt ngăn tại long ngạo thiên trước mặt khoe miệng p h á t h ỏ a một vòng t r e o t ứ c biểu tình tự tiếu phi tiếu làm cho liêu siêu thế trong mày nội tâm bỗng nhiên có thoái ý ngay tại hắn muốn bước ra rời đi thời điểm tô diệc a n thân ảnh đã hóa thành một đạo ngưng thực tàn ảnh lời mới vừa nói đúng là một cô cực h ạ n khí tức tử vong đập vào mặt liêu siêu thế trong lòng rung mạnh tô diệc a n chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình kinh khủng là đối phương nắm đấm giống như có thể đem toàn bộ thiên địa đánh nát bình thường cực hạn cảm giác g á p b á c h bảo bọc toàn bộ chiến trường k h í tức tử vong tràn ngập ra p h ả n phất muốn đem hết thẻ t h ô n vệ đi chết đi tô diệc a n thanh âm lãnh khốc vô tình tràn đầy sát ý trong ánh mắt của hắn lóe ra hạ à quang cánh tay vô lượng lấy lực lượng kinh người cùng tốc độ vung v ẩ xuống liêu siêu thế trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn không thể nào hiểu được vì cái gì tô diệc a n lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh giống như quỷ mị. để hắn không có chút nào phát giác căn bản không kịp làm ra phản ứng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này liêu siêu thế không chút do dự khởi động chính mình thủ đoạn bằng bệnh nhưng mà ngay cả như vậy hắn vẫn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào trên ngực của hắn phanh một tiếng vang thật lớn liêu siêu thế thân thể giống như là như d i ề u đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài cổ họng của hắn một trận n g ọ t nào một ngụm máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ không khí chung quanh càng đáng sợ chính là l i u siêu thế cảm giác được chính mình sương sần trong nháy mắt bị cỗ lực lượng kinh khủng kia anh thành mạnh vỡ liền ngay cả trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng trong cùng một lúc bị chấn át triệt để đã mất đi sinh cơ ầm ầm liêu siêu thế thân thể nặng nề g h mà đập xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang kinh thiên động địa mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu mà liêu siêu thế thì nằm tại đáy hố không có chút nào sinh khí vị này đã từng không ai bị nổi cường giả trí tôn giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu bị tô diệc a n dễ dàng đánh bại kết quả của cuộc chiến đấu này làm cho người chấn kinh không ai từng nghĩ tới liêu siêu thế vậy mà lại bị bại thảm liệt như vậy lao thiên già của ta a ta không nhìn lầm đi trí tôn đại lao cũng có vẫn l ạ một này liêu gia chủ chính là uy tín lâu năm cường giả trí tôn lại đánh không lại nhân gian quan quan chủ toàn lực một quyền coi là thật khủng bố như vậy ta phát hiện nhân gian quan quan chủ còn là một vị đáng sợ đến cực hạn thể tu hạ tại thể tu trên con đường đã không ai bằng nhất lực phá vạn pháp nhân gian quan quan chủ tổng cộng đến loại hư vô này phiếu miệu cảnh giới quả nhiên là ngưu bức đến cực điểm không hổ là tô gia siêu cấp vô địch thiên tiêu vô số người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối siêu cấp vô địch thiên tiêu một tôn đáng sợ thể tu tồn tại càng là đạt đến hư vô mở mịt nhất lực phá vạn pháp cảnh giới bất kỳ loẹn loẹ cũng không bằng thuần túy lực lượng Cổ cực có lao loại tu luyện, lại loại luyện ra đến hạn thống này phương hướng hệ một tu tô tu quan chủ vi vũ. Quan càng h chủ, vũ. Quan chủ vũ. Nhân nhao nhao ủ chủ vi vũ. vi vũ. vung Quan Quan gian tay người xem tu gân cổ, c xem tô to. nữ bức bọn hắn liền càng tự tin đối thủ càng là càng sợ hãi nội tâm có thể nào không kích động phản phất một quyền danh s á t liêu siêu thế người là bọn hắn giống như đối mặt gia chủ vất lạc toàn bộ liêu ra đám người triệt để loạn t r t c ư ớ c c ư ờ n g giả trí tôn đều có thể vất lạc húng chi là bọn hắn trong lúc nhất thời sợ hai khói mù bao phủ đám người một khi nội tâm sinh ra sợ hãi liền sẽ lộ ra các loại sơ hở ở trên chiến trường cực kỳ trí mạng a a a. không ngừng có liêu ra người v ỡ lạc trái lại nhân gian người xem dù là có người v ỡ lạc lại càng đánh càng hăng ừ một đạo tang thương thanh â m vang lên muốn diệt liêu ra truyền thừa hôm nay vô luận ngươi là ai lão hủ coi như liều mạng cũng muốn kéo ngươi đ ẻ m lưng ông tổ nhà họ liêu tông trí tôn đỉnh phong tu vi rốt cục kìm nén không được chương 408 quỷ dị xương trắng chương bốn quỷ dị xương trắng cường giả trí tôn dù là tại toàn bộ l i n h vực đều xem như một phương cự nghiệt chớ nói chi là trí tôn cường giả tối đỉnh liêu gia trên không không gian x é rách một đạo thân hình tiểu tụy g ầ y trơ xương như tuổi toàn thân trên giới đều lộ ra một cô tuổi già khí tức lão giả xuất hiện liêu gia lão tổ một cái sống vô số t u ế nguyệt lão quái vật ngươi là người phương nào liêu gia lão tổ trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn có thể thấy được sát ý vô biên muốn diệt liêu gia truyền thừa hỏi qua lão hủ có đồng ý hay không vốn cho rằng ra chủ đương thời chuyện bé xé ra to chưa từng nghĩ liêu gia thật đúng là gặp phải kinh khủng diện tộc nguy cơ để hắn không thể không theo trong quan tài nhảy ra không nghĩ tới nguy cơ đúng là một cái miệng còn hôi sữa thanh niên tô diệc can ánh mắt nhắm lại khoe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười nói lao ra hỏa n g ư ơ i cách cái chết đã không xa không hảo hảo đợi tại trong quan tài vượt qua còn thừa thời gian lại chạy đến tìm chết ha ha lão hủ biết sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng có thể lại vì gia tộc ra thêm chút sức là của ta vinh quang trong tộc hậu thế hội nhớ kỹ lão hủ lão hủ đem danh lưu sử sách trở thành vô số nhân tộc người kính ngưỡng liêu ra lão tổ trên mặt hiện lên hẳn phải chết quyết tâm lại nói lão hủ tại trước khi chết còn có thể kéo một cái siêu cấp thiên kiêu đẹp lưng cho dù chết cũng không t i ế t nghe vậy tô diệc gan khỏe miệng cười lạnh liên tục khinh thường nói chỉ bằng ngươi cái này gần đất xa trời lao g i ả cũng nghĩ kéo b ả n quan chủ đẹp lưng ngươi cũng xứng sâu kiến chính là sâu kiến vĩnh viễn không biết mình đến c ơ nào nhỏ bé đã ngươi như vậy vội vã chịu chết q u y ề n k i a quan chủ liền thành toàn ngươi dứt lời tô diệc gan bước ra một bước quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát uy áp kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng liêu ra lão tổ sắc mặt kịch biến cái này sao có thể bằng chứng ấy tuổi vì sao lại có cường đại như thế thực lực liêu ra lão tổ mặt lộ hoảng sợ khó có thể tin hắn từng chứng kiến không ít thiên tài nhưng chưa bao giờ thấy qua giống tô diệc a n như vậy yêu nghiệt tồn tại chẳng lẽ hắn thật muốn giết ta liêu gia lão tổ trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng hắn m u ố n cho là mình còn có một chút hy vọng sống nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ đoán sai tình thế không ta không có khả năng cứ như vậy chết đi liêu gia lão tổ trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết cắn răng nói ta nhất định phải dốc hết toàn lực dù là chỉ có một tia hy vọng cũng muốn tranh thủ xuống dưới thế là liêu gia lão tổ vận chuyển lực lượng toàn thân ý đồ ngăn cản tô diệc a n công kích nhưng mà tô diệc a n thực lực quá mức cường đại liêu gia lão tổ phản kháng lộ ra không có ý nghĩa trong trước mắt liêu gia lão tổ liền bị đánh bay ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi hắn nặng nề g h mà ngã trên đất k h í tức vẻ v h i suy sụp tô diệc gan lạnh lùng nhìn về hắn nói lao ra hỏa người quá yếu liên chút bản lãnh này cũng dám ở bản quan chủ trước mặt phách lối nói xong tô diệc gan lần nữa cất bước hướng về phía trước chuẩn bị cho liêu gia lão tổ một k í c h trí mạng lúc này liêu gia lão tổ đã không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn tô diệc gan tới gần trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng không cam lỏng nếu như sớm biết tô diệc gan cường đại như thế nhất định sẽ không theo đối phương tất, tất lại lại nhưng bây giờ hết thể đều đã quá muộn tàn é m nhân gian quan quan chủ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu a có người hay không biết vì sao cường giả trí tôn đều không phải là đối thủ của hắn hẳn là hắn thật vô địch phải không thể tu thật sự có khủng bố như vậy sao vô số nghi hoặc tràn vào trong lòng mọi người đối mặt tô d i ệ t a n kinh khủng tư thái đám người chỉ cảm thấy là một giấc ngộ bình thường có thể sự thật xác thực như vậy mới vào trí tôn nhẹ nhõm vượt cấp bại địch tuyệt đối là siêu cấp vô địch thiên kiêu mới có thể làm đến cảnh giới tại loại tồn tại này trong mắt đơn giản thùng rông tiêu to vốn cho rằng liêu ra lão tổ có thể cùng đối phương đánh cho lực lượng ngang nhau Chưa từng nghĩ bị bại triệt để như vậy thằng ngãi danh liêu da lão tổ trong mắt lóe lên điên cuồng muốn giết chết lão hủ tuyệt không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy vừa mới nói xong chỉ gặp hắn thân thể lại nổi lên một mảnh xương trắng nồng đậm mà tái nhợ t xương mù đột ngột xuất hiện cũng hướng bốn phía tràn ngập một cố không rõ khí tức đập vào mặt tô diệt ca năng rõ ràng cảm nhận được quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa khí t ứ c rõ ràng là quỷ dị không rõ khí t ứ c liêu da lão tổ vậy mà tại lúc tuổi già gặp phải không rõ sao lại có thể như thế đây phải biết liêu gia lão tổ vẹn vẹn chỉ là một vị cường giả trí tôn mà thôi át thực lực như vậy làm sao lại đụng phải không rõ đâu thật sự là quá kỳ quái nói như vậy có thể gặp phải người chẳng lành đều là kinh diễm tuyệt luân tồn tại nếu muốn nói có thể gặp phải không rõ tồn tại tối thiểu cũng muốn vua vũ trụ đ ỉ n h phong trở lên mới được mà liêu gia lão tổ h i ệ n nhiên không thuộc về hàng ngũ đó cho nên hắn gặp phải không rõ thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho người giật n ả y cả mình tại trong xương mù trắng có thể nhìn thấy liêu gia lão tổ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất h ã n nguyên bản khô g ầ y như tuổi thân thể trở nên dị thường cao lớn chừng mười mét c h i cự càng đáng sợ chính là tại liêu gia lão tổ thể nội có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số con côn trùng đang n g n g nghệ những này làm cho người hoảng sợ côn trùng phản g phất tại thao túng liêu gia lão tổ thân thể khổng lồ kia không chỉ có như vậy liêu gia lão tổ con mắt cũng biến thành dị thường trống rỗng hoàn toàn không có nhân loại thần thái vậy tuyệt đối không phải một người bình thường ánh mắt mà là một loại vô cùng quỷ dị khí thức toàn bộ trang diện tràn đầy quỷ dị cùng kinh dị không khí chẳng lẽ nói liêu gia lão tổ đã biến thành trong truyền thuyết quỷ dị không rõ sinh vật lại hoặc là bị quỷ dị không rõ chỗ thao、túng. vô luận như thế nào trước mắt liêu ra lão tổ đã cùng trước đó cái kia cường đại cường giả trí tôn tưởng như hai người biến hóa như thế làm cho người không rét mà run đây chính là trong truyền thuyết quỷ dị không rõ a chỉ cần nhiễm một kia tuyệt đối thập tử vô sinh nhân chỉ một thoáng tô diệc a n năng cảm nhận được thể n ộ i vô số lông đỏ phát ra trận trận reo hò bình thường giống như cực kỳ phấn khởi giống như là gặp được thế gian không gì sánh được mỹ vị đồ vật các ngươi m u ố n ăn nó tô diệc a n thần niệm câu thông thể nội vô số lông đỏ mà vô số lông đỏ không ngừng cơ thân thể phản phất tại đáp lại chính mình một dạng loại cảm giác này rất có t r ư n g gấp t h ậ t không thể lập tức xông ra tô d i ệ t an thể nội quỷ dị khí tức bao phủ toàn trường xương trắng tràn ngập tốc độ nhanh đến cực hạn trước mắt đem vô số người bao phủ ngoả tạo có đang giao chiến người trong tâm kinh hãi chuyện gì xảy ra làm sao đ ố n g nhiên nổi lên một trận xương trắng a a mặt của ta thế nào a a tay của ta làm sao tại mục nát làm sao có thể không cần a thật là nhiều côn trùng chống giống xuất hiện tại thân thể của ta bên trong đáng chết côn trùng cho láo tử chết a xương trắng bên trong một màn quỷ dị xuất hiện chỉ cần bị xương trắng bao phủ trong nháy mắt đám người lập tức nhiễm quỷ dị không rõ thân thể của bọn hắn tại xương trắng phất qua phía dưới q u ỷ dị không rõ lập tức tràn vào nhục thể thân thể không bị khống chế bắt đầu mục nát đứng lên mắt trần có thể thấy lít nha lít nhít côn trùng không ngừng sinh ra tại trong máu thịt l ú c ních chương 4 0 n t r tân kịch tình chương 4 0 n t r tân kịch tình q u ỷ dị linh vực có đang giao chiến người trong tâm kinh hãi chuyện gì xảy ra làm sao đ ố n g nhiên nổi lên một trận xương trắng trận này xương trắng tới mười phần đột n ộ t giống như là từ trong hư không đột nhiên hiện ra đến một dạng a a a mặt của ta thế nào a a a tay của ta làm sao tại mục nát làm sao có thể không cần a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 không ngừng mà ăn mòn thân thể của bọn hắn có ít người ý đồ lấy tay đi bắt cào muốn đem đ á m côn trùng này đổi ra ngoài nhưng lại không làm nên chuyện gì thân thể của bọn hắn đã bị côn trùng chiếm cứ căn bản là không có cách chống cự loại lực lượng quỷ dị này vô luận là liêu ra tất cả mọi người vẫn là nhân gian người xem lập tức bị quỷ dị không rõ nhiễm nhục thể của bọn hắn bắt đầu mục nát vô số con côn trùng không ngừng sinh ra mà ý thức của bọn hắn dần dần bị từng bước xâm chiếm t h ẳ n g đến trong mắt cuối cùng một vòng hào quang biến mất hầu như không còn bọn hắn lập tức hóa thành một đầu quỷ dị không rõ sinh vật thân thể không ngừng bành tr lít nha lít nít không ngừng n ú c đ í t thao túng cố này quỷ dị không rõ thân thể tàn ra vô biên vô tận quỷ dị không rõ khí tức xương trắng triệt để bao phủ toàn trường lão long mau lui lại tô diệc a n lập tức hét lớn một tiếng tuyệt đối không nên bị xương trắng nhiễm nếu không thần tiên tới đều cứu không được ngươi long ngạo thiên trong mắt che kín hoảng sợ không chút suy nghĩ toàn lực thôi động thể nội viễn cổ chiến thần huyết mạch hướng về bên ngoài sân bỏ chạy có thể cảm nhận được huyết mạch trong người đang run dày đây chính là viễn cổ chiến thần huyết mạch t không phục hết thể huyết mạch có thể so với thương thiên bá huyết, huyết mạch không nghĩ tới hội phát ra run dày có thể thấy được trong xương trắng đồ vật cực kỳ khủng bố. chuyện gì xảy ra long ngạo thiên bên cạnh đ ố n g nhiên nổi lên một cỗ khủng bố đến cực hạn huy áp rõ ràng là tô i a vua vũ trụ tồn tại a long ngạo thiên nội tâm lần nữa c h ấ n kinh tiền bối ngươi là tô i a vua vũ trụ đại khủng bố tô i a vua vũ trụ cũng không đáp lại ngược lại vội và nói g n mau nói vừa rồi tại trong xương trắng xảy ra chuyện gì xương trắng đã đem tô diệc gan hoàn toàn bao phủ ngay tại vừa rồi tô i a vua vũ trụ tồn tại muốn tìm tòi hư thực phát hiện thần thức giống như tràn vào vũng bùn bình thường căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ không chỉ có như vậy tô ra vua vũ trụ càng là hoành ra khủng bố mất kích muốn một quyền đánh tan trước mắt x có thể toàn lực của mình một k í c h lại giống đánh vào cây bông bình thường căn bản không có bất cứ tác dụng gì tiền bối ta vừa rồi tại bên t r o n g thấy được đồ vật kinh khủng đang giao chiến người chẳng biết tại sao đột nhiên thân thể không ngừng bành trướng đáng sợ là đối phương thể nội mắt trần có thể thấy vô số con côn trùng không ngừng diễn sinh lít nha lít nhít vô cùng vô thận tùy ý nhúc n h í c h long ngạo thiên tâm có sợ hai đem vừa rồi chuyện phát sinh toàn bộ nói ra cái gì tô gia vua vũ trụ sắc mặt kinh hãi ngươi nói cái gì những người kia thể nội sinh ra vô số con côn trùng thiên chân vạn xác long n g o thiên tâm thần chấn động trong mắt l ó e lên một vòng hoảng sợ nói xương trắng kia rất đáng sợ thật giống như đụng phải sau thân thể lập tức phát sinh đến đến dị ông trời ơi quỷ dị không rõ trong xương trắng mặt là quỷ dị không rõ khí thức cái này sao có thể ông tổ nhà họ liêu chẳng qua là một con r u n dế thiên phú thường thường căn bản không đạt được lúc tuổi già nhiễm quỷ dị không rõ tình trạng lao tổ việc lớn không tốt quỷ dị không rõ bao phủ ta tô ra hậu bối siêu cấp vô địch thiên tiêu phải làm sao mới ở đây tô ra vua vũ trụ lập tức truyền âm về tổ địa đối mặt quỷ dị không rõ cho dù là vua vũ trụ cũng không dám tùy tiện bước vào bất quá vừa rồi long n ạ o thiên tiểu tử này nói bọn hắn quan chủ phản phất không có cảm thấy sợ sệt thậm chí l o á n g thoáng có thể thấy được một vòng phấn khởi tô ra tổ điệp không gian mặt mẹo một tôn tồn tại vĩ nạn thân ảnh hiện hiện dù là không lộ ra một tơ một hào khí tức toàn bộ l i n h vực đều run t ư ợ n g tâm run rõ ràng là tô ra chấn tộc lão tổ nửa bước bờ bên kia tồn tại tô ra lão tổ t a n g thương đôi mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía tội ác chi thành tại hắn thị giác bên trong có thể thấy được trong xương trắng cảnh tượng mơ hồ không rõ cùng xương trắng hoàn toàn tương phản chính là bên trong lại nổi lên trận trận màu đỏ tươi đến cực điểm hồng quang vô số hồng quang giống như từ một cái điểm nhỏ b ắ n ra nửa bước bờ bên kia đều thấy không rõ ràng mơ mơ hồ hồ đơn giản thần bí mà quỷ dị quỷ dị không rõ khí tức tô i a lão tổ cho mày nội tâm nghĩ hoặc chẳng lẽ là l i n h vực lao quái vật nào đó muốn đột phá thành bờ bên kia mới tao nộ không rõ ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm tô i a vua vũ trụ lại truyền âm trở về nói lao tổ huyền nhi nói diệc an không sợ những này quỷ dị không rõ huyền nhi là ai diệc an là ai tô ra lão tổ truyền âm hỏi huyền nhi là ai diệc an là ai đều là ta tô già kinh diễm tuyệt luân tiến tiêu vua vũ trụ lời nói trực tiếp đem tô ra lão tổ làm được một mặt một bước lúc nào tô ra có hai tôn kinh diễm tuyệt luân tiên tiêu chính mình lại không biết phải biết tô ra lão tổ thế nhưng là ngẫu nhiên chú ý tô ra dù là bê quan tu luyện cũng thường xuyên cách sáu bảy năm mở mắt một lần tô ra có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn há có thể không biết được trái lại trong s ơ n g trắng tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ phát h ỏ a một vòng quỷ quyệt dáng tươi cười phản p h ấ t gặp được lão bằng hữu một dạng thân thiết sau một khắc chỉ gặp được lão bằng hữu một dạng tân r ê n t h tôn ra cực h ạ n q u ỷ dị không rõ k h í t ứ c phản phất là giữa thiên địa nguyên thủy nhất cổ xưa nhất ba đạo nhất cường đại nhất q u ỷ dị k h í t ứ c những cái kêu biến dị thành sinh vật q u ỷ dị đối mặt tô d i ệ c gan tôn này q u ỷ dị không rõ đ ầ u n g ừ n lại không hẹn mà cùng r u n dày thân thể thể nội vô số con c ô n t r ù n g càng l à đình c h ỉ nhục đích r u n không ngừng giống như là gặp được cái gì đại khủng bố bình thường kiệt kiệt, kiệt. tô d i ệ c gan tặc g ử i vô cùng q u ỷ dị cái này sợ tốt xấu các người cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt sinh vật quý dị cùng lúc đó tôi ác chi thành trên không đột một hình thành một mảnh huy không màu đỏ tôi có thể sợ vô số khí tức hóa thành huyết vụ giống như sôi trào khắp trốn huyết hải từng tia từng tia quỷ dị không rõ khí tức tràn ngập ra để vô số người hoảng sợ đến cực điểm huyết không hiện tất có đại khủng bố giáng lâm Đợi gần nhất điên cùng tập lái xe ngày mai sẽ phải thi khoa nhị thời gian đều là gạt ra có loại cảm giác lực bất tòng tâm ban ngày tập lái xe còn muốn bận bịu chuyện khác rút ra viết sách tiểu thuyết thời gian quá ít đồng thời còn muốn muốn kịch bản có chút khó định hiện tại kịch bản là quỷ dị lĩnh vực một chương này bắt đầu vẫn viết quỷ dị thẳng đến kế tiếp kịch bản đêm nay có dành liền lại cả một chương nếu là trên không ra thời gian c h ỉ có thể n g à y m a i lại v i bị nạn g ố c ba t r ư ờ n g thông thả thì c à n g năm t r ư ờ n g chương bốn trăm một mươi bị nạn đối diện bay tới quỷ dị xương trắng chương bốn trăm m ư ơ i bị nạn đối diện bay tới quỷ dị xương trắng huyết không hiện tất có đại khủng bố giáng lâm đây là vạn cổ không đổi chân lý bất cứ lúc nào chỗ nào đều cực kỳ thích hợp toàn bộ tội ác chi thành trong nháy mắt bị một cỗ sợ hai bao phủ mẹ của ta nha chúng ta tội ác chi thành có đại khủng bố tồn tại nhất định tồn tại một tôn đáng sợ đến cực điểm quỷ dị nhìn xem cái này huyết không quả thật là đáng sợ vô số người nao n a o ngầm đầu trong mắt trừ c h ấ n kinh bên ngoài còn hiện đầy vô tận vẻ hoảng sợ cùng lúc đó tùng ra phương hướng l ưu nhã đẹp đẽ tiểu viện bên trong diệp q u y n h thành bên cạnh hết t h ể có bốn người theo thứ tự là tùng trường anh thị nữ áo xanh cùng hai vị khí tức sâu không lường được lao hầu các nàng trong mắt che kín c h ấ n kinh lộ ra hư không nhìn về phía phương xa một cái trong đó lao hầu hỏi q u y n h thành đây chính là n g ư ờ i để cho chúng ta lưu tại tội ác chi thành nguyên nhân sao lúc đó ta chỉ là suy đoán mà thôi diệp khinh thành đôi mắt đẹp hôm nay kiến kỵ hôm nay tận mắt nhìn đến không nghĩ tới sự tình đúng là thật quỵ dị không rõ một tên khác lao h u khắc khuôn mặt là ngưng trọng Nghĩ nó nói, chỉ là một cái tội ác chi thành đều bị quỷ dị không rõ lực lượng ăn mòn xem ra cái chỗ kia phòng tuyến đã bị công phá l i n h vực sợ là phải gặp nặng chỉ có đạt tới các nàng loại tầng thứ này mới có thể hiểu cái chỗ kia kinh khủng đến cỡ nào bờ bên kia cái kia một mảnh xương trắng đơn giản ngay cả bờ bên kia tồn tại đều cực kỳ kiên kỵ bởi vì trong xương trắng mặt giấu giếm quỷ dị không rõ khí tức đáng nhắc tới chính là l i n h vực người mạnh nhất kỳ thật không phải gọi bờ bên kia cảnh chỉ bất qua thực lực đạt tới loại tầng thứ này vì trấn thủ bờ bên kia vọt tới xương trắng bọn hắn mới được thế nhân tôn xưng là bờ bên kia c nhìn xem không ngừng vọt tới xương trắng những xương trắng này nhìn như trắng tinh không tì vết thậm chí cho người ta một loại là tiên khí cảm giác bất quá bên trong lại lộ ra vô biên quỷ dị chỉ cần bị xương trắng nhiễm lập tức bị quỷ dị không do ăn mòn cuối cùng hình thành một cái vô ý thức không linh hồn sinh vật biến dị lông đỏ b ả bối chắc hẳn các ngươi đã đợi đã không kịp đi tô diệc an tuấn t à trên mặt có thể thấy được một vòng n h e răng cười cho bản công t ử hung h ă n g thôn v ệ bọn chúng chỉ một thoáng thể nội vô số lông đỏ giống như máu tươi giống như cồn phún mà ra trắng tinh không tì vết xương trắng đối mặt màu đỏ tươi đến cực điểm lông đỏ mắt trần có thể thấy từng chút từng chút đồng hóa thành màu đỏ q u ỷ đạo dị tiên trong xương trắng quỷ dị không tường hòa tô diệc an thể nội lông đỏ có khác nhau một trời một vực trí ngưỡng người trước bá đạo cường thế người sau lại là chưa nóng tính quỷ dị không rõ khí t ứ c cả hai đều là rất khủng bố bất quá tô diệc an quỷ dị không rõ chính là hệ thống ban cho uy năng của nó chắc hẳn không cần nhiều lời hệ thống cho chính là ngư bức ccc đông đảo sinh vật biến dị đối mặt vô số lông đỏ đập vào mặt lại phát ra để cho người ta dùng mình thanh âm những âm thanh này giống như từ vô số côn trùng thể nội phát ra bình thường khủng bố đến cực điểm phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba xương trắng không ngừng đồng hóa thành màu đỏ tươi lông đỏ những nơi đi qua không có một ngọn cỏ bá đạo quỷ dị chật vào vô số sinh vật biến lĩnh dị đối bọn chúng tới nói hết thẻ trước mắt giống như đếm không hết chất dinh dưỡng bình thường lông đỏ triệt để phấn khởi không ngừng phân liệt một biến hai hai biến bốn bốn ông tổ nhà họ liêu tôn kia thân thể cao lớn lại không ngừng ngừng lại muốn rút ra nguyên đ ị a có thể nó thân thể cao lớn kia không ngừng tan g ã lít nha lít nhít côn trùng g u n không ngừng vạt mẹo phát ra quỷ dị không rõ khí tức thân thể muốn điều khiển ông tổ nhà họ liêu thân thể sẽ rách không gian có thể không số lông đỏ như bóng với hình vô luận như thế nào thoát khỏi đều không làm nên chuyện gì trái lại tô diệt gan chân đạp hư không con ngươi của hắn hồng mang lấp lóe quỷ quyệt đến cực điểm có thể cảm nhận được vô số lông đỏ hưng phấn không chỉ có như vậy một cô kinh khủng quỷ dị không rõ lực lượng liên tục không ngừng tràn ngập thân thể của mình nguyên lai、like、cái kia giống như phong ấn lại quỷ đạo cảnh giới bắt đầu đung l ỏ n g hướng phía cảnh giới cao hơn trung kích xương trắng không ngừng bị đồng hóa bên trong quỷ dị không rõ đối mặt lông đỏ vô tình thốn vệ từng điểm từng điểm biến mất thời gian giống như đi qua vô số năm lại như là chỉ mới qua không đến mấy hơi thở trong xương trắng mặt toàn bộ q u ỷ dị không tường tận đều bị lông đỏ thôn vệ hầu như không còn sau một khắc tô diệc gan thể nội quỷ đạo cảnh giới đạt đến một cái điểm giới hạn triệt để áp chế không n ổ i oanh chỉ cảm thấy thể nội giống như núi lửa phun trào bình thường khủng bố đến cực điểm lực lượng tràn ngập toàn thân quỷ đạo đệ tam cảnh thành tu h vi cảnh giới cũng là như vậy trực tiếp đột phá thành trí tôn song trọng đột phá đơn giản người tiên cùng lúc đó bốn phía vô số xương đỏ không ngừng tán đi tô diệc a n lúc này rời khỏi lông đỏ trạng thái h ắ n cũng không muốn bại lộ chính mình là bất tường tri chủ thân phận c ù n phong gặp thét gợi lên v à áo bay phất phới tô diệc gan chân đạp hư không giống như một tôn tồn tại kinh khủng g á n g lâm để vô số người sợ hãi đến cực điểm xương trắng lại chưa đối với nhân gian quan quan chủ có bất kỳ tác dụng đây chính là bờ bên kia đối diện thổi qua tới quỷ dị xương trắng toàn bộ l i n h vực đ ỉ n h phong nhất chiến lược đều sẽ tiến về l i n h vực cuối cùng chống c ự bờ bên kia đối diện xương trắng nếu không toàn bộ l i n h vực cuối cùng rồi sẽ hóa thành quỷ dị thế giới ngoả ạ tạo nhân gian quan quan chủ có thể tại quỷ dị trong xương trắng còn sống sót làm sao có thể ta khẳng định là đang nằm mơ quỷ dị trong xương trắng mà thế nhưng là ẩn chứa khiến người sợ hãi quỷ dị không rõ bờ bên kia tồn tại phía dưới làm sao có thể có người có thể chống cự tô ra đã như thế vô địch sao ngay cả bờ bên kia đối diện q u ỷ dị xương trắng đều có thể ngăn cản đến tột cùng còn có cái gì là tô ra không thể làm toàn bộ tội ác chi thành trong nháy mắt buộc phát một mảnh xôn xao vô số người nhao nhao ha to mồm mặt lộ c h ấ n kinh giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình bình thường toàn bộ liêu ra cùng một nghìn danh nhân ở giữa quan cường giả đã không thấy bọn hắn thân ảnh chỉ có đổ nát hoang vu một vùng phế tích s ư ơ n g trắng phía dưới toàn bộ liêu ra giống như bị vô số tuyến nguyệt a n mòn bình thường để cho người ta có loại di tích viễn cổ xuất hiện cảm giác vô số người sống hay chết trừ tô diệc t a n bên ngoài không người có thể biết thể tu một đạo có thể ngạnh kháng quỷ dị không rõ thật có ngưu bức như vậy có người lần nữa lên tiếng kinh hô nếu không ta thực sự nghĩ không ra có đồ vật gì có thể chống lại quỷ dị s ư ơ n g trắng dù cho là tô gia vua vũ trụ đều mặt lộ c h ầ n kinh cho dù là tô huyền sớm truyền âm nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi ha ha ta tô ra hậu bối siêu cấp vô địch tiên h kiêu có thể chống lại quỷ dị xương trắng phải biết đây chính là vua vũ trụ đều cảm thấy tử vong quỷ dị không rõ lực lượng chỉ có bờ bên kia cường giả mới có thể miễn cưỡng chống cự không nghĩ tới một cái hậu bối thiên kiêu càng như thế người tiên quả nhiên là nhặt được bảo tô ra tổ đ ị a n ử a bước bờ bên kia lão tổ cũng là như vậy trong mắt che kín c h ấ n kinh cho đến hồi lâu mới tỉnh hồn lại có thể chống cự quỷ dị xương trắng tô ra lão tổ trong mắt che kín vẻ hưng ấ n vị này tên là diệc can hậu bối thiên kiêu quả thực là nghịch thiên a không nên không nên lão tổ muốn đích thân đi xem một chút người sau đến cùng có bao nhiêu ngưu bức Nội dung c ố trên t u y mới i quỷ không có một i cỗ c c ngươi uy áp vẫn như cũ quanh quẩn phản phất một đạo bình chướng vô hình đem hết thảy đều bao phủ ở tại bên dưới cỗ uy áp này đến từ vua vũ trụ nó tồn tại khiến cho tất cả mọi người không dám tùy tiện tới gần nó như là một cái thủ hộ cự thú chấn n h i ế p hết thẻ chung quanh nhỏ vụn để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tại uy áp này phía dưới có một thân ảnh lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý người này chính là từ quỷ dị trong xương trắng may mắn còn sống sót người cũng là toàn bộ l i n h vực bên trong duy nhất người sống sót sự xuất hiện của hắn đưa tới đám người sợ h ã i thán phục cùng nghĩ hoặc bởi vì ai cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào tại mảnh này nguy hiểm trong xương trắng còn sống sót không hề nghi ngờ cái này có thể tại quỷ dị trong xương trắng còn sống sót người tất nhiên có được phi phạm thực lực cùng dũng khí hắn trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm bị coi là toàn bộ l i n h vực anh hùng mọi người đối với hắn tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái c h i tỉnh đồng thời đối với hắn cũng kinh lịch cảm thấy hiếu kỳ cùng hoang mang tô i a làm l i n h vực bên trong đại gia tộc đương nhiên sẽ không đông tha dạng này một cái cơ hội khó được bọn hắn biết rõ người sống sót này giá trị thế là quyết định đem hắn bảo vệ để tránh hắn nhận bất cứ thương tổn gì dù sao nhân vật cường đại như thế nếu là có thể gia nhập tô i a không thể nghi ngờ sẽ cho gia tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn quan chủ ngươi tốt như bất long n g o thiên bọn người mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc k hắn g kịp cũng h h ờ đợi ư không ủ h thế nào có lộ ra quá nhiều chi tiết bởi vì có một số việc cũng không phải là mỗi người đều có thể lý giải bất quá trong lòng của hắn rõ ràng chính mình sở dĩ có thể tại quỷ dị trong xương trắng còn sống sót không chỉ là bởi vì vật khí chính là tự thân đây chính là quỷ dị xương trắng a hoặc nhiều hoặc ít linh vực tất cả mọi người sẽ giải một chút loại này xương trắng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng bí ẩn để cho người ta nhìn mà phát khiếp rất nhiều người từng ý đồ thăm dò huyền bí trong đó nhưng thường thường cuối cùng đều là thất bại thậm chí đã mất đi sinh mệnh bởi vậy đối với quan chủ có thể tại trong hoàn cảnh như vậy còn sống sót mọi người không khỏi cảm thấy chấn kinh cùng khâm phục đột n ộ t nhân gian quan t h ư ợ n g không không gian xé rách một đạo hạc phát đồng nhan l ã o giả tiên phong đạo cốt từ trong đó đi ra hắn một thân một mạc quần áo toàn thân trên giới đều lộ ra bình thường có thể duy trì có thâm thúy trong đôi mắt thần thái xa láng rõ ràng là tô ra lão tổ、Ấn. đám người lập tức nhìn lại không khỏi c h o mày hẳn là vị lao giả này là tây bộ liên minh cường giả không thành đừng nhìn lao giả bình thường đến cực điểm có thể chỉ cần là kẻ không ngu đều biết người này cực kỳ khủng bố các vị tiểu hữu an tâm chớ vội tô i a lão tổ lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười nói lao phu chính là tô i a tổ trong đất đi ra trong đó lao tổ một trong tô i a lão tổ một trong đám người ngay vậy lập tức t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy trấn kinh phải biết tô i a lão tổ cấp bậc nhân vật đơn giản tồn tại ở trong truyền thuyết chúng ta gặp qua lão tổ tô diệc a n bọn người vội vàng chắp tay không cần khách khí như thế tô ra lão tổ khoát tay、háo. nói ngươi chính là tô năng nói tới cũng ăn đi tô năng tô diệc a n hơi n h ú g mày lộ ra nghi hoặc khuôn mặt chính mình đúng vậy từng nhận biết cái gì tô năng à. tô g i a lão tổ cười giải thích hắn chính là vừa rồi vị kia tô g i a vương vũ trụ trái lại tô diệc a n vốn muốn đem đầu tú tặng cho tô g i a lão tổ không nghĩ tới người sau căn bản không thèm để ý những cái kia trực tiếp ngồi vào bên cạnh của mình t h ậ m t h í đôi mắt đơn giản muốn đem chính mình nhìn cái thấu nếu không có hệ thống tuyệt đối sẽ bị đối phương thấy nhất thanh n h ị sợ vị này tô ra lão tổ rất đáng sợ dù là đối phương là nửa bước bờ bên kia tồn tại ở trên người hắn có thể cảm nhận được cực hạn cảm giác nguy hiểm thì ra là thế tô diệc a n khẽ vượt cảm đối mặt tô ra lão tổ cấp bậc tồn tại không kiêu ngạo không tự ti tô năng mới vừa rồi cùng lao phu nói qua tô ra lão tổ hơi nhúng mày hỏi các ngươi là đến từ mênh mông tổ khư đúng là như thế tô diệc a n khẽ vượt cảm nói ta cùng tô huyền tộc mình cùng chi kia tô ra đều là từ nơi đó đi ra lời này vừa nói ra long ngạo thiên bọn người không khỏi hai mắt tỏa sáng mênh mang tổ khư phạm là cùng tổ chữ có liên quan tuyệt đối là rất n h i ề bức tồn tại lợi hại tô ra lão tổ dối ra ngón tay cái nói tại loại này chỗ tú luyện đều có thể như vậy kinh diễm tuyệt luân nơi này tô gia thiên t i ê u cùng các ngươi so r a đơn giản yếu phát nổ t ù y từng người mà khác nhau đi tô diệc a n bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không giống lao tổ nói khoa trương như vậy ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình tô gia lão tổ lắc đầu nói có thể tại loại này gian khổ địa phương tránh ra không phải người bình thường có thể làm được lúc trước tô gia kiếm tổ đã đem nơi đó tình huống đều nói hết mấy lần đương nhiên cùng hắn nghĩ đến giống nhau như lúc tô gia vô luận là ở đâu đều cực kỳ đoàn kết dù là cái nào đó tộc nhân rất nhỏ yếu đều chưa từng vứt bỏ ăn nhi tô gia lão tổ vung tay lên ngăn cách hết thảy nói ngươi có thể cho lão tổ nói một chút ngươi là thế nào tại quỷ dị trong xương trắng sống s ó t s a o hoặc là nói là chống cự quỷ dị xương trắng long n ạ o thiên bọn người chỉ có thể nhìn thấy quan chủ cùng tô ra lão tổ tại nói chuyện với nhau chỉ bất quá có một tầng bình chướng vô hình ngăn cách nơi này chắc hẳn lão tổ ngài đã biết không sai tô diệc a n trực tiếp khi nói ta chính là một vị quỷ đạo dị tiên hoặc là nói một vị có thể tu luyện quỷ dị một đạo người tô ra lão tổ nghe vậy thâm thúy đôi mắt hiện lên từng tia từng tia trần kinh tự mình nghe được nhưng so sánh nghe nói càng có lực rung động hẳn thật là một vị mới quỷ đạo dị tiên phải biết một vị t r ư ớ c xuất hiện quỷ đạo dị tiên khoảng cách hiện tại đã xa xôi đến để cho người ta ý thức mơ hồ nếu không phải trong sách cổ ghi chép có dạng này một vị nhân vật đáng sợ tuyệt đối đã bị tuế nguyệt lãng quên không hổ là tô g i a hậu bối tô g i a láo tổ lấy lại tinh thần nói trách không được trách không được ngươi có thể tại quỷ dị trong xương trắng còn sống sót thậm chí cũng không từng chịu ảnh hưởng toàn bộ l i n h vực chưa bao giờ có người làm đến qua chỉ có tô diệc a n một người phải biết những cái tia trấn thủ bờ bên kia cường giả chỉ là có thể miễn cưỡng chống cự quỷ dị xương trắng bọn hắn đều là lĩnh vực đỉnh phong nhất lực lượng có được các loại đáng s ợ thủ đoạn đều không c ó k h ả n ă n g đ ố i quỷ dị x ư ơ n g t r ắ n g như t h ế nào tốt, tốt, m ư t i hai bí mật chương rồng, nói quỷ dị x ư t r ắ n g t h chung linh ủ y là đặt ở linh vực một khối Nhi đá lớn. An n g ư ơ i xuất h i ệ n muốn đánh có c lẽ phá á i này cách Chương cách cục. 412, bí mật Chương 412, bí m ậ toàn t bộ l i n h vực chưa bao giờ có người làm đến qua chỉ có tô diệt can một người phải biết những cái kia c h ấ n thủ bờ bên kia c ư ờ n giả g cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống cự quỷ dị xương trắng mà thôi mà những người này đều là lĩnh vực đỉnh phong nhất lực lượng mỗi một người bọn hắn đều có được các loại đáng sợ thủ đoạn nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào đối quỷ dị xương trắng tạo thành ảnh hưởng quá lớn mà bây giờ tô diệc a n lại làm được hắn l ấ y sức một mình thành công đem quỷ dị xương trắng xua tan đây quả thực là một cái kỳ tích t ố t t ố t t ố t tô ra lão tổ kích động đến khó mà tự kiềm chế thanh âm của hắn như là một dòng lũ lớn giống như vang vọng toàn bộ không gian trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng kiêu ngạo phảng phất thấy được tương lai hy vọng quỷ dị xương trắng thủy c h u n g là đặt ở trên đầu chúng ta một tảng đá lớn để cho chúng ta không thờ nổi nhưng bây giờ an nhi ngươi xuất hiện có lẽ muốn đánh phá cái này c á c cục tô ra lão tổ ngữ khí tràn đầy chờ mong cùng lòng tin hắn tin tưởng tô diệc gan có năng lực cải biến hiện trạng sáng tạo ra một cái cục diện mới ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại tô diệc gan trên thân trong mắt để lộ ra một loại kiên định tín nhiệm giờ khắc này mọi ánh mắt đều tập trung vào tô diệc gan trên thân giấu ở trong hư không tô ra các loại nhân vật ngữ bức hắn trở thành mọi người chú mục tiêu điểm tất cả mọi người đang mong đợi hắn năng lực xoay chuyển tình thế bình thường tô diệc gan cảm nhận được đám người kỳ vọng hắn hít sâu một hơi lông mày không khỏi như một cái tô ra lão tổ kiềm chế lại chính mình nội tâm hưng phấn nói chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được cái kia đáng sợ l tô gia lão tổ chậm rãi mở miệng linh vực tại rất nhiều trước mặt từng xuất hiện một vị khó lường tồn tại hắn sinh ra chính là vô địch thiên tiêu kinh diễm tiến luân t h ấ n áp thế gian hết thẻ đối thủ vô số thiên tiêu đều bị hắn dẫm tại dưới chân thiên phú của hắn cực kỳ nghịch thiên đột phá cảnh giới đơn giản cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản không sai hắn càng là một vị sáng tạo lịch sử người đột phá tới bờ bên kia phía trên cảnh giới nhưng mà l i n h vực đã không có đồ vật có thể làm cho hắn thành tựu rất cao dứt khoát kiên quyết lao tới l i n h vực cuối cùng cũng chính là bờ bên kia điểm xuất phát kết nối bờ bên kia chính là một mảnh nổi lên vô số xương trắng biển biển cũng không đáng sợ đáng sợ là trên biển nồng đậm đến cực điểm xương trắng bên trong dấu g i ế m đại khủng bố theo hắn xông phá tầng kia l i n h vực bình t h ư ớ n g vô số xương trắng giống như sài lang hồ báo bình thường tựa hồ đã sớm nhìn chằm chằm lĩnh vực không nghĩ tới có người chính mình phá vỡ lĩnh vực bình chướng xương trắng điên cuồng tràn vào lĩnh vực theo sắt mà đến cảng là trong xương trắng mặt lúc này mới khó khăn lắm ngăn chặn xương trắng l i n h vực vô số cường giả tại bờ bên kia điểm xuất phát thành lập được một đạo phòng tuyến thời khắc chống cự quỷ dị xương trắng bay tới mà vị kia kinh diễm tuyệt luân tồn tại vô số sinh linh chết để hắn cho rằng là chính mình tạo thành lại không để ý đám người khuyên can ý nguyên cảm thấy xông vào xương trắng dựa theo hắn tới nói sự tính do hắn mà ra như vậy hắn sẽ tự mình kết thúc đây hết thảy có thể vị k i a kinh diễm tuyệt luân tồn tại đi đằng sau cũng không trở về nữa đám người nghe được trở nên hoảng hốt long ngạo thiên tâm thần rung động mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói xem ra bờ bên kia đối diện thổi qua tới xương trắng sớm đã rất muốn xâm lấn linh vừa ca không nghĩ tới thật đúng là để bọn chúng thành công hắn vừa dứt, tất cả mọi người ở đây nhao nhao gật đầu biểu thị tán đ ộ n g nhưng mà tô ra lão tổ lại như mày nói tiếp quỷ dị xương trắng thổi qua đến cũng không có đơn giản như vậy đám người nghe nói như thế nhao nhao đưa ánh mắt về phía tô ra lão tổ chờ đợi giải thích của hắn tô ra lão tổ dừng một chút nói tiếp cũng có chiếc tiền bối nhìn thấy tại vị kia kinh diễm tuyệt luân tiền bối bước vào xương t r ắ n g sau bọn hắn nhìn thấy bờ bên kia đối diện xuất hiện qua tồn tại đáng sợ tồn tại kinh khủng kia toàn thân tản ra khí tức kinh khủng làm cho người dùng mình dù là cách xa không thể chạm đều có thể cảm nhận được đối phương khủng bố bất quá ngay cả tiếp bờ bên kia hai đầu biển tựa hồ có một loại năng lực không để cho vị tồn tại kinh khủng kia qua đến bờ bên kia nếu không hậu quả khó mà lường được đám người nghe tô ra láo tổ lời nói không khỏi hít sâu một hơi a ba bờ bên kia đối diện có đại khủng bố toa trấn trần thiên sinh dọa đến thốt ra hẳn là cái này đại khủng bố đã sớm muốn mưu đồ toàn bộ l có thể làm cho quỷ dị xương trắng thổi qua tới tồn tại kinh khủng có khả năng hay không đối phương đã biết như thế nào vận dụng quỷ dị xương trắng hoặc là nói đối phương có thể nắm giữ quỷ dị xương trắng thậm chí là vị kia đại khủng bố tồn tại chính là quỷ dị xương trắng đầu n mơn quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tô i a láo tổ biểu lộ mười p h ầ n ngưng trọng nói hiện tại quỷ dị xương trắng đột ngột xuất hiện xem ra những năm này c h ấ n thủ bờ bên kia điểm xuất phát có lẽ phải kết thúc long não thiên vấn nói nếu như quỷ dị xương trắng toàn bộ bao phủ toàn bộ lĩnh vực sẽ như thế nào rất hiển nhiên tô diệ gan nói chúng tim đen nói toàn bộ l i n h vực có lẽ sẽ biến thành một cái tràn ngập thế giới quỷ dị đám người n g h e vậy thân thể không khỏi run dày bọn hắn đã từng gặp qua quỷ dị xương trắng đáng sợ mặc dù vừa rồi phát sinh một màn rất mơ hồ nhưng vẫn là có thể mơ hồ trông thấy trong xương trắng mặt phát sinh sự tình đúng lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi chỉ gặp một cái người sống sờ sờ thể nội đột nhiên toát ra vô số con côn trùng thân thể của hắn thì bị vô tình mất hết cuối cùng người này vậy mà biến thành một đầu vô ý thức toàn thân tản mát ra quỷ dị khí tức chẳng lành quái vật một màn này thực sự quá mức kinh dị làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đám người không khỏi nghĩ tới trước đó phát sinh sự t ì n h trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái kia đã biến thành quái vật người trên mặt lộ ra biểu lộ tuyệt vọng nhưng mà mọi người ở đây lâm vào khủng hoảng thời điểm tô ra láo tổ lại lập tức đứng ra an ủi mọi người nói các vị không cần quá lo lắng mặc dù cái này quỷ dị xương trắng phi thường đáng sợ nhưng chúng ta hay là có biện pháp chống tự nó nghe được câu này mọi người nhất thời thở dài một hơi bọn hắn vốn cho là mình đã lâm vào tiết cảnh không nghĩ tới còn có một chút hy vọng sống bất quá bọn hắn y nguyên cảm thấy m ư ờ i phần hoang mang bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì phương pháp có thể chống cự loại này quỷ dị xương trắng thế là long n ạ o thiên nhịn không được hỏi thật sao đó là cái gì phương pháp tô g i a láo tổ mỉm cười hồi đáp kỳ thật rất đơn giản chỉ cần thu hoạch được kết nối hai đầu nước biển liền có thể hữu hiệu chống cự quỷ dị xương trắng đương nhiên những nước biển này không chỉ có thu hoạch được m ư ờ i phần gian nan quả thực là đám người hy vọng cuối cùng muốn triệt để đối kháng quỷ dị xương trắng còn phải xuất hiện ở chúng ta tự thân bên trên ngay đến đó đám người nỗi lòng lo lắng rốt c u c bông ra một chút xíu bọn hắn biết chỉ cần có hy vọng đã làm cho thử một lần mà lại mạng chỉ có một đương nhiên sẽ không dễ dàng bông tha mã đức mệnh ta do t à không gió trời chương bốn trăm m ư ơ i ba hy vọng duy nhất cũng mười phần xa vời chương bốn trăm m ư ơ i ba hy vọng duy nhất cũng mười phần xa vời mã đức mệnh ta do t à không gió trời theo cái này hai tiếng gầm thét chỉ gặp long nạo thiên đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ không chịu thua bộ dáng đột nhiên đứng dậy hai tay nắm tay nhìn hằm hằm phía trước lơn tiếng gầm thét thanh âm của hắn dường như sấm xét vang vọng toàn bộ không gian đám người thay thế không khỏi nhao nhao che chán thở dài l o n g ngạo thiên trong lúc lơ đáng đột nhiên hô ra miệng hảo để đám người cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng mà thời khắc này l o n g ngạo thiên nhìn hết sức chăm chú phản phất hoàn toàn không có ý thức được người chung quanh phản ứng chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ như vậy lúng túng chính là người khác l o n g ngạo thiên tựa hồ chính là người như vậy hắn không thèm để ý chút nào người khác cách nhìn một cách toàn tâm toàn ý biểu đạt quyết tâm của mình cùng tín miệng đúng lúc này tô ra lão tổ đột nhiên mở miệng nói ra tiểu h ư u nói đúng ánh mắt của hắn rơi vào lòng n ạ o thiên trên thân trong mắt lõe lên vẻ tàn thưởng tiếp lấy hắn tiếp tục nói cùng đem tất cả hy vọng ký thác tại mảnh kia kết nối bờ bên kia hai đầu nước biển không bằng suy nghĩ như thế nào tìm đến một loại phương pháp có thể chân chính chống cự những cái kia quỷ dị xương trắng quỷ dị xương trắng thủy chung là một viên cự thạch đặt ở đám người lính đầu dù cho là đạt đến l i n h vực đ ỉ n h phong đều khó có khả năng làm đến chân chính chống cự quỷ dị xương trắng phải biết chân thủ bờ bên kia điểm xuất phát vô số cứng giả bọn hắn hết ngày dài lại đem thâu nỗ lực nghĩ hết các loại phương pháp lấy một loại cực kỳ gian nan phương thức đi thu hoạch có thể kết nối bờ bên kia hai đầu nước biển những nước biển này bị không ngừng mà phun ra đến quỷ dị trong xương mù tr mới khiến cho xương quỷ dị tôi r ắ n đến g từ đầu đến cuối k h n nào bên g cách từ bờ k a bay đối đây, đối diện bay vào linh phải dài biển dị Nhưng mà, cách làm này cũng không phải là kế lâu dài những năm gần đây, nước biển năng lực càng ngày càng yếu, đối quỷ dị xương yếu, vào vực. mà, làm là lâu lực cách kế quỷ t ra ắ n dụng cũng càng ngày càng nhỏ. g g tác Tô i lão tổ thần sắc ngưng trọng mở miệng lần nữa nói ra hắn nói cho mọi người ban sơ chỉ cần một hai giọt nước biển liền có thể dễ dàng đánh sơ sát quỷ dị xương trắng nhưng bây giờ lại cần sử dụng một thùng lớn nước biển mới có thể đưa đến giống nhau hiệu quả đám người nghe được tin tức này sau đều ý thức được một cái cực kỳ đáng sợ sự thật đó chính là kết nối bờ bên kia hai đầu nước biển đối với quỷ dị xương trắng ức chế năng lực ngay tại dần dần yếu bớt có lẽ tại tương lai không lâu làm loại này năng lực xuống đến trình độ nhất định lúc nước biển sẽ không còn đối quỷ dị xương trắng sinh ra bất cứ tác dụng gì khi đó bờ bên kia đối diện quỷ dị xương trắng sẽ trở nên không kiêng n g gì cả như mánh liệt như thủy triệu điên cuồng tràn vào lĩnh vực mà cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa l i n h vực sắp nên đón thế giới tận thế giáng lâm thật là đáng sợ quỷ dị xương trắng trần thiên sinh mặt mũi tràn đầy không cam tâm hỏi qua nhiều năm như vậy liền không ai có thể người có thể nghĩ ra biện pháp có thể chân chính chống cự quỷ dị xương trắng sao thô ra lão tổ hơi nhún g mày chuyển mắt nhìn về phía người sau không khỏi hai mắt tỏa sáng c h ắ c không được kẻ này chỉ là một vị phạm nhân lại quan tâm như vậy không thuộc về hắn suy tính phạm chủ dù sao giống trần thiên sinh loại phạm nhân này đối mặt khủng bố đến cực điểm quỷ dị xương trắng bọn hắn lại có thể thế nào có cùng không có một dạng cũng không phải là tê ô g i đám người hít sâu một hơi không hổ là đáng sợ thiên tiêu có thể nghĩ ra biện pháp này đã như vậy long ngạo thiên lại hỏi theo lý thuyết linh vực hẳn là có thể hoàn toàn chống cự quỷ dị xương trắng mới là như thế nào để quỷ dị xương trắng xông vào lĩnh vực đâu tô gia lão tổ cười lạnh một tiếng cũng lắc đầu hỏi ngược lại không nói có thể lĩnh ngộ loại lực lượng kiêng người đều là cực kỳ kinh diễm thiên tiêu thử hỏi người trong thiên hạ có ai đại công vô tư như vậy vì lĩnh vực đôi kháng khủng bố đến cực điểm quỷ dị xương trắng quả thực là tại lấy mạng nói đùa phải biết có được cùng kết nối bờ bên kia hai đầu nước biển năng lực nhưng quỷ dị xương trắng không ngừng miễn dịch loại lực lượng này ai có thể cam đoan thật đến đứng ra vào cái ngày đó đối mặt khủng bố đến cực điểm quỷ dị xương trắng có c thể đại ô người, lực lực có có người sau căn bản không sợ quỷ dị xương trắng đơn giản tựa như bật học một dạng phải biết người khác thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng tô gia lão tổ thở dài nói ra k ế trên nối bờ bên kia h bi vùng biển này mặt quỷ dị xương trắng trình độ hung hiệp vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cho dù là ưu tú nhất thiên kiêu cũng khó có thể đảo thoát nó thôn vệ càng đáng sợ chính là bờ bên kia đối diện còn có đại khủng bố toa trấn tô ra lão tổ ngữ khí trở nên càng ngưng trọng đám người nhao nhao hít sâu một hơi trong lòng hy vọng mong manh lần nữa bị kẹt diệt bọn hắn có thể cảm nhận được tô ra lão tổ sâu trong nội tâm cảm giác bất lực cứ việc toàn bộ l i n h vực một mực tại cố gắng ý đồ nghịch thiên c ả i mệnh nhưng đối mặt nguy hiểm không biết bọn hắn hy vọng lộ ra dị thường xa với đám người trầm mặc không nói tâm tình nặng nề bọn hắn biết rõ có thể chống cự quỷ dị xương trắng chỉ là bước ra bước đầu tiên kế tiếp còn gặp phải càng nhiều không biết nguy cơ mà vô số người có khả năng làm chính là tiếp tục thủ vững tại bờ bên kia điểm xuất phát không ngừng lĩnh ngộ nước biển năng lực chờ mong có một ngày có thể lĩnh ngộ ra chấn áp hết thể năng lực từ đó một lần vất và suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này nhưng mà con đường này dài ràng g i ặ lại gian khổ ai cũng không biết cuối cùng có thể hay không thắng thắng được khủng bố đến cực điểm quỷ dị xương trắng là l i n h vực vô số sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống trách không được tô diệc an bừng tỉnh đại ngộ nói rất ít gặp đến chân chính thiên kiêu nguyên lai、like、bọn hắn đều đi bờ bên kia điểm xuất phát lớn như vậy l i n h vực bên trong hẳn là thiên kiêu vô số mới đúng có thể tô diệc an cùng nhau đi tới gặp phải tất cả thiên kiêu bên trong trừ thiên mệnh c h i tử chu nguyên bên ngoài giống như đều y ê u đến đáng thương chu nguyên sở dĩ bị bại dứt khoát như vậy không phải là không có nguyên nhân người trước cho là chân chính đáng sợ thiên kiêu đều đi đến bờ bên kia điểm xuất phát lĩnh ngộ nước biển năng lực h ẳ n không có cái gì đáng sợ si không nghĩ tới tô diệc gan biến thái như vậy không chỉ có không tất tất lại lại càng là vừa lên đến liền các loại mở lớn các loại bất khắc trung u y ê n bất bại mới là lạ chứ chương bốn trăm mười bốn kiếm chỉ tây bộ liên minh chương bốn trăm mười bốn kiếm chỉ tây bộ liên minh ta muốn đi b ở bên kia điểm xuất phát đột n ộ t long ngạo thiên khí thế như hồng lại đứng lên la lớn thanh âm của hắn như là một dòng lũ lớn ở trong không khí q u e n q u ẩ n mang theo vô tận quyết tâm cùng dũng khí giờ khắc này toàn bộ tràng diện đều bị lời của hắn rung động đám người n h o nhao đưa ánh mắt về phía hắn trái lại tô ra láo tổ thì là vì đó kinh ngạc hắn kinh ngạc nhìn trước mắt người trẻ tuổi này trong lòng không khỏi dâng lên một cố khâm phục c h i tình tiểu t ử này thật là một cái có tính tình thật người a nhưng mà bờ bên kia điểm xuất phát cũng không phải một cái bình thường địa phương nó ở vào vũ trụ chỗ sâu xa xôi đến cực điểm chỉ có có đầy đủ thực lực cường đại cùng nội tình người mới có thể đến nơi đó mà lại muốn đến bờ bên kia điểm xuất phát còn nhất định phải đối mặt một loại khủng bố đến cực điểm quỷ dị xương trắng loại này xương trắng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm ẩn giấu đi để cho người ta dùng mình quỷ dị không rõ cho dù là siêu cấp thiên kiêu cũng sẽ ở đối diện với mấy cái này xương trắng lúc cảm thấy sợ hãi cùng bất lực bởi vì chỉ cần thoáng nhiễm một tia quỷ dị xương trắng liền có khả năng biến dị trở thành đáng sợ sinh vật quỷ dị đến lúc đó làm mất đi cơ hội luân hồi vĩnh viễn trầm luân tại trong bóng tối cái này khiến vô số người đối bờ bên kia điểm xuất phát trong nước không dám tùy tiện nếm thử lao long ngươi đ i ê n ư trần thiên sinh lập tức nói cho dù là bờ bên kia điểm xuất phát cũng có thể bị quỷ dị xương trắng nhiễm ngươi hay là bình tĩnh một chút đi ta không sợ long nạo thiên l ắ t đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía trước phản phất tại tự hỏi cái gì hắn hít sâu một hơi chầm rãi nói ra người chỉ có một lần chết đã như vậy vì sao không tuyển chọn oanh liệt, liệt chết chứ từ nơi sâu xa lo ngạo n thiên có thể cảm nhận được bờ bên kia điểm xuất phát sẽ là hán lịch thiên c ả i m ệ n h nhất phi trùng thiên tuyệt hảo cơ hội nơi này tràn đầy vô tận kỳ nộ g cùng nguy hiểm nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy nó mới càng có lực hấp dẫn đối với một cái tu già tới nói tu luyện không chỉ là vì truy cầu trường sinh bất lao hoặc là siêu phàm thoát tục lực lượng càng là một loại đối vận mệnh chống lại bọn hắn muốn cùng trời tranh đấu đấu với đất tranh thủ cái kia một k i a hư vô mở mịt hy vọng chỉ có không ngừng khiêu chiến chính mình đột phá cực hạn mới có thể tại thế giới tàn khốc này trung lập tại thế bất bại áo nhi tô ra lão tổ thấy đối phương trầm mặc không nói liền mở miệm hỏi người đối với chuyện này thấy thế nào tô diệc a n nghe vậy trong mắt lóe lên một chút ánh sáng rơi vào trầm tư sau một lúc lâu hắn ngẩng đầu lên ngựa khí kiên định nói ta cho là chúng ta hẳn là trước giải quyết tây bộ liên minh vấn đề đem khu vực phía tây c h ỉ n h hợp đứng lên sau đó lại cân nhắc tiến về bờ bên kia điểm xuất phát khu vực phía tây tây bộ liên minh nếu đối phương đã có đường đến chỗ chết tô diệc a n không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn tốt tô ra lão tổ trong mắt lấp lóe một vòng tinh mang nói b u n g tay đi làm sau lưng của người đứng đấy toàn bộ tô ra lão phu ngược lại muốn xem xem có ai không có mắt như thế dám can đảm nhẹ ra là đêm nhân gian quan bốn người vây quanh ở phía trước bàn thảo luận s u ố t cả đêm cho dù là phạm nhân trần thiên sinh đều không có một tiên mọi mệnh hôm sau hát cám tán đi chân trời nổi lên ngân mạch sắc nhân gian quan lập tức bay ra hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người tô g i a lão tổ cho nhân gian quan hơn m ộ ư ơ i vị cường giả trí tôn bọn hắn ngao n g a o giấu kín tại âm thầm chỉ cần nhân gian người xem có sinh mệnh nguy hiểm liền sẽ lập tức xuất thủ tây bộ liên minh trụ sở một đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời hướng phía nơi này vào tới người tới rõ ràng là nhân gian quan quân chủ chỉ một thoáng trí tôn uy áp phun trào bởi vậy càng cao cảnh giới càng khó vượt qua oanh cả vùng đại địa phản phất tại gieo hò sôi trào nó có thể cảm nhận được đối phương cường đại đối phương biến thái tiềm lực chỉ có loại này kinh diễm tuyệt luân hạng người mới có thể bị thiên địa tán thành người nào giảm can đảm đến phạm tây bộ trong liên minh vang lên một đạo già nua tiếng gầm ngừ nơi này há có thể là ngươi có thể tùy tiện nhúng tràm quả nhiên là an hùng tâm báo tự đảm ngay sau đó một vị lao giả hoành không bay ra tây bộ liên minh thái thượng trưởng lão trí tôn tu vi cảm thấy kẻ xâm lấn ý đồ lao giả mặt mũi tràn đầy tức giận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung đám người ân trẻ tuổi như vậy trí tôn lao giả c h o mày nội tâm không gì sánh được nghĩ hoặc kẻ này đến cùng là thế lực lớn nào hậu bối thiên tiêu ha ha tô diệc a n cười lạnh liên tục lao giả bản quan thân cây chính là các người tây bộ liên minh vừa mới nói xong thân hình chất động lập tức vọt tới phía trước chỉ một thoáng tô diệc a n thể nội tuân ra sức mạnh vô cùng vô tận hồng mông bất diệt thể thôi động lực bạt sơn h ạ khí cái thế tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ sau lưng không gian đ i ê n cồn g và mẹo càng là sinh ra một cỗ mạnh mẽ tiếng nổ đùng đoàn bốn phía thiên địa linh lực càng là tràn ngập hủy thiên diệt địa bình thường lực lượng năm ngón tay n ắ m thành quyền trung điệp đối với tây bộ liên minh trí tôn thái thượng trưởng lão anh gia hử tây bộ liên minh thái thượng trưởng lão hử lạnh một tiếng ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng hắn cười lạnh nói người trẻ tuổi người quá cuồn vọng vậy mà vọng tưởng bằng vào cái kia không có ý nghĩa nhục thân lực lượng tới khiêu chiến ta đơn giản chính là người xin、si、ó i ngẫu bình thường không có gì lạ một q u y ề n nhìn như không có chút nào uy hiếp nhưng lại làm cho vị này thái thượng trưởng lao trong lòng âm thầm cảnh giác cứ việc một quyền này nhìn phổ thông nhưng hắn biết rõ người trước mắt chính là trí Chí tôn siêu cấp thiên tiêu tuyệt đối không thể khinh thường nhưng mà đối mặt cái này không có gì lạ một q u y ề n tây bộ liên minh thái thượng trưởng lao trên mặt hiện lên một tia vẽ khinh thường tâm hắn muốn thử loại công kích này cũng dám lấy ra không biết lao phu cũng là trí tôn sao mặc dù nội tâm có chỗ khinh thị nhưng hắn cũng không có phớt lờ dù sao đối phương thế nhưng là trí tôn siêu cấp thiên tiêu khẳng định có hắn chỗ hơn người thế là m ộ trong cố khí tức khí kinh khủng từ t cơ nháy ể h mắt ả n h l i một cỗ mắt trần có thể thấy lực lượng kinh khủng gào thét mà ra như là một cỗ hủy diệt dòng lũ một lực lượng này những nơi đi qua không gian nhao nhao sụp đổ hình theo à n đạo thanh em này vang lên đám người liền nhìn thấy trong hư không nổi lên tầng tầng vợ sóng tựa như là mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một tảng đá lớn bình thường đồng thời một cỗ không gì sánh được để cho người ta hít thở không thông k i ể m chế khí tức lan tràn ra tất cả mọi người cảm thấy một loại khó nói nên lời cảm giác c áp bách sau một khắc một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người tựa như như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ che khuất bầu trời mang theo không có gì sánh kịp vì thế hướng phía phía dưới chân áp tới bàn tay này phản phất là từ tinh không xa xôi bên ngoài g á n g lâm mà đến tản ra vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt tại cỗ này khí lưu cường đại trùng k í c h vào không khí chung quanh cũng bắt đầu không ngừng tan g ã hóa thành hư vô khủng bố đến cực điểm thấy cảnh này rất nhiều người đều không khỏi hít sâu một hơi trong lòng bọn họ rõ ràng tây bộ liên minh thái thượng trưởng lão đây là muốn dùng tuyệt đối lực lượng chấn s á t nhân gian quan q u a n chủ so sánh dưới tô diệc a n đánh ra một quyền kia thì lộ ra giản dị tự nhiên không có bất kỳ cái gì hoa lệ quan g mang cùng đặc hiệu nhưng lại cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác c ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời chỉ gặp tô diệc a n đánh ra quyền ảnh cùng tây bộ liên minh thái thượng trưởng lão đánh ra cự t r ư ờ n g đụng vào nhau nhưng mà giữa hai bên hình thể trên lệnh thực sự quá lớn quyền ảnh tại cự trưởng trước mặt lộ ra không có ý nghĩa thậm chí có thể nói là nhỏ bé như sâu kiến nhưng chính là dạng này một cái nhìn như nhỏ bé quyền ảnh. lại ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng nó xuyên thủng hư không hóa thành một đạo sáng trói tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất nặng nề g h mà đập vào tre khuất bầu trời trường ảnh phía trên mắt trần có thể thấy tây bộ liên minh thái thượng trưởng lao khủng bố trường ảnh giống như một trang giấy giống như thôi động hồng mông bất d i ệ t thể lực lượng hình thành quyền trường giống như một cây châm phá hình như có thanh âm thanh thúy vang lên đó là để cho người ta nghe được triệt để phá toai âm thanh giản dị tự nhiên quyền quang lại cường đại như vậy tại vô số người trong ánh mắt hoảng sợ rơi xuống tây bộ liên minh thái thượng trưởng lao cái kia tiểu t ụ trên thân thể phúc t ử chỉ một thoáng tây bộ liên minh thái thượng trưởng lão lồng ngực lập tức xuất hiện một ngụm nhìn thấy mà giật mình lỗ máu làm sao làm sao có thể tây bộ liên minh thái thượng mọc đầy mặt cho tàn như vậy bình thường một quyền làm sao có thể cường đại như vậy trong mắt hào quang không ngừng tiêu tán hồng n ô n g bất diệt thể lực lượng đây chính là thế gian thuần túy nhất lực lượng tính phá hư khủng bố vô biên lấy lực phá văn pháp bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản chỉ cần tô diệt gan thực lực đủ mạnh lao phu không cam tấm a tây bộ liên minh thái thượng dài toàn thân trên dưới quanh quần một cố khí tức tử vong vẹn vẹn một quyền liền bị đánh chết một tôn, trí tôn uy tín lâu năm cương giả tuy nói hắn đã là gần đất xa trời thế nhưng không phải người bình thường có thể chống cự hưu đột n ộ t một vòng lưu quang lấp lóe cũng mang theo từng tia từng tia khí tức thần bí đột nhiên hiện cố khí tức này làm cho tô diệc a n hơi n h ú g mày tựa hồ có chút quen thuộc tây bộ liên minh thái thượng trưởng lão bên cạnh thi thể chỉ gặp một đạo thân ảnh mặc hắc bảo xuất hiện hắn nhanh chóng vươn một cái rách nát tay mắt trần có thể thấy cái tay kia giống như mục nát vô số năm lại sinh cơ trải rộng có một nguồn lực lượng ở trong đó chảy xuôi làm cho cái tay này không đến mức triệt để tiêu tả thân có d i biến vô số người ánh mắt trong nháy mắt chừng mắt trần có thể thấy áo bào đen rối ra tay chột vào tây bộ liên minh thái thượng trưởng lao đầu lâu một cỗ q u ỷ dị khí tức tràn ngập ra tràn vào tây bộ liên minh thái thượng trưởng lao trong thi thể tạch tạch tạch để cho người ta ghê răng xương cốt phá toái tiếng vang lên chỉ gặp tây bộ liên minh thái thượng trưởng lao thi thể không ngừng tăng ăn dã toàn thân trên dưới trải rộng một cỗ lực lượng quỵ dị thi thể của hắn không ngừng khô c ắ t không bao lâu liền hóa thành một bộ thầy khô không chỉ có như vậy thầy khô cũng không đình chỉ tiếp tục tăng dã cho đến một chút cũng không nhìn thấy lúc này mới đình chỉ trái lại thần bí áo bào đen trên người hắn nổi lên khiến người sợ hãi lực lượng. rõ ràng là quỷ dị không rõ lực lượng không đến mười hơi thở trí tôn tây bộ liên minh thái thượng trưởng l ã o bị thôn vệ được sạch sẽ ngay cả cặn bã đều chưa từng lưu lại hút áo bào đen hít sâu một hơi mặt m ũ i tràn đầy say mê trong miệng có chút n h ỉ non nguyên chấp nguyên vị nhân vật đ ụ c thân thệ là mỹ vị a sau đó áo bào đen đưa ánh mắt nhìn về phía phía dưới đám người cái kia trước mắt hiện lên khát máu cùng tham lam càng là tràn ngập một vòng chưa từng che giấu hưng phấn tô diệc a n hơi nhúm mày thượng cổ trùng đồng mở ra trong mắt hắn, có thể thấy được hắc b à o thể nội lại có một cái côn trùng màu đen n ú p nhích áo bào đen trên người quỷ dị không rõ khí tức chính là từ cái này côn trùng màu đen trên thân chuyển đến tô diệc a n nội tâm lập tức phán đoán cùng trong xương trắng quỷ dị không rõ có cùng một gốc dạng này liền có chút ý tứ trái lại thần bí áo bào đen trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện không bỏ giống như hắn còn không thể chân chính xuất hiện tại l i n h vực bình thường vừa rồi cái kia cũ quỷ dị không rõ khí tức chỉ có tô diệc a n mới có thể rõ ràng cảm ứng cực kỳ bí ẩn để cho người ta khó mà phát ra ai áo bào đen lòng sinh thầy ý liền muốn rời khỏi nguyên đ i ệ đáng tiếc những mỹ, vị này mỹ thực. chỉ có thể lần sau trở lại ân chỉ một thoáng một cô cực hạn tử vong bao phủ chính mình áo bào đen trong mày lập tức thôi động thể nội quỷ dị không rõ khí t ứ c m u ố n chết áo bào đen khỏe miệng cười lạnh ngươi là người thứ nhất dám chủ động đối quỷ tộc người xuất thủ mà phía sau hắn tràn ngập vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí t ứ c không khí c h ư ớ c mắt bị ăn mòn hầu như không còn chỉ còn một cô cực hạn tà ác quỷ dị khí tức phốc thứ ba hắc b à o lồng ngực đống nhiên truyền đến đau lớn một hồi để hắn lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra chấn động vô cùng khuôn mặt mắt trần có thể thấy một bàn tay chẳng biết lúc nào xuyên thùng bộ ngực của hắn để hắn cảm thấy cái tay kia chính bắt lấy trong cơ thể mình thần trùng ngươi tại sao có thể chống cự quỷ dị không rõ khí t ứ c áo bào đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chẳng lẽ ngươi là từ bị n ạ n hải chỗ sâu trở về thiên tiêu có thể chống cự quỷ dị không rõ khí t ứ c nhất định là loại kia kinh diễm tuyệt luân có thể đi vào kết nối bờ bên kia hai đầu vùng biển kia chỗ sâu l i n h nộ có thể đối kháng quỷ dị không rõ lực lượng năng lực ha ha tô diệc an khỏe miệng phát họa một vòng dáng tươi cười bản công tử làm gì cùng một người chết nhiều lời tranh nhau chen lấn hướng phía áo bào đen thể nội thần trùng dũng mánh lao tới muốn nói thần trùng hoặc là nói là quỷ dị không rõ côn trùng mới đúng phóng tử áo bào đen thể nội thần trùng lập tức bị vô số mảnh như sợi tóc lại lộ ra quỷ dị bá đạo đến cực h ạ n không rõ trước mắt đem cắn n u ố t không còn một mảnh áo bào đen trong mắt che kín trấn kinh ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi lại cũng là quỷ dị không rõ người tô diệc a n khắp khuôn mặt là khinh thường bản công tử cũng không phải các ngươi loại này xấu xí sinh vật vừa mới nói xong tô diệc a n rút tay ra chỉ gặp hắc b à o thân thể không ngừng ăn mòn một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt bộ dáng c ũ ê u phản phất đã mục nát rách nát vô số năm giống như lông đỏ bà bối. Tô cho bản công tử hùng hàng thôn vệ hắn bất quá để hắn mắt trận tròn chính là thể nội lông đỏ giống như là cực độ t r ắ n ghét g thậm chí cảm thấy không gì sánh được buồn nôn một dạng không phải lông đỏ cũng kén cá chọn canh vị phải không chương bốn trăm mười sáu quỷ tộc chương bốn trăm mười sáu quỷ tộc đây là tình huống như thế nào lông đỏ không phải cái gì đều có thể thôn vệ sao cho tới nay tô diệc can thể nội vô số lông đỏ chưa từng có ghét bỏ qua bất luận cái gì huyết đ ủ nhưng là bây giờ lại đụng phải một cái tự xưng là quỷ tộc người áo đen lại bị chê đây quả thật là chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì xảy ra a lão hình tô diệc a n thử cùng thể nội vô số lông đỏ giao lưu các ngươi không phải là rất lợi hại sao cái gì cũng dám nuốt quỷ tộc thế nhưng là đồ tốt ta bọn hắn thế nhưng là quỷ dị vật bất t ư ở n g các ngươi không nên cảm thấy hưng phân sao nhưng mà thể nội vô số lông đỏ không phản ứng chút nào thậm chí tô diệc a n trong đầu còn dâng lên một loại cực độ cảm giác chán ghét loại cảm giác này đến từ vừa rồi cỗ kia mục nát thi thể a ba các ngươi không muốn thôn vệ cỗ kia mục nát thi thể tô diệc a n hoàn toàn trọn mắt nhưng này chỉ quỷ dị côn trùng đối với các ngươi tới nói lại là vật đại bồ lông đỏ trả lời là khẳng định chỉ có đối mặt cái kia quỷ dị côn trùng mới có thể để cho vô số lông đỏ hưng phấn lên tô diệc a n nội tâm không ngừng phân tích chẳng lẽ vừa rồi cô kia mục nát thi thể là côn trùng vật gánh chịu chỉ cần thể nội côn trùng vừa chết bộ thân thể kia liền sẽ giống mục nát rất nhiều năm một dạng nhưng mới rồi áo bào đen nhìn như sức sống c h ẳ n g đấy không giống như là mục nát rất nhiều năm thi thể bình thường có chút kỳ quái hiện tại tô diệc can có thể xác định là áo bào đen thể nội quỷ dị côn trùng nhất định cùng bờ bên kia đối diện thổi qua tới xương trắng có quan hệ quỷ dị côn trùng có thể khống chế người quỷ dị không rõ khí tức tuyệt đối không có khả năng có ý thức trừ phi giống tô diệc gan thể nội lông đỏ một dạng bị hệ thống tỉ mỉ cải tạo bá đạo cường thế không thể diễn tả nếu không không có khả năng có được ý thức tự chủ phía sau nhất định có cái gì đại khủng bố tại thao túng hết thảy thân bí áo bào đen tự xưng quỷ tộc tô diệc gan ánh mắt hiện lên suy tư quỷ tộc có lẽ tô g i a láo tổ biết những bí ẩn này phải hỏi một chút một chút từ nơi sâu xa lĩnh vực giống như bị một cái bàn tay vô hình báo phủ có một vị khủng bố người ở sau l ư n g thao túng hết thảy có thể thao túng quỷ dị không rõ lực lượng hoặc là nói là quỷ dị côn trùng chẳng lẽ bờ bên kia đối diện là một vị cường đại q u ỷ dị không rõ người q u ỷ đạo dị tiên không thể nào q u ỷ đạo dị tiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền hình thành tô diệc gan càng nghĩ càng đau đầu đem trong đầu tâm tình rất phức tạp hóa thành lực lượng trước mắt tây bộ liên minh không phải là phát tiết đồ vật lực b ả sơn h ạ khí cái thế khí tức kinh khủng lần nữa phun trào sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào tô diệc a n thể nội giống như sâu cổ đến nay tương lai một dạng năm ngón tay n ắ m thành quyền đối với tây bộ liên minh trụ chủ sở chủng điệp vung xuống kinh khủng quyền ảnh hóa thành bạch quang lập tức rơi xuống tây bộ liên minh, sở. Vô số tây bộ liên minh đám người nhao nhau lần đầu trong mắt chỉ còn vô tận tuyệt vọng ngay cả trí tôn thái thượng trưởng lão đều không phải là nhân gian quan địch thủ húng chi là bọn hắn đâu ầm ầm tiếng b a n g ầm ầm truyền ra đinh hay nhức bóc ngay sau đó vô số người nhìn thấy toàn bộ tây bộ liên minh trụ sở nổi lên vô số phi dương bụi đất các loại tinh mỹ công trình kiến trúc tại lực lượng cường đại phía dưới không ngừng phá thoái sụp đổ quanh quần toàn bộ tây bộ liên minh trụ sở tây bộ liên minh đám người dù là toàn lực đào tẩu làm thế nào cũng trốn không thoát đáng sợ quyển ảnh rơi xuống phạm vi tô diệ can chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn tử thần giống như nhìn xuống thương sinh. đáy mắt của hắn đều là đạm ạ c lãnh khóc vô tình sắp phạt quyết đoán đối mặt tây bộ liên minh vô số người trong mắt không có nửa điểm thương hại chỉ có vô tận khinh thường ông trời ơi kẻ thật là đáng sợ ở giữa quan quan chủ tạo thành như vậy sắc nhiệt hắn liền không sợ l ư n g đeo cường đại nhân quả sao may mắn lao tử không có tư cách gia nhập tây bộ liên minh cảm tạ lao thiên cho ta loại này bình thường thiên phú nếu không hôm nay sợ sẽ chết mệnh nơi này vô số vây xem đám người chỉ cảm thấy phía sau không ngừng phát lệnh nhân gian quan quan chủ nói được thì làm được khu vực phía tây ai lời khâm p h ụ giết không tha t ô diệc gan ngắm nhìn một phía ánh mắt của hắn lộ ra vô tận s ắ c ý nói b ả n quan chủ nói lại lần nữa xem toàn bộ khu vực phía tây lấy nhân gian quan vi tôn nếu không b ả n quan chủ không để ý đưa các ngươi đi chết bá đạo cường thế vô địch thiên kiêu đều là ngưu bức như vậy sao không chút nào cho đám người một tia đường lui mạnh như tây bộ liên minh đều không phải là nhân gian quan đối thủ thúng chi là bọn hắn đám người nội tâm sớm đã làm ra quyết định vừa mới nói xong tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ t ô diệc gan thân hình chất động biến mất tại nguyên chỗ thùng ra trụ sở diệc k h i n thành đôi mắt đẹp ngóng nhìn vừa rồi đạo thân t n h kia thật lâu không muốn hoàn hồn diệp khinh thành bên cạnh nửa bước bờ bên kia lao hầu mở miệng vốn cho rằng kẻ này đến từ bờ bên kia đối diện là bị quỷ dị côn trùng khống chế quỷ tộc xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều diệp khinh thành cười nói ta cứ nói đi lão tổ tông các ngươi lúc đó còn không tin đâu quỷ tộc ta thế nhưng là được chia rất rõ ràng diệp khinh thành mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói tô diệp a n hoàn toàn không giống quỷ tộc hắn quỷ dị không rõ lực lượng càng thêm đáng sợ liền muốn vô số lực lượng quỷ dị vương một dạng bá đạo cầm đại không thể ngăn cản mấy người nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu bởi vì vừa rồi phát sinh một màn thật là khiến người không thể tưởng tượng hai vị diệp ra nửa bức bờ bên k i a lao hầu vẫn cho rằng tô diệp an là quỷ tộc một vị bị quỷ dị côn trùng người khống chế trái lại tô diệp an hành động căn bản không phải quỷ tộc có đặc thù thể nội quỷ dị không rõ lực lượng khủng bố đến thực hạ n hai vị bờ bên k i a lao hầu tự nhận là đối mặt tô diệp an quỷ dị không rõ lực lượng căn bản không có cách nào áp chế trái lại bờ bên kia đối diện thổi qua tới quỷ dị xương trắng các nàng có năng lực có thể áp chế quỷ đạo dị tiên một vị khác lao h u khắp khuôn mặt là cảm thán trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên a tô ra là thế nào có được loại người này là hai chúng ta lão ra hỏa mắt vụ về diệp ra nửa b ư ớ c bờ bên kia lão hầu lại nói kẻ này cũng không xấu xí tà ác quỷ tộc ngược lại là một vị kinh diễm tuyệt luân hạng người không chỉ có như vậy càng là truyền thuyết cấp thiên kiêu a không nghĩ tới tô g i a có được một vị truyền thuyết cấp thiên kiêu h ậ u bối trước đó toàn bộ l i n h vực đều không có một cái truyền thuyết cấp thiên kiêu xuất hiện a trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên d ẫ n thân vào tại chân chính quỷ dị không rõ hoặc là đồng hóa thành quỷ dị hoặc là nhất cử trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên trái tim lớn đại nghị lực phần này dung cảm không phải là người nào đều có thể có phải biết chỉ cần nhiễm một tia quỷ dị không rõ khí tức lập tức bị đồng hóa thành sinh vật quỷ dị có thể trở thành q u ỷ đạo dị tiên người nhìn chung lịch sử đều là lác đác không có mấy s á t suất thành công gần như bằng không diệp q u y n h thành giống như cười mà không phải cười nói hiện tại biết tô diệp a n kinh khủng đi thanh nhi ngươi còn dám đối với hắn bất kính không người sau nghe vậy thân thể không khỏi run r ậ y trong mắt che kín vô tận sợ hãi hồi tưởng lại lúc trước chính mình đối tô diệp a n có bất kính chi ý bây giờ suy nghĩ một chút coi là thật lòng còn sợ hãi may mắn đối phương không so đo cũng may mắn chính mình chưa từng xuất hiện khiêu khích tô diệ gan nếu không chỉ sợ ngay cả một bộ thi thể đều không phải là biến thành một đầu vô ý thức không linh hồn sinh vật quỳ dị Quỷ đạo gì t i ê nhân cũng k ô n giỡn. Đợt, ăn một bữa cơm, đợi chút nữa còn có, chương 417. Mấu chốt ở mảnh này、hài. Chương 417, mấu chốt ở mảnh này n g phải chút chốt hải. chốt hải. h đợi đùa Đợt, bữa một cơm, Mấu mấu có, 417. 417, ở ở gian quan trụ sở khi tô diệc a n thời điểm xuất hiện người ở đây âm thanh h u y ê n áo có rất nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại lớn như vậy quảng trường đó là ai nhìn thật trẻ tuổi a ta nhìn hắn trên thân tán phát khí tức tựa hồ không kém gì chúng ta ở đây bất cứ người nào đi sẽ không lại là gia tộc nào hoặc là tông môn thiên tri tiêu tử đi có thể là đi có người hư lệnh một tiếng nhìn hằm hằm những cái t i ê m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi tuổi trẻ người các n g ư ơ i những người tuổi trẻ này ngay cả quan chủ cũng không biết là thế nào gia nhập nhân gian quan đám người nao n h a o quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh này trong mắt che kín kính sợ ánh mắt bọn hắn đều là mới gia nhập nhân gian quan cường giả có tuổi trẻ thiên tiêu có cường giả thế hệ trước càng là thấy được không ít đế quân cường giả nhưng mà những này đế quân cũng không dám ủy vào tự thân tu vi cao kiểu gì kiểu gì tương phản bọn hắn phi thường có thứ tự đứng ở trên quảng trường chờ đợi trần thiên sinh cùng mộng tử phân phối làm việc ở trong quá trình này trong mắt bọn họ không có một tia bất kính trên mặt lại không dám lộ ra chút nào khinh thường biểu lộ dù sao bọn họ cũng đều biết có thể bị tuyển nhập nhân gian quan liền mang ý nghĩa bọn hắn đã được đến một loại tán thành mà loại này tán thành không chỉ có đến từ thực lực của bọn hắn càng nhiều hơn chính là đối bọn hắn nhân phẩm cùng độ i trung thành tín nhiệm nhân gian quan s à n g chọn mười phần nghiêm ngặt muốn gia nhập thực lực cùng thiên phú là cơ sở nhất càng cường điệu tại phẩm cách không chỉ có như vậy nhân gian quan b ố n phía có mười mấy tôn đế quân cường giả cẩn thận tỉ mỉ đứng vững giống như một cây cây tùng dù là trong gió rét đều chưa từng dao động bình thường thống nhất trên quần áo càng là in một viên đại đại t ố chứ tô ra đế quân cường giả chúng ta gặp qua quân chủ tô diệc a n vừa xuống đất trên toàn bộ quảng trường lập tức vang lên một trận vang dội tiếng vang tô diệc a n khẽ vớt cằm trên mặt từ đầu đến cuối một bộ đ ạ m m ạ c g i ố n g như không có chuyện gì đáng giá h ắ n động dung bình thường chỉ có hoa thân thành từ thần quan chủ mới lộ một bộ dáng tươi cười bất quá đó là nụ cười tàn nhẫn quan chủ trần thiên sinh cùng mộng tử lập tức hai mắt tỏa sáng hai người bọn họ đối mặt báo danh đ ế quân cường giả có thể cảm thấy được cảm giác bị áp bách vô tận may mà đối phương không có lộ ra áp ý tô diệc a n hỏi thế nào có hay không gặp được vấn đề gì có hay không ai dám lỗ mãng cho bản quan chủ vạch ra đến vừa mới nói xong tô diệc a n băng lanh thấu xương ánh mắt ngắm nhìn một phía làm cho đám người phía sau trở nên lạnh lẽo phải biết vừa rồi quan chủ đại phát thần uy trực tiếp đem toàn bộ tây bộ liên minh đều làm thành một vùng phế tích đám người không hẹn mà cùng túi lầu xuống căn bản không dám cùng tô diệc a n đối mặt sợ làm tức giận đối phương không thể vào nhân gian quan việc nhỏ nếu là chết ở chỗ này liền bó tay rồi không có vấn đề gì lớn ngộng tử có chút bất đắc dĩ nói chính là chính là những n à y đế quân cảnh cường giả cảm giác gác bách quá mạch rồi thì ra là thế tô diệc a n an ủi nói thoải mái tinh thần bốn phía đều có tô ra đế quân cường giả trân trận còn có ai tốt lỗ mãng tiếp tục cố gắng bản quan chủ còn có việc gấp đi trước ách trần thiên sinh ngộng tử hai người không khỏi yên lặng vốn cho rằng quan chủ sẽ ra ngoài chủ trì đại cục không nghĩ tới lại khi vung tay trừ quỹ quan chủ trở về một khắc này hai người nội tâm không gì sánh được yên ổn không khỏi tự tin rất nhiều có quan chủ tại ai dám l ô mãng sau đó không lâu long n ạ o thiên cũng mang theo cả đám ở giữa quan cường giả trở lại quảng trường d i ệ t tuyệt tây bộ liên minh chủ lực mặc dù là tô dị can có thể một chút giải quyết tốt hậu quả sự tỉnh còn phải bọn hắn tới làm các loại tài nguyên muốn thu nhà không phải nhân gian quan chủ điện tô diệc a n vừa đi vào đến lập tức phát hiện tô gia lão tổ tô huyền đã là ngồi ngay ngắn này giống như đã sớm đang chờ hắn đồng dạng a n nhi tới a tô gia lão tổ cười thần bí mau tới đây ngồi một chút chắc hẳn ngươi nhất định rất nghi hoặc đi hiện tại tô huyền đạo thần tử chắc hẳn ngươi đã đụng phải quỷ tộc cảm giác đối phương kiểu gì quỷ tộc tô huyền trong miệng tự nhiên nói chính là vừa rồi cái kia thần bí áo bào đen người toàn thân trên dưới trải rộng quỷ dị không rõ khí t ứ c tô diệc a n ngồi vào trên chỗ ngồi nói bất quá những cái kia quỷ dị không rõ khí tức lại là nó thể nội một con côn trùng phát ra có thể khống chế một bộ thân thể quỷ dị côn trùng đồng thời còn có thể làm cho đối phương có ý thức nghĩ đến đối phương rất đáng sợ bộ dáng ngươi nói không sai vừa rồi cái kia áo bào đen chúng ta xưng là quỷ tộc tô g i a lão tổ nói trong cơ thể của bọn hắn đều sẽ có một cái trở lên quỷ dị côn trùng người sau có thể hoàn mỹ khống chế để nó có được quỷ dị không rõ lực lượng mà quỷ tộc là từ bờ bên kia đối diện đi theo xương trắng bơi tới lời này vừa nói ra tô diệc an không, không phải có được lĩnh vực vô số cường già trấn thủ sao làm sao có thể làm cho áo bào đen dạng này quỷ tộc xâm lấn lĩnh vực nhìn thấy tô diệc an nghĩ hoặc tôi g a lão tổ lại nói đó là trong xương trắng mặt côn trùng đi ra nhiễm l i n h vực sinh linh tựa như ngươi khi đó gặp phải ông tổ nhà họ liêu t ô n g một dạng bọn hắn sớm đã bị xương trắng cảm nhiễm thật lâu trở thành quỷ tộc một mực dấu ở l i n h vực bên trong t ô diệc a n nghe vậy khẽ vớt c ằ m nói thì ra là thế nhưng ta vẫn là không rõ vì sao quỷ dị xương trắng có thể xông phá phòng tuyến đến l i n h vực phải biết quỷ dị trong xương trắng mặt thế nhưng là cất dấu quỷ dị không rõ một khi nhiễm lập tức đồng hóa thành quỷ dị không rõ sinh vật như xương trắng tràn vào lĩnh vực chẳng phải là muốn biến thành một tòa quỷ dị thế giới sau đó tô g i a lão tổ nói một cái để cho hai người ra đầu tê dại nói vợ bên kia điểm xuất phát có người cố ý thả quỷ dị xương trắng tiến vào l i n h vực a ba tô g i a hơi nhướng mày hỏi làm sao có thể bọn hắn muốn cho toàn bộ l i n h vực biến thành quỷ dị thế giới phải không tô g i a lão tổ ánh mắt thâm thúy lộ ra một vòng bất đắc dĩ nói cái này không thể không nói bờ bên kia đối diện vị tồn tại kinh khủng kia thủ đoạn không nghĩ tới đã công phá phòng tuyến có lẽ l i n h vực sớm đã bị quỷ dị xương trắng ăn bọn bọn chúng sau khi đi vào không ngừng đồng hóa lĩnh vực sinh linh đem những người này biến thành q u tộc bọn hắn vì cái gì không buộc phát đâu tô diệ căn hỏi đã ăn mòn l i n h vực theo lý thuyết không nên một mực tại ẩn nút mới đúng bởi vì bờ bên kia đối diện vị tồn tại kinh khủng kia muốn đem toàn bộ l i n h vực đều thôn vệ hầu như không còn tô i a lão tổ nói vừa rồi những cái k i a áo bào đen cũng không phải thật sự là quỷ tộc mà là quỷ dị côn trùng người gánh chịu bọn hắn không xứng n u ố t huyết đ ủ c h ỉ có bờ bên kia đối diện vị tồn tại kinh khủng kia đồng ý thể nội quỷ dị côn trùng mới có thể để cho bọn hắn thôn vệ cho nên bờ bên kia điểm xuất phát phòng tuyến phá lời nói vô số quỷ dị xương trắng tràn vào lĩnh vực khi đó chính là lĩnh vực thai hỏa ngần đầu chỉ cần quỷ dị xương trắng không có khả năng hoàn toàn tiến vào l i n h vực bờ bên kia đối diện vị tồn tại kinh khủng kia liền không thể xuất thủ chỉ có thể thông qua loại này hạ lưu thủ đoạn tô diệc a n lập tức phán đoán nói cho nên vùng b i ể n kia chính là mấu chốt tô g i a lão tổ khe vớt c ằ m nói chỉ cần quỷ dị xương trắng không có khả năng hoàn toàn thổi qua đến l i n h vực tại trình độ nào đó tới nói là sẽ không luân hãm bất quá đây hết thể chỉ là đám người lừa mình dối người thôi chương bốn trăm mười tám bại lộ chương bốn trăm mười tám bại lộ lĩnh vực khu vực phía tây phong thành nơi này là khu vực phía tây dòng người dày đất chỗ lại là tầm thường nhất địa phương nơi này phàm nhân chiếm đa số người tu hành cơ hồ không có bởi vì nơi này nồng độ linh khí thấp đủ cho không hợp t ố i t h ư ờ n g tu sĩ muốn ở chỗ này tu luyện cơ hồ rất khó tiến tức chứ trong phủ t h à n h chủ có được một đầu phổ thông linh mạch bên ngoài chỉ cung cấp phong thành thành chủ phụ sử dụng trong phủ t h à n h chủ có một chỗ ưu tính mà địa phương thần bí mật thất nơi này bị hắc cám bao phủ nhưng lại có một tia yếu ớt ánh lửa đang lóe lên chén này nến phảng phất là trong hắc á m hy vọng chi quang cho người ta một loại nhàn nhạt ấ m áp cảm giác nhưng mà cái tia không ngừng chập trấn ánh đến cũng làm cho người cảm thấy bất an cùng sợ hãi rộng rãi trong mặt thất tụ tập mấy chục bóng người bọn hắn thân xuyên áo b à o đen tương thân thể của mình hoàn toàn bao vây lại chỉ lộ ra từng đôi tràn ngập địch lý cùng tham lam con mắt những người áo đen này ánh mắt giống như sói đói giống như k h á t máu làm cho người không rét mà run đáng giận cái này người đáng chết ở giữa quan thế mà có được chống cự quỷ dị không rõ năng lực ngồi ở chủ vị người áo đen tức giận quát thanh âm của hắn tại trong mặt thất quanh quẩn mang theo vô tận phẫn hận cùng không tam lòng người này toàn thân tản ra nồng đậm quỷ dị không rõ khí t ứ c phản phất là từ địa ngục chỗ sâu đi tới arma xuyên tấu h qua hắn lộ ra khuôn mặt có thể nhìn thấy huyết quản của hắn bên trong tựa hồ có vô số thật nhỏ côn trùng đang lưu động c h ậ m c h ậ m đám côn trùng này như là ký sinh trùng một dạng cho hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng quỷ dị không rõ chân chính quỷ tộc bên cạnh một vị lao giả nho nhã hỏi chủ nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì được xương chủ nhân áo b à o đen rõ ràng là một vị chân chính quỷ tộc bên cạnh hắn những ngày áo b à o đen người đều bị quỷ dị xương trắng nhiễm bị trong xương trắng mặt quỷ dị trùng tử khống chế lao giả nhìn như nho nhã hiền hòa tiên phong đạo cốt nhưng lại có một tấm sắc mục nát túi da trong cơ thể của l ã o giả nho nhã bao quát những n à y á o b à o đen đều là quỷ tộc nô bục quỷ phó quỷ phó giữ lại năng lực suy tính cùng thời gian khác giống nhau như lúc chỉ bất quá linh hồn l h ụ c thể hoàn toàn bị quỷ tộc khống chế chỉ cần những n à y quỷ phó không nghe lời thể nội quỷ dị t r ù n g tử sẽ để cho bọn hắn nhận hết tra tấn cuối cùng những n à y quỷ phó đều sẽ rất nghe lời có thể làm sao chủ nhân hừ lạnh một tiếng chúng ta đã bại lộ hoặc là bây giờ rời đi linh v ự c hoặc là xuất thủ rời đi linh v ự c thật vất vả xâm lấn linh n ự c hiện nay bại lộ muốn cho bọn hắn rời đi cái này đầy đường huyết thực địa phương thật đúng là làm không được tây ra tư cơ trong mắt c h e kín v h ẫ n thận cũng không biết mạc tây háo thứ đáng chết này làm sao làm vậy mà bại lộ chính mình chủ thượng còn chưa công phá na phiến hải còn không phải đối l i n h vực xuất thủ thời điểm không được bao lâu chủ thượng liền có thể công phá na phiến hải đến lúc đó mang theo vô số xương trắng ăn mòn l i n h vực sẽ lấy toàn lực tư thái n g h i ờ n ép chưa từng nghĩ mạc tây háo đổ chết tiệt bại lộ hiện tại l i n h vực khẳng định đã chú ý cái này không đáng chú ý tội ác chi thành ủy dị xương trắng xuất hiện để l i n h vực sinh linh đều cực kỳ sợ hãi đây là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật nho nhã quỷ phó lao giả cẩn thận từng li từng tý h chủ nhân nghe vậy khoe miệng cười lạnh liên tục trong mắt lóe lên khắc máu nói không có khả năng rút khỏi l i n h vực thật vất vả tiến vào l i n h vực như thế đi đến lúc đó chủ thượng trách tội xuống ngươi đến đỉnh chủ thượng thủ đoạn không có một cái nào quỷ phó không biết thể nội n ú p ních côn trùng chính là chủ thượng thủ đoạn những này quỷ phó đối côn trùng lại sợ hãi lại k í n h sợ sợ hai chính là những này quỷ dị trùng tử có thể làm cho bọn hắn sống không b ằ n g chết t í n h ý là những này quỷ dị trùng tử có thể liên tục không ngừng cung cấp quỷ dị không rõ lực lượng để bọn hắn có được lực lượng đáng sợ nghiền ép lĩnh vực hết thể sinh linh lực lượng đơn giản tựa như bật học một dạng l i n h vực bản thổ sinh linh đối mặt quỷ phó thật không có chút nào sức chống cự quỷ dị không rõ lực lượng là thế gian sức mạnh khủng bố nhất chỉ cần bị nhiễm l i ề n sẽ lập tức hóa thành một vị quỷ phó chỉ cần chủ thượng không muốn để cho bọn hắn trở thành quỷ phó những người này chỉ có bị thôn vệ hầu như không còn hạ tràng chủ nhân quỷ tộc làm sơ suy tư nói việc này được báo tương xem hắn đáp lại ra sao có thể đạt tới tương quỷ tộc thực lực cường đại không gì sánh được quỷ tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm giống vị này chủ nhân quỷ tộc chẳng qua là phổ thông quỷ giả quỷ giả chỉ là quỷ tộc bên trong bình thường nhất tồn tại, tại bọn hắn mặt trên còn có quỷ sư quỷ tương quỷ vương quỷ ho một vị quỷ tương đều có thể so với l i n h vực bên trong thiên cường giả trí tôn quỷ vương so sánh l i n h vực bờ bên kia cường giả đáng nhắc tới chính là những này nhưng là chân chính quỷ tộc có được đáng sợ quỷ dị không rõ lực lượng người bình thường đối mặt chỉ có thập tử vô sinh mà na phiến hải đối diện quỷ tương là không qua được na phiến hải phán phất có được cái gì đáng sợ ma lực bình thường ngăn cản bờ bên kia đối diện vô số quỷ vương thậm chí quỷ hoàn g quỷ đế tồn tại kinh khủng cho dù là bờ bên kia đối diện tới một tôn quỷ vương đều có thể quét ngang toàn bộ lĩnh vực bờ bên kia cảnh chính là lĩnh vực đỉnh phong nhất lực lượng mà đối phương thế nhưng là có được quỷ dị không rõ lực lượng tồn tại, đối chiến thời điểm. các loại không rõ đơn giản khó lòng phòng bị đánh cái so sánh l i n h vực cường giả nào đó rất như bước dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng có thể đối mặt quỷ tộc bọn hắn quỷ dị không rõ lực lượng có thể nhiễm những pháp tắc này lực lượng có mục nát thiên địa pháp tắc năng lực để nguyên bản cường đại đáng sợ pháp tắc trong nháy mắt bị vô hạn thả yếu quỷ dị không rõ lực lượng chính là đáng sợ như vậy đây vẫn chỉ là bên trong một cái năng lực đặc biệt là những cái k i a quỷ hoàng càng thêm đáng sợ một cái trước mắt lập tức để vô số sinh linh nhiễm quỷ dị không rõ chỉ cần cùng đối mặt thể nội lập tức bị c h ủ n hạ quỷ dị chủng tử sự xuất hiện của bọn hắn tựa như như bệnh dịch cương đại khủ để cho người ta khó lòng phong bị chỉ có na phiến hải năng lực mới có thể cùng chi chống lại nếu không hiện tại toàn bộ l i n h vực đã trở thành quỷ tộc một cái khác gia viên na phiến hải mê vụ phía trên một vị toàn thân trên dưới che kín quỷ dị không rõ khí tức tồn tại đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i trong con mắt của hắn có thể thấy được vô số thật nhỏ tuyến trùng chạy xuôi những này nhỏ bé tuyến trùng giống như là trong cơ thể hắn huyết dịch bình thường không ngừng chạy liên tục không ngừng cho nó cung cấp quỷ dị không rõ lực lượng quỷ tương hai mắt kinh hãi trên mặt điểm nộ khí kéo căng nói phế vật phế vật quả thực là phế vật thật vất vả xâm lấn l i n h vực lại cho bản tướng chọc ra lớn như vậy cái sọn thật là đáng chết mà quỷ tương tại giận mắng qua đi trong đầu của chính mình một sợi dây trùng phát ra hào quang nhỏ yếu bên trong truyền đến một đạo chủ thượng tin tức chủ thượng nói ra bại lộ là chuyện sớm hay muộn đã như vậy vậy liền đường lại ẩn giấu đi phát động ô n dịch chương 419. đáng sợ chương 419, đáng sợ ô n dịch phát động ô n dịch Quỷ tương nghe vậy thân thể chấn động lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ chấn kinh biểu lộ hắn không nghĩ tới chủ thượng lại đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh này ý vị này hắn muốn đối với giá phiến hải độc thủ mà ôn dịch thì là chủ thượng đáng sợ năng lực có thể dẫn phát đại quy mô ôn dịch cùng tai nạn cho giá phiến hải đối diện mang đến to lớn phá hư cùng hỗn loạn quỷ tương cảm thụ chủ thượng tin tức trong mắt l ó e lên một k i a sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ chủ thượng thực lực sâu không lường được hắn mỗi một cái quyết định đều đủ để để vô số thế giới vì đó rút run dày trước mắt mà nói l i n h vực là khó khăn nhất gặp một miếng thịt chẳng biết tại sao nho nhỏ, nhỏ l i n h vực lại có được một mảnh rất khủng bố hải cường giả ngăn cách hết thể quỷ dị không rõ lực lượng hắn hiểu được chủ thượng đã làm ra quyết sách chính mình chỉ có thể phục tùng hắn túi đầu nói ra tuân mệnh chủ thượng ta sẽ lập tức phát động ôn dịch để giá phiến hải đối diện lâm vào trong hỗn loạn theo chủ thượng tiếng nói rơi xuống mắt trần có thể thấy quỷ tương trên khuôn mặt nhỏ bé tuyến trùng bạo khởi như là vô số đầu v ặ n mẹo rắn rết tại trên mặt hắn leo lên nhìn khủng bố đến cực điểm chủ thượng bố cục nhiều năm như vậy rốt cục nhịn không được sao phải biết giá phiến hải năng lực cường đại như trước làm cho quỷ tương phía trên quỷ tộc không có khả năng đi theo xương trắng b ư ớ c vào trong đó quỷ tương mặt lộ không gì sánh được kính sợ cung kính đáp lại nói tôn kính chủ thượng tiểu nhân nhất định đem sự tình làm tốt tiếp tục một hồi quỷ tương lúc này mới lấy lại tinh thần trong mắt che kín khát máu cùng tàn nhẫn Nếu là tô diệt nhất định có thể nhìn thấy tên này quỷ tương trong thức hải có một đầu nhỏ bé tuyến trùng mặt mẹo phức tạp giao hòa cùng một chỗ chỉ gặp căn này nhỏ bé tuyến trùng có chút phát ra quỷ dị quang mang hải đối diện l i n h vực quỷ g i ạ lập tức thu đến cái tin này phát động ôn dịch vẹn vẹn bốn chữ dường như sấm xét vang vọng ở tên này quỷ g i ạ nội tâm làm cho hắn chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ vẻ không thể tin được tây ra tư cơ trên mặt nổi lên một mảnh cung nhiệt đây là chủ thượng ý tứ xem ra chủ thượng sau đó không lâu liền có thể công phá na phiến hải hiện tại phát động ôn dịch nhất định có thể thôn vệ vô số huyết thực đây chính là thế gian vị ngon nhất đồ vật chỉ cần không ngừng thôn vệ sinh linh huyết đục quỷ tộc thể nội chủng tử liền sẽ càng thêm cường đại mà quỷ tộc bản thân cũng là như vậy tây ra tư cơ trong mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn cùng hưng phấn nói đề nghị tội ác chi thành bên trong hết thể lực lượng phát động ôn dịch a ba phát động ôn dịch nhanh như vậy liền muốn bắt đầu sao trong mật thất mây c h ụ c đạo áo bào đen quỷ phó trong mắt lập tức hiện lên khát máu cùng tham lam bọn hắn bình thường cũng chỉ có thể vụng trộm thôn vệ linh vực sinh linh căn bản không dám bại lộ sợ làm tức giận chủ nhân từ đó gặp sống không bằng chết tra tấn tội ác chi thành các loại bí ẩn địa phương trong cùng một lúc thu đến quỷ tương truyền đến mệnh lệnh trong lúc nhất thời làm cho bọn hắn hai mắt đỏ bừng có thể thấy được một cô anh mắt hưng phấn có thể quan g minh chính đại thôn v ệ huyết thực đây là bọn hắn khổ đợi thật lâu sự tình hôm nay rốt c ụ c có thể tạo thành điều tâm nguyện này oong o n g nóng ba vô số quỷ dị không do khí tức bắn ra nhao n h a u hướng tội ác chi thành tuôn r a mục nát tà ác quỷ dị không do khí tức vừa đụng phải linh khí lập tức đem người sau ăn mòn hầu như không còn quỷ dị không do khí tức như là ôn dịch bình thường hướng toàn bộ tội ác chi thành lan tràn a một tiếng bén nhọn trói hai tiếng kêu thảm thiết dẫn đầu từ khu vực phía tây đánh v chỉ gặp cái nào đó người qua đường giáp đột nhiên cảm giác được làn da truyền đến một trận khó nhịn nữa hắn theo bản năng lấy tay hướng khuôn mặt trộm tới muốn ngừng c ô này nữa nhưng sau một khắc tay của hắn lập tức máu thịt bé bét chính mình nửa bên mặt lại bị chính mình bắt rơi máu thịt bé bét trên khuôn mặt có thể thấy được chính mình con mắt còn lại chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình không chỉ có như vậy bị giật xuống tới nửa bên mặt càng là không ngừng mục nát mắt trần có thể thấy từng cái thật nhỏ t r ù n g tử không ngừng sinh trưởng không đến thời gian một hơi thở liền lít nha lít、nhí. nhỏ bé chủng tử toàn thân trên dưới che kín quỹ dị khí tức ta đây là thế nào vì cái gì bên trong thân thể của ta tự dưng sinh ra nhiều như vậy đáng sợ trùng tử tội ác chi thành bên trong loại tình huống này khắp nơi có thể thấy được đáng nhắc tới chính là bên cạnh của bọn hắn đều sẽ xuất hiện một đến hai vị thân mang áo bào đen đem toàn bộ thân hình đều bao phủ người thần bí những này quỷ dị khí tức tà ác chính là từ trên người bọn họ phát ra giống như ôn dịch căn nguyên bình thường không ngừng lan tràn hướng phía vô số sinh linh bao phủ bóng ma sợ hãi lập tức phun lên trái tim của mỗi người bọn hắn có thể cảm ứ n g rõ ràng đến trong cơ thể mình sinh ra vô số đáng sợ chủ tử không ngừng ở trong cơ thể mình múc đích cùng lúc đó làm cho người dùng mình một màn phát sinh vô số người trong đầu đột nhiên t r ố n g r i n g xuất hiện một sợi dây trùng bọn chúng giống nhúc ních rắn một dạng đối người bọn họ đại nào không ngừng quấn quanh tốc độ nhanh chóng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở những đường tuyến này trùng liền đã trải rộng bọn hắn các loại thần kinh đem bọn hắn hoàn toàn khống chế lại bọn hắn tại thời khắc này trở thành quỷ phó đã mất đi bản thân ý thức cùng lý trí kiệt kiệt kịp ba bị đồng hóa thành quỷ phó trong mắt người lập tức nổi lên khắc máu quan mang phản phất biến thành giống như da thú bọn khản giọng nói ra ta khát quá huyết ta muốn vô số bọn hắn liền dẫn dữ tợn khát máu biểu lộ phóng tới người bên cạnh mở ra một n g ụ m răng nhanh sắp bén không chút do dự đối với người bên cạnh tắt tới theo bọn hắn c ă n xé một cỗ t à ác quỷ dị không do khí tức lập tức tràn vào thân thể của đối phương ăn mòn linh hồn của bọn hắn cùng nhục thể k h ô n g bố như vậy tràn cảnh tại tội ác chi thành khắp nơi có thể thấy được toàn bộ đại thành lâm và hỗn loạn tương bừng cùng huyết tinh bên trong mà tội ác chi thành trên không chẳng biết lúc nào trở nên lờ mờ đến cực điểm phản phất bị một tầm mây đen thật dày nơi bao bọc một cỗ âm trầm mây đen mang theo từng tia từng tia khí tức cho người ta một loại k i ể m chế cùng cảm giác sợ hai ôn dịch một khi phát sinh liền đã xảy ra là không thể ngăn cản chỉ có cường giả chân chính mới có thể chống cự cố này ôn dịch trái lại nhỏ yếu tồn tại đối mặt đáng sợ ôn dịch chỉ có thể bị đồng hóa thành cấp thấp nhất quỷ phó nhân gian quan trụ s ợ quan chủ việc lớn không tốt rồi nhân gian quan mật t h á m một mặt hoảng sợ nói toàn bộ tội ác chi thành phát sinh một trận đáng sợ ôn dịch chính hướng phía nhân gian quan v à o tới vừa rồi loại tình hình kia làm cho vị này mật t h á m suốt đời khó quên thật tốt một người đột một ở giữa lập tức hóa thành một bộ hành thi tẩu n ụ c bình thường bọn hắn giống như lây dính vật gì đáng sợ một dạng trở nên hoàn toàn thay、đổi. trong mắt chỉ còn k h á t máu toàn bộ thân hình không ngừng m ụ c nát nhưng lại tràn ngập vô hạn sinh cơ quả nhiên là khủng bố lại kỳ quái ts m ộ ư ơ i bảy điểm còn có ba chương bãi cầu các vị duy trì tạ ơn nhỏ làm đi trước gõ chữ buổi chiều gạo chương bốn trăm hai mươi thiên tiêu cùng người bình thường khác biệt thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế chương bốn trăm hai mươi thiên tiêu cùng người bình thường khác biệt thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế nhân gian quan trụ sở ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tô diệc gan đột nhiên mở ra hai con ngươi tô diệc gan khẽ vất cảm nói bạn quan chủ biết đi xuống đi vừa mới nói xong t ô diệc a n thâm thúy đôi mắt lộ ra hư không nhìn về phía phía trước kinh khủng hình ảnh xuất hiện mắt trần có thể thấy tội ác chi thành vô số sinh linh tựa hồ gặp một cỗ lực lượng đáng sợ ăn mòn bọn hắn giờ phút này trở nên giống một bộ hành thi tẩu nhục bình thường thân thể tàn phá mục nát giống như dưới đất mai táng vô số năm giống như bên ngoài thân trải rộng khiến người sợ h ã i quỷ dị không rõ khí tức trên người bọn họ quỷ dị không rõ khí tức là thuần túy tá ác không hề giống t ô diệc a n lông đỏ như thế những người kia quỷ dị không rõ khí tức tựa như ôn dịch bình thường những nơi đi qua vô số người lập tức bị đồng hóa thành quỷ phó trái lại tô d i ệ t gan thể nội vô số lông đỏ cũng không phải là như vậy nó bá đạo khủng bố có thể thôn p h ệ hết thảy không chỉ có như vậy càng có thể cảm nhiễm hết thảy cho dù là thiên đạo tại trước mặt nó đều chỉ có thể bị cảm nhiễm hạ tràng như thế nào quỷ đạo dị tiên trong cơ thể của bọn hắn quỷ dị không rõ chính là nguyên thủy nhất thuần túy nhất quỷ dị không rõ là thế gian cấm kỵ không thể ngăn cản không thể chiến thắng bá đạo khủng bố trái lại bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng quỷ dị không rõ khí tức là có thể ngăn cản mặc dù nhìn rất khủng bố lại không phải vô địch chỉ có chân chính quỷ đạo dị tiên trong cơ thể của bọn hắn quỷ dị không rõ lực lượng mới là vô giải tô diệc a n trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện k i n h thường khỏe miệng nói nhỏ xem ra bờ bên kia đối diện vị tồn tại kia đã không nhịn được ca tại tô diệc a n trong mắt những này quỷ dị không rõ khí tức quá mức nhỏ yếu chuẩn sắc mà nói không phải chân chính quỷ dị không rõ lực lượng bọn chúng tựa như vi rút một dạng tràn đầy sơ hở chỉ cần có được lực lượng cường đại là có thể chống lại những này quỷ dị không rõ lực lượng cùng hắn thể nội lông đỏ so sánh những này quỷ dị không rõ lực lượng đơn giản khác nhau một trời một vực quân chủ lúc này long ngạo thiên nhắc mặt ngưng trọng chạy tới vừa chạy vừa hô hào ngươi có phát hiện hay không b ờ bên k i a đối diện những cái k i a tồn tại triệt để không giấu được bọn hắn chính hướng phía bên này vào tới long ngạo thiên thanh â m mang theo một tia vội vàng vội cái gì tô diệc a n nhưng như cũ chấn định tự nhiên phản p h ấ t sớm đã ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy hắn bình tĩnh nói đây không phải chuyện sớm hay một n h a những cái k i a quỷ dị không rõ lực lượng cũng không phải không có khả năng chống cự bản quan chủ tướng tin ngươi có thể tô diệc a n đối long ngạo thiên tràn đầy tín nhiệm mã đức nghe nói như thế long n ạ o thiên không khỏi mắng một câu thô t ụ sau đó lập tức bay người rời đi hắn tự nhủ nói không nên không nên ta phải nhanh đi người c h ấ n thủ ở giữa quan tuyệt không thể để đám kia xấu xí sinh vật tiến vào nhân gian quan cùng lúc đó tùng ra trụ sở đẹp đẽ ưu nhã tiểu việt tử diệp khinh thành bọn người đột nhiên mở ra hai con ngươi lộ ra hư không hướng về phía trước nhìn lại rốt cục vẫn là tới a diệp ra nửa bước bờ bên kia lao hầu mặt mũi tràn đầy n g h n g trọng nói không nghĩ tới bờ bên kia đối diện vị tồn tại kia gấp gáp như vậy phải biết hắn nhưng là không có công phá na phiến hải diệp k h i n thành ngay vậy khẽ vết cảm nói t r ư n g anh thanh nhi ta nói lịch luyện chính là loại này các ngươi sợ sao hai nữ nghe vậy đều là chân mày cao lại trong đôi mắt l ó e r a lăng lệ qua mang phảng phất có thể xuyên thấu hư không thấy rõ hết t h ể ánh mắt của các nàng đi tới chỗ có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số hành thi tẩu đục chính mang theo q u ỷ dị mà không rõ khí tức giống như thủy t r i ề u mãnh liệt mà đến thẳng đến tùng r a mà đi nhưng mà cứ việc đứng trước như vậy hiển cảnh hai nữ trên gương mặt xinh đẹp cũng không có toát ra chút nào vẻ sợ hãi tương phản trong ánh mắt của các nàng để lộ ra một loại kiên định cùng quả cảm tựa hồ sớm đã làm xong ứng đối trả nguy cơ này chuẩn bị nhất là tùng trương anh trong con ngươi xinh đẹp của nàng lõe da hừng hực chiến ý phản phất thiêu đốt hỏa diễm bình thường nóng bỏng mà nồng đậm trong thanh âm của nàng tràn đầy tự tin cùng kiên quyết nói ra ta đã sớm chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi lời c o n chưa dứt tùng trường anh hướng trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cây trường thương màu đỏ hư ảnh căn này trường thương toàn thân đỏ chuét tựa như thiêu đốt liệt diễm tàn mát ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng nó tồn tại tựa như là một viên núi l ử a sắc bộc phát ẩn chứa lực lượng vô tận để cho người ta không khỏi chấn động theo ngay sau đó tùng trường anh mũi chân điểm nhẹ mặt đất thân hình nhẹ nhàng như h ế n cấp tốc từ tiểu viện con bên trong bay cướp mà ra cùng lúc đó trong hương nắm không cây kia thương ảnh cũng theo động tác của nàng mà cấp tốc di động như là xuyên qua thời không mũi tên mang theo không có gì sánh kịp vi năng lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía dưới che đậy mà đi nhân gian quan trụ sở một vòng lưu quang lấp lóe long ngạo thiên thân ảnh hiện hiện đối mặt đáng sợ quỷ dị không rõ khí tức l o n g ngạo thiên cũng không có mảy may ý khinh thường lập tức kích hoạt lên thể nội viễn c ổ chiến thần huyết mạch quỷ dị không rõ mệnh ta do ta không rõ trời l o n g ngạo thiên ngựa đầu phát ra hét dài một tiếng trong ánh mắt tràn đầy sụp sôi chiến ý lão tử vậy mới không tin tả trong truyền thuyết quỷ dị không rõ lực lượng liền thật vô g i ả i sao theo tiếng nói của hắn rơi xuống một đạo sáng chói kim quang đ ỗ n g nhiên từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài như là một vòng chói mắt liệt nhật giống như quanh quẩn tại toàn thân hắn chung quanh cùng lúc đó một cỗ sôi trào m á n liệt sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn để khí tức của l o n g ngạo thiên khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chân hắn đạp hư không phảng phất dâm tại trên đám mây dáng người thẳng tắp tựa như một tôn cổ lão mà uy nghiêm chiến thần từ trên trời giáng xuống thân ảnh của hắn ở trong hư không như ẩn như hiện cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác bất bại chiến thần quyền l o n g ngạo thiên tức giận g ầ m hét thanh â m giống như tiếng sét đánh đinh thai nhức ó c khí thế như hồng thanh â m của hắn phảng phất xuyên qua thời không quanh quẩn giữa phiến thiên đ ị ệ n à y để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng tính sợ chỉ gặp hắn dội ra một bàn tay nơi lòng bàn tay lóe ra làm người sợ hãi hào quang màu vàng. quan g mang k i a giống như một vòng thiêu đốt thái dương ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng theo cánh tay của hắn vung lên luồng hào quang màu vàng óng kia như là một viên sao băng giống như xẹt qua chân trời hướng về đám kia mang theo quỷ dị không rõ khí tức hành thi tẩu nhục hung hăng đ á n h tới hào quang màu vàng cùng những cái kia hành thi tẩu nhục đụng vào nhau lập tức buộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động điện toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị cố này năng lượng kinh khủng trùng kích được lung lay sắp đổ vô số đạo vết n ư ớ ở trong hư không lan tràn ra phách muốn đem toàn bộ thế giới sẽ rách thành hai nửa cùng lúc đó lòng n ạ o thiên chung quanh thân thể tóc của hắn bay lên tay áo đường bền tựa như một tôn không thể chiến thắng chiến thần ánh mắt của hắn kiên định mà lạnh nhạt để lộ ra một c ố không có gì sánh kịp tự tin và uy nghiêm đều cho lão tử đi chết chương bốn trăm hai mươi mốt quỷ tộc chương bốn trăm hai mươi mốt quỷ tộc quỷ sư tồn tại xuất hiện đều cho lão tử đi chết long ngạo thiên tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa dường như sấm xét vang tận mây xanh nắm đấm của hắn mang theo không có gì sánh kịp vì thế hung hăng đánh tới hướng những cái kia hành thi t ổ u đục mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kính người phảng phất có thể phá hủy hết thảy kim quan đại tác viễn cổ chiến thần huyết Nguồn lực lượng cường đại kia liên tục không ngừng mà dâng lên long ngạo thiên cánh tay khiến cho nắm đấm của hắn càng phát ra huy mánh mỗi một lần huy quyền đều sẽ dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc đem những cái kia hành thi tẩu nhục nổ vỡ nát cùng lúc đó trên bầu trời quỷ dị mây đen cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên bọn chúng p h ả n g phất cảm nhận được viễn cổ chiến thần huyết mạch cường đại không ngừng run r ậ y nguyên bản nồng đậm mây mù màu đen dần dần tiêu tán ánh nắng một lần nữa chiếu xuống phía trên đại đại một màn này để đám người khiếp sợ không thôi bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt cái này như ngay cả trong truyền thuyết q u ỷ dị không rõ lực lượng đều có thể tùy tiện phá giải long ngạo thiên đứng ở trong hư không ánh mắt liếc nhìn một p h í a trên người hắn tản ra không có gì sánh kịp ba khí để cho người ta không dám nhìn thẳng quả thực là một vị thần vương giáng thế nhân gian quan phó quan chủ đồng dạng là một vị siêu cấp thiên tiêu có được thực lực đáng sợ chớ nhìn hắn chỉ có hoàng giả cảnh trung kỳ tu vi có thể đối mặt uy tín lâu năm đế quân cương giả đều không rơi vào thế hạ phong thậm chí có đánh chết khả năng đây chính là siêu cấp thiên tiêu vượt cấp chiến đấu như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giảm nhanh vô số trên mặt người che kín hoảng sợ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực bọn hắn phát ra tt ê ê kiệt lực tiếng giống mau trốn à. chỉ có chạy đến nhân gian quan mới có một chút hy vọng sống sau lưng cái kia cố quỷ dị không rõ khí tức như bóng với hình đuổi theo bọn hắn phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ hầu như không còn cố khí tức kia tản ra làm cho người dùng mình ngại ý khiến mọi người cảm thấy vô tận sợ hãi nó tựa hồ đối với bọn hắn theo đuổi không bỏ không đem bọn hắn đồng hóa thành quỷ phó liền không chịu bỏ qua tử vong khủng bố bao phủ vô số người trong lòng Để bọn hắn k tốc tốc hoặc nhiều hoặc ít đều giải một chút liên quan tới bị ngạn đối diện sự tình rõ ràng hơn những cái kia quỵ dị không rõ hành thi tẩu nhục đáng sợ đến cỡ nào bọn chúng là một đám bị nguyền rụa sinh vật đã mất đi linh hồn cùng lý trí chỉ còn lại có đối nhau người tham lam khát vọng mà bây giờ những này hành thi tẩu nhục ngay tại đội giết bọn hắn để bọn hắn không chỗ có thể trốn nhân gian q u a người t r xem vang lên bên thai tô diệc an thanh âm sát quang những người này cùng bọn này mang theo quỷ dị không rõ hành thi tẩu lục trong thanh âm có thể nghe ra vô tận l ạ n h n h ạ o có thể nghe ra một cỗ sát phạt quyết đoán có thể nghe ra một cỗ không thể trái làm trái cảm giác nhìn xem vô số người mang hy vọng tuân hướng nhân gian quan trụ sở không nghĩ tới quan trụ không chỉ có không đồng tình càng là đối với bọn hắn đại khai sát giới một bảy kiến hôi có nhân gian quan cường giả gầm thét gà thét nói cũng nghĩ mạo m ộ i xông vào nhân gian quan trụ sở quả nhiên là không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào lập tức đối bọn hắn oanh ra lực lượng cường đại không khác biệt công kích mặc kệ vọt tới người hay là những cái kia mang theo quỷ dị không rõ khí tức hành thi tàu đ ụ phàm muốn tới gần nhân gian quan chỉ có một con đường chết đói thật đói a những cái kia hành thi tẩu đ ụ c trong miệng truyền ra một trận nghẹn nào ta muốn huyết ta muốn uống huyết uống vô số máu tươi bọn hắn mục nát thể nội đang có từng cái côn trùng màu đen sinh trưởng rất hiển nhiên đây là quỷ tộc cấp thấp nhất quỷ dị trùng từ đám côn trùng này sinh trưởng làm cho bọn hắn cảm thấy không gì sánh được k h á t máu không chỉ có như vậy toàn bộ thân thể tựa hồ đạt được cực hạn thăng hoa bình thường lực lượng của bọn chúng trở nên càng thêm cường đại chạy tốc độ cũng càng nhanh toàn thân trên giới đều tản ra một loại tà ác quỷ dị chẳng lành khí t r c đây quả thực là một trận đáng sợ ôn dịch một trận không cách nào ngăn cản ôn、dịch. toàn bộ tội ác chi thành không ngừng có người bị đồng hóa thành cấp thấp nhất quỷ phó cái gọi là quỷ phó kỳ thật chính là một loại hành thi tẩu nhục giống như tồn tại đương nhiên nếu như một người thực lực đủ cường đại như vậy hắn liền có khả năng trở thành một tên chân chính quỷ phó dạng này quỷ phó có thể giữ lại một tia thần trí có thể tự chủ suy nghĩ não hại cùng người thường không khác nhưng mà bọn hắn lại hoàn toàn bị thể nội sinh sôi ra q u ỷ dị trùng t ử k h ô n g chế chỉ cần bọn hắn dám can đảm vi phạm trong đầu cái tia dây dưa không nghĩ tế tiểu trùng tự ý chí ngay lập tức sẽ gặp sống không bằng chết tra tấn loại đau khổ này đơn giản so tử vong còn muốn làm cho người khó mà chịu、được. có người sợ hãi có người đắc ý tội ác chi thành bên trong cường thịnh thế lực lại có năng lực chống cự những này quỷ dị không rõ có cường giả mở miệng nhắc nhở mọi người nhất định phải dùng lực lượng mạnh nhất hủy đi những này hành thi tẩu nhục thể nội côn trùng dạng này mới có thể đem bọn chúng triệt để giết chết xác thực như vậy chỉ cần d i ệ t bọn này hành thi tẩu nhục thể nội quỷ dị chủng tử liền có thể chân chính làm đến đưa chúng nó giết chết đương nhiên cho dù là bình thường nhất cấp thấp nhất quỷ phó đều không phải là người bình thường có khả năng chống lại chỉ có cao hơn một hai cái cảnh giới lực lượng mới có cơ hội đưa chúng nó triệt để giết chết đây chính là quỷ dị không rõ chỗ biến thái không có thực lực người đều không ngoại lệ lập tức bị đồng hóa thành cấp thấp nhất quỷ phó trong mắt chỉ có vô tận khát máu biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng tội ác chi thành nơi nào đó một đạo thân ảnh m ặ c h ắ c b à o phát ra t à ác tiếng cười kiệt kiệt kiệt. đạo thân ảnh này là chân chính quỷ tộc chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy say mê nói rốt cục bước vào quỷ sư cảnh giới ta đã đợi rất lâu thật lâu mà hắn chỗ ở là một cái không lớn không nhỏ thế lực hiện nay đã bị tên này quỷ sư toàn bộ thôn vệ hầu như không còn ngay cả cặn bát đều không thừa hắn cũng thuận lợi đột phá trở thành một tên quỷ sư thực lực so sánh lĩnh vực tu sĩ đế quân cảnh mới vào quỷ sư liền có loại lực lượng này nếu là những cái kia đỉnh phong quỷ sư nên cường đại c ỡ nào cái kia không được so sánh l i n h vực tu sĩ bên trong cường giả trí tôn phải biết quỷ tương đã so sánh l i n h vực t i ê n cường giả trí tôn cùng lúc đó ngụy ra trụ sở một thanh niên khỏe miệng tràn đầy máu tươi lộ ra một bộ t à n n h ẫ n khuôn mặt tên này quỷ tộc tựa hồ đã giấu ở l i n h vực cực kỳ lâu rõ ràng là một vị đỉnh phong quỷ sư chương bốn t r ư long ngạo thiên bị bại rất triệt đề chương bốn long ngạo thiên bị bại rất triệt đề quỷ tộc lực lượng không thể nắm lấy phải biết vừa bước vào quỷ sư cảnh giới liền có thể có được thực lực kinh khủng như thế như vậy những cái kia ở vào trạng thái đỉnh phong quỷ sư sẽ cường đại cỡ nào đâu bọn hắn chẳng phải là có thể cùng l i n h vực tu sĩ bên trong trí tôn tồn tại cùng so sánh sao dù sao quỷ tương đã đủ để cùng l i n h vực thiên cường giả trí tôn phân cao thấp a cùng lúc đó tại ngụy gia trụ sở chỗ một thanh niên đang đứng ở nơi đó khoe miệng của hắn dính đầy máu tươi nhưng trên mặt cũng lộ ra một bộ tàn nhẫn đến cực điểm dáng tươi cười cái này quỷ dị nam tử thoạt nhìn như là đã giấu ở lĩnh vực bên trong rất rất lâu mà trên thực tế hắn chính là một tên đỉnh phong quỷ sư Đỉnh phong quỷ sư có thể so với l i n h vực trí tôn đỉnh phong chiến lược thậm chí căn g mạnh có khả năng nửa chân đạm đến tiến thiên trí tôn hàng ngũ để cho người ta kinh khủng là đây vẫn chỉ là bọn hắn cơ bản nhất thực lực nếu là tăng thêm quỷ dị không rõ lực lượng lời nói có thể tưởng tượng một chút người thanh niên này đến cùng đáng sợ bao nhiêu ma đức thanh niên lấy lại tinh thần mặt lộ phẫn nộ chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trở thành quỷ tương chi cảnh a phế vật ngụy ra tư chất thấp như vậy bên dưới thôn vệ nhiều người như vậy đều không lấy để cho ta đột phá muốn đột phá thành quỷ tương cần huyết thực không phải bình thường nhiều dù là thôn vệ ngụy cũng không thể để tên này q u ỷ tộc thanh niên đ ộ t phá q u ỷ tộc thanh niên hơi n h u n mày nói một mình nói xem ra cần phải tìm kiếm một t i ê n tài đông đảo t h ế lực mới được để cho ta nhìn xem nơi nào có nhiều t i ê n kiêu như thế đâu trên mặt hắn d ư ớ i làn da có thể thấy được nhỏ b é t u y ế n t r ù n g b ọ đ ấ y chân chính q u ỷ tộc đều là như vậy mà q u ỷ phó không giống với trong cơ thể của bọn hắn c ô n t r ù n g chính là thông qua ôn dịch chuyển b á để t h ể nội tràn ngập vô số mang theo q u ỷ dị không rõ k h í tức c ô n t r ù n g màu đen trái lại thanh niên giới làn da thật nhỏ tinh c h n g lại giống huyết dịch trong cơ thể của bọn họ bình thường lộ ra quý quyết lại cường lại liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp kinh khủng quỷ dị không rõ lực lượng đó là cao cấp quỷ dị không rõ lực lượng nghĩ đến Quỷ tộc thanh niên liếm liếm vẹn miệng lộ ra một bộ tàn nhẫn dáng tươi cười gần nhất giống như nhân gian quan rất nóng nha nghe nói bên trong ra đời rất n g ư u bức t i ê n tiêu tưởng niệm như vậy chỉ gặp hắn thân hình chất động lập tức biến mất tại nguyên chỗ thật tình không biết hắn chuyến đi này liền rốt cuộc không về được nhân gian quan trụ sở ngay tại đại phát thần uy long ngạo tiên t r o mày từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức từ vòng hướng mình bao phủ phanh đột lột long ngạo thiên thân thể gặp kinh khủng bất kích tại mọi người ở giữa q u a n trong mắt cường giản đ ệ n vào dưới thân quảng trường hình thành một tòa hố sâu nọ g tảo trần thiên sinh trên mặt c h e kín ngưng trọng không khỏi nói lao long vậy mà bại đáng sợ là cũng không nhìn thấy là ai ra tay không chỉ có như vậy nhân gian người xem lập tức cảm nhận được một cô tử vong khói mù bao phủ chính mình theo s á t lấy trên bầu trời xuất hiện một bóng người hắn trôi nổi tại không trùng ánh mắt âm s â m mà hung ác làm lòng người thấy sợ hãi người này nhìn phi thường trẻ tuổi nhưng toàn thân tản mát ra một c ô mánh liệt khí tức tạ ác phản phất tử trong địa ngục đi ra ác qỷ dưới làn da của hắn rúng động vô số thật nhỏ ký sinh trùng để cho người ta dùng mình xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một cỗ quỷ dị không khí tựa như trong truyền thuyết chẳng lành chi chủ d á n g lâm nhân gian một dạng cấp mọi người mang đến vô tận sợ hãi cùng bất an nhất là cái kia cố cường đại huy áp để cho người ta cảm thấy ngạt thở phản phất đối mặt một tòa không thể vượt qua núi cao kiệt kiệt kiệt thanh niên thần bí này phát ra một trận cười quái dị trong thanh â m để lộ ra một loại biến thái vui vẻ cảm giác không hổ là gần nhất gây nên sóng to gió lớn nhân gian quan hắn tham lam nhìn chăm chú lên đám người phía dưới trong mắt lóe g a dục vọng quan mang nơi này siêu cấp các thiên tiêu huyết nục của các ngươi hắn liếm môi một cái phản phất thấy được chính mình thịnh yến sắp bắt đầu long ngạo tiên h có được viễn cổ chiến thần huyết mạch tuyệt thế thiên tài vô luận là thiên phú hay là nục thân lực lượng đều là dòng phượng trong loài người thế gian hiếm thấy nhân vật như vậy đối quỷ tộc tới nói đơn giản chính là hoàn mỹ nhất con n mồi bởi vì chỉ có thôn vệ hết những thiên kiêu này huyết nục mới có thể để cho bọn hắn càng nhanh đột phá tự thân cực hạ thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn đúng lúc này long ngạo thiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ngay tại dòm ngọ hắn nguồn lực lượng này để hắn cảm thấy không gì sánh được kiềm c h ế nhưng lại tràn đầy cảm giác sợ h lòng ngạo thiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đầu chí hắn ý thức đến hôm nay không đem đối phương làm chết như vậy chết chính là mình hắn quyết định muốn khiêu chiến ngọn núi lớn này nhìn xem chính mình phải chăng có tư cách trở thành chân chính chiến thần mã đức mệnh ta do ta không gió trời lòng ngạo thiên giận mắng một tiếng ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà kiên quyết hắn tin tưởng vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở hắn cũng sẽ không lùi bước thân ảnh của hắn trong nháy mắt bắn lên như là một cái bay lượn chân trời hùng lưng trên người hắn tản mát ra không có gì sánh kịp khí thức phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run dày muốn thôn vệ lao t ử chỉ bằng như n g ư â i loại này xấu xí quỷ tộc cũng xứng long ngạo thiên giận d ữ hét thanh âm của hắn vang tận mây xanh chấn động toàn bộ thiên địa nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thi triển toàn lữ lúc một cô áp lực vô hình từ trên trời giang xuống hung hăng đặt ở trên người hắn thân thể của hắn không tự chủ được run dày lên phẳng phất bị một tiếng ò a n ú lớn đẻ lại một dạng. Phang. đẻ i một Một t vang thật lớn long ngạo thiên thân thể nặng nề mà ngã trên đất giơ lên một mảnh bụi đất sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy khoe miệng tràn ra màu tươi nhuộm đỏ và áo hắn dây ruổi lấy b ò người lên lại phát hiện thân thể của mình đã không cách nào động đậy hắn xương cốt giống như là gây mất một dạng đau đớn khó nhịn ngạo thiên ca ca ngẫu t ử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nàng cấp tốc bay đến long n ạ o thiên bên người ôm thật chặt lấy hắn nước mắt của nàng tràn mi mà ra nhỏ xuống tại long n ạ o thiên trên khuôn mặt ha hủy tộc thanh niên cười lạnh nhìn trước mắt hết thảy trong mắt đều là khinh thường hèn bọn chủng tộc coi là ở trước mặt ta khoe khoan g số khổ hề lương ta liền có thể bông t h a các ngươi sao thanh âm của hắn lanh k h ố c vô tình mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái giữa sân tràn ngập sắc cơ một cô cực hạn khí tức tử vong hướng long n g ạ o tiên ngậm tử hai người b ạ o p h ụ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo đàm mạc không có một tia tình cảm thanh âm vang lên chỉ là ti tiện t i quỷ tộc sâu kiến gián tại bạn quan chủ trước mặt phép lối Đơ ết một cỗ cực h ạ n khí tức tử vong hướng long n ạ c tiên mộng tử hai người báo phủ p h ả n phất muốn đem bọn hắn sinh mệnh triệt để thôn p h ệ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo đ ạ m m ạ c mà thanh â m tràn ngập uy nghiêm đột nhiên vang lên chỉ là ti tiện ủy tộc sâu kiến g i á n tại bán quan chủ trước mặt p h á c lối vừa dứt lời đám người đột nhiên cảm nhận được một cỗ khủng bố tới cực điểm uy áp như núi hô b i ể n động giống như đập vào mặt làm cho người ngạt thở cảm giác kia tựa như là trời sập một dạng ép tới người không thở nổi chỉ gặp tô diệcan thân ảnh trong nháy mắt tựa như tia chớp xuất hiện tại quỹ sư đình phong trước mậu tử trong mắt lóe ra kinh hỷ cùng kích động nàng biết chỉ cần có quan chủ ở chỗ này hết t h ả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng đáng chết quỷ tộc quan chủ xuất thủ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mậu tử trong miệng giận mắng một tiếng trong ánh mắt toát ra đối quỷ tộc chán ghét cùng i ự u hận nhưng mà đối mặt trước mắt tô diệc a n vị này quỷ tộc quỷ sư đ ỉ n h phong cũng không có mảy may vẻ sợ hãi tương phản trong lòng của hắn dâng lên một trận cuồng nhiệt hưng phấn bởi vì hắn từ tô diệc a n trên thân cảm nhận được vô cùng vô tận sinh cơ sức sống đó là một loại để hắn thèm nhỏ dãi lực lượng nếu như có thể thành công thôn vệ hết tên nhân loại này hắn tin tưởng mình nhất định có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn giữ gốc tăng lên đến quỷ tương cảnh giới như chính mình vận khí tốt có khả năng nhất phi trùng thiên nhất cử tiến vào quỷ vương cảnh giới đến lúc đó toàn bộ l i n h vực đều sẽ biến thành hắn bại chăn nuôi nhiều như vậy phong phú huyết thực khó có thể tưởng tượng hắn sẽ đột phá đến loại cảnh giới nào ngươi t ạ i ý dâm cái gì đâu tô diệc gan khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười nói có phải hay không coi là ăn chắc bản con chủ bất quá nụ cười này làm cho tâm thần người sợ hãi ủy tộc quỷ sư đình phong không những không giận mà còn cười càng là loại kia tùy ý cùng tiếu Quỷ tộc thanh niên liếm liếm vẹn miệng lộ ra một bộ tham lam khuôn mặt thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu như vậy khí huyết hùng hậu nhân loại quả nhiên là trời cũng giúp ta tô diệc a n cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn giống như đang nhìn một tên hề biểu diễn Quỷ tộc thanh niên trong mắt lóe lên khát máu cùng hưng phấn từ nơi sâu xa một c ố vô hình q u ỷ dị không rõ lực lượng phun trào người bình thường khó mà phát giác Quỷ dị không rõ lực lượng nhìn không thấy sờ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại tô diệc a n phía sau nhìn bằng mắt thường đi lên không có một chút dị biến giờ phút này lại giống như đ không gian bốn phía đều bị quỷ dị không rõ khí tức nhiễm thinh linh hình thành một tòa đáng sợ quỷ vực quỷ vực chỉ có đụng chạm đến quỷ tương cảnh giới mới có thể thi triển trước mắt quỷ tộc thanh niên bất quá là quỷ sư đỉnh phong cảnh giới lại có thể thi triển quỷ vực điều này nói rõ cái gì nói rõ vị này quỷ tộc thanh niên tuyệt đối là quỷ trong tộc đỉnh tiêm thiên kiêu quỷ vực hình thành một khắc này quỷ tộc thiên kiêu thanh niên khỏe miệng gậy nhẹ tựa hồ có thể trông thấy chính mình thủ thắng bộ dáng chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biên sắc một cố lờ mờ đến cực điệm tràng cảnh bao phủ toàn bộ nhân gian quan tại quỷ vực bên trong khắp nơi có thể thấy được sâm nhiên bạch quất phía trên tre kín từng tia từng tia quỷ dị không do khí thức chống rông hốc mắt lấp lóe quỷ quệt q u a n mang giống như cho xương khô giao phó linh hồn bình thường chính nhìn tròng c h ọ c vào đám người cùng lúc đó nhân gian người xem linh hồn lập tức bị lôi kéo ra bọn hắn có thể cảm giác được thân thể của mình không ngừng mục nát mọc đầy khiến người sợ hãi quỷ dị côn trùng lít nha lít nít h côn trùng bò đầy dưới da tùy ý vặn vẹo thân thể khí t ứ c mục nát trải rộng toàn thân quỷ dị côn trùng không ngừng xông phá làn ra rơi tại mặt đất ngọ nghệ thân thể gi sợ h ạ i khói mù lập tức bao phủ đám người tâm trí không kiên định người hai mắt tràn ngập h o ả n g sợ linh hồn bị quỷ vực ăn mòn trong mắt q u a n màu không ngừng tán loạn cho đến biến thành một bộ thi thể vẹn vẹn trên mặt đất xương khô hấp mắt liền để đám người tinh thần gặp tính hủy diệt đà kích quỷ tộc cường giả coi là thật khủng bố như vậy ha ha ha quỷ tộc thanh niên trên mặt cực kỳ đắc ý nhai răng cười một tiếng hẹn m ọ n nhân tộc bất quá là ta quỷ tộc huyết t h ự thôi thật sự là yếu đến đáng thương bất quá hắn ráng tươi cười rất nhanh liền biến mất chỉ gặp tô diệ can thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở tên này quỷ tộc thiên tiêu thanh niên trước mặt. khoe miệng p h á t h ỏ a một vòng quỷ quệt dáng tươi cười giống như đang ngó chừng một vị con mồi bình thường lực bà sơn hà khí c a i thế thể nội hồng m ô n g bất diệt thể thôi động chỉ một thoáng toàn bộ quỷ vực trở nên không ngừng run dày lại không ngừng sụp đổ ra mặt đất vô số xâm nhiên sương khô hốc mắt quỷ quệt quan g mang từng chút từng chút tại g i ọ tắt t giống như đối mặt cực kỳ khủng bố sự tình vượt ra khỏi quỷ dị không rõ lực lượng có khả năng tiếp nhận phạm vi loại kia thế gian nguyên thủy nhất thuần túy nhất lực lượng cường đại đến để hết thể trở nên nhỏ bé phanh quỷ tộc thanh niên lồng ngực lập tức gặp trọng kích ngực trong chớp mắt xuất hiện một ngụm nhìn thấy mà không chỉ có như vậy thân thể của hắn không bị khống chế theo cực hạn lực lượng đập ầm ầm rơi xuống đất tạch tạch tạch két cùng lúc đó kinh khủng quỷ vượt khắp nơi có thể thấy được lít nha lít nhít vết dạn giống như mạng nhẹn trạm bình thường hướng bốn phía lan tràn đạt tới một cái điểm giới hạn sau lập tức phá thành m à n h nhỏ biến mất sạch sẽ k h ủ k h ủ nhân gian quan trụ sở quảng trường mắt trần có thể thấy một ngụm mù to quỷ tộc thanh niên đang nằm ở trong đó khí tức của hắn vẻ phải suy sụp so như một đầu chó chết nằm sấp trong miệng ho ra để cho người ta ác hàn huyết nồng lục sắc huyết kẹp thêm vô số nhỏ bé tiêm chủng bọn chúng không ngừng không ngừng ăn mòn bốn phía linh khí tô diệc a n thân hình chất động căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc lập tức xuất hiện tại quỷ tộc thanh niên trước mặt nhô ra tay chụp vào người sau cổ nhẹ nhàng ngâng lên giữa không trung k h u c ụ k h u c ụ quỷ tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy đỏ lên trên mặt hắn dưới làn da là vô số nhỏ bé tuyến t r ù n g giống như huyết dịch giống như không ngừng chảy tựa hồ cảm nhận được ký chủ bị k h ô n g chế nhỏ bé tuyến t r ù n g điên cuốn phát ra vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí tức muốn đem tô d i ệ can đồng hóa thành cấp thấp nhất quỷ phó chỉ tiếc bọn chúng tính toán thất bại đối phương thế nhưng là quỷ đạo dị tiên căn bản không phải loại này ti tiện quỷ dị không rõ có khả năng bằng được đùng tô diệc a n trong mắt lóe lên vô tận k i n h thường n g ư ờ i mẹ nó làm sao không chó sủa bàn tay bao trùm hôn đội khí thức đột nhiên chụp về phía quỷ tộc thanh niên trên mặt xì xì xì mắt trần có thể thấy thanh niên khuôn mặt dưới da vô số nhỏ bé tuyến t r ù n g đối mặt cái này thi đ ấ u túi lập tức nổ tung lên căn bản không chống đỡ được tô diệc a n bàn tay có chút dùng sức quỷ tộc thanh niên trong m i ệ n g lập tức phát ra yếu đớt n h ẹ n à o sắp đoạn khí giống như liền như ngươi loại này ti t tiện đồ vật cũng xứng xưng là quỷ dị không rõ đê tiện xấu xí để cho người ta ác hẳn đồ vật. nói thật ngươi tại bản quan chủ trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không tính đi chết đi xử bức chương 424. t ộ i ác chi thành đám người phản công chương 424. t ộ i ác chi thành đám người phản công quỷ tộc tiên tiêu thanh niên trong mắt che kín hoảng sợ đáng chết làm sao có thể thời khắc này quỷ tộc thanh niên nội tâm không ngừng hiện lên n g h i hoặc kẻ này vì sao không nhận quỷ dị không rõ lực lượng ảnh hưởng đây chính là quỷ dị không rõ lực lượng a nhìn chung vô số vũ trụ vô số thế giới có ai không sợ hãi có ai không kiên kỵ hôm nay thật sự là gặp quỷ lại có người có thể hoàn toàn không nhận quỷ dị không rõ lực lượng ảnh hưởng thế gian thật có loại người này tồn tại lông đỏ b ả bối tô diệc can thâm thúy đôi mắt sát ý b ắ n ra thân nhiệm câu thông thể nội vô số lông đỏ nhìn ra được cái này x u bức nội tâm rất n g h i hoặc vậy liền để hắn trở thành một cái minh bạch quỷ đi chỉ một thoáng một cô cực hạn hồng mang trùng kích quỷ tộc thanh niên mà hắn thân thể không tự chủ được run dày lên loại cảm giác này tựa như gặp được chủ thượng thời điểm một dạng thậm chí so nhìn thấy chủ thượng còn muốn đáng sợ giống như huyết dịch cồn p h ú n mà ra vô số lông đỏ lập tức bá đạo vào quỷ tộc thanh niên thân thể cùng là quỷ dị không rõ dù là quỷ tộc thanh niên là đê đẳng nhất quỷ dị không rõ có thể cảm nhận được một c ố quen thuộc là được sợ đồ vật hắn hắn làm sao có thể làm sao có thể cũng là một vị quỷ dị không rõ người quỷ tộc thanh niên rốt cuộc hiểu rõ hết thảy loại kia để cho ta cảm thấy kinh khủng quỷ dị không rõ khí tức lại cùng chủ thượng có cảm giác giống nhau thậm chí càng thêm đáng sợ đối phương không sợ chính mình quỷ dị không rõ lực lượng nguyên lai、like、đối phương cũng là một vị quỷ dị không rõ người càng là một vị cao cấp quỷ dị không rõ người nhưng thẳng đến hắn chết đều không rõ tô diệc an ở đâu là cái gì cao cấp quỷ dị không rõ người đối phương chính là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên quỷ đạo dị tiên hình thành đều là loại kia cực kỳ kinh diễm tuyệt luân hạng người khí vận người tiên mới có thể đụng phải nguyên thủy nhất quỷ dị không rõ quỷ dị không rõ đầu nguồn đương nhiên đây vẫn chỉ là hết thể điều kiện trước tiên nếu không có trái tim lớn đại nghị lực căn bản không dám đối quỷ dị không rõ có bất kỳ nhúng c h à m chi tâm đây chính là quỷ dị không rõ đầu nguồn a dù là cách rất rất xa khi tức nhiễm không đến đều có thể trong nháy mắt làm cho đối phương hình thành một vị vô ý thức không linh hồn chỉ còn thể sắc quỷ dị không rõ sinh vật mà tô diệc a n thể nội lông đỏ chính là đến từ quỷ dị không rõ đầu nguồn bá đạo khủa ủy tộc i người. ệ n không quỷ quỷ dị rõ t thanh niên chỉ cảm thấy thể nội quỷ dị không rõ chính gặp đồ vật đáng sợ đại khủng bố thể nội đại khủng bố lại bá đạo khủng bố ngang ngược đến cực điểm thôn vệ hắn quỷ dị không rõ vô số lông đỏ tùy ý vạn béo thân thể không ngừng vào nhỏ bé tuyến t r ù n g thể nội hấp thụ lực lượng của bọn chúng thôn vệ bọn chúng quỷ dị không rõ cùng chủ thượng một dạng thủ đoạn trước mắt nhân tộc thanh niên như thế nào kinh khủng như vậy đây chính là cùng chủ thượng có được giống nhau năng lực a quá mức mơ hồ thanh niên cho đến chết đều ở trong lúc khiếp sợ gian giắc Quỷ tộc thanh niên thể nội một đầu mịt mờ không gì sánh được phát ra từng k i a từng k i a quỷ q u ẹ t quang mang tuyến trùng lập tức bị thôn vệ hầu như không còn cùng lúc đó na phiến hải bên trên sương trắng quỷ tương đột nhiên chừng lớn hai mắt trong đầu truyền đến đau đớn một hồi làm cho hắn nghe răng nết miệng quỷ trùng bị người phá hủy Quỷ tộc quỷ tương trong nháy mắt kinh hãi cái này sao có thể cho dù là bờ bên kia c ứ n g giả đều khó mà phát giác quỷ trùng phải biết ưu tú như vậy quỷ trùng thế nhưng là xuất từ chủ thượng trí thủ một khi ba chủng đối phương sẽ là một vị quỷ tộc thiên tiêu thiên phú dị bẩm thực lực cường đại đối quỷ dị không rõ lực lượng vận dụng được lô không phải vậy vị k i a quỷ sư đ ỉ n h phong quỷ tộc thanh niên làm sao có thể triệu hồi ra quỷ vực nếu là thể nội không có quỷ trùng hắn chính là phổ thông quỷ tộc quỷ tương đỏ bừng hai con ngươi lộ ra phía trước hư không thuận vừa rồi vị k i a quỷ tộc thanh niên chỗi n h â n quả muốn tìm tòi hư thực chỉ tiếp trong con mắt của hắn đều là hoàn toàn mông lung giống như có thần t r í cao minh tại lần tránh thiên cơ mặc dù hắn là một vị quỷ dị không rõ người cũng không có khả năng tra xét được đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ quỷ tộc quỷ sư đình phong tiên tiêu thu hoạch được trí tôn đình phong tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng rốt cục lại nghe được hệ thống băng lanh thanh em nh còn kém một bước liền có thể trở thành thiên trí tôn trí tôn cùng thiên trí tôn căn bản không có khả năng so sánh thiên trí tôn đã chạm tới đạo đối thế giới nhận biết càng thêm rõ ràng thực lực lại càng không cần phải nói khủng bố vô biên lão long n g ư ờ i không sao chứ tô diệc gan chậm rãi rơi xuống long ngạo thiên hai người bên cạnh người sau hiện tại x ư ơ n g sần toàn bộ đứt gãy không có chút nào sức t á i chiến bất quá hắn thể nội viễn cổ chiến thần huyết mạch một mực sôi trào giống như không chịu thua bộ dáng chính liên tục không ngừng chữa trị người sau thân thể long ngạo thiên nghe vậy cắn răng lắc đầu biểu thị chính mình không có vấn đề lớn tô diệ gan khẽ vất cảm nói mậu n g ư ờ i dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi nhân gian quan có bản quan chủ tại loạn không được cả đời mạnh hơn long ngạo thiên dù là toàn thân xương cốt phá thoái đều cắn răng kiên trì trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng kiên nghị mồ hôi gớt đấm c h á n của hắn nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ trong lòng của hắn âm thầm chửi mắng chính mình tại sao muốn như thế c ậ y mạnh vì cái gì không có khả năng thừa nhận n h ư ợ c điểm của mình nhưng cùng lúc hắn cũng biết nếu như hắn hiện tại lùi bước hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình đến chết vẫn sĩ diện câu nói này tại long n ạ o thiên trên thân thể hiện được phát huy vô cùng tinh t ế hắn tình nguyện chịu đựng tống khổ cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn mềm yếu hắn cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể chứng minh giá trị của mình cùng năng lực nhưng mà loại ý nghĩ này lại làm cho hắn lâm vào vô tận tra tấn bên trong trái lại tội ác chi thành một cô sợ hãi khói mù tràn ngập vô số người run lầy bẫy trong thành thị đám người cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao bất t ì n h lình nguy cơ nếu như không có những cái kia thế lực cường đại che chở chỉ sợ bọn họ đã sớm bị đồng hóa trở thành sinh vật quỵ dị mọi người đừng sợ đột nhiên một cái âm thanh van dội vang lên bọn chúng cũng không phải là không thể chiến thắng chỉ cần chúng ta lấy lực lượng cường đại phá hủy bọn chúng thể nội quỷ dị côn trùng liền có thể thực hiện chân chính đánh giết người nói chuyện là một tên thực lực cường đại tu sĩ l ờ i của hắn để tỉnh đám người tội ác chi thành mọi người cũng không phải hạng người ngu dốt bọn hắn minh bạch tại thời khắc mấu chốt này nhất định phải đoàn kết nhất trí cộng đồng đối kháng đ ị n h nhân mặc dù có chút người bởi vì sợ mà không dám tùy tiện tiến lên nhưng càng nhiều người thì lựa chọn dũng cảm đứng ra chuẩn bị nên đón trận này sinh tử chi chiến chiến trường tiến nhập gây cấn giai đoạn song phương ngơi tới ta đi không ai ngừng ai rốt c u c đến p i ê n tội ác chi thành đám người khởi xướng phản công bọn hắn biết rõ thật sự nếu không khai thác hành động cả tòa thành thị sẽ l u ô n hãm tất cả mọi người sẽ đứng trước số mệnh bị diệt vong cứ việc này g bình thường giữa lẫn nhau tồn tại mâu thuẫn cùng cạnh tranh nhưng giờ phút này bọn hắn lại không hẹn mà cùng đoàn kết cùng một chỗ tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt mọi người buông xuống quá khứ ân đoán tình cứu vứt bỏ người tư lợi cộng đồng vì sinh tồn mà chiến vẹn vẹn mấy ngày thời gian tội ác chi thành bên trong quỷ dị không rõ náo động đều bị dọn dẹp sạch sẽ chương bốn trăm hai mươi lăm rời đi nhân dân quan thiên hạ không có không tiêu tan bội tiệc nhân gian quan trụ sở bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương trên mặt mọi người mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng bọn hắn nhìn xem t r u n g quanh thế giới bị quỷ dị không rõ sinh vật t a n mòn trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực rất nhiều người tại trong trận kiếp nạn này đã mất đi sinh mệnh linh hồn của bọn hắn bị quỷ dị không rõ sinh vật thốt vệ v ĩ n h v i ễ n biến mất tại trên thế giới này nhưng mà tại h á c cám này thời khắc cũng có một chút cường giả trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân tăng thực lực lên bọn hắn dùng kiên định tín nhiệm cùng ngoan cường nghị lực cùng quỷ dị không rõ sinh vật chống lại ý đồ bảo vệ mình cùng người khác những cường giả này trong chiến đấu dần dần lĩnh nộ được cấp độ càng sâu lực lượng tu vi của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn nhưng là cứ việc có người thành công đột phá người vẫn là số ý nguyên xa xa nhiều hơn đột phá nhân số mỗi một cái sinh mệnh mất đi đều là một lần đả kích nặng nề để những người may mắn còn sống sót cảm thấy vô tận bi thống cùng đau thương Ô ô, con của ta a một vị nam tử trung niên l ệ rơi đầy mặt thanh âm của hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng ta vừa mới tự tay đem con của mình dễ đi ánh mắt của hắn trống rỗng phảng phất đã mất đi hết thể hy vọng thế nhưng là nếu như không giết hắn chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu một tên khác người sống sót bất đắc dĩ nói ra hắn đã không còn là người quen thuộc nhi tử mà là một đầu q u ỷ dị không rõ sinh vật nếu như chúng ta không khai thác hành động hắn sẽ tiếp tục tổn thương càng nhiều người đáng chết quỷ tộc ta muốn cùng các ngươi không đội trời chung nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi hô trong con mắt của hắn lóe ra hào quang t ự hận tại hai nạn như vậy trước mặt cho dù là thân mật nhất người nhà cũng có thể là biến thành đ ị c h nhân mọi người không thể không làm ra gian nan lựa chọn vì sinh tồn bọn hắn chỉ có thể vung đao đối mặt đem đã từng yêu thân nhân chém giết bởi vì bọn hắn biết nếu như mềm lỏng chẳng khác nào cho mình phán quyết tử hình thế giới chính là tàn khốc như vậy ai cũng không biết một giây sau có thể hay không tử vong quỷ tộc xuất hiện triệt để đánh thức đám người tô diệc a n ngồi ngay ngắn thủ tọa ánh mắt đàm mạc nhìn xem đây hết thảy cũng không sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đến hắn loại tình trạng này dù là chết vô số người lông mày cũng sẽ không nhíu một cái an nhi ngươi suy nghĩ kỹ chưa tô i a lão tổ hỏi có phải hay không chuẩn bị trước khi khởi hành đi bờ bên kia điểm xuất phát nếu tây bộ liên minh đã diệt toàn bộ khu vực phía tây đều lấy nhân gian quan vi tôn lại lợi ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì bất quá tô diệc a n lại là lắc đầu ánh mắt thâm thúy lộ ra hư không nhìn về phía phía trước nói ta còn có một việc muốn làm lao tổ các ngươi đi trước bờ bên kia điểm xuất phát chờ ta xong xuôi chuyện này liền đi tìm tìm các ngươi tô g i a lão tổ nghe vậy lông mày không khỏi nhữ một cái bất quá cũng không hỏi nhiều nói tốt vậy ta cùng huyền nhi tại bờ bên kia điểm xuất phát chờ ngươi nói hình vừa dứt tô g i a lão tổ cuốn lên tô huyền hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa hai người vừa rời đi trần thiên sinh cùng mộng tử liền đi tiến đến nhìn nó bộ dáng phản phất có rất nói nhiều muốn nói một dạng chỉ là không biết như thế nào mờ miệng trầm mặc hồi lâu trần thiên sinh dẫn đầu đánh vỡ cục diện nói quan chủ ngươi muốn rời đi bên cạnh mộng tử mặt mũi tràn đầy chờ mong càng nhiều hơn chính là lưu luyến không rời nàng chờ mong quan chủ không cần nhanh như vậy rời đi nhân gian quan vừa thành lập không lâu nhất định phải có quan chủ loại tồn tại này c h ấ n áp tô diệc a n khẽ vượt cảm nói nhân gian quan liền giao cho các ngươi ba người chúng ta định phong gặp tại hai người lưu luyến không rời trong ánh mắt tô diệc a n thân thể từ từ hóa thành tàn ảnh liền ngay cả hai người nói gặp lại lời nói cũng không cho cơ hội a y trần thiên sinh thở dài một hơi bùi mùi mai thôi nói coi ta nhìn thấy quan chủ lần đầu tiên thời điểm liền biết hắn sẽ không ở địa phương nhỏ này dừng lại thật lâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi trái lại mộng tử hai mắt hiện lên nước mắt cùng quan chủ nhận biết lâu như vậy đừng nhìn người sau một bộ sát phạt quyết đoán lanh khóc vô tình bộ dáng nhưng hắn đối với người một nhà cũng rất tốt đều tại thời khắc mấu chốt đứng ra chính mình độc thân đối mặt lớn nhất khó khăn chưa bao giờ yêu cầu ba cái như thế nào như thế nào âu â quan chủ rời đi ta thật đáng ghét phân biệt mộng tử lệ nóng doanh t r ọ n g hàng hồ nói quan chủ chuyến đi này ta có thể biết hắn chắc chắn sẽ không lại người hồi ở giữa quan hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa hư không cứ việc nơi đó đã không nhìn thấy tô diệc a n thân ảnh nhưng hai người lại thật lâu không có thu hồi ánh mắt cuối cùng vẫn là muốn rời đi sao trong phòng long ngạo thiên thể nội viễn cổ chiến thần huyết mạch triệt để sôi trào hắn âm thầm cắn r ă n g ở trong lòng phát ra lời thề bất quá không quan hệ ta hội đổi kịp bước tiến của người nhất định sẽ mà lúc này tô diệc a n thì đứng ở trong hư không xa xa nhìn qua long ngạo thiên phương hướng ánh mắt của bọn hắn trên không trung gia o hội phản phất có thể xuyên qua thời không cùng khoảng cách nhưng mà hai người chỉ là khe vớt c m cũng không có nói thêm câu nào bởi vì bọn hắn đều hiểu tất cả tình cảm cùng quyết tâm đều đã bao hàm tại cái này không lời đối mặt bên trong ba vị tô diệc a n thanh â m đột nhiên vang lên lần nữa như là một trận thanh phong quét qua mỗi người bên thay rất hân hạnh được biết các ngươi bảo trọng chúng ta đỉnh phong gặp đối với ly biệt tô diệc a n đã đã trải qua rất rất nhiều hắn sớm thành thói quen loại cảm giác này thậm chí hơi choáng m ẫ c tử đối với phía trước hư không hô to quan chủ nhớ kỹ nghĩ tới chúng ta quan chủ đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta trần thiên sinh trên mặt n ổ i lên tự tin khuôn mặt nói có lẽ gặp lại thời điểm ta liền có thể kinh diễm đến ngươi mỗi một lần phân biệt đều là một loại trưởng thành mỗi một lần gặp lại cũng đều là một loại chờ mong lần này tách rời cũng không phải là kết thúc mà là khởi đầu mới tô diệc a n có chút cảm thán lần này hắn cũng không dừng lại phá không m à đi nhân gian quan chỉ là bản công tử một cái điểm dừng chân thôi có lẽ bản công tử chính là người như vậy có lẽ độc đoán vạn cổ thời điểm lần nữa quay đầu hy vọng bọn họ còn tại đi người có thăng trầm chẳng có sáng đục cho h u y ế t nội tâm cảm khái không bao lâu liền bị tô diệc a n c ư ơ n g ép sô tan cường giả chân chính có thể có máu có thịt nhưng không có khả năng một vị trầm luân tại quá khứ không cách nào tự kiềm chế cần phải có một viên cường đại tâm tính mới có thể không ngừng đột phá bản thân tô diệc an từ thương mãn g tổ khư rời đi đến bây giờ kinh lịch đủ loại sự tình nội tâm của hắn đã sớm đủ cường đại trí tôn đỉnh phong tu vi đủ để xé rách không gian rút ngắn thật nhiều đi đường khoảng cách n h ậ t n g u y ệ t biến thiên tuế n g u y ệ t thay đổi lệnh tận không b i ế n năm khi tô diệc an xuất hiện lần nữa thời điểm trước mắt chính là một tòa vĩnh hằng quốc độ cái này vĩnh hằng quốc độ tên gọi đại chu vương triều truyền thừa vô số tuế y n n g u y ệ t vĩnh hằng bất hủ vĩnh viễn không tàn lụi cho nên xưng là vĩnh hằng quốc độ về phần vì sao đi vào đại chu vương triều đương nhiên là tìm đến một chút lão bằng hữu nói chuyện cũ dù sao đi qua lâu như vậy Thôi Tuấn Tô nhớ hữu Diệ bằng này. Nguyên. Can vị lao khi ỏ e m ệ n g p h á tô Can khỏe miệng phát hỏa h một vòng quỷ quyệt dáng tươi vòng dáng quỷ cười. k n như vậy, ngươi còn nhớ hay không được bản công Trưng g biết đi tử. được qua Quỷ lâu hay vậy, diệc ị bất t hủ ê tiên n Trưng triều. bất triều. Tô Khi i Quỷ dị d hủ, hủ an xuất hiện lần nữa thời điểm trước mắt của hắn là một tòa tản ra khí tức cổ lao vĩnh hằng quốc độ đại chu vương triều vĩnh hằng quốc độ đại chu vương triều hoặc là nói đúng không hủ quốc gia bất hủ tiên triều tóm lại tùy bọn hắn nói như thế nào t o à này n vương triều truyền thừa vô số cái tuế y nguyệt nó lịch sử có thể truy tố đến thời kỳ viết cổ đến nay vẫn đứng vững không ngã như vậy tô diệc a n tại sao lại đi vào đại chu vương triều đâu kỳ thật hắn chuyến này là vì tìm kiếm một vị lao bằng hữu cũng cùng hắn c n chuyện vị lao bằng hữu này tên là trung nguyên tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì hắn chính là bất hủ cấp thiên mệnh c h i tử n h à p h u cận người qua đường b ộ phát một mảnh xôn x a o tốt anh tuấn công tử thế gian vì sao lại có nhân vật như vậy đều là bị tô diệc a n đẹp trai vô biên sợ kinh diễm đến tiên triều cựa chủ thành chỗ mắt trần có thể thấy hai vị mặt lệnh túc sát hộ vệ trực tiếp đứng thân thể của bọn hắn không nhúc đ í c h mắt nhìn phía trước nhìn mười phần uy nghiêm bất quá giống như tại trên mặt của bọn hắn có thể thấy được một c ô không h i ể u cứng ngắc rất mất tự nhiên đứng ở nơi đó giống như hai bộ chết thật lâu thi thể bình thường một mặt tiên d i ễ m cờ xí in một viên đại đại chu chữ tiểu chữ nhìn có loại khó nói nên lời giống như là tại vô số trong máu tươi khắc họa đi ra một dạng cờ xí theo dò tung bay trong tiếng thét gào phảng phất có vô số hoan hồn kêu r ê n còn chưa tiến vào bất hủ tiên triều đại chu tiên triều liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác quỷ dị đập vào mặt vào thành làm gì phụ trách đăng ký lão giả xoay đầu lại nhìn về phía tô nhìn như thưa thất bình thường lao giả cổ lại lộ ra một tia cứng ngắc có lẽ tại người khác xem ra không có cái gì có thể đối mặt một vị thân kinh bắc chiến trải qua vô số sinh tử gặp chắc t r ở cường giả tới nói đại chu tiên triều chỗ cửa thành tràn ngập quỷ dị tìm lao bằng hữu ống chuyện tô diệc a n khỏe miệng phá t h o ạ một vòng dáng tươi cười thành thật trả lời lao giả vấn đề lao giả nghe vậy cũng là đối tô diệc a n lộ ra quỷ dị cười một tiếng trong mắt càng là hiện lên một vòng cực nóng hoan g h ê n người đến lao giả lộ ra quỷ quyệt dáng tươi cười nói chắc hẳn ngươi tại đại chu tiên triều nhất định có thể có một lần khắc sâu trải nghiệm đa tạ tô diệc a n t à mị cười một tiếng nói ta tin tưởng tại đại chu tiên triều nhất định sẽ chơi đến rất vui vẻ sau đó lao giả trong mắt lưu luyến không rời từ tô diệc a n trên thân lấy lại tinh thần ở người phía sau lúc rời đi càng là liếm liếm khỏe miệng có ý tứ tô diệc a n trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ coi là thật có ý tứ bạn công tử giống như đi vào nhạc viên làm cho hắn thân thể run nhẹ nhẹ bình thường tô diệc a n rất ít d ạ n g này trừ phi gặp được thứ gì để hắn rất đ ỏ mắt mà đại chu tiên triều chính là vì số không nhiều một trong vị quý công tử này tô diệ gan sau lưng vang lên một đạo non nớt thanh âm chắc h ẳ n ngài là nơi khác tới đi ta gọi mưa nhỏ. có thể làm ngài dẫn đường đến lúc đó chỉ cần công tử cho điểm thù lao thuận tiện rất nhanh trước mắt của mình chạy tới một vị ước chừng mười hai mười ba tuổi bộ dáng tiểu nữ hài tiểu nữ hài trên mặt cực kỳ nhậm nhạt nhìn không thấy một chút huyết sắc dưới da trong lúc mơ hồ có thể thấy được khó mà phát giác đạo đạo vết tích bất luận nhìn thế nào tiểu nữ hài đều là loại kia nhà c ù n g khổ không có cơm ăn mới đưa đến khí huyết chưa đủ bộ dáng không có chút nào nửa điểm không hài hòa cảm ra ra tô diệ can tới hào hứng hỏi vậy ngươi nói một chút ngươi muốn bản công tử thứ gì tiểu nữ hài nghe vậy thanh tịnh đôi mắt không khỏi sáng lên lập tức nói công tử nếu không ta trước dẫn ngươi đi tìm nơi đặt chân tới chỗ ta nghĩ ký lại nói cho ngươi thôi ha ha ha ha tô diệc a n cắp cắp cười to không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng tốt tốt tốt giống như ngươi thông minh lanh lợi tiểu nữ hải đợi chút nữa bản công tử nhất định thật tốt ban thường ngươi đại chu tiên triều quả nhiên là thú vị đến cực điểm không nghĩ tới chính mình vừa mới bước vào trong đó lập tức sẽ đưa lên ấm áp đại chu tiên triều người thật tốt tâm địa thiện lương tính cách chất phác tiểu nữ hải nháy nháy con mắt hỏi đại các a ta hiểu rõ cái từ lâu giả nổi danh ta dẫn ngươi đi nơi đó có được hay không tô diệc a n khẽ vượt cảm lộ ra như là nụ cười tựa như gió xuân nói đều t ù y ngươi dù sao ngươi đáng yêu như thế đại ca ca có thể nào nhận tâm cự t u y ệ t đâu tiểu nữ hài nghe vậy đáy mắt hiện lên một vòng r ạ o hoạt lại là từ nơi khác tới thông minh đại ca ca chắc hẳn t ỷ t ỷ nhất định rất ưa thích đi rất nhanh tô diệc a n ở trên trời thật vô tả tiểu nữ hài dẫn đầu xuống đi tới một nhà có chút xa hoa từ lâu bên trong thực khách bạo mãn đám người nâng cốc luân hoan một bộ thái bình thịnh thế bộ dáng đại ca ca chúng ta đến tiểu nữ hài nói phía trước chính là ta nói nổi danh từ lâu những thứ kia không chỉ có ăn ngon còn đặc biệt tiện nghi tô diệ gan hai mắt nhìn về phía trước t ca ca cái cái này? Cái này nháy nháy đang lúc tô i mắt diệc gan quay đầu thời điểm đâm đầu đi tới một vị vẻ mặt tươi cười tiểu nhị vị công tử này mời ngồi vào tiểu nhị dẫn hắn đi vào trong t i tiểu lâu tiệm chúng ta kinh doanh mấy trăm năm danh tiếng vô cùng tốt khẳng định để công tử hài lòng tô diệc a n khỏe miệng phát họa một vòng dáng tươi cười nói cho bản công tử tốt nhất rượu thức ăn ngon tối nay bản công tử không say không nghỉ được tiểu nhị ngay vậy đáy mắt hiện lên một vòng hưng phấn thận không thể lập tức tới đến tối rất nhanh tô diệc a n trước mặt liền bày đầy các loại rượu ngon thức ăn ngon nhưng kẻ sau một ngụm đều không có ăn phối hợp xuất ra chính mình mang tới rượu thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nơi xa hư không một chén tiếp lấy một chén mánh liệt rót thằng đến đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ say khướp bộ dáng mà thời gian vừa vặn đi tới ban đêm đại chu tiên triều trên không một vòng hồng nguyệt chẳng biết lúc nào dâng lên ánh trăng giống như máu tươi huy sái bình thường bao phủ toàn bộ tiên triều toàn bộ tiên triều người tại thời khắc này không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên bọn hắn hai mắt ngóng nhìn huyết nguyệt trong mắt lộ ra một vòng sợ hai cùng kính sợ huyết nguyệt lại phát ra từng tia từng tia quỷ dị khí tức theo ánh trăng huy sái đại địa lít nha lít nhít ánh trăng hóa thành hạt nhỏ xông vào đại chu tiên triều đám người bên ngoài thân lộ ra vô cùng quỷ dị cùng lúc đó đám người hai mắt không tự chủ được v à bừng một cô cường đại lực lượng tràn ngập toàn thân vô lộn nam nữ già trẻ vô lộn phạm nhân hay là tu sĩ tại thời khắc này sinh mệnh p h n phất đạt được thăng hoa. Từ t lâu, r o ngoài phòng, chính h can nằm tại mềm mại trên giường lớn, chính nằm ngay tô diệt tại mại mềm ho o đứng lên đông đông đông. lên n g cửa vang lên một t rõ ậ n trùng tiếng cửa, trái lại tô can ý hô hấp vẫn như cũ mười phần Ngoài trái tô r điệp đọc đều đều. lại diệt mười hấp cửa, cũ cửa hô ràng là hôm nay dẫn đường tiểu nữ hải chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt giống như một bộ thi thể hai con ngươi hiện lên hờ mang có thể thấy được một cỗ cực hạn k h ắ t máu liếm môi một cái phảng phất tại nhìn một đạo mỹ thực bình thường đại ca ca mở cửa ra tiểu nữ hải khỏe miệng g i lên một vòng quỷ dị nói hì hì ha, ha ta tới tìm người muốn ban ngày thù lao lạc chương bốn trăm hai mươi bảy thợ săn cùng con mồi trao đổi t r ư ờ nhưng g t mồi trao trong phòng tô diệp gan lại như cũ an tĩnh nằm ở trên giường hô hấp đều đạn phản phát hoàn toàn không có bị ngoại giới quấy nhiều ảnh hưởng đứng ngoài cửa người chính là hôm nay dẫn đầu tô diệp gan tới đây tiểu nữ hai kia mà giờ k h ắ c này dáng dấp của nàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sắc mặt nàng tái nhận được như là người chết bình thường hai mắt lóe da màu đỏ tươi qua mang để lộ ra một loại cực độ khát máu dục vọng môi của nàng có chút dâng lên lộ ra nụ cười quái dị tựa hồ đang, đang mong đợi cái gì đại ca ca Mở cửa nhanh nha. tiểu nữ hải n hì hì ha ha. Ca ca, mở miệng lần nữa lần này thanh âm của nàng trở nên máy nhọn tràn đầy tà ác ý vị nàng vừa nói một bên dùng đầu lưới nhẹ nhàng liếm láp lấy bờ môi trong ánh mắt tham lam càng rõ ràng đột ngột tiểu nữ hải chỉ cảm thấy một cỗ mùi rượu xông vào mũi cái này khiến được khuôn mặt nhỏ rào rạt đắc ý khuôn mặt anh tuấn đại ca ca quả nhiên rất dễ bị lửa tri a cửa phòng mở rộng mắt trần có thể thấy tô diệc a n một bộ say khớp bộ dáng hai mắt càng làm mông lung không gì sánh được tô diệc a n nửa khép con mắt cực lực mở mắt ra hỏi ngươi ngươi là ban ngày tiểu nữ hải tiểu nữ hải khỏe miệng chảy ra nước mắt trong mắt tham lam đại thịnh chỉ gặp nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên mở ra giống tiểu nữ hải trong cổ họng truyền đến một tiếng chầm thấp gầm rú không chỉ có như vậy miệng của nàng lại nứt đến sau bên thai miệng đầy răng nanh lấp l o e u quang mục nát buồn nôn đến cực điểm mùi đập vào mặt từng tia từng tia quỷ dị không rõ khí tức từ tiểu nữ hải thân thể tuân ra nàng dưới làn da bỏ đầy vô số màu đỏ cô n trùng lít nha lít nhít không ngừng núp nít giống như huyết dịch chạy xuôi giống như chỉ một thoáng tô diệc a n say khướp đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ thậm chí ngay cả khí tức đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa chỗ nào hay là trước đó hán tử say bộ dáng trong chớp mắt nô ra tay một phát bắt được tiểu nữ h à i cổ có chút dùng sức nâng lên giữa không trung cánh tay dưới làn da bỏ đầy vô số màu đỏ tươi có thể sợ lông đỏ tt tiểu nữ hải trong cổ họng truyền da chầm thất khản giọng phán phất muốn xe rách toàn bộ thế giới bình thường làm cho người dùng mình nàng cặp kia nguyên bản con mắt thanh tịnh trở nên đỏ bừng không gì sánh được để lộ ra vô tận t à ý cùng sắc ý để cho người ta không rét mà run tiểu nữ h à i liệu mạng dãy rồi lấy ý đồ thoát khỏi cái kia nắm chắc cổ của nàng nhưng này một tay lại như là sắt thép đúc thành g ô n g xiềng bình thường vững vàng chế trụ nàng bạch kim cổ vô luận nàng dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát lúc này tiểu nữ h à i này đã không còn là một đứa bé bình thường mà là một cái vô cùng q u ỷ dị tồn tại nàng cặp kia tràn ngập tạ ác con mắt nhìn chằm chặp tô diệ gan màu đỏ tơi hai con ngươi tản mắt ra quỵ dị chẳng lành khí đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục v ư ợ sâu nhưng mà tiểu nữ h à i thể nội vô số quỷ dị hồng trùng vậy mà không hẹn mà cùng bắt đầu run dày lên tựa như gặp được cái gì làm chúng nó sợ hãi tới cực điểm đồ vật một dạng loại cảm giác này đến từ bọn chúng linh hồn chỗ sâu tựa như là một tôn cao cao tại thượng đế vương đang dùng uy nghiêm ánh mắt xem kỹ lấy một đám nhỏ yếu sâu kiến loại này toàn phương v ị áp chế để vô số quỷ dị hồng trùng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng bất an bọn chúng phảng phất ý thức được chính mình chỉ là con mồi tùi thời đều có thể trở thành người khắc món ăn trong âm chờ đợi bị vô tình thu hoạch tô diệc gan khỏe miệng phát h ỏ a một vòng quỷ q u ẹ t dáng tươi cười bản công tử thích nhất như ngươi loại này thiên chân vô t à tiểu nữ hải chật chật chật đặt đến quỷ sư cảnh giới nghĩ đến rơi vào trong miệng ngươi hẳn là có rất rất nhiều người đi tiểu nữ hải từ hung ác trở nên bắt đầu sợ hãi bởi vì nàng có thể cảm nhận được thể nội đang muốn gặp đại khủng bố vô số lông đỏ tùy ý v ặ n mẹo thân thể đột nhiên vào tiểu nữ hải thân thể không đến mấy hơi thở thiên chân vô tả tiểu nữ hài lập tức hóa thành lông đỏ chất dinh dưỡng chỉ một thoáng một cỗ quỷ dị không rõ r à n vào tô diệ gan thể nội hàn quỷ đạo cảnh giới bắt đầu đông lòng Chậm q u quỷ quỷ、so、bờ bên kia cảnh chỉ cần bờ bên kia đối diện xuất động hơn một mươi vị hoặc là một trăm linh vị quỷ tương quỷ tộc toàn bộ lĩnh vực sẽ tại trước tiên bị hủy diện hoàn toàn không có năng lực chống cự kiểu lâu tầng cao nhất đẹp đẽ ưu nhã gian phòng ngồi xếp bằng một vị bộ dáng kiểu diễm bất gát lữ tử nàng có được quyến rũ động lòng người chu thần tiên diễm giống như huyết dịch nhiễm phải đi mắt ngọc này hai đầu lông mày lại phát ra từng tia từng tia quỷ quyệt để cho người ta đứng xa nhìn đều có thể cảm thấy phía sau phát lạnh nữ tử đôi mắt khi thì thanh tỉnh khi thì mê mang lúc thanh tỉnh xi ê m á o trên người trắng tinh không tì vết thời điểm mê mang trắng tinh không tì vết váy dài lại như là nhuốm máu bình thường tiểu diễn bớt đát, đát nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân trầm ổn như là đ o ạ t mệnh đồng hồ bình thường sợ hãi khói mù phun trào hướng về bốn phía c ự lâu gian phòng b á phủ dẫn ra bốn phía chúng q u tiếng lỏng vừa rồi phát sinh một màn vẫn như cũ chúng quỷ gió ộ t một một t mắt trong i ể u lâu xuất h một vị c phòng trầm mặc không nói chỉ có một trận tiếng tim đập vang lên có thể cảm nhận được nhịp tim này âm thanh khi thì hưng phấn khi thì mê man giống như cho đến sau một hồi trong phòng vị kia quyết định cuối cùng cái gì bình thường đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa phòng sau đó chậm dại đứng dậy trong phòng vang lên một trận bước chân một cánh tay ngọc nhỏ dài mở cửa phòng nữ tử dung nhan tuyệt mỹ thân mang trắng tinh không tì vết váy dài giống như cựu tiên tiên nữ hạ phàm xuất trần công tử đêm khuya đến thăm nữ tử tuyệt mỹ có chút không người một bộ có chi thức h i ể u lễ nghĩa dịu dàng đến cực điểm bộ dáng nói không biết có chuyện gì tiểu nữ tử có thể làm công tử phân yêu tô diệc a n lộ ra ấm áp dáng tươi cười nói đêm dài đằng đăng vô tâm giấc ngủ không biết tại hạ có thể cùng cô nương ngợn một vật a nữ tử không i chung m buồn bực thanh nhâm vang lên máu tơi quần phú mà ra nhuộm đỏ v á h áo một bàn tay chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng nữ tử lồng ngực tốc độ nhanh đến làm cho người tắt lưỡi hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ nữ tử lồng ngực truyền đến đau đớn một hồi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không tự chủ được túi đầu nhìn lại nữ tử xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tia cho tàn c h i sắc ngươi ngươi ngươi ngươi vì cái gì đột nhiên xuất thủ trong nội tâm nàng tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh ngạc chính mình chưa đậu thủ người thanh niên này vậy mà nhanh chóng như vậy để nàng không hề có lực hoàn thủ tô diệc a n khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ q u y ệ t thanh âm lạnh như băng nói ra coi ngươi ngấp nghẽ bản công từ lúc liền đã chú định ngươi có đường đến chỗ chết vừa dứt lời tô diệc a n trên cánh tay vô số lông đỏ như là thép ngội trong nháy mắt đâm vào nữ tử thể nội không chút nào cho người sau cơ hội thở dốc không đến ba cái hô hấp thời gian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 khắp nơi có thể thấy được sâm nhiên hải cốt t à n mát trên mặt đất mặt đất càng là nổi lên vô số đỏ thấm huyết bãi bên trong mắt trần có thể thấy vô số c h ỉ quỷ dị hồng trùng tranh nhau che l ớ n muốn leo ra huyết bãi quỷ dị không rõ khí tức tràn ngập tâm tình bất an tràn vào trong lòng mà tại cái kia rách nát không chịu nổi phía trước phế vật chỉ gặp một đạo mặc áo đỏ nữ tử hiện hiện trên người nàng hồng ý không ngừng d ì máu lộ ra cực kỳ yêu dị nữ tử rõ ràng là vừa rồi đánh chết vị nữ tử áo trắng kia chỉ bất quá bây giờ nàng hoàn toàn thay đổi trên gương mặt xinh đẹp bỏ đầy vô số hồng trùng lít nha lít h ồ n g y quỷ nữ tham lam mút vào không khí mặt lộ vẻ say mê cái này cần hùng hậu đến mức nào khí huyết ta nàng đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua mỹ vị như vậy huyết thực cái trước hay là cái này tiên triệu thái tử điện hạ chỉ là đáng tiếc đối phương không chỉ có cùng mình là một m phe cánh thân phận càng là trí cao vô thượng đại chu tiên triệu thái tử điện hạ chính là h ư n g vương tọa hạ h ư n g nhân không động được một chút nàng cũng không dám lỗ mãng có thể đặt tới quỷ vương cảnh giới có thể thấy được đối phương khủng bố cỡ nào căn bản không phải chính mình cái này mới vào quỷ tương cảnh giới có thể so sánh với không sai trước mắt nữ tử huyết y rõ ràng là một vị đáng sợ quỷ tương cảnh giới quỷ tộc tô diệc a n chỗ t i ể u lâu chính là nàng quỷ vực một khi tiến vào bên trong chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt bị vô tình thôn p h ệ tô diệc a n cười cười nói trách không được vừa rồi trả lại thấp như vậy nguyên lai chỉ là ngươi một bộ phân thân vừa rồi vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn tô diệc a n trực tiếp đóng lại thượng cổ trùng đồng để cho mình trở nên càng phổ thông không nghĩ tới nổ ra một con cá lớn mà nữ tử áo đỏ chậm rãi đứng dậy giống như cười mà không phải cười nói tiểu tử nhân loại ngươi thật giống như tuyệt không sợ sệt bà tướng đương nhiên sợ tô diệc a n trong mắt lóe lên được nóng ngươi thế nhưng là trong mắt bản công tử dê béo nhỏ ta sợ ngươi đợi chút nữa đào tẩu hào tiểu tử c ô n g y nữ con trong mắt sát ý phun trào xem ra ngươi là không biết trời cao đất rộng dám cùng một vị quỷ tương nói như vậy toàn bộ quỷ vực trở nên dung chuyển bốn phía vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí tức điên c n g phun trào giống như thủy chiều hướng tô diệc a n gào thét mà đến nơi này quỷ dị không rõ lực lượng giống như càng thêm cao cấp từ nơi sâu xa một cỗ kinh khủng huyễn lực dùng tốc độ khó mà tin nổi tràn ngập nếu là người bình thường ở đây tuyệt đối sẽ bị khủng bố huyễn lực vô hạn phóng đại sợ hãi của nội tâm không chỉ có như vậy trong đầu tức thì bị quỷ dị khí tức nhiễm tình huống tuyệt vọng bất quá tô d i ệ t a n người thế nào chỉ là huế y t lực chỉ là thấp kém quỷ dị không rõ lực lượng ha có thể làm gì hắn trái lại tô d i ệ t a n một tay chắp sau lưng trên mặt trừ đạm mạc bên ngoài lại không bất kỳ biểu lộ gì cực kỳ dễ dàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng n g ư ờ i không có việc gì nữ tử áo đỏ dương dương đắc ý khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thậm chí hiện lên c u n g nộ chi sắc đây chính là quỷ tương cấp bậc quỷ dị không rõ lực lượng mặc dù nữ tử áo đỏ mới vào quỷ tương có thể thực lực của nàng đã có thể so với thiên cường già trí tôn hơn nữa còn không phải phổ thông tiên cường giả trí tôn có thể so sánh với đối phương thế nhưng là quỷ tộc có được đáng sợ quỷ dị không rõ lực lượng thanh tô diệc a n cũng không trả lời nữ tử áo đỏ lời nói ngược lại thân hình giống như quỷ m ỹ xuất hiện ở trước mặt nàng năm ngón tay năm thành quyền trùng điệp đánh ra nữ tử áo đỏ đã sớm một mực cảnh giác tùy thời làm ra phản ứng chỉ gặp vô biên vô tận quỷ dị không rõ lực lượng phun trào giống như mục nát hết thể bình thường đỏ thấm đến cực đ i ể m quan mang lấp lóe nữ tử áo đỏ nâng lên tràn đầy làm ụ c nát tay hướng về phía trước đánh ra hai cô cường đại lực lượng đụng vào nhau phát ra tiếng vang đinh thái như g bốn phía quỷ dị không rõ lực lượng so như khát máu manh thú muốn đem tô diệc a n cả người đều lướt vào chỉ tiếc bọn chúng vừa tới gần tô diệc a n thân thể liền bị một cô cường đại khí tức thần bí bắn ra căn bản không đến gần được một chút nữ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên một cô cường đại đến cực hạn lực lượng oanh chúng thân thể của nàng chỉ một thoáng nữ tử gáo đỏ trong miệng phun ra máu tươi đỏ thâm vô số quỷ dị hồng trùng nương theo máu tươi bay tán loạn để cho người ta ác h ẳ n đến cực điểm k h ú k h ú nữ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tử vong khói mù bao phủ mà đến ngươi làm sao có thể cường đại như vậy còn không bị quỷ dị không rõ khí tức ảnh hưởng. mắt trần có thể thấy nữ tử tại chúng vào một quyền này sau trong cơ thể nàng vô số quỷ dị hồng trùng trước mắt bị oanh thành m ộ t mịt ngũ t ạ n g lục phủ cùng nhau đứt gãy trên người xương cốt c à n g là không có một chỗ hoàn hảo hóa thành vỡ nát nàng thế nhưng là quỷ tương cảnh giới a vì sao bại được triệt để như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy căn bản không có khả năng nhưng mà tô d i ệ t can vẫn như cũ cũng không đáp lời thân hình c h ấ p động lập tức xuất hiện tại nữ tử áo đỏ trước mặt n ô ra tay bắt lấy cổ của nàng công tử đ ư n g dây ta nữ tử áo đỏ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu nữ tử có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa để cho ngươi hàng đem s i n ca g ụ c tiên d ụ n tử ngay sau đó c h ỉ gặp nàng trên người hồng y rút đi thay đổi trắng tinh không tì vết váy dài mục nát trên khuôn mặt càng là khôi phục đến quyến rũ động lòng người bộ dáng phát ra thành thục vật vị giống như vừa đẩy liền đổ cảm giác đôi mắt đẹp t ẩn ý đưa t ì n h đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được đi chết đi xử bức tô diệc a n trong mắt không tình cảm chút nào bàn tay nổi lên vô số quỷ dị không rõ lực lượng đối diện với mấy cái này quỷ dị không rõ lực lượng nữ tử áo đỏ thân thể mềm mại lại không tự chủ được run dày lên nữ tử áo đỏ trước khi chết phát ra nghi vấn ngươi làm sao có được cùng chủ thượng một dạng quỷ dị không rõ lực lượng theo nữ trí tôn. Thiên trí tôn. Chương 429, thiên trí tôn. Chỉ tiếc. Chương n Chỉ tử áo đỏ bọn mình tòa này, này quỷ vực chớp mắt tầm vàng sụp đổ hết thạy không tự chủ được khôi phục lại nguyên dạng tiểu lâu hay là ngôi tiểu lâu kia khắp nơi tràn ngập quỷ dị để cho người ta cảm thấy sợ hãi đến cực điểm loạt tàu bốn phía tiểu quỷ lập tức quá sợ hãi huyết hồng đại nhân đều bị tên nhân loại này g i ế t chết không rõ ràng hiện tại đã không cảm giác được huyết hồng đại nhân khí t ứ c ngoạ tàu các ngươi mau nhìn có tiểu quỷ tay run run chỉ c hướng ỉ h tiểu lâu tầng cao nhất âm thanh run dày nói nhân loại kia từ huyết hồng đại nhân trong phòng đi ra chúng quỷ truyền mắt nhìn lại chỉ gặp một bóng người chậm rãi từ tiểu lâu tầng cao nhất đi xuống bọn hắn lập tức t r ừ n g lớn hai mắt thân thể nhịn không được bắt đầu run dày lên phản phất gặp được cái gì tồn tại kinh khủng bình thường nhân loại kia trên thân tản ra một loại làm cho người hít thở không thông huy áp để bọn chúng thể nội vô số quỷ dị côn trùng không ngừng núp ních đó là đến từ sâu trong linh hồn run dậy mau t r ố n a một đám tiểu quỷ không muốn sống chạy ra từ lâu ác ma tới hắn quả thực là một tắc ma tí tách tí tách hình như có tích thủy thanh em v ă n g lên ngay tại điên cuồng chạy trốn một đám tiểu quỷ bỗng nhiên cảm giác một luồng khí tức đáng sợ bao phủ chính mình bọn hắn có thể cảm nhận được thời gian tại đ ứ n g im không gian tại ngưng kết chính mình giống như một bộ băng điêu giống như không thể động đậy sợ hai tràn ngập bọn hắn thế nhưng là quỷ tộc theo đạo lý tới nói sợ hai hẳn là nhân loại mới đúng cộc cộc cộc đát tô diệ can tiếng bước chân vang lên không ngừng từ một đám tiểu quỷ phía sau chuyển đến một cô cực hạn đau nhức kịch liệt không tự chủ được sinh ra trong tiểu lâu toàn bộ tiểu quỷ thể nội tựa hầu ngay tại gặp cái gì đại khủng bố bình thường bọn hắn có thể rõ ràng nghe thấy thể nội chuyển ra đáng sợ nhấm nuốt â m thanh bao quát mấy tên quỷ sư quỷ tộc ở bên trong đều bị vô số lông đỏ thôn vệ hầu như không còn sợ hãi khói mù hướng tiểu lâu trào ra ngoài động vô số s o n g nhìn chằm chằm nơi này quỷ tộc chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh đình kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ một tên quỷ tương năm tên quỷ sư cùng một đám tiểu quỷ thu hoạch được thiên trí tôn tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng. Chỉ một thoáng, tô diệc a n dừng bước lại một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào thể nội tràn ngập toàn thân không chỉ có như vậy trở thành thiên trí tôn một k h ắ c này giữa thiên địa không tự chủ được vang lên một đạo vô hình tiếng oanh minh giống như tại chúc mừng mới thiên trí tôn sinh ra tô diệc a n trước mắt có thể rõ ràng trông thấy thiên địa p h á p tắc bất quá trong mắt hắn những p h á p tắc kia phía trên dính đầy quỷ dị không rõ từng k i a từng k i a quỷ dị không rõ khí tức phun trào để cho người ta tê cả ra đầu l i n h vực p h á p tắc đã sớm bị quỷ tộc căn m n trung đồng tô diệc a n tâm thần khé động lập tức thôi động thượng cổ trung đồng hướng nơi xa hư không nhìn lại trong con n g ư ơ i của hắn l ó e r a quan g mang thần bí phảng phất có thể xuyên tấu h thời không nhìn thấy phương xa cảnh tượng mắt trần có thể thấy đỉnh đ ầ u huyết miệt liên tục không ngừng phát ra vô cùng quỷ dị khí tức không ngừng tràn vào đại chu tiên triều cố khí tức kiệt như là một cố dòng lũ đen ngòm xôi trào mãnh liệt thế không thể đỡ nó phảng phất có được sinh mệnh bình thường thôn vệ lấy hết t h ể t r u n g quanh sinh cơ cùng năng lượng cố khí tức này cũng không phải là phổ thông quỷ dị khí tức mà là mang theo một loại không cách nào hình dung khủng bố cùng tạ ác nó không chỉ có thể ăn mòn p h á p tắc còn có thể ăn mòn linh lực đ h ụ c thể cùng linh hồn thậm chí ngay cả hết thể tồn tại ở thế giới này đồ vật đều sẽ chịu ảnh hưởng đây là một cô đến từ vương khí tước cường đại khiến người ta ngạt thở tô diệc a n tâm bên trong quá sợ hãi tiếng ngủ máu t h á n g lại là quỷ vương cảnh giới quỷ tộc thú bút hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn vốn cho là bờ bên kia đối diện rất khó thổi qua đến quỷ vương nhưng bây giờ lại chính mắt thấy sự thật này như vậy xem ra toàn bộ lĩnh vực mặt ngoài nhìn như bình thường đến cực điểm nhưng trên thực tế phía sau đã sớm bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng đại chu tiên t r i ề u làm bất hủ cấp bậc thế lực có được vô cùng cường đại thực lực càng là có thể nuôi dưỡng được một vị thiên mệnh c h i tử nhưng mà cho dù là loại quái vật khổng lồ này cũng đã biến thành quỷ tộc cương vực cái này khiến tô diệc a n cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng c h ấ n kinh đồng thời cũng làm cho hắn ý thức đến quỷ tộc uy hiếp xa so với trong tưởng tượng còn m ộ a lớn nghĩ tới đây tô diệc a n không khỏi d ù n mình một loại áp lực vô hình bao phủ ở trong lòng đây rốt cuộc ý vị như thế nào chẳng lẽ nói toàn bộ lĩnh vực đều sẽ đứng trước một trận nguy cơ trước đó chưa từng có đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy tô diệc a n biết rõ chính mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên dù là hiện tại hắn đã là thiên cường giả trí tôn người mang hệ thống có được nịch thiên thể chất tăng thêm chính mình còn là một vị quỷ đạo dị tiên phía sau cũng không khỏi m ắ t lạnh một vị quỷ vương liền có thể ăn mòn toàn bộ đại chu tiên triều điều này có ý vị gì không biết vị này vương có bao nhiêu đáng sợ mà là vị này vương phía sau rất khủng bố rất khủng bố khủng bố đến không biên giới tuyệt không phải đám người nghĩ đơn giản như vậy tô diệc a n từ khi xuyên qua đến nay còn chưa từng có như vậy thể nghiệm có thể làm cho hắn cảm nhận được cực hạ áp lực có thể nghĩ Quỷ tộc phía sau vị kia chủ thượng nên đáng sợ bao nhiêu ân tô diệc an vừa nhìn về phía đại chu tiên triều nơi nào đó nội tâm hơi kinh nơi đó lại có thuần túy nhân tộc khí tức không nghĩ nhiều nữa thân hình chất động đối với cái chỗ kia phóng đi không nghĩ tới bất hủ tiên triều còn có dạng này một mảnh tịnh thổ xem ra tòa này chuyển thừa vô số t u ế nguyện tiên triều vẫn có chút đồ vật rất nhanh tô diệc an liền xuất hiện tại bất hủ tiên triều tịnh thổ trước mặt nơi này rõ ràng có thể thấy được một đạo bình chướng vô hình đem tịnh thổ cùng an toàn khu ngăn cách đạo này bình chướng cực kỳ bất p h ẳ n có thể cách chờ bốn phía quỷ dị khí tức thả người tiến tinh thổ bên trong vang lên một đạo giàn mua lại thanh â m m i n nghiêm chỉ một thoáng tô diệc a n trước mặt vô hình màng mọng lại mở ra một đường vết rách vị đại nhân này thủ hộ giả nóng này nói mau mười t i ế n bình t r ư ớ n g ở trong đêm tối không thể lái quá lâu tô diệc a n khẽ vớt cảm lập tức lách mình tiến vào bình t r ư ớ n g bên trong chỉ một thoáng một cuộc cực hạn kiểm chế khí tức đập vào mặt trên đường phố vắng vẻ đến cực điểm nhìn không thấy một bóng người bất quá tô diệc a n lại là có thể cảm nhận được vô số đôi mắt đang thẩm vấn xem chính mình dù sao hắn là một vị duy nhất từ trong đêm tối bước vào an toàn khu người khi tức ngột ngạt tràn ngập đỉnh đầu của mọi người giống như có một mảnh sợ h ã i khói mù bao phủ bọn hắn phảng phất đối mặt bình t r ư ớ n g bên ngoài thế giới cực kỳ sợ hãi cộc cộc cộc đ á t cách đó không x a một đội đội tuần tra hướng tô diệc a n bước nhanh vào tới tại trên mặt bọn họ có thể nhìn thấy không gì sánh được n g h i ê trọng thậm chí hiện lên một vòng sợ hãi bất quá đó là đối bình t r ư ớ n g bên ngoài đêm tối một người hộ vệ trong đó mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc trên giới d ò xét tô diệc a n muốn xem ra cái nguyên cớ nói công tử chúng ta thành chủ cho mời màn đêm bao phủ đại địa một vòng quỷ dị hồng nguyệt cao cao treo ở trên bầu trời hạ xuống một mảnh huyết hồng quang mang hồng nguyệt kia phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ tản ra một loại làm cho người dùng mình ký h tức dưới ánh trăng đại địa bị n h u ộ n thành màu đỏ sậm hết thể đều lộ ra như vậy âm trầm khủng bố t â y cối bóng dáng trên mặt đất chập trờn giống như là một đám dương nganh múa vớt quái vật trong đùi có thỉnh thoảng truyền đến trận trận kỳ quái tiếng vang để cho người ta không khỏi cảm thấy l ư n g phát lạnh xa xa dãy núi cũng bị hồng nguyệt chiều sáng bày biện ra một loại quỷ dị hình dáng hình dạng của ngọn nú trong núi xương mù tràn ngập cho toàn bộ tràng cảnh tăng thêm một phần thần bí không khí tại mảnh này quỷ dị hồng n g u y ệ t bên dưới không người nào dám tùy tiện đi ra ngoài an toàn khu bên trong một cô sợ hãi khói mù bao phủ mọi người trốn ở trong nhà đóng chặt cửa sổ sợ bị khí tức đáng sợ kia chỗ xâm nhập toàn bộ thế giới phản phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có hồng n g u y ệ t quang mang tại vô tình chiêu sáng nếu không phải có bình chướng cách trở bốn phía quỷ dị chỉ sợ toàn bộ đại chu tiên triệu đều sẽ lâm vào một trận đáng sợ quỷ dị thế giới cái kia đội thủ vệ giả dẫn tô diệc gan đi vào một tòa đại điện trên thủ tọa ngồi ngay ngắn một tên trên mặt không gi ánh mắt của hắn tâm h thúy k h í tức cường đại không tự chủ được tràn g ra để cho người ta không dám nhìn thẳng một tôn bờ bên kia tồn tại bờ bên kia tồn tại đi thẳng vào vấn đề nói vị tiểu hữu này người rất đặc biệt ta không chỉ có thể tại quỷ nguyệt phía dưới còn sống càng có thể săn g i ế t khiến người sợ hãi quỷ vật kẻ này tuyệt đối là kinh diễm tuyệt luân hạng người tô diệc a n cũng không nói chuyện ngược lại hơi n h ú n g mày câu thông hệ thống hệ thống người này là loại nào tu vi thính danh đoàn thương thiên v ĩ dạ chi chủ tu vi bờ bên kia tồn tại đại đạo cảnh bối cảnh đại chu tiên triều kinh khủng ẩn thế gia tộc tộc trường người giới thiệu v ă n tắt tổ thượng đi ra chân tiên cả đời truy cầu hư vô m ở mị tiên quỷ dị không rõ ăn mòn l i n h vực để đoàn i a không thể không xuất thế nhìn trước mắt chỉ có chính mình có thể nhìn thấy bảng tô diệc a n có chút thất thần mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、đối phương bối cảnh lưu bức như vậy tổ thượng đi ra chân tiên c h ắ c không được có thể ở chỗ này thành lập một tòa an toàn khu chống cự đáng sợ quỷ dị không rõ vẫn tốt chứ tô diệc a n bất đắc dị như mai ta chỉ là tới thăm một chút lao bằng hữu không nghĩ tới đụng phải quỷ dị không rõ tiểu hữu mời ngồi đoàn thương tiên trong mắt lóe lên một vòng phấn khởi nói bản tọa đã thật lâu không có gặp ngư nếu là có thể đem người này lôi kéo đợi nó triệt để trưởng thành sẽ đối quỷ tộc tạo thành tính hủy diệt đả kích bất quá hắn kế hoạch sợ là muốn thất bại đoàn thương thiên mặt mũi tràn đầy t r ờ mong hỏi không biết tiểu hữu người thế nào đến từ chỗ nào n g là, là chính là vô số cao thủ là đoàn thương thiên mà lên về phần vì sao dạng này cho hắn xưng hảo chính là tòa này vĩnh dạ thành đoàn thương thiên vĩnh dạ thành có có thể cách chở bốn phía quỷ dị không rõ khí tức nịch thiên bảo vật tự thân càng là cường đại đến cực điểm sinh tại vĩnh dạ chủ tu vĩnh dạ đại đạo đêm tối chính là thiên hạ của hắn cho nên xưng là vĩnh dạ tri chủ n g u y ân lai không lâu, hội, dị không rõ kẻ này sẽ không phải là gần nhất viên náo xôn xao vị kia tô ra hậu bối thiên kêu i đi hắn không phải tại tội ác chi thành nha chạy thế nào xa như vậy đi tới đại chu tiên triều vì thăm viếng lao bằng hữu liều lĩnh xông vào quỷ dị không rõ bên trong có chút nói không lại vĩnh dạ chi chủ thử thăm dò tiểu hữu ngươi là vị tiên nhân gian quan quan chủ đối trách không được kẻ này có thể lợi hại như vậy xông vào quỷ dị không rõ bên trong không bị ảnh hưởng vĩnh dạ thành mặc dù khoảng cách tội ác chi thành rất xa có thể tin tức lại không tắc có cái gì trói sáng sự tình đều sẽ chuyển khắp toàn bộ lĩnh vực tưởng niệm như vậy vĩnh dạ chi chủ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn ánh mắt thâm thúy lộ ra hư không nhìn về phía đỉnh đầu vầng huyết nguyệt kia không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu vĩnh dạ chi chủ nói tiểu hữu ngươi biết vì sao vĩnh dạ thành không rời đi cách nơi đây sao đột ngột hỏi một chút làm cho tô diệc an hơi n h ú g mày có lẽ đối với những người khác tới nói vấn đề này cảm thấy rất hứng thú nhưng đối với tô diệc an mà nói bọn hắn như thế nào liên quan ta cái rắm bất quá vẫn là khách sáo mà hỏi a xin lắng a y nghe vĩnh dạ chi chủ thở dài một tiếng kỳ thật ta cũng rất muốn đem vĩnh dạ thành chuyển ra cái này vô cùng quỷ dị đại chu tiên triều làm sao lão tổ lưu lại truyền thừa đến nay chưa từng có người thu hoạch được nguyên lai、like、đây chính là vĩnh dạ thành thật lâu không muốn rời đi nguyên nhân đúng vậy à? chân tiên lão tổ lưu lại truyền thừa ai có thể không tâm động một khi thu hoạch được sẽ làm cho cả đoàn gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thậm chí quỷ dị không rõ chân chính xâm lấn cũng không sợ chút nào trái lại tô ra chính là biến thái như vậy có chân tiên truyền thừa đến mức loạn thế giáng lâm đều có thể ung dung không đội không sợ chút nào hết thảy tô diệc a n hỏi lần nữa không có một cái thiên tiêu thu hoạch được vĩnh dạ chi chủ nghe vậy khe vớt cầm đoàn gia thật sự là một đời không bằng một đời đến hắn thế hệ này về sau càng ngày càng yếu ngay cả một cái siêu cấp vô địch tiên tiêu đều không có nếu không phải là mình chống đỡ chỉ sợ đoàn gia rất nhanh hội tiêu vong vĩnh g i chi chủ sở dĩ c h ấ n thủ ở chỗ này mục đích không cần nói cũng biết chỉ cần thu hoạch được chân tiên lão tổ truyền thừa ai còn nguyện ý đợi tại đại chu tiên triều cái này vô cùng quỷ dị địa phương vĩnh g i chi chủ thở dài một tiếng ánh mắt nhìn về phía phía dưới nói tô tiểu hữu có thể giúp b ả n tỏa một chuyện đương nhiên đến lúc đó thù lao rất phong phú chắc hẳn tiểu hữu nhất định hài lòng nói một chút tô diệc a n không tiêu ngạo không tự ti nói nếu như tại bản công tử phạm vi năng lực bên trong không phải là không thể được cân nhắc vĩnh dạ chi chủ cắn răng nói tiểu h ư u có thể đi theo đoàn gia hậu bối thiên tiêu tiến vào tổ đ ị a bí cảnh giúp ta đoàn gia thu hoạch được truyền thừa chương 431 điều kiện chương 431 điều kiện tổ đ ị a bí cảnh đoàn gia tổ đ ị a bí cảnh chẳng lẽ là bọn hắn chân tiên lão tổ truyền thừa địa phương để một ngoại nhân bước vào tổ đ ị a xem ra vĩnh dạ chi chủ là thật không có biện pháp nào ân tô diệc gan hơi nhúng mày hỏi các người đoàn gia tổ đ i ệ ta một người ngoại nhân sợ là không tốt đi vào đi hắn nói cũng không phải đơn thuần có được hay không tiến mà là đến từ đoàn gia chân tiên lão tổ cách trở dù sao tô diệc a n là một ngoại nhân vốn cũng không thuộc về đoàn gia yên tâm đi vĩnh dạ chi chủ rất khẳng định nó chỉ cần người đáp ứng giúp ta đoàn gia hậu bối thu hoạch được c h u y ể n thừa bản tọa có năng lực để cho ngươi bình yên vô sự tiến vào bên trong tô diệc a n khẽ b ấ t cảm nghĩ đến đối phương nhất định có được cái gì thủ đoạn đặc t h ủ bất qua chính mình vì sao muốn đáp ứng hắn đâu có được rất nhiều thủ đoạn rất nhiều nghịch thiên bảo vật tại thân tô diệc a n hảo giống không thiếu cái gì ăn nhi đôi một một giọng dán mua vang ở bên h a i đáp ứng hắn làm cho này lần thu lao Cùng một trăm linh cân thần nguyên kẻ、so、này khẩu vị thật lớn thần nguyên thế nhưng là đồ tô ta t không chỉ có thể phong ấn thời gian không nhận thuế nguyệt n ăn mòn còn có thể có được các loại rượu dụng na phiến hải tựa hồ đối với thần nguyên rất thân cung chỉ cần trên thân thường xuyên tắm rửa thần nguyên liền có thể có cơ hội hướng hải chỗ sâu bơi đi đến lúc đó có lẽ có thể lĩnh ngộ được cường đại năng lực hiện tại l i n h vực thần nguyên mới là đồng tiền mạnh so l i n h vực giá trị tiền tiền vô số lần ai cũng muốn có càng nhiều thần nguyên nhưng là thần nguyên loại vật này càng dùng càng thiếu bởi vì nó là không thể tái sinh tài nguyên thật lâu trước đó liền có được có thể truy tố đến rất rất xa xa tới xa không thể chạm thậm chí thần nguyên làm sao sinh ra cũng không biết tình trạng đây cũng quá nhiều đi vĩnh dạ chi chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghiêm mặt nói phải biết hiện tại mỗi một dọn thần nguyên đều là mỗi một phần đối kháng quỷ dị không do át chủ bài thủ đoạn. tô diệc a n nhìn thẳng người sau ánh mắt nói cùng lao tổ truyền thừa so ra điểm ấy thần nguyên tính là gì đâu đoàn gia không chính lá tóc này sầu nha bản công tử có thể cam đoan chí ít có bảy thành cơ hội để đoàn gia hậu bối thu hoạch được truyền thừa cũng không phải là tô diệc a n quá tự đại mà là hắn liền có lá bài t ẩ y này không chỉ có thiên t r í tôn tu vi càng là có được chỉ là một cái truyền thừa chẳng lẽ còn bắt không được lúc trước còn chưa trưởng thành thời điểm dám vào minh mang tổ khư tiên mộ hiện tại hệ thống trong không gian càng là có được một bộ tiên nhân thi hài đương nhiên trong tay còn có tiên pháp chỉ là tô diệc a n trước mắt không có đầu mối mọi ả n h thế người đều biết thần nguyên hiện tại là đối với kháng quỷ dị không rõ tuyệt đối thần vật nhà ai thần nguyên nhiều nhà ai liền có năng lực bước vào na phiến hải chỗ sâu việc này h ngộ đáng năng được lực sợ đây b a vọt về không nên chậm trễ vĩnh giả chi chủ trong mắt thần thái sang láng xin mời tiểu hữu cùng bạn tỏa đến lập tức đại thủ quấn lên tô di can đi vào đoàn gia tổ chỉ một thoáng một cỗ tăng thương đến cực điểm khí tức đập vào mặt nơi này cũng không giống tô ra như thế cầu nhỏ nước chảy hoa thơm cỏ lại chim hót véo von ngược lại là một bộ rách nát không chịu nổi cảnh tượng hoang vu khí tức tràn ngập nhìn không thấy một gốc cỏ dại mặt đất đều là tuế người ta ăn mòn vết tích người ta cái này tổ địa mới là tổ đ ị a tô ra cái kia đơn giản tựa như hậu hoa viên một dạng căn bản không so được một chút rất nhanh tại vĩnh dạ chi chủ dẫn đầu xuống tô diệc a n xuyên qua một mảnh hoang vu đến cực điểm địa phương đi vào một mảnh quảng trường nhỏ phía trên mà quảng trường chính giữa có thể thấy được một ngụm đen kịt vòng xoáy không gian bên trong chuyển đến tuyên cổ khí tức phản phất có loại đi vào thời đại tiên cổ cảm giác nơi này chính là đoàn gia truyền thừa cửa vào chi điện vĩnh dạ chi chủ giới thiệu nói tiểu h ư u tạm trở lấy đợi lao phu triệu tập một chút đoàn gia hậu bối vĩnh dạ chi chủ thần n i ệ m k h é động sau đó đứng c h ắ p tay yên lặng chờ đoàn gia hậu bối thiên k i ê u đến không bao lâu tổ đ ị a lối vào truyền đến một trận tiếng thảo luận đoàn gia tổ đất có quy định không có khả năng phi hành đ á n g người chỉ có thể đi đường mà đến hết thảy năm người bốn nam một nữ nữ tử thân mang váy dài màu tím dễ dàng tuyệt mỹ giống như từ tròng tranh đi da da trắng mỡ đông mắt ngọc mày ngải quả thật thế gian hiếm thấy tuyệt sắc. tại vầng trán của nàng ở giữa phát ra từng tia từng tia xuất trần khí tức giống như cựu thiên tiên nữ phía dưới rất có t r ù n g thánh khiết không tì vết mỹ cảm trái lại nàng chung quanh bốn tên nam tử khí chất cũng không xuất chúng người mạnh nhất cũng chỉ có đế quân cảnh nữ tử v á y tím ngược lại là có chút đồ vật đúng là một vị trí tôn trẻ tuổi rất nhanh bọn hắn liền tới đến quảng trường nhỏ từng cái mặt mũi tràn đầy n g hoặc i h trên giới không ngừng dò xét tô diệc a n muốn đem người sau nhìn cái thấu chỉ tiếc ở người phía sau trên thân chỉ có hoàn toàn mông lung giới thiệu cho các ngươi một chút vĩnh dạ chi chủ nói vị này là tô diệc a n tô tiểu hữu tô gia siêu cấp vô địch thiên tiêu. không hổ là lao hồ ly đặc biệt đem siêu cấp vô địch bốn chữ nói đến rất nặng đi lên liền cho nhà mình hậu bối thiên tiêu áp lực rất lớn n g ừ n g một chút vĩnh dạ chi chủ lại nói lần này gọi các ngươi tới là vì lao tổ truyền thừa đến lúc đó tô tiểu hữu sẽ giúp các ngươi lời này vừa nói ra bốn nam t ử không khỏi hiện lên c h ấ n kinh khuôn mặt nơi này chính là đoàn gia tổ gia chủ tâm của ngươi cũng quá lớn đi đối phương hay là tô gia hậu bối thiên tiêu đâu cứ như vậy để hắn tiến đến liền không sợ người sau đối tổ địa có cái gì tưởng nhầm nha vĩnh dạ chi chủ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía năm người nói mấy người các ngươi chính mình giới thiệu một chút người tốt tô h ì n h ta gọi đ o à n nhất ta gọi đ o à n nhị đoàn tam đoàn tứ trở ngại ra chủ uy nghiêm bốn thanh niên rất có lễ phép có chút c h ắ t tay nữ tử váy tím đạm mạc mở miệng đôi mắt đẹp không có chút gợn s ó n g nào ta gọi đoàn thi vận nghĩ đến người này lại là một vị n g ố c nghẽ chính mình s ắ c đẹp thanh niên tiên tiêu cũng không biết đối phương cho lão cha rót cái gì thốt mê lại để người sau bước vào tổ điện hẳn là làm nữ tử nhất định phải lấy chồng phải không ai nói nữ tử không bằng nam loại trò vật này đoàn thi vận gặp nhiều hiện tại lần nữa nhìn thấy không khỏi nội tâm cảm thấy ác hẳn bất quá là lão cha u tứ chính mình cũng không tốt thuận tiện làm trái chương bốn trăm ba mươi hai tôi cũng sao tiến chuyển thừa chi, chi địa phương thức đã các ngươi đã biết nhau vĩnh dạ chi chủ khẽ vất cảm nói bản tọa liền không cần nhiều lời hy vọng các ngươi tại trong bí cảnh hô bang hỗ trợ đi vào đi sáu người nghe vậy không do dự trực tiếp bước vào trước mắt vòng xoáy không gian một trận ngắn ngủi hắc cám đánh tới bất quá rất nhanh liền tiêu tán chỉ một thoáng một cô cực h ạ n thương t ă n g đập vào mặt tuyên cổ vĩnh hằng t ô diệc a n chỉ cảm thấy chính mình giống như bước vào viễn cổ bình thường đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu đến cực điểm cảnh tượng có mười t o a thạch đài phía trên bóng loáng giống như thường xuyên có người tới đây ngồi xếp bằng bình thường thạch đài phía sau là một đạo phong cách cổ xưa cửa đá đoàn tứ chậm rãi mở miệng nói tô m i n h nơi này chính là tiến vào chân chính di tích lối vào chỉ có linh ngộ một thứ gì đó cửa đá mới có thể mở ra thì ra là thế t ô diệc a n khẽ vất cảm hỏi nếu để cho cửa đá mở ra có phải hay không tất cả mọi người có thể cùng một chỗ tiến vào bên trong so với mấy người khác đoàn tứ cũng không biểu hiện ra thái độ lạnh lùng bởi vì hắn cảm thấy nếu có thể bị gia tộc an bài đến nơi đây vậy khẳng định không phải nhân vật bình thường mà đoàn thi vận cùng đoàn nhất nhị tam thì đối tô diệc gan một mực duy trì thái độ lạnh như băng phản phất đối phương thiếu bọn hắn rất nhiều tiền giống như đoàn tứ cười khổ một tiếng giải thích nói nếu như cửa đ ã mở ra trên lý luận tới nói mọi người hẳn là có thể đi vào chung bất quá chúng ta đời này vẫn chưa có người nào thành công đi và o qua cho nên tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm tô diệc gan ánh mắt nhắm lại như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt hết thảy hắn cũng không có giống đoàn thi vận bọn người như thế vừa ra tới liền không kịp chờ đợi ngồi tại thạch đài trước mặt nhắm mắt、lại. thượng ự a ồ phi h t cổ trùng đồng mở ra nguyên bản cổ lao thương tang trong cửa đá không ngừng biến thành màu đỏ như máu không chỉ có như vậy cửa đá chạy ra đỏ thấm đến cực điểm máu tươi muốn từ bên trong phung ra ngoài bất quá có một nguồn lực lượng cực lực tại ngăn cản tại những n à y c h ả y ra huyết dịch đỏ thấm bên trong tô diệc a n n ă n g cảm nhận được vô cùng quỷ dị khí tức đây không phải là quỷ dị không rõ hay là cái gì đoàn gia chân tiên lão tổ chẳng biết lúc nào l ạ g yên không tiếng động lây dính bên trên quỷ dị không rõ trách không được đoàn gia hậu bối thiên k ê u một mực không thể thu được được truyền thừa nguyên lai、like、là người ta lão tổ tông trên trời có linh không muốn để cho đoàn gia hậu bối gặp đại khủng bố a không ngừng mà đang run dậy bình thường tô diệc a n vượt ngang một bước khoe miệng phát h ỏ a một vòng quỷ quệt dáng tươi cười năm ngón tay nắm thành quyền nắm đấm che kín khủng bố đến cực điểm lực lượng t r u n g điệp hướng về phía trước anh ra thiên trí tôn lực lượng toàn bộ bắn ra cảm giác gác bách mạnh mẽ để cho người ta khó mà hô hấp tạch tạch tạch két cổ lao thương tăng cửa đá phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc không ngừng có đá vụn hướng bốn phía khuấy động ngươi đang làm gì đoàn thi vận gương mặt xinh đẹp che kín hàn xương không thể không được từ trong tham nội tránh ra đối với bên cạnh chất vấn tô diệ gan không quan tâm đưa tay ở giữa thiên trí tôn uy áp phun trào lại lần nữa hướng cửa đá mặt đất không ngừng chấn động trên mặt mọi người ngưng trọng lại phẫn nộ ngay cả l u ô n l u ô n hữu hảo đoàn tứ đều có vẻ không vui mắt trần có thể thấy trên cửa đá hòn đá bay tán l o ạ n đối mặt lực lượng kinh khủng chỉ có thể bị vô tình đánh nát không phải lao tổ đoàn gia lưu lại cửa đá quá mức yếu ớt mà là nơi này đã sớm bị quỷ dị không rõ nhiễm rất nhiều rất nhiều năm mau dừng lại đoàn thi vận trên mặt điểm nộ khí kéo căng lập tức xuất hiện tại tô diệc gan trước mặt như thế trắng trận miệt thị lao tổ tông không đem chúng ta để vào mắt sao trong mắt đẹp đều là vô biên nộ khí như ánh mắt có thể giết người tô diệc gan không biết chết bao nhiều lần quốc ngay tô diệc ánh mắt nhìn thẳng trước mắt nộ khí đằng đằng giai nhân vĩnh giả chi chủ chỉ là để bản công tử dẫn đầu các ngươi thu hoạch được lao tổ đoàn gia tông truyền thừa cũng không nói cụ thể dùng loại nào biện pháp ta quyết không cho phép n g ư ờ i đối lao tổ tông bất kính đoàn thi v ậ n g ầ m thét uy hiếp nói hiện tại lập tức cho bản tiểu thư rời đi nơi này nếu không đừng trách ta không k h á c h khí ha ha tô diệc an khỏe miệng cự tuyệt t r e o tức dáng tươi cười chỉ bằng ngươi trí tôn cảnh tu vi thật sự là buồn cười đến cực điểm cút hay không cút đừng cản bản công tử đường chỉ là một vị trí tôn cảnh sâu kiến tô diệc an thật đúng là không để vào mắt như nàng này không phải đoàn gia hậu b giám đối tô diệc a n hô to gọi nhỏ hiện tại chỉ sợ đã là một bộ thi thể lạnh băng người cút cho ta đoàn thi vận trên thân phát ra trí tôn u y áp không chút nào nhựa bộ dung ngươi không được khinh nhuần lao tổ tông lao tổ tông đối bọn hắn tới nói đây chính là vĩ nạn ý hệt không cho phép nửa điểm khinh nhuần dù là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc bốn tên đoàn gia thiên tiêu bất thiện hướng tô diệc a n dựa s á t vào hình thành vây quanh chi thế tùy thời đối tô diệc a n phát động tính hủy diệt đà kích thật sự là phiền phức tô diệc a n trên mặt tre kín hắt tuyến tự n ủ phải biết liền không đáp ứng vĩnh dạ chi chủ vừa dứt lời nhô ra tay chụt vào đoàn thi vận vào Một cố c ư sau đó một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt phá toái cửa đá đoàn thi vận gương mặt xinh đẹp vùng đỏ đây là nàng lần thứ nhất thân mật như vậy tiếp xúc khắc phái nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời bất quá phẫn nộ lần nữa chiếm cứ nội tâm của nàng đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm mắt trần có thể thấy cửa đá phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ gặp vô số đỏ thấm đến cực điểm huyết dịch từ trong cửa đá chảy ra cũng nương theo từng tia từng tia quỷ dị không rõ khí tức t u ô n ra mấy người phía sau trở nên lạnh lẽo nếu không phải vừa rồi tô diệc a n xuất thủ chỉ sợ bọn họ đã sớm bị quỷ dị không rõ nhiễm hử tô diệc a n hử lạnh một tiếng dám ở bản công tử trước mặt p h á c lối n g ư ơ i mẹ nó muốn chết vừa dứt lời chỉ gặp tô diệc a n thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trên thân áo trắng không ngừng biến thành màu đỏ tính cả hắn tóc dài kia không chỉ có như vậy một cô cực hạn quỷ dị không đỏ tâm h đến cực điểm huyết dịch giống như là gặp được cái gì đại khủng bố lại lấy tốc độ bất khả tư nghị thu về kiệt kiệt kiệt tô diệc a n nghe răng cười một tiếng như là địa ngục các ma giống như để bốn người dùng mình không phải rất phép lối sao cái này sợ ngoa tạo quỷ. quỷ quỷ quỷ quỷ đạo dị tiên chương bốn trăm ba mươi ba n h u ô n máu cổ điện chương bốn trăm ba mươi ba n h u ô n máu cổ điện quỷ đạo dị tiên năm người giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng n ổ i sự tình một dạng nhao nhao ha to mồn mặt lộ chấn kinh tâm tình đơn giản đủ không thể bình phục trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên tô diệc gan đúng là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên đây cũng quá điên cuồng đi quỷ đạo dị tiên đoàn tứ mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh vô ý thức thốt ra mẹ của ta n h a ta vậy mà nhìn thấy một vị còn sống quỷ đạo dị tiên trước mắt hồng ý tóc đỏ yêu dị đến cực điểm nam tử không phải là cổ tịch ghi lại truyền thuyết cấp nhân vật nha quá mức rung động đơn giản tựa như một vị phạm nhân lập tức thành tiên một dạng rung động tô diệc gan khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười trong ánh mắt để lộ ra một vòng q u dị hắn lần nữa giơ quả đấm lên không chút do dự hướng phía cửa đá mánh lực oanh kích mà đi nương theo lấy một trận tiếng vang kinh tiên h động địa nguyên bản đã lung lay sắp đổ cửa đá cũng không còn cách nào tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này ẩm vang sụp đổ đá vụn phi dương ở giữa một cái làm cho người hoảng sợ hình ảnh hiện ra ở đoàn ra trước mặt mọi người xuyên thấu qua cái k i a phiến phá toái h cửa đá có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong vậy mà ẩn giấu đi một tòa cổ lão mà thần bí đ ị a đường nhưng mà tòa cổ điện này lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nó bị nhuộn thành một mảnh đỏ tươi huyết sắc cổ điện chính giữa trưng bày một n g ụ n to lớn của quan liên tục không ngừng hướng tràn ra ngoài da đỏ thấm đến cực điểm màu tươi những máu tươi này phảng phất có được sinh mệnh bình thường c h ạ y xuôi trên mặt đất tạo thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đỏ dòng suối đại điện bốn phía vách tường cũng không một may mắn thoát khỏi tất cả đều bị máu tươi n h ộ m dần được màu đỏ tươi không gì sánh được những cái k i a đỏ t h â m đến cực điểm máu tươi như là nóng hởi nham tương không ngừng t o á t ra từng tia từng tia quỷ dị chẳng lành khí tức một cố manh liệt quỷ dị khí tức chẳng lành đập vào mặt để cho người ta dùng mình nhưng mà khi cố khí tức này vừa mới tới gần tô diệc a n mười m thời điểm lại đột nhiên giống như là nhận lấy kinh hãi một dạng cấp tốc lùi bước trở về phảng phất đối với hắ đoàn thi vận mặt mũi tràn đầy không thể tin lên tiếng kinh hô lão tổ tông đi về coi tiên tri địa làm sao có thể khủng bố như thế ha ha không có cái gì không thể nào tô diệc a n t à cười một tiếng nếu không phải các ngươi lão tổ tông trên trời có linh ngăn cản các ngươi tiến đến thu hoạch được truyền thừa hiện tại các ngươi đã bị quỷ dị không rõ nhiễm đám người nghe vậy chỉ cảm thấy vô tận hoảng sợ bao phủ chính mình phía sau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh tô diệc a n lời nói không sai nơi đây sớm đã nhiễm quỷ dị không rõ mà bọn hắn còn muốn thu hoạch được lão tổ tông truyền thừa đơn giản buồn cười đến cực điểm đại tiểu thư đoàn nhất tâm sinh t h ả i ý thân thể run rẩy nói làm sao bây giờ lao tổ tông mộ địa khắp nơi là quỷ dị không rõ không vào được a lao tổ tông truyền thừa xác thực rất m ê người mặc dù là chân tiên truyền thừa thế nhưng được có mệnh cầm mới được đoàn thi vận mặt mũi tràn đầy che kín ngưng trọng đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động cuối cùng rơi vào tô diệc gan trên thân đoàn thi vận phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm m ở dạng các ngươi về trước đi đem chuyện nơi đây cùng cha ta nói ta đang nhìn nhìn cái này mấy người muốn nói lại tôi đây chính là quỷ dị không rõ đại tiểu thư tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được đoàn thi vận một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng nói trở về đây là mệnh lệnh đại tiểu thư ngươi cẩn thận một chút đoàn tứ chắc tay khẩn cầu tô minh đợi chút nữa đại tiểu thư gặp được nguy cơ khẩn cầu ngươi xuất thủ một hai người sau không nói tiếng nào càng không có quay đầu bất quá vẫn là khẽ vớt cầm đoàn r a bốn huynh đệ không do dự lập tức rời khỏi tổ địa bị cảnh bọn hắn thật không có dũng khí đối mặt quỷ dị không rõ loại vật này thật đáng sợ đơn giản vô giải ngay cả bờ bên kia cường giả đều lấy chúng nó không có c á c nào tô diệc an phối hợp đi lên trước đoàn thi vẫn thấy thế cắn chặt rằng tự hồ làm ra quyết định gì từ từ đi theo phía sau hắn ngươi không sợ tô diệc an khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười để người sau không rét mà run sợ đoàn thi vận thành thật trả lời bất quá có ngươi vị này quỷ đạo dị tiên tại không có như vậy sợ ngươi dựa vào cái gì cho là bản công tử sẽ che chở ngươi tô diệc an vừa đi vừa nói thanh âm của hắn so như ác m à để người sau toàn thân run r u dày ngươi sẽ không phải coi là dựa vào vĩnh giả tri chủ cùng bản công tử đặt thành giao dịch đi dù là đoàn thi vận nội tâm tràn ngập sợ hãi nhưng nàng lại không thối lui chút nào dứt khoát kiên quyết đi theo tô diệc an sau lưng lao tổ tông truyền thừa tri địa đã sớm nhiễm quỷ dị không rõ nếu như lần này lùi bước về sau muốn tiền đến t u y ệ tô đối k h n năng, g có khả năng, trừ phi trừ Tô diệc gan hết hết giống như cười mà không phải cười vô cùng quỷ dị nói bao quát thân thể của ngươi sao đoàn thi vẫn nghe vậy tiểu khu không tự chủ được run dày lên nếu như đối phương thật nhìn chúng chính mình chắc hẳn chính mình khẳng định không chống đỡ được như nếu như tô tô công tử muốn đoàn thi vẫn lấy rũ khí gương mặt xinh đẹp c h e kín đường đỏ ấp úng nói chỉ cần thu hoạch được lão tổ tông truyền t h ừ a ta t a ta ta có thể cho ngươi một lần a tô diệc gan cười lạnh nữ khí có thể thấy được một vòng khinh thường thật sự cho rằng bản công tử ngấp nghẽ thân thể của ngươi chỉ bằng ngươi đoàn thi vẫn nghe vậy dưới ngọc thủ ý thức nắm chặt răng ngà cắn chặt bờ môi một tia máu tươi nổi lên nàng có thể cảm nhận được tô diệc gan đối với mình tràn ngập vô tận khinh thường để đoàn thi vận nội tâm kìm nén một cô không hiểu khí nhưng đối phương chính là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên nàng bây giờ thật đúng là không có khả năng như thế nào tự a hồ cảm nhận được hậu bối truyền ra một cỗ không chịu thua khí thế nhốn máu trên cổ quan mặt huyết dịch đỏ t h ấ m lại như như thủy triều rút đi tràn diện quỷ quyệt đến cực điểm một giọng g i á n mua từ trong cổ quan vang lên lão phu đợi vô số năm đợi đến nhiễm quỷ dị không rõ rốt cục chờ được ngươi cổ quan đ i ê n cùng run r ẩ y phản phất dùng hết sinh mệnh sau cùng dư quan bình thường trong hư không có thể thấy được một đạo gián mua hư ảnh hiện hiện. Trên người láo giả tràn đầy r á nát cố nhiên hắn là hư ảnh vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn r á nát tràn đầy vết máu chật vật đến cực điểm bộ dáng rất rõ ràng lão giả lúc còn sống nhất định tao nộ qua đại khủng bố quỷ đạo dị tiên đoàn gia chân tiên lão tổ hai mắt tỏa sáng có chút chấn kinh nói không nghĩ tới lao phu sau khi chết vô số năm lại gặp được nhân vật trong truyền thuyết chính là bởi vì tô diệc a n trên thân tuân gia vô cùng vô tận quỷ dị không do khí tức mới khiến cho được bốn phía quỷ dị không t ư ở n g tận số rút đi chỉ có chân chính quỷ đạo dị tiên tài có thể như vậy bọn hắn là thế gian thuần chính nhất nguyên thủy nhất đứng đầu vô địch quỷ dị không rõ không cho phép nửa điểm khinh n h u n ta nói lao đầu người cũng nhanh tiêu tán còn có tâm tình đặt cái này khoác lác tô diệc a n mặt mũi tràn đầy im lặng nói nhận ủy thác của người đoàn gia hậu bối bản công tử đưa tới còn không ngò để cho nàng tiếp nhận chương 434, đồ cùng gặp dao găm chương 434, đồ cùng gặp dao găm đoàn gia trần tiên lao tổ nghe vậy không khỏi hoàn nhi cười một tiếng nếu là mặt khác hậu sinh giám loại này cùng hắn nói chuyện chắc hẳn hiện tại đã là một bộ thi thể bất quá đối phương là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên ánh mắt từ tô diệc gan trên thân t r u y ề n di hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu đoàn gia t r â n tiên lão tổ vẫn nhìn hắn chằm chằm đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc khi thấy đoàn thi vận một khắc này đoàn gia chân tiên lão tổ hơi n h ư n mày tựa hô gặp được cái gì rác r ư i đến cực h ạ n đồ vật một dạng trần tiên lão tổ hỏi ngươi chính là đoàn gia hậu Bối Thiên Tiêu. Về lão tổ Tông, đoàn thi vận mặt mũi tràn đầy cung kính trong mắt càng là hiện lên cực nóng ta gọi đoàn thi vận là đoàn gia gia chủ đương thời chi nữ năm nay hai mươi bảy tuổi、tốt. ta đoàn gia đây là có sáu a đoàn gia lão tổ tông mặt mũi tràn đầy vui mừng nói không nghĩ tới đi lâu như vậy đoàn gia thật sự là phát triển không ngừng lao tổ ta coi như tiêu vong an tâm tô diệc an trầm mặc không nói thậm chí đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức vị này đoàn gia chân tiên lão tổ tông thật không đơn giản a đối phương giấu kín được vô cùng tốt tại thượng cổ trùng đồng phía dưới vẫn như cũ có thể dò xét dấu vết để lại dù là đối phương đã từng là thiên nhân đoàn gia lão tổ khoát tay áo nói chắc hẳn ngươi chỗ này nhất định là chạy chuyển thừa mà đến đây đi đoàn thi vẫn nghe vậy vội vàng cung kính mở miệng là nhìn lao tổ tông thành toàn vừa dứt lời mặt đất nhuốm máu cổ quan phát ra trận trận t i ế n g dung mặt ngoài tràn ra từng tia từng tia trắng tinh không tì vết khí tức cái này đây là trong truyền thuyết tiên khí đoàn thi vẫn hô hấp dồn dập con ngươi c o lại thành dạng kim trái tim phanh phanh trực ngày tiên khí thành tiên cơ duyên cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình đổi lại ai có thể không kích động bởi vì quá, quá k í c h động đoàn thi vẫn nhưng lại chưa phát hiện bên cạnh quỷ đạo dị tiên khỏe miệm phát hỏa một vòng cười、lạnh. bộ dáng kia là vô tận buộc cận p h ả n p h ấ t tại nhìn một tên hề ra sức biểu diễn bình thường tiến chiếc quan tài cổ này đoàn gia lão tổ tông chỉ vào mặt đất nói không chỉ có thể đạt được lao phu truyền thừa càng có thể được đến hư vô mở mịt thành tiên cơ duyên đã sớm không kịp chờ đợi đoàn thi vận lập tức nằm tiến trong cổ quan thật tình không biết nàng vừa nằm xuống một khắc này trên vách tường bốn phía huyết dịch màu đỏ sậm phát ra hào quang nhỏ yếu giống như là chuẩn bị nên đón tân sinh bình thường cùng là quỷ dị không rõ tô diệ g a đối loại cảm giác này không gì sánh được rõ ràng đó là một loại phân hời một loại không kịp chờ đợi một loại chờ đợi sau một h cổ quan trùng điệp khép lại đoàn thi vẫn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới bất quá sau một khắc nàng giác quan thứ sáu nói với chính mình từ nơi sâu xa giống như là lạ ở chỗ nào mở dạng nhưng lại không cảm giác được kỳ quá i chỗ mà bốn phía huyết dịch màu đỏ sầm giống như đun sôi bình thường không ngừng t o á t ra trận trận quỷ dị không do khí tức tựa hồ không dằn nổi bộ dáng tô công tử có thể xin ngươi tránh một chút đoàn gia chân tiên lão tổ lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười nói liên quan đến đoàn gia truyền thừa lão hụ không có khả năng trò đùa còn xin tô công tử thứ lỗi bất luận nhìn thế nào người sau đều là là chủng tộc chịu chết loại kia hiên ngang lẫm liệt cảm giác một vị trí mộ lão giả không để ý sinh tử dù là tại tiêu tán một khắc cuối cùng đều đem hết t h ể dâng hiến cho gia tộc người như vậy thỉnh cầu người bình thường rất khó cự tuyệt chỉ bất quá tô d i ệ t gan khỏe miệng phát h ỏ a một vòng quỷ quyệt dáng tươi cười ánh mắt đều là trêu thức nói lao đầu bản công tử đã sớm nói nhận ủy thác của người để đoàn thi vận thu hoạch được truyền thừa người làm sao lại nghe không rõ đâu nụ cơi quỷ quyệt lộ ra làm cho bốn phía màu đỏ sấm huyết sắc phát ra trận run dày giống như là sợ hai đến t ự c hạ băng lanh thấu xương khí tức quét sạch toàn trường đoàn gia nói tô công tử lão phu làm sao nghe không rõ ngươi nói trái lại tô d i ệ t gan khinh thường cười lạnh ánh mắt hiện lên một vòng h n g mang đoàn gia chân tiên lão tổ chỉ cảm thấy mình bị đại khủng bố để mắt tới thư ảnh thân thể không khỏi mở đi mấy phần quá tam ba bận tô d i ệ t gan trong con mắt hồng mang đại thịnh lao giả bản công tử hỏi ngươi chuyển thừa có cho hay không trên thân bắn ra khủng bố đến cực hạn quỷ dị không rõ khí thức đó là giống như thực chất bình thường bá đạo khủng bố cường đại vô địch không thể trái nghịch khinh n n một ánh mắt trong n h y mắt đoàn gia chân tiên lão tổ như là rơi vào hầm băng khắp cả người phát lạnh đến từ một vị chân chính qu dù cho là tiên nhân đều cảm thấy sợ hai đến cực điểm thậm chí tiên đế tồn tại cũng không dám kinh thị cùng lúc đó trên cổ quan mặt bắt đầu nổi lên trận trận hết u y vụ đỏ thâm đến cực điểm hết u y dịch như muốn đem toàn bộ cổ quan hoàn toàn bao vây lại hử tô diệc a n hử lạnh một tiếng lao giả muốn tại bản công tử trước mặt đùa nghịch loại này thấp kém tiểu thủ đoạn ngươi cũng xứng chỉ một thoáng trong đại điện nổi lên một đạo thân ảnh vĩnh ạ n trên đó phát ra để tiên đô sợ hai đến cực điểm quỷ dị không do khí tức chỉ gặp hắn chỗ dựa đại điện giữa không trung vô cùng to lớn toàn thân hồng quan bắn ra giống như thế gian kinh khủng nhất tồ tại hết thể đều phải n h ộ n bộ lui b rõ ràng là phóng đại vô số lần tô diệc an thậm chí đạo thân ảnh vĩ nạn kia hồng mang bốn phía đúng là vô cùng vô tận lông đỏ che khuất bầu trời tùy tiện một tia lông đỏ đủ để cho một vị cường giả khủng bố đồng hóa thành quỷ dị không rõ sinh vật thân ảnh vĩ nạn xuất hiện trên cổ quan mặt nổi lên trận trận huyết dịch đỏ thấm lại nhanh chóng lùi về dưới mặt đất muốn trở thành quỷ đạo dị tiên đúng không tô diệc an trôi nổi tại hư ảnh vĩ nạn phía dưới ánh mắt đều là đặc mạng i ố n g như thế gian duy nhất vương một dạng xem kỹ thương sinh chỉ là một vị nhiễm quỷ dị quỷ tiên cũng nghị trở thành chân chính quỷ đ trên đỉnh đầu đạo thân ảnh vĩ nạn kia đột nhiên mở ra hai con ngươi chỉ một thoáng đoàn gia chân tiên lão tổ tàn phá không chịu nổi hư ảnh run không ngừng hắn hiện tại thực lực không đủ khi còn sống một phần ngàn tỷ càng không có thân thể vẫn lạc một khắc này hắn tiên đài sụp đổ đại đạo mất hết quy về thiên địa hiện tại đoàn gia chân tiên lão tổ chỉ còn một cô y ê u đ ớt năng lượng có lẽ có thể miểu s á t mở bên kia c ư ờ n giả g có thể nghĩ miểu s á t một vị quỷ đạo dị tiên đơn giản người xin、si、ó i ngộng tô diệc can lạnh lùng mở miệng như là vô tình phán quan xem kỹ thương sinh nhìn xuống phía dưới một sợi tàn ý thức bản công tử đã sớm đã cảnh cáo người, chỉ tiếc đã như vậy bản công tử liền thỏa mãn ngươi để cho ngươi triệt để tiêu tán ở trong thiên địa ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này tổ điệu lối vào truyền đến một trận b a động kịch liệt rõ ràng là tuổi trẻ phiên bản vĩnh dạ chi chủ nhìn nó khí tức tựa hồ không chầm ổ n giống như khẩn cấp ngưng tụ gia đạo phân thân này bình thường khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc cả người cứ thế tại nguyên chỗ tổ điệu bên trong như thế nào nhiễm quỷ dị không rõ bốn phía đại điện trên vách tường quỷ dị không d õ khí t ứ c bất luận nhìn thế nào đều là một loại thâm căn cố đế bộ dáng quỷ đạo dị c h ắ c không được hắn có thể tại nguy hiểm khu trong đêm tối còn sống sót giờ khác này vô số suy nghĩ cùng nghi vấn tràn vào vĩnh dạ chi chủ trong lòng chương bốn trăm ba mươi lăm q u ỷ đạo dị t i ê n h i ệ n hết thể đều phải nhượng bộ lui binh chương bốn trăm ba mươi lăm q u ỷ đạo dị t i ê n h i ệ n hết thể đều phải nhượng bộ lui binh vĩnh dạ chi chủ phân thân tâm thần nhận lấy cực lớn t r ù n g kích hắn mở to hai mắt nhìn ngơ ngác đứng tại chỗ phảng phất đã mất đi bản thân ý thức bình thường cảnh tượng trước mắt để hắn không thể nào hiểu được tổ đ i ệ lại bị quỷ dị chẳng lành chi khí nhiễm quỷ đạo dị tiên hắn tự mình lẩm bẩm trong lòng dâng lên vô số cái nghi vấn nữ nhi của hắn đâu vì cái gì không nhìn thấy thân ảnh của nàng những nghi vấn này giống như là thủy triều s ô n g lên đầu để hắn cảm thấy một trận khủng hoảng mà khi hắn nhìn thấy tô diệc a n bộ kia xem k ỹ thương sinh bộ g á n g lúc trong lòng càng là giống như kinh lôi nổ vang hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ lao tổ tông nơi truyền thừa khả năng đã phát sinh d ị biến lao tổ tông cũng không còn là lúc đầu lao tổ tông mà là một cái lây dính quỷ dị khí tức chẳng lành tồn tại nếu thật là dạng này như vậy đoàn gia hậu bối thiên kiêu không cách nào tiến vào tổ địa cũng liền có giải thích thế nhưng là vì cái gì tô diệc a n hội mặt mũi tràn đầy sát ý đâu mà lại nữ nhi của mình đến cùng đi nơi nào hắn ngắm nhìn một phía cuối cùng ánh mắt rơi vào phía dưới đại điện run lẩy bẩy tàn phá hư ảnh trên thân cái bóng mở kia trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng không chỉ có như vậy còn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn giấu dếm một vòng điên cuồng cùng tham lam hẳn là đây chính là chính mình tiên nhân lao tổ tông vĩnh dạ chi chủ tưởng niệm như vậy lúc này mới lấy lại tinh thần chuyển mắt nhìn về phía giữa không t r u n g tôi gì can chỉ có hắn có thể giải thích đây hết thầy vĩnh dạ chi chủ cẩn thận từng ly từng tý nữ bên trong có thể nghe thấy vội vàng cùng nghi hoặc chi ý nói xin hỏi t ô tiểu hữu vừa rồi xả Tô Diệc c An lời này vừa nói ra vĩnh giả chi chủ phân thân lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra không có gì sánh kịp trần kinh lao tổ tông đoạt xá nữ nhi của mình cái này sao có thể hắn nhưng là đoàn gia trụ cột tinh thần mỗi khi gặp được các loại khó khăn chỉ cần nhớ tới tiên nhân lao tổ đều sẽ cố gắng vượt qua bây giờ nghe lời này vĩnh giả chi chủ thế giới quan triệt để sụp đổ ngươi nói hắn không tin tô diệc gan lời nói nhìn nhìn lại bốn phía những n à y vô cùng quỷ dị huyết dịch giống như vô cùng e rẻ quỷ đạo dị tiên thậm chí có thể thấy được run rẩy điên cuồng muốn chui xuống đất chỉ tiếp bị một cỗ bá đạo khủng bố cường đại vô địch quỷ dị không rõ lực lượng áp chế rõ ràng là từ tô diệc a n trên thân bắn ra người sáng suốt đều có thể rõ ràng nơi này hết thảy sớm đã phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa lão tổ tông không còn là lão tổ tông mà là một vị quỷ dị không rõ sinh vật vĩnh dạ chi chủ nội tâm đột nhiên một nắm chặt giống như đã mất đi thứ trọng yếu nhất nữ nhi của ta đâu nàng sẽ không phải là đã có bản công tự tại nàng tạm thời không có chuyện làm tô diệc a n đạ mạc m mở miệng phảng phất tại nói một kiện không quan hệ đau khổ sự tình bất quá bản công tử thu hồi khí t ứ c sau một k h ắ c nàng liền sẽ bị quỷ dị không do ăn mòn hầu như không còn hạ trang có thể nghĩ a ba vĩnh giả tri chủ nội tâm chấn động lập tức mặt lộ liên cuồng mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm một bên run lẩy bẩy tiên nhân lao tổ tông hẳn không thể lập tức một trường vô nát người sau loại này lao tổ tông không cần cũng được bất quá hắn vẫn là nhịn được anh vĩnh giả t i chủ lấy lại tinh thần trực tiếp đối với tô diệc a n quỳ xuống Khắp đoàn thi vận trong lòng hắn nhất định rất quý giá quý giá đến mức hắn không tiếc quý xuống thậm chí tán ra bại sản cũng phải vì nữ nhi của mình lấy ra một chút hy vọng sống quỷ dị không rõ bao vây lấy đoàn thi vận chỉ cần tô diệc gan thu hồi tự thân k h í thức đến lúc đó cho dù là t i ê n đế đích thân tới cũng không thể tránh được nhìn thấy vĩnh giạ chi c h ủ không ngừng cắt đầu bộ dáng nguyên bản đ ạ m m ạ c đến cực điểm tô diệc gan đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc người sau bộ dáng để hắn nhớ tới tiện nghi của mình lao cha tô nam tiên sao lại không phải dạng này từ khi chính mình xuyên qua mà đến tự tay đào t h i ể m cầu đ ệ đ ệ c h í tôn cốt một khắc này tô nam tiên trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy dáng t ư ơ i cười có chỉ có vô tận ư u sầu đối tượng lai vô tận mê man thậm chí có đôi khi muốn xong hết mọi chuyện nhưng hắn không mặt mùi xuống dưới thấy mình thê tử tô diệ gan hơi nhúng mày tôi ỉ n h l chính mình đấy, lòng cuối cùng mình lòng một đấy diệc an tại n g l này vừa nói ra, vĩnh giả tri chủ, chủ, chủ trên thân nhìn thấy chính mình tiện nghi lao cha thân ảnh lúc này mới đáp ứng người sau bảo vệ nằm tại trong cổ quan đoàn thi vận thật sự là hắn là một vị thiên mệnh trùn phạt diện nhưng cùng lúc hắn cũng là một vị người sống sờ sờ có máu có thịt cũng không phải là loại kia lanh huyết vô tình động vật như thế còn sống liền không có có ý tứ gì a a a chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy máu tươi ta đây là phải chết sao trong cổ quan đoàn thi vận mặt mũi tràn đầy sợ hãi nguyên bản đen kỵ không gì sánh được trước mắt nổi lên trận trận h ư n g mang rõ ràng là vô số huyết dịch đỏ t h â m qua n mang phía trên c h e kín vô cùng vô tận quỷ dị không do khí t ứ c bất quá bọn chúng giống như bị một cỗ lực lượng đáng sợ trói cuộc không thể động đậy giống như đang run dày nhưng đoàn thi vẫn có thể r đi điên g cuồng thụ hò hét thanh âm tu luyện tràn ngập tuyệt vọng nàng rất muốn đánh quan tài mặt có thể nơi đó huyết dịch đỏ thấm không để cho nàng dám xuống tay ý miệng tô diệc gan thanh âm vang lên như là trong hắc cá một vòng con mang các ngươi tiên nhân lão tổ tông muốn đoạt sáng ngươi nếu không phải bản công tử tại ngươi đã sớm là một đầu sinh vật quỷ dị đoàn thi vận nguyên bản tuyệt vọng đến cực điểm gương mặt xinh đẹp đột nhiên chừng lớn hai mắt đó là tô diệc a n thanh âm thanh âm này dù là nghe rất lạnh lùng lại giống trong trời đông giá rét ấm áp nhiệt độ vây kín mít khắp cả người phát lệnh đoàn thi vận nàng không còn dám hô to gọi nhỏ ngoan ngoan ngẩm miệng lại cổ quan bên ngoài tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng quỷ quyệt dáng tươi cười nhìn về phía phía dưới nói lao giả rất tốt không đem chuyển thừa giao ra đúng không hãy nhìn kỹ bản công tử nơi này vừa ắc xin ngươi đi chết hình hoa vừa dứt khủng bố đến cực điểm quỷ dị không do khí tức điên quần p h u n trào đỉnh đầu đạo chương bốn trăm ba mươi sáu đột phá q u ỷ đạo đệ tứ cảnh cũng không là đối thủ chương bốn trăm ba mươi sáu đột phá q u ỷ đạo đệ tứ cảnh cũng không là đối thủ giữa sân tràn ngập sắc cơ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm đoàn ra tiên nhân lao tổ tông tàn phá không chịu nổi hư ảnh phát ra từng tia từng tia thuần bạch tiên khí nhưng tiên khí này bên trong lại để lộ ra một loại vô cùng quỷ dị khí t ứ c những tiên khí này đã bị quỷ dị không rõ chỗ ô nhiễm đã mất đi nguyên bản thánh khiết cùng t i n h khiết ngược lại tràn đầy tà ác lực lượng tiên nhân lao tổ tông ý độ dùng loại này bị ô nhiễm tiên khí để chống đỡ che đậy mà đến khủng bố quỷ dị không rõ khí t ứ c nhưng mà h Tùy cho dù ị tiên, t bọn hắn là tiên đế cấp bậc nhân vật đối mặt quỷ dị như vậy không rõ cũng không có biện pháp truyền thừa không cần cũng được vĩnh dạ chi chủ mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm một bên tiên nhân tàn ảnh cắn răng miến lợi nói ra vốn cho rằng có được tiên nhân lão tổ tông là chúng ta đoàn gia vô thượng vinh quang không nghĩ tới hắn vậy mà muốn đoạt xá hậu bối câu nói này biểu đạt vĩnh dạ chi chủ đối tiên nhân lão tổ tông thất vọng cùng phẫn nộ hắn ý thức đến cái gọi là tiên nhân lão tổ tông cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cao thượng như vậy cùng thần thánh mà là một cái vì tư lợi người không từ thủ đoạn hắn tình nguyện từ bỏ đoàn gia truyền thừa cũng không muốn để tiên nhân lão tổ tông đạt được tô diệc gan khẽ vớt c ằ m trong mắt sát ý đại thịnh cùng lúc đó vô tận quỷ dị không rõ khí tức hướng phía dưới triệt để gạo thét giống như là núi lửa p h o n trào điên cùng hướng phía toàn bộ đại đ vạn vật tĩnh, không chung đều chỉ giữa dù là sự nhấm n u tình bên ngoài vĩnh dạ chi chủ lập tức như là rơi vào hầm băng khắp cả người phát lệnh chỉ cảm thấy vô cùng vô tận sợ hai hướng mình báo phủ quá kinh khủng chân chính quỷ đạo dị tiên thủ đoạn có lẽ giữa cả thiên địa không ai có thể chống đỡ cho dù là bờ bên kia đối diện quỷ tộc cũng không có khả năng a a a lao phu lao phu không cam tâm a đoàn ra chân tiên lão tổ tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại đại điện nghe được vĩnh giả chi chủ vô tận á c hàn chẳng những không có một sợi bị mạo phạm ngược lại nội tâm tuân ra một cỗ h à giận giá như vậy tổ tông không cần cũng được từ nhỏ đã thay mắt thấm đối với nhà mình tiên nhân lão tổ tông không gì sánh được tôn kính thế ngày sau muốn trở thành giống như hắn đỉnh thiên lập địa cường giả chưa từng nghĩ hôm nay hết t h ầ để vĩnh g i chi chủ thế giới quan triệt để sụp đổ đối lão tổ tông từ không có một tia áy náy thậm chí cảm thấy cao hứng cùng lúc đó toàn bộ đại điện tử hồ run dày một chút mắt trần có thể thấy bốn phía đỏ thâm có thể sợ hết u y dịch không ngừng tiêu vong giống như tại gặp cái gì đại khủng bố bình thường mà trong cổ quan đoàn thi vận cảm thụ thân nhất cắt có thể trông thấy từng chút từng chút đáng sợ hết u y dịch đỏ thâm không ngừng biến mất cái k i a cố để nàng cảm thấy khí tức tử vong giống như thủy triều rút đi nàng biết đây là tô diệc gan đang xuất thủ trời ạ thế gian vì sao lại có như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật có thể thôn phệ quỷ dị không rõ không hổ là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên chứ khủng bố bên ngoài cũng chỉ còn lại có bá đạo c khi trong cổ quan huyết dịch đỏ thấm toàn bộ tiêu vong đoàn thi v ậ n cũng n h ị n không được nữa vương ngọc thủ một trưởng vô hướng cổ quan đ ỉ n h c h ó c thanh tiếng b a n g ầm ầm t r y ợ n ra vách quan tài đóng nổ tung lên đoàn thi v ậ n lập tức bắn ra mà ra t h ả năng nhìn thấy quang minh đấy một khắc này phản phất giành lấy cuộc sống mới bình thường hốc mắt tường đỏ một hàng thanh lệ không tự chủ được chạy xuống ta sống đoàn thi v ậ n ngữ khí run dậy lòng còn sợ hãi nói ta sống đến đây loại cảm giác này thật tốt dứt lời trực tiếp nào về phía vĩnh dạ chi chủ trong ngực như là bị kinh sợ hiệu con bình thường bộ dáng kia sở sở động lòng người đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn v h ệ một tên tàn quỷ tiên quỷ dị không rõ năng lượng thu hoạch được đến quỷ đạo đệ tứ cảnh một lần cũng tự động đột phá ầm ầm hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở vừa dứt như là núi lửa phun trào năng lượng điên cuồng tràn vào tô diệc a n thể nội hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình siêu cấp vô địch mạnh đỉnh đầu hư ảnh vĩ nạn kia lại ngưng thật rất nhiều giống như một tôn cự nhân vĩ nạn bình thường quỷ đạo đệ tứ cảnh tô diệc a n chỉ cảm thấy chính mình rất vô địch vô ý thức hỏi hệ thống ta hiện tại có thể chống lại bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng sao phải biết trước đó gặp phải quỷ tộc giống như đối vị kia chủ thượng rất sợ hãi lại tràn ngập vô tận kính sợ đinh ký chủ suy nghĩ nhiều phải biết bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng chính là một tôn rất khủng bố tồn tại ký chủ hẳn phải biết tiên thiên sinh linh đi vị kia chính là một vị nhiễm quỷ dị không rõ tiên thiên sinh linh ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu Ngo tô diệt a n nghe vậy đột nhiên ngốc tại chỗ chỉ cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác g á p b á c h đập vào mặt thiên thiên sinh linh hệ thống nói lại là cùng tô ra thủy tổ một dạng tồn tại thật mẹ nó không hợp thói thường đến t ự c điểm Càng là hệ thống không chỉ có như vậy ngươi còn có được rất nhiều thủ đoạn n g ư i tiền tỷ như ký chủ trong tay giới diệt hương cũng đủ để chống lại vị kia nhiễm quỷ dị không rõ tiên thiên sinh linh hệ thống để tô diệc gan không khỏi an tâm mấy phần liên hệ thống đều nói như vậy chính mình chỉ cần chú ý một chút hẳn không có cái vấn đề lớn gì mà đức bản công tử độc đoán vạn cổ đường làm sao khó như vậy đâu tô diệc gan chú mắng một tiếng đầu tiên là minh mang tổ khư không có khả năng thành đế thứ yếu là bị khống chế chư thiên kỷ nguyên hiện tại lại là một tôn kinh khủng quỷ dị tiên tiên h sinh linh cảm giác mình bờ u f f trực tiếp kéo căng đổi lại những người khác chỉ sợ ngay cả cái thứ nhất lớn khốn cảnh đều khó có khả năng vượt qua đi lại càng không cần phải nói phía sau chư thiên kỷ nguyên cùng nhiễm quỷ dị không rõ tiên tiên h sinh linh mà liền tại tô d i ệ t gan ngây người thời điểm đoàn gia cha con không ngừng tại đại điện tìm kiếm lấy cái gì thật đúng là để bọn hắn tìm được một bản cổ tịch quyền cổ tịch này hẳn là tiên nhân lão tổ tông lưu lại vật duy nhất có lẽ tiên nhân truyền thừa không lấy được hai người không khỏi thở dài một tiếng ánh mắt chuyển hướng giữa không trung tô diệc a n người sau cũng tại lúc này nhìn về phía bọn hắn con người lấp lóe một vòng hầm mang quỷ q u y ệ t đến cực điểm tô diệc a n càng là lộ ra dáng tươi cười bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo tô diệc a n hắn cũng không phải là muốn muốn trong tay quyển cổ tịch này đi chương bốn trăm ba mươi bảy lại gặp cái kia điên phê nữ nhân chương bốn trăm ba mươi bảy lại gặp cái kia điên phê nữ nhân hai người t r a o mày đối mặt tô diệc a n cái kia quỷ q u y ệ t đến cực điểm ánh mắt để bọn hắn phía sau trở nên lạnh lẽo vĩnh dạ chi chủ dù sao chỉ là một bộ phân thân Căn bản khi ô n năng chống g có khả l ạ nhìn g ư ờ i sau, bất quá bất bọn là ắ n nghĩ nhiều. Tô can đối đoàn thi vận sách cổ ở trong tay không có hương n suy sách tay thi thú. Hô! Khi h Diệ đối Tô cổ có ở thấy tô diệc a n trên người hồng y từ từ rút đi huyết sắc hai người lúc này mới thở dài một hơi hắn lại biến trở về trạng thái bình thường tô diệc a n chậm dại rơi xuống đất nói bản công tử là quỷ đạo dị tiên c h u y ệ n này hy vọng các người giữ bí mật còn có vừa rồi cứu đoàn thi vận thần nguyên loại vật này ngươi nhìn xem cho minh bạch vĩnh g i chi chủ túi đầu không lưng không có chút nào đại đạo cảnh cường giả nên có bộ dáng vợ bên kia cường giả chỉ là kẻ yếu đ ố i bọn hắn xưng hô Khi thật cái này, bờ bên kia chia làm 3 cái cảnh giới, nhập cái kia cái giới, này bên làm bờ đại o cảnh, đ ạ đạo cảnh hợp đạo có ả cảnh, giả cảnh, n nhập nắm giữ đại đạo chi lực, trở thành cường đỉnh thiên điện. h chi lập đạo đại đạo Đại đạo lực, c sơ bộ giữ trở thể lục lọi ra một đầu thuộc về mình đại đạo cường đại đến cực điểm có thể so với thiên đạo thực lực hợp đạo cảnh dung hợp đại đạo chi lực tối thiểu một đầu đại đạo không ngừng thăng hoa không ngừng cảm ứng thế gian chân lý đạt tới một trình độ nào đó liền có thể ngưng tụ tiên đài có hy vọng trở thành hư vô mờ mỹ tiên có thể tô diệc an lộ ra một vòng nụ cười ấm áp ta tin tưởng vĩnh giả tri chủ sẽ không nứt lời làm cho hai người một trận dùng mình Quỷ đạo dị tiên uy hiếp thật không có cách nào t r á n h né dám làm trái giống như là chịu chết cùng lúc đó đoàn g i a tổ địa tiên người lao tổ tông triệt để biến mất trong nháy mắt đó mắt trần có thể thấy đoàn g i a tổ kết nối bên ngoài cái kia cố lực lượng đặc biệt đang không ngừng yếu bớt chỉ qua trong chốc lát liền triệt để tiêu vong mà vĩnh dạ thành tầng kia cách trở ngoại giới quỷ dị không rõ khí tức năng lượng ứng thanh phá t o á i đại chu tiên triệu vô số đôi mắt trong nháy mắt lập tức hướng vĩnh dạ thành q u â tới bất qua dưới bầu trời huyết miệt lúc sáng lúc tối tựa hồ chịu không được thứ gì ngay tại từ, từ rút đi chân trời nổi lên ngân bạch s giải đầy toàn bộ đại chu tiên triều đám người tắm rửa ánh nắng thời điểm trong mắt một màn kia q u ỷ dị lại không tự chủ được t ắ n đi bọn hắn lần nữa biến thành một vị người bình thường a cánh tay của ta làm sao gây mất vì sao trong miệng ta tràn đầy máu tươi đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì ngoa tào nêm ã lưu nhị trụ n g ư ơ i mẹ nó ăn sống nhà ta gà làm gì n g ư ơ i biến t h á i a a ta tại sao lại ở chỗ này ta nhớ rõ ràng tối hôm qua đóng cửa thật kỹ sau đó đi ngủ m ã đức lừa đảo bồi thường nếu không hôm nay không chết không thôi loại sự tình này khắp nơi phát sinh đại chu tiên triều nhân dân giống như đêm qua đã trải qua cái gì đại khủng bố sự kiện nhưng bọn hắn căn bản không nhớ rõ n á o h ả i ý thức dừng lại tại huyết nguyệt lên không trong nháy mắt đó một cố khói mù bao phủ toàn bộ đại chu tiên triều vĩnh dạ thành tô diệc a n được can bài tại một gian xa hoa đến cực điểm gian phòng nơi này cái gì cũng có mỹ thực rượu ngon thiên địa linh khí nồng độ quả thực là nhân gian tiên cảnh đông đông đông ba ngoài cửa vang lên một chàng tiếng gõ cửa tô diệc a n một bộ còn buồn ngủ bộ dáng ai vậy tô diệc a n kiểm hiện lên không vui nát một g ụ m sớm như vậy liền gõ cửa ngươi vội vàng đi đầu thai Tô công tử là ta. Ngoài cửa thanh âm rõ ràng là đoàn thi tóe Tô thi công cửa cái có chuyện Can cho Ngoài ràng đoàn vận phiền này nữ nhân có chuyện gì? Tô An hỏi lần nữa đoàn thi vận lấy dũng khí, nói gì. là là lấy ta Diệ hỏi khí, âm rõ để rũ sau khi đó i rồi vào n i sau. Sau đó đoàn ó đ thi v ậ n phối hợp mở cửa phòng tô diệc a n còn buồn ngủ bộ dáng vẫn còn có thể sau khi nhìn thấy người thân mang hơi mở quần áo bên trong mỹ rượu miêu tả sinh động hưu đoàn thi v ậ n nâng lên tay ngọc màn cửa lập tức toàn bộ khép lại ánh nắng bị che chắn trong phòng trở nên tối mở một mùi thơm đập vào mặt đoàn thi vẫn mặt m u i tràn đầy đ n g đỏ như là quả táo chín bình thường đến, đến trên giường tại tô diệc a n cau mày trong nháy mắt vén chăn lên chui vào trong chốc lát thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ cực kỳ giống sợ sệt con mèo nhỏ đoàn thi v ậ n rụt rẽ nói công tử thi v ậ n đến làm tròn lời hứa một trận run lẩy bảy tiếng vang lên khinh bạc quần áo trượt xuống lộ ra một bộ hoàn mỹ dáng người đoàn thi vận gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng sợ sệt cùng trầm vong dù sao đây là trong đời của nàng lần thứ nhất chỉ một thoáng linh vực xa xôi đến cực điểm địa phương chỉ gặp một đạo váy đen nữ tử tuyệt mỹ trong mắt sát ý p h u n g trào chính hướng bên này chống lại thiên ma nữ đế, đó, ma nữ đế. tô diệc a n lập tức ngẩm đầu lên xuyên thấu qua hư không cùng ánh mắt kia chạm vào nhau ngoả tạo tô diệc a n hơi nhúm mày lập tức từ trong chăn chui ra ngoài nữ nhân điên này làm sao lợi hại như vậy hiện tại lại mạnh mẽ rất nhiều ánh mắt kia thật đáng sợ cảm giác có thể đem tô diệc a n ăn đến thấu thấu lúc bắt đầu thấy vua vũ trụ cảnh giới hiện tại đã là hợp đạo cảnh kinh khủng là thiên ma nữ đế bên cạnh vẫn như cũ đi theo tiểu nữ hài kia cũng chính là nàng đời thứ chín người c h u y ể n thế hai người còn chưa triệt để dung hợp thiên ma nữ đế đô biến thái như vậy k h ủ k h ủ tô diệc a n ho khan một cái giải thích nói lúc trước bản công tử chỉ là thuận miệng nói một chút muốn cho ngươi biết khó mà lùi mà biết ngươi không cần như vậy như vậy vừa dứt lời tô diệc a n lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài cửa chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mộng bức đoàn thi vận lấy nàng t à i t ì n h lấy nàng mỹ lệ làm rung động lòng người r u n g nhan dáng người h u y ậ n chuyển như vậy nữ tử nhân gian v i e w vật đều không đủ tô diệc a n lại nhịn được hơn nữa còn trần c h ụ i nằm ở bên cạnh hắn làm sao có thể nhịn được không ăn đoàn thi vận gương mặt xinh đẹp hiện lên khiếp sợ đồng thời nội tâm càng là lộ ra một cỗ thất bại cảm giác chính mình giống như nhanh bắt lấy cái gì nhưng lại trơ mắt nhìn nói nó mọt hử thiên man nữ đế bốn phía ghen tung bốc lên đơn giản che khuất bầu trời bình thường nếu là người dám như vậy bả để cho ngươi không biết tốt xấu ngươi rất để ý hắn ngươi không phải hận không thể lập tức để hắn đi chết sao bên cạnh tiểu nữ h à i giống như cười mà không phải cười nói ta đã nói rồi trong lòng ngươi một mực có hắn ngươi căn bản không thể quyết được ta nhìn ngươi không bằng trực diện chính mình nội tâm một mực cất giấu nhiều mệt mỏi a ai cần ngươi lo vĩnh dạ thành tô diệc an nhận lấy thù lao bất quá vĩnh dạ chi chủ rất là hào phóng cho hắn c h ọ n vẹn hai trăm cân thần nguyên đầy chính là có thể sáng tạo hai trăm tên hải vực thiên tiêu thần nguyên xem ra đoàn thi vận tải vĩnh dạ chi chủ nội tâm rất trọng yếu bằng không hắn căn bản không có khả năng cho nhiều như vậy Phải biết hiện tại thế nhưng là người người cảm thấy bất an thời khắc. Lá bài tẩy của người nào càng nhiều, thể cảm biết tại người người bài người ai liền có thể sống đến cuối bất đến tẩy an nào càng sống cùng. là Lá của có vĩnh dạ chi chủ gặp tô diệc a n đi ý c h ẳ n g đầy hỏi tiểu hữu không còn ở mấy ngày lại đi không được không được tô diệc a n khoát tay áo nói lúc trước lại tới đây chỉ là rất là tò mò dù sao ta còn muốn tới tìm ta lão bằng hữu ôn chuyện đâu vĩnh dạ chi chủ k h ẽ vớt c ằ m nói nếu như thế cái tia tiểu hữu khá b ả o trọng chắc hẳn ngươi cũng biết nơi này đã không an toàn chúng ta b ở bên địa điểm xuất phát gặp ân vừa dứt lời mọi việc như thế địa phương đã bị từng bước từng bước xâm chiếm dù là tô diệc gan không đi công phá lao tổ đoàn gia tông quỷ dị không rõ rất nhanh đoàn gia tổ địa quỷ dị không rõ vẫn như c u ố c hội bộc phát tô diệc gan đã là bước gia vĩnh dạ thành nơi đây cố nhiên cách đại chu tiên triều rất xa nhưng tô diệc an thế nhưng là thiên trí tôn không đến nửa ngày thời gian thân ảnh của hắn xuất hiện tại đại chu tiên triều hoàng đều trước mặt người đến người nào hoàng đô trước mặt một vị phụ trách đăng ký lao giả cẩn thận tỉ mỉ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tô diệc an tuổi tác lao giả vẫn như c ũ lạnh giọng mở miệng đem tiên triều cao cao tại thượng thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế vừa tròn mười tám tuổi tiến hoàng đều làm gì tìm lao bằng hữu ống chuyện thủ thành lao giả không kiên nhẫn p h t phất tay nói đi giao tiền sau liền đi vào đi không hổ là đại chu tiên triều Ngay cả tôi i cái thành đều như thế nghiêm ngặt, bất quá nơi này giống ế thế n thành như ngặt, này như bình thường. quá bất rất h đều k n nào không tồn g có chút chút tức khí một t quỷ dị rõ ạ Cổ càng chính càng nhân nói, bình thường, không bình thường. đó chính là là Tô diệc an mỉm cười không do dự lập tức bước vào đại chu tiên triều h o à n g đề ư một cấu người ở khí tức đập vào mặt trên đường phố người đến người đi rực rỡ muôn màu thương phẩm khắp nơi có thể thấy được một bộ thái bình tình thế vô cùng náo nhiệt nơi này tựa hồ rất bình thường à. t ô diệc an khỏe miệng có chút mì non hoàn toàn không nhìn thấy một chút quỷ dị không rõ vết tích thượng cổ trùng đồng mở ra chỉ một thoáng tô diệc a n hơi nhúng m ẩ y đập vào mi mắt là một bộ bốn cho đến hồi lâu tô diệc a n lúc này mới thu hồi thượng cổ t r ù n g đồng nội tâm bừng tỉnh đại nộ thì ra là thế thật có ý tứ tô diệc a n nội tâm không gì sánh được phấn khởi cái này đại chu tiên triều bản công tử đến đúng rồi g i á n g người thon dài t h ẳ n g tắp một bộ áo trắng không nhốn bụi trần khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày lộ ra siêu phàm thoát tục cảm giác những nơi đi qua hấp dẫn vô số đôi mắt anh tuấn như vậy vô song công tử người này chỉ trên trời mới có đi hồi lâu tô diệc a n bên thai chuyển đến một trận tiếng ồn ào mắt trần có thể thấy thật nhiều người hướng nguồn âm thành chỗ dung mánh lao tới trong mắt bọn họ hiện lên ăn dưa chi sắc tô diệc an từ trước đến nay ưa thích náo nhiệt hoặc là nói ưa thích p h â n tranh cũng nện bức vững vàng bộ pháp đi theo đám người hướng nguồn âm thanh trô đi đến rất nhanh đập vào mi mắt là một tòa đại quảng trường kết nối hai đầu hoàng đô chủ đạo phát ra từng k i a từng k i a cổ lão tăng thương khí thức có chút trắng quan chỉ gặp lớn như vậy giữa quảng trường bày biện một cái lôi đài lớn đủ để dung nạp mấy ngàn người bốn phía càng có hơn ngàn tên mặt lạnh túc sát thân mang ngân giáp cầm trong tay rét lệnh trường thương hộ vệ trợt nhìn đây không phải đại chu tiên triều hoàng gia hộ vệ nha trên lôi đài hai đạo nhân ảnh không ng đánh ra các loại c u ồ n g bạo năng lượng đặc biệt là cái k i a đạo váy dài màu vàng nữ tử nàng có được dung nhan tuyệt thế giống như từ t r o n g tranh đi r a da trắng mỡ đông đôi mắt đẹp giống như thu thủy giống như đặc truyền dáng người cao g ầ y mà không g ầ y yếu như là một vị cựu thiên tiên nữ hạ phảm xuất trần đoa trường an công chủ thật đẹp a váy dài màu vàng đầu đội vương miện nguyên lai trong truyền thuyết trường an công chủ như thế tuyệt mỹ thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nếu như có thể cùng trường an công chủ tới một lần cho dù là chết cũng không t i ế t bốn phía đám người vang lên một mảnh xôn xao váy dài màu vàng nữ tử rõ ràng là đại chu tiên triều trường an công chủ trường an, trường an. lấy cái tên này ngụ ý lâu dài bình an hiếm thấy vô cùng t r ư ơ n g an công chủ hàng năm đều sẽ ra ngoài võ đ à i cho thiên hạ thanh niên tuấn kiệt một cái cơ hội chỉ cần bị nàng cho là người hợp lệ có hy vọng có thể gia nhập tiên triều thế lực đây chính là cơ hội một bước lên trời a bất quá muốn gia nhập tiên triều độ khó quá lớn không chỉ có muốn thiên phú dị bẩm càng là thiên tiêu trong thiên tiêu mới được t r ư ơ n g an công chủ chính là một vị cấp trí tôn biến thái thiên tiêu đám người không ngừng thảo luận trong mắt đôi bóng người xinh xắn kia tràn ngập vô tận cực nóng chỉ tăng trưởng an công chúa giống như chỗ không người đối diện nàng thiên tiêu chỉ cảm thấy cảm giác g á p bách mười phần đ ố i chiến không đến mấy hơi thở lập tức thua trận thanh không chung buồn bực thanh nhâm vang lên tên thanh niên kia thân ảnh không bị khống chế bay ngược đập ầm ầm rơi xuống đất nổi lên một trận b ù i bay ngoạ t à o không phải đâu ngay cả vu trấn cũng không là đối thủ chỉ sợ năm nay rất khó có người t ẩ u thiệp tính vu trấn thế nhưng là trí tôn sơ kỳ tuổi trẻ thiên tiêu ngay cả hắn đều là t r ư ờ n g an công chủ đối thủ không phải vậy vạn nhất có thiên tiêu không muốn gia nhập tiên triều đâu những siêu cấp thiên tiêu kia ai không có một chút nào khí khẳng định muốn lấy loá mắt phương thức đám người ngươi một lời ta một câu cùng lúc đó, Trầm r chỉ vì chính g đất t mình khổng lồ thần nhiệm hướng đạo thân ảnh kia bao phủ sau một khắc nàng ngây mẩn cả người chỉ vì chính mình khổng lồ thần thức giống như rơi vào vũng bùn căn bản phát giác không ra cái nguyên cớ chỉ có hoàn toàn an mông lung đơn giản thần bí đến cực điểm người thú vị trường an công chủ đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc nhìn thẳng phía trước đạo thân ảnh kia cùng lúc đó tô diệc a n cũng đang nhìn nàng bất quá lập tức thu hồi ánh mắt nữ t ử trước mắt cố nhiên t u y ệ t mỹ nhưng nàng bốn mắt trần có thể thấy trường an công chủ nâng lên tay ngọc một cây đỏ roi xuất hiện cũng văng ra ngoài thư không chỉ một thăng o có thể thấy được một đạo màu đỏ tươi bóng roi khi tức cường đại quét sạch toàn trường đỏ roi tốc độ nhanh đến c ự c hạ n đối với tô diệc a n thân ảnh đánh tới đột một xuất thủ người bình thường tuyệt đối không có khả năng phản ứng từng chiếm được đến ha hà tô diệ can khỏe miệm phát họa một vòng tươi lạnh vẫn như cũng một tay chắp sau lưng ung dùng ngay tại đỏ roi sắc p u ố n lên chính mình hướng lôi đài phóng đi thời điểm tô diệc gan con ngươi lấp lóe một cỗ cực hạn kiếm ý bắn ra hưu giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng kiếm t e o ngay sau đó một vòng sáng trói trói mắt kiếm quang đột nhiên h i ệ n giống như sâu cổ đến nay tương lai chầm đúng ra lập tức đem trước mắt phát ra khí tức cường đại đỏ roi khí thế phá vỡ trái lại tô diệc gan vẫn như cũ đứng c h ắ p tay bên cạnh hắn đám người sớm đã n g ờ a ngựa đổ duy trì có đạo thân ảnh kia không bị ảnh hưởng siêu cấp kiếm t u trong đám người lập tức buộc phát một mảnh xôn sao có ý tứ trường an công chủ khoe miệng gậy nhẹ lộ ra một vòng rào hoạt dáng tươi cười coi là thật có ý tứ cái này không phải liền là b ả n công chúa tìm kiếm siêu cấp thiên kiêu nha lần nữa nâng lên tay ngọc trí tôn uy áp phun trào bốn phía không gian nhiệt độ lập tức trợt hạ xuống để vô số người cảm thấy thân thể rơi vào hờ băng khắp cả người phát l ạ n h bầu trời chẳng biết lúc nào bên dưới lên từng mảnh từng mảnh tuyết lông lỗng trắng tinh không tỉ vết đông tuyết phát ra cực hạn hàn ý trong lúc nhất thời thời gian trôi qua được cực kỳ chậm chạp thời gian giống như lưng im không gian giống như ngưng kết lại không đến thời gian mấy hơi thở toàn bộ quảng trường lập t u ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín dáng dấp tuy đẹp lại như thế nào bản công tử như cũ phế ngươi chương bốn trăm ba mươi chín dáng dấp tuy đẹp lại như thế nào bản công tử như cũ phế ngươi nàng lần nữa nâng lên tay ngọc một cỗ kinh khủng t r í tôn uy áp phun trào mạ ra không gian bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt trợ t hạ xuống phảng phất tiến nhập một cái rét lạnh h ở băng để cho người ta không khỏi treo lên dùng mình đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên từng mảnh từng mảnh ó n g ánh sáng long lanh tuyết lông lỗng những bông tuyết này trắng tinh không tì vết tản ra cực hạn hạn ý phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bị đông theo bông tuyết bay xuống thời gian tựa hổ trở thường hổ chậ nên dị mỗi một giây đều giống như qua một thế kỷ như vậy dài dàn g dặc thời gian giống như đ ứ n g im không gian cũng rất giống ngưng kết lại hết thảy đều trở nên an tĩnh như thế cùng thần bí không đến thời gian mấy hơi thở toàn bộ quảng trường đã bị thế giới băng tuyết nơi bao bọc trên mặt đất chất đống thật dày tuyết động t r u n g quanh kiến trúc cũng bị đông lạnh thành khối băng tựa như một tòa băng điêu giống như thành thị đây chính là cường giả trí tôn vực cường đại năng lực tuyết vực tô diệc gan khoe miệng phát họa một vòng cười lạnh vẫn như cũ đứng chắc tay bốn phía hàn khí băng lãnh thấu xương vừa tới chung q a n h hắn lập tức bị một cô bá đạo khí tức vô tình phá vỡ lâm đông tuyết rơi toàn bộ thân thể đã phát trời đất. sinh biến nghiêng bộ hóa đã lên mắt trần có thể thấy trong hư không một đạo băng roi đột ngột xuất hiện vạch phá không gian mang theo không có gì sánh kịp kỹ năng hướng phía dưới thân ảnh áo trắng tia bao phủ kinh khủng hàn ý quét sạch toàn trường pham la bước vào quảng trường phạm vi bên trong đám người chỉ cảm thấy chính mình là một bộ băng điêu may mắn cái kia c ố kinh khủng hàn ý không nhắm vào mình tô diệc a n chậm rãi ngần đầu trong mắt che kín trêu tức đối mặt băng lanh t h ấ u xương giống như đóng băng thế gian hết thẻ hàn ý mặt không đổi s ắ c chỉ gặp tô diệc a n giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm r a hưu một đạo sáng chói chói mắt kiếm quan g đột n h n hiện giống như từ thiên ngoại bình thường chém tới mang theo vô địch đến cực hạ n lực lượng lập tức chém về phía trước mặt tòa này tuyết vừa cầm ầ m nhưng vào lúc này hai cố cường đại khí tức lực lượng như là sao trội đụng vào nhau trong nháy mắt buộc phát năng lượng làm cho cả thế giới cũng vì đó run dày chỉ gặp đầy trời băng tuyết bay múa giống như là bị chọc g i ậ n tinh linh cùng loạn vũ động mang theo vô tận hàn ý cùng b ă n g lãnh mà bốn phía hàn khí càng l ạ như là bị q u ấ y vòng xoáy bình thường điên cuồng chuyển động phảng phất muốn thôn phệ hết thảy giữa cả thiên địa năng lượng tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào ngăn cản sợ hãi nhưng mà trong hư không người đạo trưởng kia dáng dấp roi tuyết tại đối mặt đạo này sáng trói kiếm khí lúc lại có vẻ như vậy yếu đ t vô lực nó liền giống bị tùy tiện xé rách giấy mỏng một dạng trong nháy mắt hoa thành vô số vụt, hướng về bốn phía khói động mà đi thậ Tạch tạch tạch kết. Nương theo l một h h n tiếng h y vỡ tiếng vang nặng nề g vang vọng trên không trung một đạo kinh khủng kiếm khí y nguyên bá đạo vô địch xông phá cường đại đến cực điểm tuyết vực vạch phá không gian tạo thành một vết kiếm hẳn sâu khe rãnh thẳng t ấ p đối với trường an công chủ thân thể mềm mại chém tới trong lúc nhất thời không khí trong sân trở nên khẩn trương mà nguy hiểm s á c ý nồng nặc tràn ngập ở trong không khí để cho người ta không rét mà run trường an công chủ trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nàng chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như thế uy hiếp tại sống chết trước mắt nàng không chút do dự t h u ố c g ụ c chính mình bảo mệnh á t chủ bài hy vọng có thể ngăn cản được một k í c h trí mạng này nhưng dù cho như thế trường an công chủ trên người cường đại h ộ thuận lập tức bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ nhưng cũng triệt tiêu mất chín thành chín lực lượng phước thử trường an công chủ yết hầu ngọt ngọt trong miệm phun ra máu tươi đỏ thấm nhuộn đỏ vào áo mà thân thể của nàng không bị khống chế không ngừng b đập ẩm ẩm tại sau lưng trên công trình kiến trúc chỉ một kiếm liền chém bại trường an công chủ tĩnh yến tĩnh đến cực điểm giữa sân cây kim rơi cũng nghe tiếng ai có thể nghĩ tới tên này thanh niên thần bí cường đại như vậy tính danh tô dị can dáng người thon dài thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn vô song tuổi tác hai mươi sáu tuổi cảnh giới q u ỷ đạo đệ tứ cảnh thiên trí tôn tu vi thể chất hỗn độn thân thể hồng nông bất diệt thể bối cảnh hệ thống tiên thiên sinh linh tô gia thủy tổ tô gia nhân gian quan quân chủ đặc thù xưng hảo quỷ dị không rõ đầu mườn quỷ đạo dị tiên bất tường tri chủ siêu cấp vô địch thiên tiêu cấm kỵ thiên tiêu công pháp tất cả đều là vô địch vật phẩm thiên chữ tiên pháp cổ tiên địa hình một phần vĩnh hằng thiên kiếm thanh đồng cổ điện bên trong có một vị b á n tiên gia vị ương giới diệt hương đại khủng bố đồ vật tàn tiên thi hài bên mang tổ khư tiên mộ thu hoạch được rất lâu không có viết bảng cá nhân hình ảnh trở lại đại chu t i ê n triều vô số người nao nhao ha to m ồ m đủ để nhét xuống một viên trứng n g n g tâm thần chấn động trong lúc nhất thời không thể bình phục dứt bỏ mặt khác không nói trường an công chủ người thế nào đây chính là bất hủ tiên triều trường công chúa không chỉ có tuyệt mỹ không gì sánh được thân phận trí cao vũ thượng bất quá bây giờ trường a n công chủ thân thể mềm mại đánh xuống trên mặt đất hình thành một tòa hố to chính khí hơi thở m ề m m ạ i suy sụt quần áo tà tơi tóc hai bù sủ chật vật đến cực điểm nửa nằm tại trên đá vụn trong miệng tràn đầy máu tươi nhuộm đỏ tràn đầy cho bụi v à áo không có chút nào sức tái chiến đôi mắt đẹp đều là chân kinh dù là nàng sử dụng tuyết vực đều không làm gì được đối phương người này đến cùng người thế nào vì sao trước đó bừa bãi vô danh nội tâm hiện lên vô số loại nghi hoặc lăng đầu thanh người này nhất định là một cái lăng đầu thanh không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế đại đ ộ i trưởng ăn công chúa cũng dám đánh bại lần này, tiểu tử này gây đám người, chàn đầy người chính là như vậy một khi nhìn thấy người khác so với chính mình ưu tú so với chính mình có năng lực nội tâm liền nghĩ như thế nào phá hủy cho dù là ngôn ngữ công kích đều không muốn để cho đối phương tốt hơn mọi người ở đây mong mọi cùng trông mong đồng thời một đạo thanh âm băng lãnh vang lên thẳng nhãi danh thật c ă n đảm dám đúng không hủ tiên t r i ề u trường an công chủ hạ ngoan thủ như vậy xem ra ngươi là không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào vừa dứt lời một đạo thân ảnh giả mua bay tới toàn thân trên giới che kín khủng bố đến cực điểm khí tức đúng là một vị nửa bước bờ bên kia cảnh cờ giả nửa bước bờ bên kia cũng chính là chỉ nửa bước vừa bước vào nhập đạo cảnh nhưng tuyệt không phải thiên trí tôn có khả năng bằng được cho dù là nửa bước nhập đạo cảnh đều vô cùng c ư ờ n g đại lao giả điểm nộ khí kéo căng trong mắt không che giấu chút nào sắc ý đại thịnh g ắ t gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia đạo thanh niên thân ảnh đến cực điểm tràn ngập sắc cơ để cho người ta khó mà hô hấp chương 440. b ạ i n ử a bước đạo cảnh cường giả chương 440, b ạ i n ử a bước đạo cảnh cường giả thẳng ngại danh thật can đảm một tiếng g ầ m thét vang lên dường như sấm xét nổ vang làm lòng người thần rung động dám đúng không hủ tiên triều trường an công chúa hạ ngoan thủ như vậy. xem ra ngươi là không biết chữ ba mươi chín chết ba mươi chín viết như thế nào câu nói này mang theo vô tận uy áp cùng p h ấ n nộ phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh g i à n mua như là một viên sao băng giống như cấp tốc bay tới trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người hãn toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm khí thức để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên cái này lại là một vị nửa bước bờ bên kia cảnh cường giả nửa bước bờ bên kia mang ý nghĩa đã nửa chân đạp đến vào đạo cảnh có được siêu phàm thoát tục thực lực cùng cảnh giới loại cảnh giới này tuyệt không phải phổ thông tiên trí tôn có khả năng bằng được dù là chỉ là nửa bước nhập đạo cảnh cũng đã cường đại đến làm người sợ hãi lao giả xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận nạt g thở điểm nộ khí của hắn tựa hồ đã kéo căng trong mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý nhìn chằm chặp phía dưới cái kia đạo thanh niên thân ảnh đến cực điểm tràn ngập sát cơ trên không trung để cho người ta cơ hồ không thể t h ở nổi p h á n phất sau một khắc liền sẽ bị lực lượng đáng sợ này thối vệ nửa bước đạo cảnh cương giả đã bắt đầu tiếp xúc đại đạo cũng miễn cưỡng có thể vận dụng đại đạo lực lượng lao giả nâng lên dàn mua tay khô héo đối với phía dưới tô diệt chỉ một thoáng phong vân đột biến thiên địa giống như phát ra trận trận tiếng dung đ á m người chỉ cảm thấy lòng b à n chân trận có một cỗ xoay tròn cảm giác thân thể không bị k h ô n g chế ngã trái ngã phải cùng lúc đó từ nơi sâu xa vô số người chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình có một đạo lực lượng đáng sợ che đậy loại cảm giác này không thể diễn tả lại chân thực tồn tại nói lực lượng đó là đại đạo lực lượng siêu việt thiên địa lực lượng h u y ế n hoặc khó hiểu lực lượng lại không thể ngăn cản không thể tránh đ ị c h có được không thể tưởng tượng vi năng mỗi cái người tu luyện đều bị bao dung tại nói bên trong chỉ có không ngừng lĩnh hội đại đạo mới có thể từ thiên bên trong lấy ra một cơ hội lĩnh ngộ lực lượng chân chính thiệt thiên lực lượng năng lực lĩnh ngộ đây chính là người tu luyện bản chất nhất tựa như như bất hủ tiên t r i ề u vị lao giả này đã tu luyện đến tiếp xúc đại đạo phạm chủ có thể nói tại lĩnh vực sắp đi đến cuối cùng như thế cơn giả tuyệt không phải thiên trí tôn có khả năng bằng được bọn hắn rất khủng bố không còn đơn thuần dựa vào thiên địa lực lượng các loại công pháp lực lượng cùng bọn hắn đối chiến tựa như cùng thiên đối nghịch bình thường thử hỏi một cái bình thường phạm nhân như thế nào cùng t i đấu như thế nào mới có thể chiến thắng đáp án là gần như không có không hơn vạn vật đều có cân bằng định luật vật cực tất phản sự tính tất nhiên tồn tại khi tồn tại nào đó quá mức vị thiên giữa thiên địa liền sẽ có khắc chế bọn hắn tồn tại từ đó sinh ra rất nhiều thiên mệnh c h i tử thiên mệnh c h i tử giống như thiên tài thương lượng cửa sau bình thường một khi xuất hiện căn bản không thể dùng lẽ thường hình dung bọn hắn tồn tại là vì đánh vỡ thế tục truyền thống đánh vỡ những cái kia truyền thống bất bại thần thoại đánh vỡ những cái kia truyền thống quan niệm tư duy đạo cảnh cường giả mượn nhờ thiên đại đạo lực lượng nhìn như vô địch lại bị thiên mệnh tri tử khắc chế nói theo một cách khác bọn hắn cũng không phải là vô địch mà bây giờ tình huống là một vị nửa bước đạo cảnh cường giả đối đầu một vị chuyên môn săn giết thiên mệnh chi tử nhân vật. Điều này nói nói rõ tô diệc a n không tại thiên bên trong không tại trong quy tắc chính là duy nhất biên số hình ảnh nhất truyền trong hư không cái tiêu hến hoặc khó hiểu lực lượng chính là đại đạo lực lượng nó cường đại ngang ngược đừng nhìn chỉ có che khuất bầu trời ngon cái đó là vì phá hủy đối phương nhục thân thần hồn kỳ thật kinh khủng nhất chính là đối phương lấy đại đạo lực lượng làm kinh khủng nhất mâu muốn đem tô diệc a n nói triệt để hoành thành hư vô nửa bước đạo cảnh cường giả quả n h i ê n không phải người bình thường có khả năng bằng được tô diệc a n khỏe miệm nhấm nuốt dáng tới cười trong lòng cười lạnh một tiếng loại lực lượng này cho dù là thiên chí tôn đỉnh phong đều bất khả kháng nhất định bất quá nha đối mặt bản công tử, cũng liền cường hỗn độn thần thể lập tức thôi động thế gian thần bí nhất thể chất vừa kinh khủng vô biên thể chất vạn pháp bất x â m thời điểm thiên địa sơ khai liền xuất hiện cùng một đám nguyên thủy nhất thiên đạo cùng nhau sinh ra cùng các loại nguyên thủy nhất đồ vật vai sánh vai nó không sợ hết thảy không thể bị hết thảy áp chế cho dù là nguyên thủy nhất thiên đạo đều không được đây chính là hỗn độn thần thể chỗ thần bí tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa sau lưng lơ lửng một thanh cự kiếm màu đen tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cực hạn chiến ý phát ra trận trận tiếng dung chỉ một tháng thiên đ i ệ cùng nhau phun trào vô số linh khí tựa hồ hóa thành từng trôi sắc bén đến cực điểm kiếm khí vô địch kiếm kỹ chẳng thiên rút kiếm thuật chém tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ trên đỉnh đầu mắt trần có thể thấy lơ lửng một thanh cự kiếm màu đen hư ảnh phát ra khí tức kinh khủng làm cho vô số người hô hấp rộn rợn rợn trong tay cự kiếm màu đen hướng về phía trước chém ra cùng lúc đó đỉnh đầu hư không cái tia đạo cự kiếm màu đen hư ảnh cũng là hướng phía dưới xa xa chém tới chỉ một thoáng thiên địa l ề u tính vô số người ngừng thở chỉ có chém ra cái tia đạo kiếm khí kinh khủng cùng tiếng tim đặc hưu kiếm khí tung hành giống như s để cho người ta trong lúc nhất thời không phân rõ đến cùng từ đâu mà đến lộ ra vô địch đến cực hạn lực lượng cường đại lập tức chém trong hư không cái k i a đạo to lớn chỉ ảnh đinh vê anh bén nhọn trói hai tiếng nổ đùng đ o à n vang vọng thương h u n g dường như sấm sét nổ vang làm cho người đình thai như cóc thanh â m này phảng phất muốn đâm rách mọi người mà nghĩ khiến cho vô số người trong lỗ thai đều chạy ra từng k i a từng k i a máu tơi ư đồng thời trói mắt cường quăng như là như mặt trời trói mắt để cho người ta căn bản là không có cách mở to mắt khủng bố đến cực điểm năng lượng lấy điểm bạo tạc làm trung tâm hướng về bốn phía điên quần khóe đ ộ ra trong lúc nhất thời đám người chung quanh như gặp phải trọng kích nhao nhao ngã xuống đất không d ậ y nổi người ngã ngựa đổ mà nguyên bản bằng thẳng khu phố tức thì bị cố năng lượng này trùng kích được triệt để nhấc lên phiền đá bùn đất mạn g thiên phi vũ làm sao có thể cái tia đạo năng lượng cường đại không trở ngại chút nào xông phá hết thệ phòng ngự cùng ngăn cản trực tiếp hướng phía bất hủ tiên t r i ề u vị tia nửa bước đạo cảnh lão giả lồng ngực ư anh kích mà đến đối mặt cường đại như thế công kích lão giả sắp mặt k ị c biến hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa chỉ có thể liệu mạng thôi động chính mình bảo mệnh ác chủ bài nhưng mà dù vậy hắn y nguyên không thể chống nương theo lấy một tiếng tiếng vang nặng nề l ã o giả cả người bị năng lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài trong miệng phun ra một cỗ máu đỏ tươi nhuộm đỏ và táo của hắn thân thể của hắn hoàn toàn mất đi không chế trên không trung không ngừng bay ngược cuối cùng nặng nề mà đập xuống trên mặt đất dỡ lên một mảnh bụi đất tung bay bụi bặm trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hô to phản phất bị thiên thạch va chạm qua bình thường mà vị kia nửa bước đạo cảnh l ã o giả thì chật vật không chịu nổi nằm tại gãy hố khi tức thể phải tới cực điểm Thính, sợ cái gì ngươi không phải là đồng loại của bọn nó sao thiên r ư ngươi n g gì, sợ cái k ô n g p h ả là loại đồng bọn nó sao? i của t h địa đều lại vô số người nao h nhao ha to mồm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân đạp hư không cái kia đạo thanh niên áo trắng thân ảnh trái lại bất hủ tiên t r i ề u nửa b ư ớ c bờ bên kia láo giả hiện tại đang nằm tại trong hố sâu quần áo tạp hơi trong miệng máu tươi c u ồ n phú mà ra khí tức vẻ vải suy sụp không có chút nào sức tài chiến đây chính là siêu việt t i ê n trí tôn cường giả khủng bố chạm tới đại đạo tồn tại tại trước mắt bao người thua với một thanh niên hậu sinh ông trời ơ i ta khẳng định là đang nằm mơ trên đời làm sao có thể có người làm ra được bờ bên kia cường giả là thế gian kinh khủng nhất tồn tại người này tuyệt đối chỉ có trí tôn tu vi hắn là như thế nào làm đến mười tô diệc a n thân ảnh chất động giống như quỷ mị lập tức xuất hiện tại trường an công chủ trước mặt người sau đôi mắt đẹp con ngươi co lại thành dạng kim nàng làm sao cũng không nghĩ ra trẻ tuổi như vậy một người lại đáng sợ như vậy so với hắn cái tia tàn nhẫn nhị ca tựa hồ còn muốn đáng sợ thắng làm vua thua làm giặc trường an công chủ giống như là quả cầu da xì hơi nhận bệnh bình thường nói muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được không chỉ có như vậy càng l à c ó chút ngần đầu đôi mắt đẹp đóng chặt giống như đang chờ đợi từ vòng đến thậm chí có thể sau khi nhìn thấy người trên mặt một vòng giải thoát chi s ắ c g ầ n tô diệc a n hơi nhún g mày hai mắt tại trường an công chủ chỗ cổ dừng lại một hồi trường an công chủ trên cổ treo một cái phỉ t h ú y mặt dây chuyền chính phát ra một cỗ đặc biệt khí tức đó là cực kỳ to lớn sinh mệnh lực đang không ngừng tràn vào người sau thể nội đương nhiên để tô diệc a n kinh ngạc cũng không phải là mặt dây chuyển khổng lồ sinh mệnh lực mà là mặt dây chuyển khổng lồ sinh mệnh lực bên trong có thể chống cự trường an công chủ trên người quỷ dị hồng trùng thượng cổ trùng đồng phía dưới tô diệc gan n ă n g nhìn thấy cái k i a c ố cực hạn sinh mệnh lực đối mặt quỷ dị hồng trùng không chỉ có không bị ăn mòn c à n g có thể từng chút từng chút trái lại chấn áp đối phương bất quá cũng chỉ thế thôi muốn triệt để tiêu diệt quỷ dị hồng trùng vẫn như cũ cần vô số tuế nguyệt mới có thể thành công có ý tứ bảo vật tô diệc gan nội tâm hiểu rõ cái này trên mặt dây chuyển mặt tản ra cùng lao tổ đoàn ra một dạng khí thức nghĩ đến đây chính là trong truyền thuyết tiên khí đi không nghĩ tới trường a n công chủ trên thân lại có một tôn tiên khí t r á c không được với lúc gặp mặt tô diệc gan luôn cảm giác đối phương có chỗ nào không giống mới trừ ra trường ăn công chủ thể nội ẩn ch còn có một c ố lực lượng thần bí c h â n áp có lẽ toàn bộ hoàng đô chỉ có nắm giữ tiên khí người mới có thể thấy rõ hết thẻ chung quanh tô diệc an thu hồi sát ý ngập trời hỏi ngươi biết chu nguyên ở nơi nào không chu nguyên trương an công chủ nghe vậy lập tức mở ra đôi mắt đẹp không nghĩ tới người sau không chỉ có không giết nàng hắn liền không sợ bị bất hủ tiên triều cường giả thanh toán sao hắn tìm chính mình n h ị ca làm gì ngươi tìm chu nguyên làm gì trương an công chủ chân mày cao lại lòng cảnh giác mười phần nói ra đ ư n g quản tô diệc an khỏe miệm phát họa một vòng cười lạnh lập tức nắm lên trường an công chủ liền hỏi ngươi có biết hay không chu nguyên ở đâu nhìn xem ngươi còn có hay không giá trị nếu không ngươi hiểu vừa dứt lời thân ảnh của hai người chất động trường an công chủ chỉ cảm thấy một cỗ khí tức thần bí bao phủ chính mình chỉ một thoáng thể nội quỷ dị hồng trùng lại không ngừng n ú c đ í c h giống như là gặp được cái gì đại khủng bố bình thường trở nên tựa hồ vô cùng bất an khí tức thần bí bao phủ hai người lại đem n g o ạ i giới toàn bộ ngăn cách ra c h í tôn tu vi trường an công chủ có thể cảm nhận được cho dù là thiên địa p h á p tắc đều không thể phát hiện cỗ này khí tức thần bí thanh niên này đến cùng người thế nào trường an công chủ nội tâm dung mạnh hiện lên vô số nghi hoặc vì cái gì ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực vô luận n à n g nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tô diệt gan trên thân phung trào chính là trong truyền thuyết h ố n độn chi lực hoàng đô cực kỳ vắng vẻ một chỗ tiểu việt tử thân ảnh của hai người lạng yên không một tiếng động xuất hiện đem trong sân nhỏ một gia đình dọa cho phát sợ trong sân nhỏ một vị nông phụ m lời còn chưa nói hết lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng manh thành máy vỡ chỉ một thoáng máu tươi cồn phún mà ra làm cho một bên ngay tại treo đụa tiểu hài dọa đến khóc lớn lên chết t ô diệc gan hừ lạnh một tiếng đưa tay ở giữa đối với đứa bé bắn tới một đạo màu vàng tự quang người sau thân thể nhỏ yếu lập tức bị vanh thành huyết vụ mã đức trong phòng vang lên một đạo bi vẫn muốn tuyệt thanh âm giết vợ con ta lao tử cho dù chết cũng muốn liều mạng với ngươi chỉ gặp một người nam nhân cầm liêm đao không muốn mạng phóng tới tô diệc gan sâu kiến tô diệc gan khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười chuyển mắt nhìn về phía nam nhân sau một khắc nam nhân lập tức không thể động đậy đồng thời thân thể không ngừng bành trướng nam nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ngươi người người người người n g i ta làm cái gì hắn vừa dứt lời toàn bộ thân thể rốt cuộc không chịu giống như pháo đ ô n g nổ tung lên máu tươi văng khắp nơi tràn g diện trở nên huyết tinh đến cực điểm ngươi tại sao có thể lạm sát kẻ vô tội trường an trên mặt điểm nộ khí kéo căng tiết hầu truyền đến tiếng gầm bọn hắn có lỗi gì bọn hắn chỉ là phổ thông phạm nhân mà thôi đúng tiếng nói của nàng vừa rơi xuống gương mặt xinh đẹp lập tức bị đại bước đầu ném lên màu đỏ tươi trưởng ấn cực kỳ rõ ràng h ồn ào tô diệc a n lạnh lùng nói bạn công tử làm việc còn cần đến ngươi để giáo huấn trường an công chủ đôi mắt đẹp sát ý phun trào lồng ngực tràn đầy lựa giận gác gao nhìn chằm chằm tô diệc a n người sau lại kinh thường cười một tiếng mắt trần có thể thấy từng cái quỷ dị hồng trùng không ngừng sinh trưởng bọn chúng toàn thân đỏ tươi như máu thân thể dài nhỏ mà mềm mại đầu bày biện ra một loại bén nhọn hình dạng phảng phất một thanh gai sắc bén đào đám côn trùng này trên thân tản ra một cỗ quỷ dị không rõ khí tức cỗ khí tức này càng lúc càng ngầm nặng dần dần tràn ngập ra tràn ngập toàn bộ không gian xì xì xì quỷ dị hồng trùng phát ra để cho người ta dùng mình thanh nhâm bọn chúng không ngừng biến lớn giống như vô cùng s u n g mãn vô tận lực lượng lại đối với tô diệc gan hai người bắn ra mà đến bốn phía đã bị quỷ dị không rõ khí tức bao phủ tòa thiên tuyệt địa ngăn cách hết t h ể sinh cơ nếu là người bình thường tuyệt đối không có khả năng có cơ hội chạy trốn trận to con mắt của ngươi nhìn xem tô diệc gan hừ lạnh một tiếng đây chính là ngươi đại chu tiên triều con dân một đám sinh vật quỷ dị thôi đối mặt sống tới vô số quỷ dị hồng trùng tô diệc gan trên mặt kinh không dậy nổi một tia gọn sóng đồng thời trên thân q u n gia vô số lông đỏ tại quỷ dị hồng trùng muốn bước ra rời đi trong nháy mắt vào bọn chúng thể nội thỏa thích thôn vệ đối phương quỷ dị không rõ lực lượng bốn trăm bốn mươi hai h n quỷ nguyên xuất hiện thiên mệnh tri tử trung nguyên của khởi bốn t m b n mươi h quỷ nguyên xuất hiện thiên mệnh tri tử trung nguyên của khởi n g ư ơ i đang sợ cái gì tô diệc a n khỏe miệng phát h ỏ a một vòng dáng tươi cười trong cơ thể ngươi không đang có những này quỷ dị hồng t r ù n g a theo lý thuyết ngươi theo, theo, theo chân chúng nó là đồng loại mới đúng lời này vừa nói ra trường a n công chủ gương mặt xinh đẹp k ỳ biến ngay sau đó một c ô không có khả năng biểu lộ xuất hiện trường a n công chủ điên cuồng lắc đầu lập tức nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trong cơ thể ta làm sao có thể có loại này quỷ dị h ư n g trùng cùng lúc đó một bức quang cảnh tại trường a n công chủ trong đầu lấp lõe tại nàng khi một ư ơ i sáu tuổi ngày nào đó trong đêm đang lúc nàng ngẩng đầu ngóng nhìn ánh trăng trong ngần lúc đỉnh đầu vầng trăng tròn kia lại phát sinh d ị biến từng chút từng chút biến đỏ giống như tại nhốn máu bình thường của bố không chỉ có như vậy vung xuống tới ánh trăng đều là huyết hồng một mảnh một cỗ khó nói nên lời suy nghĩ tràn vào trong lòng bất an tâm tình sợ hãi không tự chủ được sinh ra tràn ngập toàn bộ đại chu tiên triều tại trường an công chủ trong mắt phàm là những cái kia bị ánh trăng huy sánh người lại phát sinh để nàng đến đến nay đều khó mà quên được tràn diện bị ánh trăng nhiễm người trong nháy mắt thần hồn r ờ i dạng n gây ra như phóng giống như khôi lỗi bình thường đứng ở nguyên đ ị a không chỉ có như vậy trên người bọn họ làn da chẳng khác nào dòng nước nhìn kỹ đây không phải là cái gì dòng nước mà là có đồ vật gì trên người bọn hắn lưu động những vật kia đến nay đều để trường an công chủ sợ hãi không gì sánh được từng đầu thật nhỏ tiêm chủng mang theo vô cùng kỳ dị khí t ứ c không ngừng từ ánh trăng bên trong sông ra xâm nhập vào đám người dưới da chỉ một thoáng vô tận q u ỷ dị không rõ khí tức trùng tiên toàn bộ bất hủ tiên t r i ề u giống như q u ỷ dị không rõ sinh vật nhạc viên bình thường lúc đó trường an sợ h ã i đến cực điểm bởi vì chính mình cũng bị ánh trăng nhiễm bất quá trên cổ mẫu thân lưu lại đồ vật có chút phát nhiệt tựa hồ có một cỗ đặc biệt khí tức không ngừng chống lại trong cơ thể mình nhỏ bé tuyến t r ù n g có thể món đồ kia cũng không có đỉnh phong một phần m ư ờ i cuối cùng vẫn là có mấy đầu nhỏ bé tuyến chủng tiến vào trường an công chủ thể nội mà ngày thứ hai đến trong hoàng cung truyền tới một để cho người ta khó có thể tin, tin tức đó chính là luôn luôn phế vật nhị hoàng tử đột nhiên khai、khiếu. không chỉ có thiên phú dị bẩm càng là trong vòng một đêm nguyên địa cất cánh trở thành một vị siêu cấp thiên kiêu đương nhiên từ đêm hôm đó qua đi đại chu tiên triều đại hoàng tử sẽ không còn được gặp lại về sau đại chu tiên triều tiên chủ lập chu nguyên là lớn hoàng tử đồng thời phong hắn làm đường kim thái tử liền hạn chu nguyên danh tự từ một khắp này liền vang vọng toàn bộ đại chu tiên triều hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc t r ư ơ n g an công chủ có chút thất thần khi nàng quay đầu thời điểm đã thấy tô diệc an phối hợp ngồi tại tiểu viện tử trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần mặc dù trong cơ thể ta có quỵ dị tuyến chủ trương an công chủ nội tâm không gì sánh được chắc chắn nhưng nhiều năm như vậy ta cũng không giống những người khác một dạng chỉ cần huyết nguyệt giữa trời liền mất đi thần chí sau đó nàng cắn răng lấy dung k h i đi vào tô diệc a n trước mặt tựa hồ nội tâm hạ quyết định gì một dạng ngươi muốn tìm nhị ca của ta trương an công chủ hít sâu m ộ t hơi đôi mắt đẹp hiện lên một nét khó có thể phát hiện dị sắc biết do còn cố hỏi trương an phối hợp phân tích nói ngươi lợi hại như vậy trước đó chưa từng nghe nói qua nhị ca của ta có loại bằng hữu này nghĩ đến ngươi cũng không phải là bạn hắn mà là đối thủ của hắn đi tiếp tục suy đoán của ngươi tô diệc a n vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần có chút há miệng nói ra trương an công chủ mở miệng lần nữa có thể đánh bại dễ dàng bờ bên kia cừng giả toàn bộ đại chu tiên triều siêu cấp thiên tiêu không có nhân vật như ngươi ngươi nhất định là đại chu tiên triều bên ngoài siêu cấp thiên tiêu sau đó thì sao trương an công chủ hỏi ngươi cũng không phải là muốn đối nhị ca của ta ra tay đi chính mình nhị ca n g ấ m lại liền khủng bố từ khi đêm hôm đó qua đi chu nguyên tính cách đại biến đã sớm không phải bộ dáng lúc trước không chỉ có ngang ngược càn rỡ lãnh huyết vô tình càng là một vị tâm ngoan thủ lạt hàng người phàm là có người dám làm trái không đến một ngày thời gian lập tức trở thành một bộ thi thể l ạ n h băng chính mình tăng ca tứ ca ngũ ca cùng cùng cha khác mẹ mấy vị hoàng minh hiện tại cũng bị chu nguyên giết chết nhưng dù cho như thế bất hủ tiên triều hoàng đế giống như chấp nhận bình thường căn bản không ra mặt ngăn lại theo lý mà nói nhiều như vậy nhi tử tự giết lẫn nhau hẳn là đi ra ngăn lại mới đúng có thể đại chu hoàng đế giống như tại kiên kỵ cái gì tô diệc an vẫn như c ũ n nhàn nhạt mở miệng không có chút nào một chút tình cảm chính như ngươi suy nghĩ bản công tử lần này đến đây chính là muốn lấy chu nguyên mạng nhỏ quả là thế người này nhất định là chính mình phụ hoàng mời tới ngoại viện Mạnh mẽ như vậy, thần bí lại như thần vậy, vô bí đ A có đúng không tô diệc gan mở ra hai con người giống như cười mà không phải cười nói chu nguyên đứng sau lương đại khủng bố để bản công tử đoán một cái khẳng định cùng vầng huyết nguyệt kia có quan hệ đi ngươi, trương an công chủ đôi mắt đẹp đều là kinh hãi nói ngươi làm sao làm sao có thể biết trương an công chủ nhị ca thế nhưng là làm cho cả đại chu tiên t r i ề u đều vô cùng sợ hãi nhân vật chết ở trên tay hắn người có thể dùng vô số để hình dung trong t r i ề u tất cả đều là thần phục hắn đại thần những cái k i a phản đối đại thần hiện tại cỏ mộ phần đã rất cao không chỉ có như vậy toàn bộ đại chu tiên t r i ề u tất cả thế lực đều lấy chu nguyên vi tôn không có một cái nào thế lực lớn đại thế g i a dám k h n g phục chỉ cần k h n g phục liền bị một cố lực lượng thần bí cường đại xuất thủ hủy diệt chu nguyên rất lợi hại phải không tô diệ can khinh thường cười một tiếng lúc trước nếu không phải sau lưng của hắn tồn tại xuất thủ tội ác chi thành chính là hắn mộ đ ị a mỗi khi hồi tưởng lại lúc đó tô diệc a n cũng không khỏi cảm thấy t i ế c h ậ n lúc đó chính mình coi là có thể toàn lực oanh sát đối phương không nghĩ tới người sau trên người có một cố lực lượng đặc biệt loại lực lượng kia chính là bờ bên kia đối diện quỷ vương cảnh giới quỷ tộc lực lượng vô cùng cương đại đủ để đạt đến hợp đạo cảnh định phong cái gì lúc trước bại nhị ca của ta cái kia lại là ngươi trương an công chủ mắc mồm kinh ngạc không thể không thể tin nói ngươi chính là người trong truyền thuyết kêu h à n h không xuất thế siêu cấp vô địch tiên kêu tô diệc a n chu nguyên thất bại làm cho vô số người vì đó xôn xao người sau từ tội ác chi thành trở về sau có người dám d è m pha hắn hết thể bị hắn thanh toán quả thực là một vị tại thế bạo quân đại chu tiên triều nếu là giao cho trên tay hắn tuyệt đối sẽ để vô số người nước sôi lửa bỏng đương nhìn bốn điều kiện tiên quyết là đại chu tiên triều ở vào ban ngày mỗi khi màn đêm bung xuống huyết n g u y ệ t giữa trời thời điểm toàn bộ đại chu tiên triều đã không phải là lúc đầu đại chu tiên triều bất nói nhiều lời tô diệc a n vẫn như cũ lanh khóc vô tình hỏi chu nguyên tại hoàng đô vị trí nào bản công tử hiện tại còn không muốn bại lộ chính mình đương nhiên người cũng có thể tự tuyệt bản công tử đều có thể tốn hao một chút thời gian đến tìm kiếm bất quá kết quả của ngươi có thể nghĩ chương 443. n g ư ờ i bị tuyển chọn trường an công chúa một chút hy vọng sống chương 443. n g ư ờ i bị tuyển chọn trường an công chúa một chút hy vọng sống tô diệc a n k h ỏ e miệng vẹn kia dáng tươi cười lại làm cho lòng người phát lạnh ý phản phất có một khí thế âm trầm t ừ trên người hắn phát ra người này rất đáng sợ thậm chí vượt qua trường an công chủ nhị ca hắn không chỉ có không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc mà lại hỷ nộ vô thường khó mà năm lấy liền như là vừa rồi hắn xâm nhập tòa này nông viện sau đối mặt cái này bình thường người một nhà không chút do dự triển khai r ấ t chóc tựa như một cái vô tình tử thần đáng lưu ý chính là tô diệc a n tựa hồ rất phản cảm những n à y nhiễm lấy quỷ dị vật bất t ư ở n g mà trường an công chủ chính mình cũng đồng dạng có được mấy đầu quỷ dị tuyến trùng sinh vật trường an công chủ không khỏi suy nghĩ nói chẳng lẽ tô diệc a n đối với mấy cái này quỷ dị chẳng lành có thật sâu hận ý sao trong nội tâm nàng đã có đáp án nhất định là bởi vì những này quỷ dị chẳng lành lây dính hắn phi thường để ý người mà đầu nguồn này chính là nhị ca tạo thành đại ca của mình từ nhỏ yêu triều chính mình có thể huyết nguyện trợ hiện một đêm kia sẽ không còn được gặp lại đại ca đêm đó đại ca cùng nhị ca cùng một chỗ tụ hội chỉ có bất hủ tiên t r i ề u nhị hoàng tử trở về hơn nữa là mang theo tuyệt đối tư thái trở về ánh mắt của hắn thay đổi bốn hoặc là trước khi nói nhị hoàng tử chu nguyên một mực tại ẩn nhẫn tại dấu kín để cho người ta không thể suy nghĩ trương an công chủ cẩn thận từng ly từng t í hỏi ngươi nếu là tìm được nhị ca của ta ngươi có thể có n ắ m chắc giết hắn sao dù sao mình nhị ca đứng sau lưng một vị đại khủng bố khống chế toàn bộ đại chu tiên triều đại khủng bố ha ha tô diệ can khỏe miệm phát họa một vòng cười lạnh nói ngươi thật sự cho rằng bản công tử rất nhỏiếu chỉ là một trước đó tại tội ác chi thành thời điểm chính mình còn chưa đột phá suốt ngày trí tôn đây chỉ là hắn bên ngoài cảnh giới phải biết hiện tại chính mình ngưỡng bức nhất thủ đoạn chính là quỷ dị không rõ lực lượng quỷ đạo dị tiên tô diệc an đường một mực là quỷ dị một đạo cũng không phải là dựa vào tu vi trường an công chủ tựa hồ hạ cái gì quyết tâm nói nhị ca của ta tại cửu l o a n điện năm năm trước nơi đó lại không người có thể đặt chân từng có một vị nửa bước bờ bên kia cường giả bước vào hiện tại cũng không thấy nữa tin tức của hắn tại nội tâm của nàng từ đầu đến cuối cho là mình đại ca chết nhất định cùng nhị ca có quan hệ dù là không phải hắn ra tay cũng ở sau lưng trợ giúp nếu không không có chút nào tu vi phế vật nhị ca làm sao có thể trong vòng một đêm cuộc h ờ i nhất phi t r ù n g thiên trở thành chân chính siêu cấp thiên tiêu kim luân điện tô diệc a n đứng lên trong mắt sát ý phung trào nói cho bản công tử chỉ cái phương hướng tối nay liền đi hội hội hắn trương an công chủ nghe vậy nâng lên tay ngọc đối với hoàng cung phương hướng một nơi nào đó chỉ đi hai người đều là cường giả trí tôn dù là tùy ý một chỉ đều có thể có thể thấy rõ ràng thượng cổ trùng đồng mở ra đập vào mi mắt là một toa cổ điện đột ngột từ mặt đất mọc lên rõ ràng là kim luân điện bất quá kim loan điện t r u n g quanh lại bao phủ một cỗ cực hạn q u ỷ dị không do khí tức cỗ này q u ỷ dị không do khí tức đỏ thấm đến cực điểm không ngừng vờn quanh toàn bộ kim loan điện linh khí bốn phía tất cả đều bị ăn mòn hầu như không còn giống như một mảnh cầm c h u để hết thệ không thể tới gần b ê n trên thượng cổ trùng đồng trường an công chủ mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh trời ạ tô diệc gan lại có được trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng cái này sao có thể nàng biết tô g i a siêu cấp thiên tiêu rất khủng bố nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy trung đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận câu nói này ở trong sách cổ mười phần bắt mắt thuộc về truyền th ai có thể nghĩ tới gần nhất hoành không xuất thế tô diệc a n đúng là một vị truyền thuyết đáng sợ cấp cấm kỵ thiên tiêu trách không được trách không được hắn không sợ những này quỷ dị không rõ nguyên lai có loại này đáng sợ thể chất kim loan điện một ngụm nhốn máu cổ quan đệ ngang thiên mệnh c h i tử trung nguyên nằm ở trong đó mắt trần có thể thấy trên người hắn vô số huyết dịch lại bị từng đầu nhỏ bé tuyến trùng kết nối cho người sau vô cùng vô tận quỷ dị không rõ lực lượng trái lại nằm tại nhốn máu cổ quan trung u y ê n nhìn qua không có chút nào khí tức giống như một bộ thi thể lạch băng hoặc là nói càng giống là một tôn con dối giật dây tô diệ gan hơi nhúm mày Chu nguyên trên người quỷ dị không tưởng hòa người khác có rất lớn khác biệt ta lại mạnh vừa kinh khủng quỷ tộc muốn chế tạo một vị không bị l i n h vực áp chế cường đại quỷ tộc hắn là người được tuyển chọn c h ắ c không được chu nguyên bị hệ thống liệt vào thiên mệnh tri tử ở trên người hắn có thể cảm nhận được bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng k h í tức muốn chân chính xâm nhập l i n h vực trừ phi có được tuyệt đối lực lượng nếu không đều sẽ bị đại đạo áp chế bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng bị na phiến hải cắt trở từ đó không có khả năng giáng lâm lĩnh vực mà nhỏ yếu quỷ tộc là có thể giáng lâm l â n h vực cuối cùng không phải lĩnh vực bản thổ sinh linh trăm phần trăm bị lĩ chu nguyên mãi là l i n h vực bản thổ sinh linh đại đạo cũng sẽ không đối với hắn áp chế dù là đối phương hiện tại nhiễm quỷ dị không rõ đây chính là bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng đáng sợ thủ đoạn tô diệc an thu hồi ánh mắt tự l ầ m b ầ m đại chu tiên triều đã không tồn tại t r ư ơ n g an công chủ hốc mắt t ừ n g đỏ nhìn về phía mảnh đất này ánh mắt tràn ngập nồng đậm không cam l ò n g sớm tại ta khi mười sáu tuổi ta liền có loại dự cả mánh liệt chỉ là ta nội tâm một mực không nguyện ý thừa nhận thôi sinh ở đại chu tiên triều trở thành trường công chúa vốn nên phong quang vô hạn chưa từng nghĩ vận mệnh cho nàng mở một trò đùa huyết nguyệt trợ hiện mang theo để cho người ta dùng mình quỷ dị không rõ đem toàn bộ bất hủ tiên triều đều cho ăn mòn nếu không phải mẫu hậu cho phỉ thúy mặt dây chuyền hiện tại trường an công chủ đã là một vị quỷ dị không rõ sinh vật tô công tử đến lúc đó ngươi xuất thủ đại chu tiên triều cũng không lại bình tĩnh trường an công chủ l ệ rơi đ ầ y mặt khẩn cầu nếu như ta chết cầu ngươi rút một chút đem ta mai táng tại sinh ta nuôi ta đại chu tiên triều được không nàng có loại dự cảm đại chu tiên triều sẽ tại tối nay sau liền không còn bình tĩnh nữa quỷ dị không rõ cũng sẽ không tiếp tục cần giấu tô ra không có khả năng để một vị truyền thuyết cấp cấm kỵ tiên kiêu gặp nạn nhất định có đại khủng bố đi theo đến lúc đó toàn bộ đại chu tiên triều sẽ tan thành mây khói lời này vừa nói ra tô diệc a n hơi nhún mày tựa hồ đang chỗ nào nghe qua bình thường xin đem ta mai táng tại đại chu tiên triều xin đem ta mai táng tại mai táng tại vượt ngoại tinh không nguyên lai、like、câu nói này có người nói qua hơn nữa còn là một vị hướng tới tự do nữ tử long thương thuyết một cái lạ l ắ m lại tên quen thuộc đột nhiên bị tô diệc a n nhớ tới chính mình lúc trước rời đi chi kêu long tộc thời điểm đối phương giống như cùng chính mình biểu đạt yêu thương chỉ là mình tại chưa độc đoán vạn cổ trước đó nhi nữ tình trường còn không cân nhắc trường an công chủ cùng long khương tuyết một dạng mặc dù bọn hắn gặp phải khác biệt có thể hai người đều là bị khống chủ, không có tự do tự do đối với các nàng tới nói có lẽ là một kiện xa xỉ sự tình những quỷ dị không rõ người bình thường cho dù là thiên tiêu đều khó có khả năng còn sống cuối cùng cuối cùng chỉ có thể bị quỷ dị không rõ thôn vệ hầu như không còn tô diệc a n mặt mũi tràn đầy im lặng lẩm bẩm nói vì cái gì loại sự tình này đều để bạn công tử gặp được đâu chỉ gặp tô diệc a n giơ tay lên đầu ngón tay hiện lên một vòng hầm mang đối với trường an công chủ thể nội dũng bánh lao tới bạn công tử không thích mai táng người khác tô diệc ăn đạo nhớ kỹ đại chu tiên triều bản công tử sẽ ra tay hủy diện tính cả ngươi tất cả thân nhân làm bồi thường trong cơ thể ngươi quỷ dị hồng trùng bản công tử giúp ngươi tiêu diệt vừa dứt lời tô diệc a n lập tức biến mất không thấy gì nữa đối với kim loan điện phóng đi đương nhiên tô diệc a n cũng không phải là hào tâm như vậy bất quá đột nhiên hồi ức cố nhân lúc này mới xuất thủ trường an công chủ thể nội mặc dù không có quỷ dị hồng trùng lại có một sợi không thể phát rác lông đỏ dầu kín chỉ cần đối phương muốn báo thù đến lúc đó trường an công chủ thể nội cái kia một sợi lông đỏ liền triệt để đưa nàng thôn vệ hầu như không còn không sống nông chết chương bốn trăm bốn mươi bốn không sống nông chết cực kỳ lâu về sau khi trường an công chủ nhìn thấy long khương tuyết thời điểm hai người chỉ là đối lập nhìn nhau từ nơi sâu xa liền có thể cảm nhận được một c ố giảng buộc đương nhiên đây là nói sao để cho chúng ta đem hình ảnh trở lại đại chu tiên triều trường an công chủ cả người như gặp phải trọng kích ngây người tại n g u y ê n chỗ không nghĩ tới sát phạt quyết đoán lạnh nhạt vô tình giống như một tôn tử thần tô diệc gan lại sẽ ra tay đem chính mình từ kề cận cái chết kéo lại thật thật trường an công chủ có chút há to mồm tâm thần chấn động trong cơ thể ta quỷ dị nhỏ bé tuyến chủng thật biến mất vây khốn nàng mười năm đồ vật đáng sợ lại trong lúc lơ đãng bị xóa đi hiện tại trường an công chủ trước n à y chưa có tốt thể nội nhỏ bé tuyến t r ù n g biến mất trong nháy mắt cảnh giới của nàng lập tức đột phá trở thành một vị cường g i ả trí tôn không chỉ có như vậy trường an công chủ có thể nhìn thấy tương lai mình có được vô hạn khả năng đây chính là cùng truyền thuyết cấp nhân vật thiên k i ê u có nhân quả đáp lại sao cụ hiện cũng quá nhanh đi thật tình không biết trường an công chủ thể nội đã sớm bị tô d i ệ t gan gieo xuống huyết tử một khi nàng có chút ý đồ xấu thể nội huyết tử lập tức đem nàng thôn vệ hầu như không còn mười bất hủ tiên triệu ban ngày tựa hồ trở nên cực kỳ ngắn ngủi s o địa phương khác trọn vẹn rút ngắn một nửa hiện tại hoàng hôn đã tới trong hư không v ầ n g huyết nguyệt kia đã không kịp chờ đợi muốn hiện hiện đại chu tiên triều hoàng đô kim loan điện nhiễm huyết cổ quan phát ra trận trận tiến g r u n g mà chân trời hắc cám từng chút từng chút đem đại địa thôn p h ệ hoàng hôn dừng lại thời gian không khỏi quá mức ngắn n g ủ i đi vừa mới qua đi không đến m ộ ư ơ i cái hô hấp mà đêm liền không kịp chờ đợi g á n g lâm đại chu tiên triều quả nhiên là vô cùng quỷ dị có lẽ cái kia đại chu tiên triều đã sớm biến mất hầu như không còn tô diệ gan khẽ ngầm đầu chỉ gặp đỉnh đầu một vòng huyết nguyệt sớm đã lên không rốt cuộc đã đến t ô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt tàn nhẫn dáng tươi cười bản công tử các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu lúc ban ngày thiên mệnh c h i tử chu nguyên trốn ở nhiễm huyết cổ quan bên trong giống như một bộ thi thể lạnh băng bình thường t ô diệc a n đã sớm hỏi qua nếu là xuất kỳ bất ý đánh giết người sau có thể hay không thu hoạch được ban thưởng hệ thống trả lời là không thể thu hoạch được cùng lúc đó đại chu tiên triều biên giới hư không một tôn hợp đạo cảnh tô g i a đại khủng bố xuất hiện diệc a n đi vào tòa này quỷ dị tiên triều làm gì lão giả thương lão diện dung tràn đầy ngưng trọng chúng thiên quỷ dị không do khí t ứ c không nghĩ tới quỷ tộc đối lĩnh vực đã thẩ còn phải diêu nhân mới được diệ gan dù cho là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên nhưng nơi này giấu kín lấy bờ bên kia đối diện một vị quỷ vương cảnh giới quỷ tộc đại chu tiên triều trên không vầng huyết nguyệt kia không ngừng huy sái màu đỏ ánh trăng giống như máu tươi mưa như c h ú t nước xuống tràn g diện trở nên vô cùng quỷ dị cùng lúc đó toàn bộ đại chu tiên triều vô số người phá vỡ cửa lớn cửa số bốn bọn hắn hoặc là nói c h u n g nó đã sớm mất đi t h ầ n chí hai mắt đỏ bừng dưới làn da có thể thấy rõ ràng nhỏ bé quỷ dị tuyến chủng những cái tia quỷ dị tuyến chủng liền tại bọn hắn trong máu chảy xuôi vì mọi người cung cấp liên tục không ngừ Ta thật cái này h rõ ràng là một trận không sống mống chết trò chơi chỉ có ưu chất nhất quỷ phó mới có thể có được cường đại chiến lược đến lúc đó dù là trở thành phá hôi cũng có thể kiên trì được càng lâu trái lại những cái k i a nhỏ yếu không trọn vẹn quỷ phó đều bị đồng loại thôn vệ thật là khủng khiếp thủ đoạn đại chu tiên triều đã sớm không phải lúc đầu đại chu tiên triều sớm tại mười năm trước liền đã biến mất trên thế gian tô diệc a n lấy lại tinh thần thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại kim loan điện trước mặt tạch tạch tạch c a n két trong đại điện nhiễm huyết cổ quan phát ra để cho người ta dùng mình tiếng rung âm thanh máu tươi vẩy ra vô cùng vô tận quỷ dị không rõ khí tức điên c u ầ n phun trào tựa hồ nhìn thấy mỹ vị dị đồ vật đến bình t h ư n g thanh cười khổ một tiếng chuyền g a nhiễm huyết cổ quan vách quan tài đóng ứng thanh bay ra một đạo huyết ý thân ảnh từ quan tài rõ ràng là thiên mệnh c h i tử trung nguyên hắn giờ phút này chính tham lam hít thở mới mẹ không khí giống như một bộ chết đi nhiều năm cương thi lại thấy ánh mặt trời toàn thân trên giới che kín vị dị không rõ khí thức cảnh giới của hắn càng là đạt đến nhập đạo cảnh không hổ là thiên mệnh c h i tử vừa mới qua đi bao lâu liền tăng lên nhiều như vậy bất quá cũng không kỳ quái dù sao trung nguyên đứng sau lưng chính là bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng ân trung nguyên hơi nhúng mày đột nhiên lấy lại tinh thần lập tức quay đầu nhìn về cửa ra vào không khỏi con ngươi co g ụ c lại tô gì can chú nguyên trong mắt lóe lên k h ắ máu liếm liếm khoe miệm nói thật sự là đi mòn g i ấ y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu ta còn chưa có đi tìm ngươi ngược ơ i n g ư lại là tự mình đưa tới cửa ha ha bất quá là bại tướng dưới tay tôi h nhìn em ngươi có thể tô d i ệ t gan khỏe miệng gảy nhẹ lộ ra từng tia từng tia trêu t ứ c nói hẳn là coi là đứng sau lưng một vị kinh khủng không rõ tồn tại liền coi chính mình vô địch ngươi chu nguyên có chút chân kinh nhưng lập tức trở về qua thần đến c ư ờ i lạnh nói hảo tiểu tử không hổ là tô ra siêu cấp thiên tiêu ngay cả cái này đều biết bất quá ngươi là gan như thế map hôm nay sợ là trở về không được sau lưng mình đứng đấy vị tia đại khủng bố đều bị tô diệc a n chi đạo nghĩ đến nhất định là sau lưng của hắn tô ra nói cho hắn biết loại này cơ mật nói hết ra có thể thấy được người này tại tô ra địa vị bây giờ thật sự là nước lên thì thuyền lên a bất quá hôm nay hắn dám bước vào nơi này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ bằng ngươi tô diệc a n cười lạnh phản bác ngươi vẫn chưa có ngủ làm sao lại bắt đầu nằm mơ đầu thật can đảm c h u nguyên trong mắt sát ý phun trào phẫn nộ quát đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta liền thỏa mãn ngươi chờ chút ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm tô diệ gan ngăn lại hắn a chú nguyên bị cười nhạt nói thế nào người đây là sợ hãi muốn cùng bản công tử cầu xin tha thứ sao có thể làm cho tiểu tử này nhận sợ hãi nghĩ đến là dấu kín tại đại chu tiên triều vị kia vương xuất thủ huyết vương một tôn rất đáng sợ quỷ tộc tồn tại cho dù là hiện tại chu nguyên đều chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời bất quá chu nguyên chính là thiên mệnh c h i tử hắn làm sao có thể vĩnh viễn nghe lời đâu một khi thu hoạch được thực lực chân chính chính là lúc trở mặt dù sao bản tính khó rời tô diệc a n đứng c h ắ p tay không sợ chút nào hết thảy nói ta muốn biết đến là quỷ tộc là thế nào dễ dàng như vậy đột phá bờ bên kia phòng tuyến giáng lâm đại chu tiên triều ha, ha. chương bốn n h trăm bốn mươi lăm n g ư ơ i có đại đạo sức mạnh ta có hỗn độn thân thể. thể nói khoác mà không biết ngượng chu nguyên hừ lạnh một tiếng đi vào địa bàn của ta cũng nghị can dỡ thật sự cho rằng hay là giống như chức tô ra đồng dạng vô địch trên thân bộ phát một cỗ cực h ạ n khí thức rõ ràng là không gì sánh được tiếp cận vị kia chủ thượng quỷ dị không rõ khí thức cương đại khủng bố giống như thủy chiều hướng tô diệc an vào tới máu tươi từ áo dài nhỏ xuống chu nguyên hồn trên thân bên dưới che kín kinh khủng quỷ dị không rõ lực lượng đó là ngưng thực bộ dáng coi là thật khủng bố như vậy chỉ gặp chu nguyên thân hình chất động lập tức biến mất không thấy gì nữa hai người chỉ là đặt cái này một trăm mét ngắn ngủi như vậy khoảng cách có thể chu nguyên lại xé rách không gian không kịp chờ đợi muốn bằng tốc độ nhanh nhất quan sát đối phương chu nguyên giống như, như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt năm ngón tay năm thành quyền nhập đạo cảnh tu vi tất cả đều bao trùm trên đó. đối với tô diệc a n lồng ngực t r ù n g điệp oanh gia ha ha tô diệc a n khỏe miệng gảy nhẹ khinh thường cười một tiếng muốn đánh lén bạn công tử đã sớm chờ ngươi hồi lâu chỉ một thoáng lập tức thôi động hồng mông bất diệt thể lực lượng vô cùng vô tận năng lượng tràn vào thể nội lực bản sơn hà khí cái thế tô diệc a n cũng không tránh né chu nguyên một quyền kinh khủng đồng dạng năm ngón tay n ắ m thành quyền càng là lấn người mà lên đối với phía trước a n h gia chu nguyên trên mặt hiện lên giữ tận cùng khắc máu dám cùng bản tiên chủ cứng đối cứng coi là thật muốn chết chính mình dù sao cũng là một vị nhập đạo cảnh tồn tại trái lại tô diệc a n chỉ có tiên trí tôn tu vi hắn là thế nào dám cùng chính mình cứng đôi cứng hai quyền rất nhanh đụng nhau đến cùng một chỗ ầm ầm nắm đấm va chạm địa phương b ộ c phát ra khủng bố đến cực điểm năng lượng đồng thời không ngừng hướng bốn phía k h u ấ y đ ộ n g tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh hai nhức bóc toàn bộ hoàng đô tại thời khắc này lại run không ngừng phát ra trận trận tiếng oanh minh những cái kia ngay tại gặm ăn đối phương quỷ phó trong lúc nhất thời không ngừng ngã trái ngã phải oanh đột nhiên một cố cường đại lực lượng từ đằng xa chuyển đến như là thái sơn áp loán bình t ư ờ n g hung hăng đụng vào tô diệc a n cùng chu nguyên trên thân bọn hắn căn bản không kịp phản ứng tựa như như như như như rượu đứt d cái này mẹ nó làm sao có thể chu nguyên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong lòng của hắn âm thầm g ầ m thét bản tiên chủ thế nhưng là nhập đạo cảnh tu vi a hơn nữa còn có được cường đại như thế quỷ dị không rõ lực lượng tô diệc a n làm sao có thể chống đỡ được nhưng mà sự thật chính là như vậy bày ở trước mắt để hắn không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc này mà bị khiếp sợ người cũng không chỉ hắn một cái tô diệc a n đồng dạng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc hắn vốn cho là mình đã đủ cường đại có thể đánh bại dễ dàng chu nguyên nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn cản được công kích của mình thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có lưu lại không hổ là thiên mệnh c h i tử trưởng thành nhanh như vậy được mau chóng đem hắn d i ệ t trừ mới được tô diệc a n tâm bên trong âm thầm suy nghĩ bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại ý thức được chu nguyên thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn nếu như tùy ý hắn tiếp tục t r ư ở n g t h à n h t i ế p như vậy đối với mình tới nói chính là một trận thai họa thật lớn hai người trong mắt đều là sát ý phun trào hiện tại cũng muốn đem đối phương triệt để gạt bỏ chu nguyên hơi nhướng mày mặt m ũ i tràn đầy hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô diệc a n đã như vậy vậy liền vận dụng cường đại át c h ù bài thủ đoạn. Tưởng niệm như vậy. chu nguyên trên thân tuân ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa tựa hồ đang rờ khắp này cộng minh bình thường liên tục không ngừng năng lượng điên cuồng hội tụ hình thành một cỗ nhìn không thấy sờ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại năng lực rõ ràng là đại đạo chi lực chỉ có bước vào đạo cảnh cường giả mới có thể vận dụng đại đạo lực lượng mắt trần có thể thấy chu nguyên trên đỉnh đầu trận có một mảnh che đậy thiên địa huyết hải toàn bộ thiên địa phản g p h ấ t bị huyết dịch tràn ngập trong huyết hải có thể nhìn thấy từng đạo o a n hồn không ngừng phát ra làm cho người dùng mình n ẹ n nào bọn chúng chỉ lộ ra nửa cái đầu miệm mở lớn hiện lên thị sắt các loại để cho người ta sợ h ã i gào thét cụ hiện đại đạo chu nguyên đại đạo đúng là giết chóc huyết hải đại đạo đem vô số người hoan hồn du nhập g n chính mình trong đại đạo âu â ta thật hận à. vì cái gì ta còn trẻ như vậy liền chết trả mạng cho ta ta muốn báo thủ ta muốn các ngươi đều chết ha ha ha ha đều đi theo ta sợ h ã i khói mù triệt để bao phủ toàn bộ đại chu tiên triều các loại nghẹn ngào tiếng gào thét rõ ràng nghe thấy giống như ma âm bình thường chẳng vào mỗi một cái sinh linh lỗ t a i dù là những cái kia quỷ phó sớm đã mất đi thậm chí nhưng vẫn là dừng lại giết chóc nhao nhao hai tay ôm đầu thống khổ có tại Trong đạo ầ u của chính cùng loan bọn họ giờ phút này chính tràn ngập vô cùng vô tận hồn. Giống như phút giờ lấy vô vô m n bình thường rách linh hồn của bọn hắn. Khủng g lệ quỷ bố. rách xé của đ ạ cảnh đại tu sĩ quả nhiên là đại khủng bố có chuyện vật toàn bộ bị nói bao hàm không có người nào có thể nhảy ra trừ phi giống tô diệc gan loại này biến số hoặc là nói loại kia đã cường đại đến không có đối thủ tồn tại bọn hắn không tại trong quy tắc đã sớm nhảy ra đại đạo bên ngoài loại tồn tại này ít càng thêm ít ngay cả cổ tịch đều vì từng ghi chép chỉ tồn tại ở phán đoán bên trong tô diệc gan đối mặt đại đạo lực lượng chân chính cảm nhận được đối phương khủng bố nhớ ngày đó tại chư thiên kỷ nguyên thế nhưng là không có đại đạo chi lực kinh khủng đại đạo lực lượng tô diệc gan thở dài một tiếng hiện tại chỉ dựa vào tự thân lực lượng là không có cách nào tới đối kháng đúng là như thế dù là tô diệc gan lại người tiên hắn thực lực bản thân cũng có hạn bất quá tô diệc gan người thế nào hắn nhưng là có được học trong người nam nhân đại đạo lực lượng cố nhiên cường đại đáng sợ nhưng cũng không phải đạt tới bất khả kháng nhất định tình trạng hôn độn thần quang ngưng hôn độn thần thể thôi động chỉ một thoáng giữa thiên địa vô số quỷ dị không do tựa hồ gặp được cái gì đại khủng bố bình thường vô số nhỏ bé tuyến chủng tại cùng thời khắc đó lại không tự chủ được run dày lên ân từ nơi sâu xa chu nguyên đ ấ y lòng hiện lên một cố vẻ b ấ t a n tiểu tử này còn có kinh khủng át chủ bài thủ đoạn phải không xa xôi đến cực hạn địa phương vô số hỗn độn chi lực điên cuồng p h u n g trào lập tức hình thành một chùm thần quang hỗn độn thần thể trung cực áo nghĩa hỗn độn thần quang đi vào l i n h vực lâu như vậy tô diệc gan rốt c ụ c vận dụng cái này át chủ bài lớn hỗn độn thần quang chỉ có năm mét lớn trên đó quanh quần thần bí cường đại hỗn độn chi lực tốc độ của nó nhanh đến mức khó mà tin nổi xông phá không gian xông phá thời gian xông phá hết thảy bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía lĩnh vực dưới vách tường vọt tới giang giác, l i n h vực d ư ớ i vách tường phát ra thanh thúy phá t o a âm thanh mắt trần có thể thấy một chùm thần quang đột nhiên hiện giống như sâu cổ đến nay tương lai bình thường đối với l i n h vực phía dưới đại chu tiên triều đâm xuyên tới chỉ một thoáng thứ phương chấn động Bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng lập tức chừng lớn hai mắt một bộ gặp quỷ bộ dáng hôn độn thần thể hiện loạn thế sắp tới từ đầu đến cuối hôn độn thần thể người sở hữu đều là đứng ở sau cùng tồn tại vạn cổ không thay đổi c ư ờ n g đại thần bí chương bốn trăm bốn mươi sáu thượng cổ trùng đồng trung cử cáo nghĩa tích diệt chương bốn trăm bốn mươi sáu thượng cổ trùng đồng trung cử cáo nghĩa tích diệt ngay một k h ắ c này toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động p h ả n phất thời gian ngừng lại bình thường vạn vật t i ê n tĩnh đi mắng bờ bên kia một bên khác vị kia được xưng là chủ thượng tồn tại trong nháy mắt chừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin p h ả n phất thấy được thế gian khó nhất phát sinh sự tỉnh h ô n độn thân thể vậy mà hiện thế đây chính là thiên cổ khó gặp thân thể mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây nên thiên hạ đại loạn mà có được thần này thể người tất nhiên sẽ trở thành cuối cùng bên thắng từ xưa đến nay vô luận thế giới thay đổi thế nào hỗn độn thần thể thủy trung là cường đại nhất cùng tồn tại thần bí không ai có thể dự liệu được một cái nho nhỏ l i n h vực bên trong thế mà ẩn giấu đi dạng này một vị cường giả tuyệt thế cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi khó trách l i n h vực sẽ có khủng bố như thế hải lực lượng của nó vô cùng vô tận có thể ngăn cản bất luận cái gì ý đồ xâm phạm l i n h vực địch nhân đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào ông nóng nóng ba hỗn độn thần quang mang theo không có gì sánh kịp vị năng xông phá không gian xông phá thời gian xông phá l i n h vực giới vách tường dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng lĩnh vực bắn ra tại thời khắc này vô số người n a o n a o dừng lại trong tay động tác ngước đầu nhìn lên cái kia một chùm thần quang không ngừng đánh thẳng vào chúng sinh linh tâm linh ta. t r ờ i ạ đây là như thế nào lực lượng mới có thể có uy năng ta tại cái này buộc thần quang phía dưới ngay cả trở thành sâu kiến tư cách cũng không xứng vô số sinh linh thân thể run l ư y bảy tất cả đều nằm dạp trên mặt đất mắt trần có thể thấy hỗn độn thần quang quá mức vô địch dù là trung nguyên đại đạo chi lực đối mặt giống như trở nên mười phần y ế i ề u ớt lập tức bị xuyên thủng trong hư không cái tia tràn đầy lít nha lít nhít oan hồn huyết hải trước mắt bị hỗn độn thần quang từ giữa đó xuyên qua ô ô ô vô số oan hồn cùng nhau phun trào khoe miệm phát ra để cho người ta sợ hai tiếng n ẹ n nào chỉ thấy chúng nó giống như cực kỳ sợ hãi muốn ngay đầu tiên trá chỉ là bọn hắn không thể làm gì trong huyết hải đại đạo chi lực từng khúc sụp đổ trong đêm tối hỗn độn thần quang giống như hy vọng cuối cùng đối với đại chu tiên triều đánh thẳng vào uy năng kinh khủng lập tức hướng bốn phía khuấy động lấy kim loan điện làm trung ương không ngừng hướng lan tràn khắp nơi chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa phản g p h ấ t triệt để yên t ĩ n h trở lại đại chu tiên triều trên không huyết nguyệt lại phát ra trận trận run dày mắt trần có thể thấy vô số đầu nhỏ bé tuyến chủng tại huyết trọng quang mang run dày n h c đích trang diện để cho người ta dùng mình không chỉ có như vậy toàn bộ đại chu tiên triều hoàng đều đối mặt kinh khủng hỗn độn thần quang lập tức như là bằng giấy bình thường thanh thúy, đại địa công trình kiến trúc không ngừng bị khủng bố năng lượng vỡ nát không ba một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên bên trong lộ ra vô tận không cam l ò n g vô tận hối hận các loại cảm xúc lộ rõ trên mặt kim loan điện t r ú n g quanh cái kia lít nha lít nhít quỷ dị không rõ chớp mắt bị khủng bố hỗn độn chi lực q u a n h thành hư vô thiên mệnh c h i tử chu nguyên cũng t ạ i năng lượng kinh khủng bên trong triệt để bị gạt bỏ bầu trời trở nên giống như ban ngày bình thường vô số người trong mắt chỉ gặp đại chu tiên triều hoàng đều bị một cô khủng bố đến cực điểm lực lượng oanh chúng từng chút từng chút biến thành phế tích đ a a không cần a ta không muốn chết a ta còn muốn còn sống cứu mạ vì cái gì ta lại nhiễm quỷ dị không rõ lại đối mặt loại này cường giả khủng bố xuất thủ ta không cam tâm a vô số đại chu tiên triều những cái kia bị quỷ dị không rõ nhiễm người phát ra tiếng kêu thảm trước khi chết đối mặt hôn đ ộ n chi lực lại tỉnh táo lại đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội khi nhiễm quỷ dị không rõ thời điểm mạng của bọn hắn liền đã đi đến điểm kết thúc từng đầu sinh mệnh vẫn lạc mà tô diệc a n chân đạp hư không quanh thân tuân r a vô cùng vô tận lông đỏ hướng về toàn bộ đại chu tiên triều dũng mánh lao tới đình kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ trí tôn cảnh cường giả thu hoạch được ngàn năm tu vi đình kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ một trăm không không không tên quỷ bộ quỷ đạo đệ tứ cảnh cảnh giới bắt đầu đung lòng đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ tô diệc a n trong đầu không ngừng vang lên hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở giống như con ác thú giống như thốn vệ liên tục không ngừng năng lượng tràn vào thể nội thực lực không ngừng tăng cường thẳng nhãi danh thật c ă n đảm đúng lúc này huyết nguyệt bên trong buộc phát một đạo gầm thét tiếng gầm gừ khủng bố đến cực điểm uy áp phun trào hướng phía dưới che đậy muốn đem tô diệc a n ép thành t h ị nát quỷ vương cừng giả quỷ tộc giấu diếm tại huyết nguyệt quỷ vương cảnh giới cừng giả cũng chịu không nổi nữa rõ ràng là huyết vương, huyết vương một thân huyết ý trên thân phát da n quanh thân càng là tràn ngập khiến người sợ hai khí tức giống như đối mặt một tôn quỷ tiên bình thường cương đại đến cực điểm có được hợp đạo cảnh đ ỉ n h phong lực lượng tăng thêm tự thân quỷ dị không rõ lực lượng đơn giản siêu cấp vô địch mạnh l i n h vực hợp đạo cảnh căn bản không có khả năng chống lại bởi vì đối phương đứng sau lưng một tôn kinh khủng chủ thượng để bọn hắn một mực rất mạnh rốt cục nhịn không được sao tô diệc an chậm rãi ngầm đầu nhìn thẳng cái k i a đạo thân ảnh khủng bố muốn thừa dịp bản công tử thể nội linh lực rút khô xuất thủ ngươi thật sự cho rằng ngươi thắm định huyết vương lánh diện túc xác hắn màu đỏ tươi con ngươi có thể thấy được vô cùng v hướng tô diệc a n bắn ra hợp đạo cảnh cường giả hắn đã đem quỷ dị một đạo triệt để dung hợp hiện tại huyết vương sừng sững ở trong thiên địa tựa như một tôn quỷ dị không rõ đầu nguồn bình thường bất quá cuối cùng vẫn là kém một chút muốn trở thành chân chính quỷ đạo dị tiên trừ phi huyết vương có thể tìm được cùng tiên tiên sinh linh một dạng hy hữu quỷ dị không rõ đầu nguồn giữa sân tràn ngập sắc cơ một cố khí tức tử vong hướng tô diệc a n bao phủ nếu là phổ thông tiên trí tôn hiện tại sợ đã là một bộ thi thể lạch băng nhưng tô diệc a n người thế nào hắn nhưng là có được k h ả i bích cho người nam nhân dù là đối mặt hợp đạo cảnh cường giả trên mặt vẫn như cũng nhìn không thấy một tia e ngại thậm chí có thể nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy chiến y hắn vì cái gì không né tránh chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn đối mặt một tôn kinh khủng quỷ vương cường giả phải không tiểu t ử này coi là thật kinh diễm tuyệt l u ô n a l i n h vực các loại bờ bên kia cường giả không đoạn giao lưu chỉ có đạt tới bọn hắn loại tầng thứ này mới có thể hiểu hết vương đáng sợ bao nhiêu một tôn quỷ vương liền để được l i n h vực đại năng không dám ra tay dù là đối phương là kẻ xâm lược tô ngộng trầm ngươi lão già này làm sao còn không xuất thủ tô ra tổ địa truyền đến một đạo gầm thét truyền âm âm thành chẳng lẽ ngươi muốn cho một cái kinh d i ễ m tuyệt luân hậu bối tại trước mắt ngươi vẫn là sao gấp cái gì tô ra láo tổ tô ngậu trầm tự tin vô cùng trả lời có bản tiên ở đây chỉ là một tôn huyết vương cũng nghĩ càng hẳn rỡ d i ệ p a n tiểu tử này khẳng định còn có thủ đoạn tạm thời nhìn kỹ hăng nói ngươi cái kiêu đạo truyền âm hung tận nói tốt tô ngậu trầm đợi chút nữa ngươi về tổ địa lao nương để ngươi đẹp mặt tô ngậu trầm thế nhưng là một vị hư tiên cường giả nghe được câu này cũng không khỏi run lắp một cái nhà mình nương môn vô số năm vẫn là như vậy trái lại giữa sân tô diệc a n chân đạp hư không sừng sững ở trong thiên địa tại trước mắt bao người nhắm mắt lại đang lúc đám người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm chỉ gặp tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con người bất quá hắn trong mắt có hai cái con người thượng cổ trùng đồng cái này mẹ n ó là trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng a tô ra thật muốn n g bị tiên tô diệc a n giống như một tôn đáng sợ tồn tại cấm kỵ ngay tại xem kỹ thương sinh loại kia đặc biệt cảm giác để vô số người không tự chủ được run dày thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa Tịch diệt. cái này mẹ nó tô ra hậu bối thiên kiêu thật sự là vô địch người tiên hỗn độn thân thể thượng cổ trung đồng hai cái trong truyền thuyết thể chất tại cùng một người trên thân người này đơn giản không phải người a dù là sớm đã đứng tại đỉnh phong đại năng cũng không khỏi bạo nói t ụ hỗn độn thân thể đã rất người tiên lại đến một cái thượng cổ trung đồng tô ra kẻ này đơn giản xưa nay chưa từng có sau này không còn ai trung đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận có hư tiên đại lão mặt mũi tràn đầy trờ mong cổ tịch g i lại truyền thuyết thể chất bản tiên ngược lại muốn xem xem có phải hay không trong truyền thuyết bất bại thể chất thật có mạnh như vậy đồng thời bọn hắn cũng thời khắc chuẩn bị l i n h vực gia loại này không phải người yêu nghiệt hôm nay vô luận đối phương là người phương nào bọn hắn đều sẽ toàn lực xuất thủ bảo vệ tô d i ợ c an không chỉ có là vô số đại năng trần kinh tính cả tô g i a tổ không ngừng có vách quan tài đóng nổ tung lên đó là từng tôn hư tiên đại năng bọn hắn ngao n h a o từ trong ngủ mê thất t ỉ n h chỉ một thoáng tô g i a trụ sở một cô cực hạn tiên khí phun trào khủng bố đến cực điểm uy áp bao phủ toàn bộ l i n h vực để vô số thân người thân thể run rẩy không ngừng nằm dạp trên mặt đất hòa tảo có mặt khác hư tiên cường giả hít sâu một hơi tô ra thật nhiều hư tiên cường giả cái này lão lục gia tộc. vốn cho rằng tô g i a có tối đa nhất hai ba tôn hư tiên đại năng đây chính là đã bắt đầu rèn đúc tiên đài đại khủng bố tồn tại nhiều như vậy như toàn bộ điều động chỉ là l i n h vực còn có thế lực nào có thể chống lại trong hư không chỉ gặp tô diệc a n trên mặt hiện lên điên cuồng thân nhiệm kẽ h động một đoạn rất ngắn rất ngắn bất tử dược lập tức đột nhiên hiện cũng bị tô diệc a n ăn một miếng bên dưới bất tử dược khôi phục lực lượng kẻ này đơn giản quá mức biến thái tô g i a chân cứ như vậy phóng túng sao đây chính là bất tử dược c h ỉ gặp một cố năng lượng kinh khủng lập tức tràn ngập toàn thân Quỷ tộc huyết vương t r ừ n g lớn hai mắt hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm đập vào mặt cái này nhân tộc đáng chết huyết vương nội tâm chửi mắng chỉ là thiên trí tôn tu vi làm sao có thể cường đại như vậy đồng thời không dám k i n h thường chỉ gặp hắn giơ tay lên hướng phía dưới đánh ra dưới cái vố này toàn bộ l i n h vực cũng bắt đầu run dày lên một đạo thủ ấ n to lớn xuất hiện trên không trung mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng uy diệt cùng lúc đó một cỗ quỷ dị đại đạo lực lượng từ huyết vương trên thân tuân ra cấp tốc hội tụ đến trên bàn tay theo quỷ dị đại đạo lực lượng trần vào thủ ấ n trở nên càng phát ra ngưng thực t h n mát ra khí tức làm người sợ hãi trong lúc bất t r ậ n trên bầu trời thủ hấn đ ỗ n g nhiên đập xuống phảng phất muốn đem toàn bộ l i n h vực đều đập nát thủ hấn những nơi đi qua không gian pha toái đại điệu băng liệt hết thể đều trong nháy m ắ t hóa thành hư không đúng lúc này linh vực giới bích cũng bị thủ hấn đánh trúng phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa giới bích bên trên xuất hiện từng đạo vết rách tựa như lúc nào cũng hội phá tan đến mà lúc này v u ế t vương nhưng không có mảy may bông lỏng cảnh giác ngược lại mặt mũi tràn đầy sắc ý hết lớn một tiếng quỷ thần đại đạo ngưng thoáng chốc ở giữa quỷ dị đại đạo lực lượng p h o n trào mắt trần có thể thấy linh vực giới vách tường bên ngoài từng những lực lượng này như là máu tươi giống như đậm đặc tản ra làm cho người buồn nôn ngùi bọn chúng cấp tốc tràn ngập tại l i n h vực bên trong cùng nguyên bản linh khí lẫn nhau ra h ò a hình thành một loại hoàn toàn mới năng lượng loại năng lượng này tràn đầy quỷ dị cùng c h à n lành để cho người ta cảm thấy dùng mình theo những này quỷ dị không rõ lực lượng tràn vào l i n h vực nội nhóm sinh vật n h a u n h a u cảm nhận được cảm giác g á p bách m á h liệt một chút nhỏ yếu sinh linh thậm chí trực tiếp ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức chỉ có những cái kia thực lực cường đại tồn tại mới có thể miễn cưỡng chống cự ở loại áp lực này nhưng bọn hắn sắc mặt cũng hết sức khó coi khủng bố cường đại bầu trời đều bị nhuộn thành huyết sắc. hình thành một mảnh vô cùng vô tận huyết hải vùng huyết hải này c u ồ n c u ộ n lấy thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn đập tại l i n h vực giới bích bên trên mỗi một lần va chạm đều gây nên giới bích chấn động kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trong huyết hải không ngừng hiện ra các loại kinh khủng cảnh tượng như đầu lâu dữ tợn v ạ n b ẹ o thân thể các loại những cảnh tượng này làm người ta kinh ngạc rún sợ phảng phất đưa thân vào trong địa ngục huyết vương sừng sững ở trong huyết hải quanh người hắn đều là đáng sợ quỷ dị không rõ thân thể của hắn bị một tầm nồng đậm xương mù màu máu bao vây lấy thấy không rõ chân thực diện mạo nhưng có thể cảm rác được khi tức hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó tựa như một tòa không thể dung chuyển s ơ n h ạ c làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận từng đầu nhỏ bé tuyến trùng hóa thành từng tia từng tia khí thức giống như núi lửa phun trào bình thường điên c u ồ n g hướng l i n h vực xâm nhập những đường tuyến này trùng là do quỷ dị không rõ lực lượng ngưng tụ m à t h à n h có cực mạnh tính ăn mòn cùng truyền n h i ễ m tính bọn chúng một khi tiếp xúc đến sinh linh liền sẽ cấp tốc chui vào thể nội phá hư nó sinh cơ cùng linh hồn đối mặt công kích kinh khủng như thế linh vực nội các sinh linh lâm vào trong tuyệt vọng không biết nên ứng đối ra sao tai nạn như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyến trùng tàn phá bừa bãi cùng lúc đó thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa năng lực cùng vô cùng vô tận quỷ dị đại đạo lực lượng đụng vào nhau quỷ dị đại đạo lực lượng tại cùng thời khắc đó đ ứ t đoạn thành tương tốc mắt trần có thể thấy vô số nhỏ bé tuyến trùng không bị khống chế mẫn gì không không có khả năng huyết vương điên cuồng gấm thét còn chưa lĩnh nộ g đại đạo vì sao có thể cùng tiên h chống lại bản vương không tin hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo quỷ thần đại đạo lại bị một cố tịch d i ệ t lực lượng không ngừng ăn mòn hủy diệt đáng sợ là huyết vương căn bản không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kinh khủng tịch diệt chi lực đem chính mình đại đạo lực lượng mất diệt tô diệ gan thế nhưng là chưa từng lĩnh nộ đại đ phốc thử s ư n g s ư n g ở trong huyết hải huyết vương lập tức gặp trọng kích bị đáng sợ tịch diệt chi lực bao phủ thịt của hắn thịt bắt đầu sụp đổ chảy ra vô số đỏ thấm đến cực điểm huyết dịch bên trong thêm kẹp lấy vô cùng vô tận quỷ dị không rõ có thể đối mặt thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa vẫn như c ũ bị bá đạo mẫn diệt tràn g diện trở nên dị thường yên tĩnh một tôn vương lại bị một vị thiên trí tôn đánh thành bộ dáng này chủ thượng cứu ta huyết vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một cô cực hạn khí tức tử vong đập vào mặt tịch diệt chi lực giống như g i i trong xương không ngừng hướng huyết vương thức hải bao phủ nhưng lại không còn cùng lúc đó bờ bên kia na phiến hải lại điên cuồng phun trào không ngừng phát ra uy năng kinh khủng chống cự bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng năng lượng đáng chết biển Bờ bên kia đối diện vị tồn tại kinh khủng kia chửi mắng một tiếng đã nhiều năm như vậy còn như thế vô giải thực lực của hắn rất khủng bố rất khủng bố nhưng muốn đối l i n h vực xuất thủ thời điểm na phiến hải lập tức có thể cảm ứng cũng làm ra đáp lại muốn chạy trốn tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào hỏi qua bùn công tử không có kiếm đến vươn tay vĩnh hằng tiên kiếm đột nhiên hiện trên đó che kín từng tia từng tia tiên khí cũng phát ra khủng bố đến cực điểm vị năng chỉ có người biết mới hiểu được thanh kiếm này có bao nhiêu đáng sợ.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 tô diệc gan gầm lên giận dữ quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt biến được đỏ lên phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến giờ k h ắ c này hai tay của hắn cầm kiếm hung hăng hướng phía phía trước chém ra một kiếm một đạo to lớn kiếm quang tựa như tia chớp s ẹ t qua chân trời mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng thẳng tắp sông về huyết vương chém một kiếm này ẩn chứa tô diệc gan tất cả lực lượng cùng tín nhiệm hắn phải dùng một kiếm này triệt để chém giết huyết vương kết thúc trận chiến đấu này tô diệc gan chân đạp hư không dù là thời khắc này lực lượng trong cơ thể đã còn thừa không có mấy nhưng hắn y nguyên c trong miệng lại nhét xuống một đoạn bất tử thần dược hắn nhất định phải chống đỡ tuyệt đối không thể n ã xuống từ nơi sâu xa tô diệc a năng n cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ linh vực ngoại vào tới nghĩ đến nhất định là bờ bên kia đối diện vị kia chủ thượng xuất thủ vì một vị quỷ vương cảnh giới xuất thủ thật sự là không nghĩ ra hôm nay huyết vương không có khả năng đi được hugh kiếm khí tung hành giống như du long nhanh như cầu vồng tại vô số người trong ánh mắt khiếp sợ trong hư không huyết vương một phân thành hai kinh diễm tuyệt luân một kiếm để vô số tồn tại khó mà quên được một kiếm đủ để ghi vào sử sách một kiếm mạnh đến mức để cho người ta theo không kịp đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đánh giết thôn tính vệ thiên mệnh c h i tử tuần nguyên thu hoạch được vua vũ trụ tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thêm ký chủ một gốc tiên dược đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ thôn vệ một tên quỷ tộc quỷ vương cảnh giới thu hoạch được nhập đạo cảnh tu vi cũng tự động là ký chủ sử dụng đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ hủy d i ệ t đồng thời thôn vệ toàn bộ đại chu tiên triệu vô số người quỷ đạo cảnh giới đột phá tới quỷ đạo cảnh giới thứ năm quỷ đạo cảnh giới thứ năm cụ thể cường đại cỡ nào cần ký chủ tự mình thể nghiệm ấm áp nhắc nhở lần nữa đối mặt huyết vương trong nháy mắt có thể diện đối phương hệ thống một chuỗi băng lánh thanh âm nhắc nhở văn g vọng vô cùng vô tận năng lượng từ bốn phương tám hướng thậm chí từ l i n h vực ngoại điên c u ồ n g tràn vào tô diệc a n thể nội trong nháy mắt liên tiếp phá hai cái đại cảnh giới từ trên trời trí tôn vượt qua vua vũ trụ nhất cử bước vào đạo cảnh nhập đạo cảnh vừa bước vào đến cảnh giới này tô diệc a n phát sinh trước mắt biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong mắt hắn có thể gặp đến ngàn vạn đại đạo những đại đạo này bình thường nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả hiện nay lại chân thực xuất hiện chỉ cần mình nguyện ý có thể đụng tay đến nhưng bây giờ không phải cảm lộ đại đạo thời điểm mặc dù huyết vương đã chết có thể tô diệc a n phía sau không hiểu nổi lên một trận ý l ệ n h thượng cổ trùng đồng mở ra tô diệc a n chậm rãi n g n g đầu lộ ra hư không nhìn về phía linh vực ngoại chỉ gặp một mảnh màu đen hải không ngừng nổi lên kinh khủng thần uy đem vô cùng vô tận quỷ dị không rõ triệt để ngăn cách ra na phiến hải phía trên nổi lên nồng đậm xương trắng bên trong có được so l i n h vực còn kinh khủng hơn vô số lần quỷ dị không rõ trong đó càng là có thật nhiều tồn tại bị xương trắng bao phủ chỉ một thoáng những tồn tại này đột nhiên mở ra đỏ bừng hai con người lộ ra nồng đậm xương trắ một vị nào đó đại khủng bố quỷ tộc tồn tại hơi n h ư m à y linh vực cứ điểm bị nổ nhưng bọn hắn trong mắt chỉ gặp bờ bên kia đối diện hoàn toàn mông lung mảy may nhìn không ra cái nguyên cớ huyết vương hắn thất bại có vị quỷ tộc vương lên tiếng kinh hô bản vương đã không cảm giác được khí tức của hắn càng không cảm giác được quỷ trùng khí tức quỷ trùng chính là quỷ tộc tại l i n h vực tìm kiếm hoàn mỹ tốt thể mà tuấn nguyên chính là vị k i a quỷ trùng không bị l i n h vực đại đạo áp chế bởi vì hắn vốn là lĩnh vực sinh trưởng ở địa phương sinh linh nhưng bây giờ không chỉ huyết vương v ấ lạc chân quý quỷ quỷ trùng cũng là v ấ lạc có quỷ tộc đại năng phát ra nghi hoặc, chẳng lẽ nói linh vực đám không nên nha bọn hắn không phải là bị chủ thượng kềm chế nha chúng tồn tại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau lưng tôn kia làm bọn hắn é ngại thân ảnh chủ thượng quỷ tộc lanh tụ tinh thần thu vô số quỷ tộc kính ngưỡng tồn tại thời khắc này chủ thượng đang hướng về l i n h vực ngắm nhìn ánh mắt của hắn khủng bố vô biên dù là cách xa không thể chạm khoảng cách đều có thể trong nháy mắt làm cho đối phương nhiễm quỷ dị tô diệcan hai mắt đối đầu chủ thượng đối mặt cặp kia ánh mắt đáng sợ một c u c ự c hạn cảm giác á c bách đánh tới v ợ bên kia đối diện vị kia chủ thượng cách vô số khoảng cách tô diệ gan lại có thể cảm nhận được người sau đã là đi vào trước mặt hắn. mang theo không có gì sánh kịp cảm giác c áp bách như tô diệc a n không có hỗn độn t h ầ n thể người sau lập tức bị đồng hóa thành một tên đáng sợ quỷ phó hỗn độn t h ầ n thể chủ thượng vị trí chỗ ở hoàn toàn l ô n g lung không cách nào nhìn trộm c h ắ c không được hết u y vương thất bại ủy chủng bị d i ệ t hết thể liền nói được thông nhưng tô diệc a n vẫn có thể nhìn thấy một tôn thân ảnh v ĩ n g ạ n hắn khổng lồ vô biên sừng sững tại bờ bên kia đối diện trên thân phát ra khủng bố đến cực điểm vĩ áp không ngừng tràn vào phía trước mảnh kiêng màu đen hải cả hai giống như đấu thời gian rất dài giống như tô diệc a n thu hồi ánh mắt phía sau không hiệu nổi lên một trận ý lạnh nhân vật thật là đáng sợ tô dù là bản công tử bây giờ có được rất nhiều thủ đoạn ngư tiên nếu là đối mặt vị tồn tại kia tuyệt đối không hề có một chút niềm tin l â y dính quỷ dị một tôn tiên tiên sinh linh a phải biết tô g i a thủy tổ đã rất đáng sợ rất đáng sợ v ờ bên kia đối diện vị tồn tại kia đồng dạng cùng tô g i a thủy tổ sánh vai người sau còn dính nhiễm quỷ dị không rõ chỉ có tô diệc a n vị này quỷ đạo dị tiên tài có thể minh bạch quỷ dị không rõ đáng sợ tốt đúng là mẹ nó t h ô n g khoái a tô g i a lão tổ tô ngộng t ầ m nội tâm không gì sánh được thoải mái đây chính là huyết vương a không nghĩ tới lại bị diệc a n như vậy chém giết hậu bối này là càng xem càng ưa thích đơn giản không nên quá m á n h liệt so với bọn hắn lúc còn trẻ m á n h liệt vô số lần thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại tô diệc a n bên người không ngừng trên giới d ò xét người sau k h ắ p khuôn mặt là hưng phấn cùng hài lòng người lạ đột ngột xuất hiện một lão giả làm cho tô diệc a n hơi n h ú g mày trên người đối phương nổi lên một cố cường đại đến cực điểm cảm giác áp bách tuyệt đối vượt qua đạo cảnh lão giả trên mặt từ đầu đến cuối treo hòa ái dễ gần dáng tươi cười nói tô ra lão tổ một trong tô mậu trầm thật lợi hại a tô mậu trầm cảm thán một tiếng lại đem huyết vương cho đồ loại thực lực này thật là làm cho hậu sinh khả uý thật sự là hậu sinh khả uý chúng ta bọn lao già này có thể rời khỏi lịch sử sân khấu á c h bốn tô diệc can không khỏi yên lặng nên nói không nói huyết vương hoàn toàn chính xác rất cường đại nếu là người bình thường thật đúng là không thể đem đánh giết nhưng tô diệc can minh bạch có một người cũng tương tự có thể làm được kiếm đạo độc tôn người tô huyền chương bốn trăm bốn mươi chín chuyến thuyết cấp thiên tiêu trở về vô số quan g hoàn gia thân chương bốn trăm bốn mươi chín chuyến thuyết cấp thiên tiêu trở về vô số quan hoàn gia thân đi tô mộng trầm vỗ vỗ người sau bà vai nói cùng lao tổ về nhà bên ngoài quá nhiều quỷ dị không rõ để ác hẳn đến cực điểm nếu tô ra láo tổ đều lên tiếng tô diệc gan làm sao có thể cự tuyệt chỉ có thể khẽ v ứ t c ằ m bất quá tại rời đi trước đó hướng đại chu tiên triều nơi nào đó nhìn lại nơi đó đang đứng một đạo thân mang váy dài màu vàng đầu đội vương miện nữ tử tuyển mỹ không phải trường an công chủ lại có thể là ai thời khắc này nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ lệ rơi đầy mặt nhìn qua trước mắt tàn phá không chịu nổi đại chu tiên triều nội tâm không ngừng gì máu lớn như vậy đại chu tiên triều triệt để bị hủy diệt chỉ còn chính nàng một người sống một mình không có trường an công chủ giống như quả cầu da xì hơi cả người ngồi liệt trên mặt đất Không có. Nhà của ta không Nhà có. của có, ta sau ta về đây e m một mình, lại không bất luận cái gì dựa vào. Nước mắt mình, lẻ loi lại luận vào. ngoài. cái giống Người bất t gì không Nước như phun nhà phụ h của dựa ra vỡ đê n mình, phụ thân của mình lão tổ, hết thể đều trong trận chiến n của hết thể lão tổ, đều đấu à tan thành mây khói đương nhiên. khói mây Đây chỉ là trường an công chủ nội tâm không nguyện ý đối mặt sự t ì n h sớm tại mười năm trước toàn bộ đại chu tiên triều đã triệt để tiêu vong sống sót vô số người chẳng qua là một bộ cái sắc không hồn thôi thế nào tô ra lão tổ tô n g ọ n g trầm hơi nhúm mày hỏi ngươi ưa thích nữ hoa hoa kia đến cùng là người đáng thương nếu như ngươi ưa thích lời nói lão tổ có thể cho ngươi bắt mời đến tô diệc a n nghe vậy lập tức lắc đầu nói thật chính mình đối trường an công chủ không có cảm giác nào có chỉ có bẻo nước gặp nhau nếu không phải nhớ tới long khương tuyết cái này chấp nhất của nhân có lẽ tô diệc a n đều khó có khả năng xuất thủ bất quá hắn cũng không sợ người sau tìm nàng phiền phức trừ phi nàng chẳng sống đã như vậy tô ngộng trầm khẽ vất cảm đưa cho người sau một bộ ta đều hiểu ánh mắt của ngươi vậy thì đi thôi dù sao còn có rất nhiều ưu tú nữa ba nhớ ngày đó lao tổ ta cũng là một kẻ phong lưu từng để vô số mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân ảm đạm t ấ t thần chỉ tiếp về sau tới một người hung hãn mẫu la hổ ngẫm lại không khỏi toàn thân run dậy nhìn qua hai người xé rách không gian bóng l ư n g rời đi trường an công chủ một bộ làm cho người ta tâm yêu bộ dáng nàng chậm dãi đứng lên như đồng hành thi đi thịt bình thường hướng phía đại chu tiên đi ra ngoài váy dài màu vàng kéo lấy tàn phá không chịu nổi đại địa bối cảnh cực kỳ thê lương trên đời này lại tăng thêm một cái tan nát cói lòng nữ tử mười linh vực tô ra trụ sở h ư không xé rách chỉ gặp hai bóng người xuất hiện mà phía dưới to như vậy quảng trường đã sớm kín người hết chỗ có tuổi trẻ hậu bối mong mọi cùng trông mong ngầm đầu có không kịp chờ đợi chọc, chọc tay một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng trung nhân nhân càng có một đám trưởng lão cũng đi theo tuổi trẻ h ậ u bối đi tới giữa quảng trường khoảng cách lần trước như vậy hay là tại lần trước tô huyền đi tới thời điểm ba vị này chính là trong truyền thuyết tô diệc t gan tộc h u y ê n sao thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt dáng dấp cũng quá đẹp trai đi nếu không phải b ả n ra cao thấp cho đối phương an bài một đợt đại bước đầu nam nhân này cũng quá ngưu bước đi không chỉ có lật tung tội ác chi thành khu vực phía tây càng là đem toàn bộ đại chu tiên triều cho hủy diệt đơn giản chúng ta mẫu mờ ca đông đảo tô già thiên kiêu nghị luận ầm ĩ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mới xuất hiện cái kêu đạo thanh niên áo trắng thân ảnh t ô diệc a n đến triệt để nhóm lửa toàn trường chúng ta cùng nên tộc h u y n h về nhà đinh hai nhức góc h ò hét văng lên tô g i a tuổi trẻ thiên kiêu vung tay hô to k h ắ p khuôn mặt là tự hào trải qua mấy ngày nay toàn bộ l i n h vực thảo luận tất cả đều là tô g i a hậu bối thiên kiêu cương đại đáng sợ là tô g i a hậu bối thiên kiêu đại danh tử thậm chí có lời đồn đại nói tô g i a thiên kiêu tất cả đều là siêu cấp vô địch mạnh chưa bao giờ có thua trận để một đám tuổi trẻ thiên kiêu đi tại địa phương khác đều có chút l â n lâng loạt tàu t ô diệc a n hơi nhúm mày nhiều người như vậy nên đón bạn công tử có hay không khoa trương như vậy không nghĩ tới danh tiếng của mình lớn như vậy Cho dù là tôi ra trường lao cấp nhân vật đều không tại trên đại điện nên đón ngược lại cùng một đám người trẻ tuổi đi vào quảng trường các vị tốt tô d i ệ t a n lập tức lộ ra nụ cười ấm áp lộ ra một cốt như gió xuân ấm áp cảm giác tô n g ộ n g trầm thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đạo truyền âm ngươi lại đi cùng tộc nhân làm quen một chút đằng sau lão tổ lại mang ngươi tiến vào tổ điện tô d i ệ t a n nghe vậy khe vớt c ằ m thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất mà đám người không hẹn mà cùng cho người sau mở ra một đầu lối đi bộ chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách như vậy tộc huynh có thể hỏi một chuyện không ngươi l ạ i như thế nào làm đến lại đẹp trai lại vô địch hạ tô diệc a n vì đó giải thích nói một người mạnh yếu không quan hệ tướng mạo chỉ có không ngừng cố gắng không ngừng vượt qua khó khăn không ngừng đột phá bản thân không sợ khổ không sợ mệt mỏi mới có thể trở nên càng mạnh t h u giáo từ đó tô i a lại đản sinh ra một vị mất ăn mất ngủ điên cuồng tu luyện n văn nhân thật tình không biết tô diệc a n một đường bất khắc người khác cố gắng hắn nhàn nhã người khác lợi hại hắn bất khắc người khác trăng bức hắn hay là bất khắc có tô ra trường lão mặt múi tràn đầy vui mừng nói không hổ là tô ra hậu bối đơn giản đem chúng ta bọn lao già này vung ra chân trời tại mọi người chen t r ú c bên dưới tô diệc a n rốt cục đi vào tô g i a chủ điện mà những cái kia tô g i a trường lão càng là trực tiếp đem tô diệc a n lạp đến tận cùng bên trong nhất vị trí một màn này đơn giản đem tô g i a đám người ngoác mồm kinh ngạc nơi đó thế nhưng là trường lão chuyên môn chỗ ngồi a người so với người đơn giản tức chết người bất quá tô diệc a n thế nhưng là một tôn siêu cấp vô địch thiên tiêu chiến tích của hắn để tô g i a bọn này thiên tiêu theo không kịp cung ăn a nhanh mồm nhanh miệng tô ra trường lão mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi người đến lĩnh vực lâu như vậy vì sao hiện tại mới về nhà a trong lòng hắn nhưng phạm là tô ra huyết mạch vô luận người ở chỗ nào đều l tôi diệc gan g mỉm cười h i a cắt đáp lại tiểu tử ở bên ngoài hoàn toàn chính xác có một số việc không có xử lý xong vừa xử lý xong mới có giành về nhà lời này vừa nói ra tất cả trưởng lão nội tâm tạng đã rơi xuống rất rõ ràng t ô diệc a n không bài xích tôi ra hãng câu nói này nói ra đã nhận định tô ra đối phương thế nhưng là một tôn siêu cấp vô địch thiên tiêu a loại t ô n tại này đơn giản rất ít gặp rất ít gặp thế lực nào sẽ không c h ầ n quý truyền thuyết cấp thiên tiêu bất quá tô diệc a n tựa như là phát triển toàn diện loại kia không giống tô huyền như vậy chỉ chuyên nghiên kiếm đạo người sau càng là tại kiếm đạo đi tới không ai bằng tình trạng muốn nói hai người h a i mạnh cho dù là tô gia l á o tổ cũng không thể phán đoán chỉ có thể nói hai người đều rất cường đại mỗi người mỗi vẻ ha ha ha ha an nhi ngươi ở bên ngoài hẳn là chịu rất nhiều k h ẩ đi đại trưởng lão trịnh trọng nói ra bây giờ trở về nhà về sau nơi này chính là ngươi tránh gió cảng Gia tộc v ĩ n h vực i ngươi kiên ngươi có một vị quỷ đạo dị tiên người. ngươi tiên người. Linh ễ n cường thuẫn. Chương Nhớ Chương Nhớ là kỹ kỹ có tộc có tộc hậu quỷ quỷ một một vị vị v dị dị đạo đạo tô g i a trụ sở đen đ u ố c s á n g trưng bày đầy y ế n hội hết thảy đều vì cho tô diệc a n bày thiệp mời khách nhân vật như vậy trở về làm cho cả tô g i a cũng vì đó hưng phấn nơi này tất cả đều khuôn mặt mới tô diệc a n quen biết rất nhiều tô gia thiên tiêu từ đầu đến cuối một bộ ôn hòa bộ dáng để tất cả mọi người coi là vị tộc minh này chính là ôn nhu người mọi người đẩy chén cặn ly cho đến đêm khuya tô diệc a n lúc này mới về đến phòng mở cửa sổ ra ánh trăng n u hòa rơi vào đỉnh đầu vầng trăng kia rất bình thường cũng không giống đại chu tiên triều huyết nguyệt một dạ n g khủng bố tô diệc a n nóng nhìn hư không nội tâm thở dài một tiếng trong lúc hoảng hốt đây là ta xuyên qua tới năm thứ sáu a sáu năm vô địch sáu năm rốt cuộc tại l i n h vực có để hắn cảm thấy vô cùng e rẽ tồn tại có lẽ là bởi vì có được thượng cổ trung đồng trải qua rất nhiều đại khủng bố sự kiện tô diệc a n đối với nguy hiểm cảm giác bén nhẹ dị thường hắn luôn cảm thấy lĩnh vực trung ẩn cất giấu một loại khiến người ta run sợ lực lượng loại cảm giác bất an này mặc dù yếu ớt nhưng lại như bóng với hình vung đi không được nhưng mà ngay hết thể t h cả như t h ờ n nhưng g Tô vậy cái kiêu cố bất an chi ý vẫn càng ngày càng mãnh liệt để hắn không thể coi thường đứng lên đúng lúc này t như nhưng u y đối với hai người bọn họ loại này vượt qua lẽ thường nhân vật tới nói giống như có thể nhìn tấu bản chất bình thường quả nhiên thế giới này chính là như vậy cương giả giấm kẻ yếu kẻ yếu giấm phạm nhân một đến nay đều là như vậy tuần hoàn qua lại tô huyền khỏe miệng gậy nhẹ mặt mũi tràn đầy tự tin cố nhiên thiên địa đều là bàn cờ nhưng ta cho là giống chúng ta loại tồn tại này không có khả năng bị k h ô n g trụ kiếm đạo độc tôn toàn bộ l i n h vực chỉ sợ đều không có bao nhiêu người có thể đạt tới hoặc là đạt tới người ở cảnh giới này đã tọa hóa tô huyền lại nói hiện tại gia tộc tại l i n h vực a n ổn xuống tới ta có lẽ sau đó không lâu liền muốn rời khỏi l i n h vực nhanh như vậy tô riệa a n hơi nhướng mày hỏi không cùng ta xử lý bờ bên kia đối diện bị tồn tại kia tô huyền lắc đầu hai con ngươi lộ ra hư không nhìn về phía lĩnh vực bên ngoài trong mắt hắn có thể thấy được người sau sớm đã hướng tới hồi lâu lơ đãng lộ ra cảm giác tô diệc a n chi đạo người sau nhất định cùng thủy tổ tiếp xúc qua mới khiến cho hắn kiến thức đến thế giới chân chính l i n h vực nơi này quá nhỏ t ô huyền thở dài m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói cơ h ộ không có cái gì thiên tiêu giống như ở chỗ này một chút áp lực cũng không từng có được tại sao lại không phải đâu tô diệc a n khẽ vất cảm nói bất quá bờ bên kia đối diện vị tồn tại kia là ta nhất định phải đi đường bờ bên kia đối diện vị tồn tại kia toàn thân tràn ngập quỷ dị không rõ nhìn như rất khủng bố kỳ thật tuyệt không an toàn bất quá tô diệc an chính là trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên hai người bọn họ nhất định sẽ không lách qua sớm muộn sẽ có chạm mặt một ngày cho nên nha tô huyền cười nói l i n h vực là của ngươi sân nhà mà ngoại giới mới là ta hẳn là ở địa phương hai người ngóng nhìn hư không thật lâu không muốn hoàn hồn hai người đều là siêu cấp vô địch thiên tiêu mỗi người có tâm tư riêng bọn hắn tất cả đều là nhân vật đáng sợ nhất tô huyền giống như vì kiếm mà sinh bình thường hắn đồng dạng có chính mình q u t khởi bí mật đủ để cho vô số người vì đó điên của loại kia bí mật trái lại tô diệc an tại tô huyền trong mắt không chỉ có cường đại đến tự điểm còn rất thần bí bao lâu đi cho đến hồi lâu tô diệc can mới đánh vỡ phần này bình tĩnh thì thảo hỏi thanh âm của hắn rất nhẹ phản phất sợ q u ấ y dày đến mảnh này i ê n t i n h không khí tô huyền nhìn xem nàng trong mắt thần thái sáng láng kiên định hồi đáp rất nhanh có lẽ trong vòng một tháng ta liền đi trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng chờ m o n g tựa hồ đối với sắp đến lữ trình tràn đầy lòng tin từ khi đi vào linh vực sau tô huyền một mực duy trì vô địch tư thái mỗi một cuộc chiến đấu đều là nhẹ nhõm thủ thắng nhưng mà theo thời gian trôi qua hắn ý thức đến ở nơi này đã không cách nào lại thu hoạch được càng nhiều trưởng thành bởi vì nơi này không có chân chính có thể đánh với hắn một trận đối thủ dù cho có cũng chỉ là ngắn ngủi khiêu chiến không cách nào kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu đấu trí nếu như không phải đợi đợi thần tử đến nếu như không phải lo lắng tô ra an n g uy tô huyền khả năng sớm đã rời đi l i n h vực đi thăm dò rộng lớn hơn thế giới cứ việc l i n h vực tô ra tiếp nạp đến từ thương mãn g tổ khư tô ra thành viên nhưng tô huyền thâm chi không có khả năng hoàn toàn ỵ lại người khác hắn hiểu được chỉ có người gia tộc mình mới có thể chân chính tín nhiệm cho nên hắn nhất định phải bồi dưỡng được thuộc về mình gia tộc cứng giả để bọn hắn nâng lên gia tộc đại kỷ Mà tôi r ư ớ c mắt, t huyền sách tộc tộc ê nhìn t h thẳng d u người sau rất trịnh trọng nói có thần con câu nói này ta liền an tâm tâm động không bằng hành động đợi chút nữa ta liền đi thân tử có lẽ lần này thật muốn đỉnh phong tạm biệt chúng ta đỉnh phong gặp t ô diệc a n khẽ vất cảm nói có việc nhớ k ỹ gọi ta đừng quên ngươi có cái quỷ đạo dị tiên tục nhân t ô huyền nghe vậy trọng trọng gật đầu hắn có thể cảm nhận được thần tử lời nói cũng không nói đùa người sau cũng sẽ không là người như vậy t ô diệc a n thâm túy h đôi mắt lộ ra hư không nhìn về phía l i n h vực bên ngoài trong mắt hắn có thể trông thấy một vị tương lai vô thượng kiếm chủ đang trèo khai l i n h vực d ư ớ i v á c h tưởng hướng ra phía ngoài đạp đi đạo thân ảnh kia không có chút gì do dự lẻ loi một mình không có bất kỳ cái gì bối cảnh có thể dựa vào dứt khoát kiên quyết đạp vào chính mình không biết hành trình chúng ta đều có con đường của mình a t ô diệc a n trường t h ắ n một tiếng thế giới cường giả vi tôn dù là dừng lại nghỉ ngơi một khắc đều là xa xỉ sự tình có lẽ vốn nên như vậy làm gì loại sợ rằng chúng ta đã độc đoán v ạ n cổ chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể lẻ loi một mình chương bốn trăm năm mươi mốt quỷ dị rút đi tứ phương chấn động tôi cũng sao gặp không bình đẳng đáy ngộ chương bốn trăm năm mươi mốt quỷ dị rút đi tứ phương chấn động tôi cũng sao gặp không bình đẳng đáy ngộ tôi ra trụ sở tôi huyền có con đường của mình muốn đi kỳ thật để người sau cứng rắn ở lại cũng không xong vấn đề nhưng cùng với là loại cấp bậc này nhân vật tuyệt đối sẽ không làm như vậy nghĩ nhiều như vậy làm gì t ô diệc a n tâm bên trong nghĩ đến hắn cảm thấy cùng nghĩ đến quá nhiều không bằng trực tiếp đi ngủ tới an ổn trong loạn thế này có thể có được một lát nghỉ ngơi chẳng lẽ không phải một kiện thoải mái sự t ì n h sao một đêm không có chuyện gì xảy ra nhưng mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là toàn bộ tôi ra lại là đèn đuốc s á n g trưng vô số người trắng đêm không ngủ t ô diệc a n trở về cho tôi ra mang đến to lớn ủng hộ cùng lòng tin để bọn hắn sĩ khí đạt được tăng lên cực lớn cùng lúc đó cùng cấp bậc như vậy cường giả cùng nhau sinh hoạt tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực vô hình nhưng nối bọn hắn mà nói áp lực này lại không phải chuyện xấu có lẽ ở trong mắt những người khác áp lực mang ý nghĩa vô tận phiền não cùng c ố n hiếu nhưng ở tô ra loại áp lực này lại trở thành thôi động bọn hắn không ngừng tiến lên trở nên càng mạnh động lực bởi vì chỉ có tại đối mặt áp lực lúc bọn hắn mới có thể bị kích phát ra càng lớn tiềm lực từ đó không ngừng đột phá bản thân thực hiện tự thân trưởng thành cho nên nói tại tô ra áp lực ngược lại thành một loại quý giá tài phú khích lệ tô ra thiên tiêu bọn họ cố gắng phấn đấu truy cầu cảnh giới càng cao hơn thời gian cực nhanh tô diệc a nợi tại tô a quen biết không ít thiên tiêu nhưng đều không có một cái có thể giống tô huyền một dạng xuất chúng qua không sai biệt lắm một tháng dễ chịu thời gian trong lúc đó m ê n h mang tổ khư tô ra cũng chuyển vào đến triệt để dung nhập l i n h vực tô ra bên trong các ngươi có phát hiện hay không thật nhiều ngày kêu đều từ bờ bên kia điểm xuất phát trở về nghe trong tộc cái nào đó n h ư bức thiên kêu nói bờ bên kia đối diện cái kia cỗ xương trắng giống như r ụ t trở về đồng thời đã tiếp tục một tháng tại một ngày nào đó hung hăng nổ tin tức truyền khắp toàn bộ l i n h vực quỷ dị không rõ lui thậm chí l i n h vực bên trong quỷ dị không rõ giống như tại trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất không thấy toàn bộ lĩnh vực hiện tại ở vào một loại vui vẻ phồn linh phát triển không ngừng bộ dáng vô số người vì đó lớn tiếng cái hay t ô diệc a n nghe được tin tức này thời điểm nội tâm không có chút gợn sống nào thậm chí muốn cười vợ bên kia đối diện vị kia chủ thượng làm sao có thể dễ dàng bông tha l i n h vực hiện tại đem quỷ dị không rõ rút đi nhất định tại n g ẹ n cái gì l ạ i chiêu trước mắt mà nói chỉ là t r ư ớ c bao tắp bình tĩnh đông đông đông ngoài cửa vang lên một chàng tiếng gõ cửa diệc a n tộc h ì n h ta là t ô ý đại trưởng lao gọi ngươi đi một chuyến chủ điện t ô ý chính là t ô diệc a n những ngày này tiếp xúc nhất tấp nập một vị người tôi ra hắn chỉ có m ộ ư ơ i năm tuổi chiều khí phồ thịnh trong mắt đối t ô diệc a n không gì sánh được kính ngưỡng thần tượng của hắn chính là t ô diệ gan tô diệc a n mở cửa phòng lộ ra như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười tô diệc a n túi l ầ u xuống hỏi ngày hôm qua kiếm thuật luyện được như thế nào có thể bị tô diệc a n tự mình chỉ điểm người dù là tại tô g i a đều là cực kỳ may mắn tồn tại người sau thế nhưng là một tôn siêu cấp vô địch cấm kỵ thiên kiêu a t r ư ờ n g lao biết sau lập tức an bài tô ý mọi thời tiết đi theo tô diệc a n làm hậu người dẫn đường làm hậu người giải thích các loại vấn đề đây là rất nhiều người tô g i a tha thiết ước mơ sự tỉnh tô ý trong mắt lóe lên một vòng thất lạc nói vẫn là không có có thể lĩnh ngộng huy cho kiếm thuật thật thơm ảo ta còn phải tốn hao càng nhiều thời gian mới được từ từ sẽ đến khi ô n nóng này. g Tô d ệ hai vốn cường đ người có tới h chân chính lĩnh ngộ. Sau đó hai người cũng không lại nói tiếp, n g g Tô gia chủ điện đi đến. Khi hai người tới tô i g ra chủ điện thời điểm nơi này đã kín người hết chỗ nhưng phần lớn là một chút xa lạ tuổi trẻ thiên tiêu nghĩ đến nhất định là từ bờ bên k i a điểm xuất phát trở về c h ậ t c h ậ t c h ậ t trên chỗ ngồi một vị tô i a tuổi trẻ thiên kiêu hừ lạnh một tiếng gia tộc tổ chức hội nghị lại tới chấm như vậy để đắm người lợi lâu kiêu ngạo thật lớn người này ước chừng hai mươi bảy tuổi trên mặt lộ ra từng tia từng tia không vui k h í tức hùng hậu đến cực điểm rất có c h ủ n g cảm giác thâm bất khả chắc lại cũng là đạo cảnh cường giả ở trên người hắn càng là cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức giống như cùng na phiến hải rất tương tự ân tô diệc gan hơi nhúm mày không khỏi nhìn về phía tên kia thiên tiêu ánh mắt cũng không tràn ngập một tia sợ hai ai nha l á o mặc ngươi tại sao có thể như vậy chứ chất có một cái giải vây thanh â m vang lên mọi người cùng là tộc nhân cùng là thiên tiêu trễ một điểm đến lại có làm sao thanh â m này nhìn như giải vây kỳ thực bên trong tràn ngập một vòng âm dương và khí nói chuyện chính là một tên tô gia nữ tự trẻ tuổi dung mạo của nàng mỹ lại làm rung động lòng người khí tức đồng dạng hùng、hậu. giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tô diệc a n tô ý truyền âm nói an ca vừa rồi vị kia gọi tô mặc vị này gọi tô san san bình thường đều tại bờ bên kia điểm xuất phát lịch luyện thực lực cường đại đến cực điểm n g ư ờ i phải cẩn thận bọn hắn trong mắt bọn hắn ngay cả gia tộc thiên kiêu đều là phế vật rất khó dây vào tô diệc a n nghe vậy hơi n h ú g mày truyền âm trả lời yên tâm đi ta cũng không phải cái gì loại lương thiện mà trên chủ điện còn có mấy vị bờ bên kia điểm xuất phát trở về thiên kiêu những người này được xưng hải vực thiên kiêu có thể đi vào mảnh kia hải lĩnh ngộ người khác không có khả năng lĩnh ngộ năng lực không chỉ có thể đối kháng quỷ dị không rõ so với người bình thường càng là cường đại vô số lần những thiên kiêu khác mặc dù không có nói cái gì nhưng nội tâm đối tô diệc gan sớm đã có mâu thuẫn chi ý tại bọn hắn những này hải vực thiên kiêu trong mắt trong gia tộc thiên kiêu bất quá là một đám kẻ yếu thôi không nghĩ tới đại trưởng lão lại các loại dạng này một vị kẻ yếu tô mặc hơi xứng sở nói là ta không đúng thường xuyên đợi tại bị nạn hải bên trong đối mặt đều là siêu cấp thiên kiêu vừa ở về nhà còn có chút không thi chứng mà tô diệc gan phát hiện nơi này ngay cả một cái chỗ trống đều không có trong lúc nhất thời trang diện trở nên xấu hổ đến cực điểm diệc gan tới a đại trưởng lão tràn đầy uy nghiêm nói tôi ý còn không mau cho diệc a n tìm một cái ghế là đang lúc tôi ý chuẩn bị đi tìm cái ghế thời điểm t ô diệc a n khỏe miệng g h y nhẹ nói không cần đêm qua ngủ quá nhiều thân thể có chút cứng ngắc đứng một chút cũng rất tốt nha vẫn rất có khí phách bất quá cũng không phải là ai cũng giống t ô huyền một dạng kinh diễm t u y ệ t luân t ô mặc t ô san san khỏe miệng phát h ỏ a một vòng cười lạnh phải biết cũng không phải là người nào đều có thể cùng bọn hắn nổi danh nghĩ đến người sau là vừa vặn quật khởi thiên tiêu nhưng muốn đạt tới bọn hắn loại trình độ này còn phải cần mấy năm tôi luyện Này nhân sinh đại ư được nhưng ợ lợi c có chút mức cũng có cho địch anh trai trai Tuấn Song, nói trên này không thành nhân thật thế thể khí, trở t quá Vô vũ giới đẹp đẹp o thành tính hủy d ệ trưởng đá được. đại kích. chính Chỉ có thực lực chân chính mới được. Cái t này, mới lão cũng rất bất đắc dĩ tô g i a thiên tiêu đã trải qua mảnh kia hải q u a đi giống như trở nên rất không giống với lúc trước dù là một vị trí tôn cảnh thiên tiêu cũng dám ngay trước mặt mọi người toa hạ phải biết có thể ngồi vào người nơi này đều là đỉnh tiêm bên trong đ ỉ n h tiêm nhưng tại bọn hắn những n à y hải vực tiên tiêu trong mắt tô diệc a n cũng không tại một cái hàng ngũ chương bốn trăm năm mươi hai lĩnh vực tình thế chương bốn trăm năm mươi hai l i n h vực tình thế tô ra chủ trong điện bầu không khí trở nên dị thường xấu hổ một tháng trước tô ra đám người từng dốc toàn bộ lực lượng nhiệt liệt hoan nghênh tô diệc gan trở về nhưng mà vẹn vẹn sau một tháng nơi này lại ngay cả một cái ghế đều không có chuẩn bị kỹ càng k h ô n g lồ như vậy tư ơ n g phản để luôn luôn ngay thẳng tô ý trong lòng tràn đầy không nhanh hắn đối tô diệc gan một mực sùng bãi có thửa nhưng bây giờ nhìn thấy gia tộc như vậy đối đại thần tượng của hắn không khỏi mặt lộ vẻ giận tô mặc khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia nụ cười dễu c n âm dương quay khi nói quả nhiên là tuổi trẻ tài tạo a nào giống chúng ta những lao g i a hỏa này thường xuyên tại bờ bên kia luyện luyện mệt mỏi không được mới cần ngồi xuống nghỉ ngơi hắn cố ý nhấn mạnh hải vực thiên kiêu mấy chữ này tựa hồ đang ám chỉ tô d i ệ t gan không bằng bọn hắn tiếp lấy hắn lại bổ sung bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tại thoải mái dễ chịu khu ở lâu ngẫu nhiên đứng vừa đứng cũng là không sai lúc này một vị khác tô gia thiên kiêu mở miệng nói chuyện ta nói t ô ý mọi người dù sao đều là người đồng tộc làm gì đối trọi gây g ắ t đâu vị này tô gia thiên kiêu tên là tô an cùng tô diệc gan chỉ có kém một chữ có lẽ là bởi vì cái tên này duyên cớ hoặc là bản thân hắn tính cách chính là loại kia giỏi về lấy đại cục làm trọng điều giải phân tranh người cho nên vừa nhìn thấy nội bộ gia tộc xuất hiện mâu thuẫn liền lập tức xung làm lên người khuyên can nhân vật tộc h u y n h tới nơi này ngồi chỉ gặp tô an đứng dậy bước nhanh đi tới đem tô diệc an lạp đến bên cạnh hắn chỗ ngồi chớ cùng bọn hắn chấp nhận gia tộc muốn lấy đoàn kết làm chủ tô diệc an từ đầu đến cuối một bộ không có chút rung động nào biểu lộ đương nhiên hạ tự nhiên không có cự tuyệt tô an cử động đi theo người sau đi vào chỗ ngồi cũng ngồi xuống đại trưởng lao trong mắt lấp l o é không yên tô diệc a n hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bọn hắn những trưởng lão này cũng không có tận mắt chứng kiến qua chỉ có gia tộc cao tầng mới tiếp xúc qua lúc đó gia tộc đi ra ngoài nên tiếp thời điểm một mặt là lao tổ uy nghiêm một mặt khác là nhìn xem tô diệc a n đến cùng là loại nào nhân vật nhưng bọn hắn lại có một chút thất vọng lao tổ tông r o n g chống khua chiên từ đại chu tiên triều kéo tới bất luận nhìn thế nào tô diệc a n đều cực kỳ phổ thông cũng chính là phổ thông tiên kiêu hàng ngũ cùng những cái kêu hải vượt tiên kiêu so sánh nhất định tồn tại tranh lệch rất lớn tốt đại trưởng lao giơ tay lên đẻ xuống đám người tiếng nghị luận nếu tất cả mọi người đến vậy chúng ta liền nói chính sự đi đợi đến đám người an t ĩ n h đằng sau đại trưởng lão mở miệng lần nữa nói lần này gọi các ngươi tới là vì sau năm ngày vạn tộc thiên tiêu đối kháng chắc hẳn các ngươi đã sớm nghe nói qua địa điểm tỷ thí chính là đạo tông đến từ toàn bộ l i n h vực đỉnh tiêm thiên tiêu đụng nhau ai có thực lực không chỉ có danh dương thiên h ạ c à n g có thể thu được ban thưởng phong phú đạo tông nghe được tên quen thuộc này t ô diệt gan trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc nhớ ngày đó tại tội ác chi thành bên trong nhưng đã chém một tên đạo tông đệ tử không nghĩ tới thiên đạo tốt luân hồi hiện tại chính mình cũng muốn đi theo t ô ra một đám thiên tiêu đi hướng đạo tông chỉ gặp t ô mặc chắc tay nói đại trưởng lão tôi vấn đề k h n g b mặc vừa nói cũng hưu ý vô ý lường tô d i ệ t gan phương hướng một chút đã có hải vực thiên kiêu tham gia như vậy phổ thông thiên kiêu chẳng phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào mọi người ở đây ai cũng là lão hồ ly liếc mắt liền nhìn ra đến tô mặc muốn biểu đạt ý gì chỉ là không biết đại trưởng lão có gì đáp lại dù sao trong toàn bộ đại điện tất cả đều là tô ra hải v ự c tiên h tiêu chỉ có tô d i ệ t gan một người không phải trong lòng mọi người tiểu tử này nhất định là cá nhân liên quan đại trưởng lão làm sao từng không biết bất quá đây là lão tổ tông mệnh lệnh hắn cũng rất bất đắc dĩ đại trưởng lão hơi nhúm mày nói lời tuy như vậy trừ bọn ngươi ra những n à y hải v ự c tiên h tiêu rất mạnh bên ngoài l i n h vực bên trong không thiếu cùng các ngươi một dạng mạnh thiên tiêu lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện hải v ự c tiên h tiêu lập tức chuyển mắt nhìn về phía tô d i ệ t gan trí tôn cảnh tu vi nhỏ yếu như vậy có thể có làm được cái gì dù là hắn là thiên tiêu cũng không có khả năng chống lại vua vũ trụ lại càng không cần phải nói những biến thái tiêu đạo cảnh siêu cấp thiên tiêu nếu để cho người sau ra sân chỉ sợ người khác nhẹ nhàng thổi một hơi đều bị thổi thành một mảnh huyết vụ tinh khiết để gia tộc hổ thẹn thì ra là thế t ô mặc trong mắt lộ ra một cỗ trêu tức nhìn về phía tô diệc an nói đại trưởng lão vấn đề của ta hỏi sóng ân đại trưởng lão khẽ vết c ằ m sau đó rất trịnh trọng nói đáng nhắc tới chính là lần này vạn vật tiên tiêu tranh phong nhưng không có bất luận cái gì quy tắc có thể nói nói cách khác muốn sống chỉ có thực lực cường đại mới được nếu không ngay cả hâu nhận thua cơ hội đều không có kỳ thật tô ra đại trưởng lão còn có mấy câu không nói hắn cũng sẽ không nói dù sao cái này đã dính đến toàn bộ l i n h vực cơ mật vấn đề đại trưởng l ã o nói lần nữa cho nên à đến lúc đó các ngươi muốn toàn lực ứng phó không phải ngươi chết chính là ta sống từ nơi sâu xa đám người tự a hồ cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác c áp bách theo lý mà nói thiên tiêu tranh phong không nên không có quy tắc mới đúng nhưng lần này tỉ thí khác biệt dĩ vãng tự a hồ đem đám người hóa thành quân cờ bình thường còn có cái gì vấn đề sao đại trưởng lão nhìn quanh phía dưới đám người hỏi lần nữa không có đại trưởng lão nhẹ gật đầu nói tốt đã như vậy vậy các ngươi đi chuẩn bị một chút sau năm ngày gia tộc quảng trường tập kết xuất phát đạo tông đạo tông một cái cực kỳ cổ lão xa xăm thế lực trong đó cường giả vô số tùy tiện cùng tiên triều bất hủ thế gia các loại nịch thiên thế lực chống lại nghe nói đạo tông đệ tử vô số vô luận tại l i n h vực chỗ nào đều có bọn hắn phân tông tô diệc an cũng đi theo đám người đi ra tô ra đại điện tô mặc nhìn qua tô diệc an bóng lưng rời đi cười lạnh dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì đến lúc đó bất quá là phá hồi tôi h nội tâm của hắn rất phản cảm loại người này không có kinh lịch sinh tử lịch luyện ngược lại là cái gì đều ỉ lại gia tộc trở thành một cái chân chính trẻ lớn l tôi người này dù là dù đã ý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi an ca ngươi vừa rồi làm sao không phản bác tô mặc phải biết tô diệc an nhưng so sánh bọn hắn những ngày hải vực thiên kiêu mạnh rất, rất nhiều l ú c trước c h ỉ là h ơ i sợi lộ một ra cảm tức, Tô khí thức, đều để tô Ý n h ậ sập n n được trời x u ố g loại cảm giác này. Đáng sợ cảm giác cảm cảm đáng gáp này sợ bốn á c h liền i g g với đối m ặ t gia tộc Lao tộc Tổ t ô n g giống Diệp nhau như An lúc. Tô m ỉ m c ư ờ i nói c h ờ n g ư ơ i trưng ở t h à n h thầu tranh ngươi liền n i m b ạ c h ta hôm nay hôm vì sao k h ô n phản g b á chương Tô Ý. A3. 453. k h ô n g t r ư n g m à n thầu tranh khẩu khí. m m ư ơ 453. không trưng màn thầu tranh khẩu khí những lời này đối với hắn mà nói thực sự quá mức cao thâm mặt chắc để hắn chỉ có thể dừng lại tại trên mặt chữ a lý giải bọn hắn bọn này h ạ i vực thiên tiêu thật là mọi người cùng là tộc nhân lẽ ra đoàn kết nhất trí mới đúng lại làm loại này phân liệt ra tộc sự t ì n h đến t ô y vẫn như c ũ lẩm bẩm vừa rồi phát sinh sự tình trong lòng tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ hắn cho là làm người đồng tộc hẳn là lẫn nhau duy trì đoàn kết nhất trí nhưng bây giờ lại xuất hiện dạng này phân liệt cục diện làm hắn cảm thấy thất vọng cùng đau lòng cứ việc tô diệc a n đến từ địa phương khác nhưng hắn cuối cùng cũng là tô ra một thành viên thể nội chạy xuôi tô ra huyết mạch vô luận như thế nào bọn hắn đều hẳn là cộng đồng đối mặt khó khăn mà không phải gây mâu thuẫn cùng đối lập nhưng mà hiện thực lại là tăng khốc cứ việc t ô ý là tô diệt gan b ê n vực kẻ yếu nhưng hắn cũng biết rõ lực lượng của mình có hạn không cách nào cải biến hiện trạng hắn ý thức đến muốn chân chính cải biến đây hết thạy nhất định phải dựa vào thực lực bản thân tăng lên cùng tiên phú hiện ra chỉ có trở nên càng c ư ờ n g đại mới có thể thắng người khác tôn trọng cũng giữ gìn gia tộc đoàn kết ở trong thế giới này nhược lục cường thực quy tắc chưa bao giờ cải biến nếu như không có đủ thực cung năng lực sẽ rất khó tại cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh thăng bằng góc chân bởi vậy t ô ý quyết định cố gắng tu luyện tranh thủ trở thành một tên cường giả để bảo vệ chính mình cùng người nhà lợi ích rất nhanh tô diệc a n liền tới đến l i n h vực tô g i a là thương mãn g tổ khư tô g i a an bài địa phương vừa bước vào nơi này từ nơi sâu xa liền có thể cảm nhận được một cố nói không do cảm giác thần tử tới thần tử rốt cuộc đã đến mau ra đây nhìn a thần tử đại nhân đến không biết là ai trong miệng điên cùng la lên giống như là gặp được viên kia thuốc a n thần giống như kiếm tổ ngũ tổ bọn người lập tức xuất hiện tô diệc a n hơi nhún mày hai vị lao tổ nhìn qua tâm sự nặng n ề bộ dáng cũng an tới a ngũ tổ tô viên lôi kéo người sau tay đi hướng trong đại điện nhanh nhanh nhanh mau và o ngồi lao tổ có thật nhiều nói muốn nói với ngươi nói là đại điện nhưng thật ra là lớn một chút gian phòng chỉ có thể lấy d u n g nạp mười mấy người tô diệc a n thấy thế đáy mắt hiện lên một vòng hạt quang băng lanh thấu xương khí tức quét sạch toàn trường làm cho đám người cảm thấy một cỗ cực hạn cảm giác c áp bách nhưng hắn không có lập tức phát tác kiếm tổ mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi an nhi ngươi đến l i n h vực lâu như vậy có hay không chịu khổ phải biết tô diệc a n gần nhất thế nhưng là huyên náo xôn xao chớ nhìn hắn vô tận quang hoàn gia thân có thể đối mặt nguy cơ lại có ai có thể trải nghiệm đâu mọi chuyện đều tốt tô diệ gan hơi nhứ mày hỏi bất quá ta muốn biết chính là lớn như vậy tô g i a chỉ cấp các ngươi điểm ấy địa phương hai vị l a o tổ nghe vậy đều là thở dài một hơi đặc biệt là ngũ tổ trên mặt lập tức điểm nộ khí kéo căng vô bàn đứng dậy cả giận nói ma đức l i n h vực tô g i a thật sự là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ nhớ ngày đó vì để cho huyền nhi ra n h ậ p vào đối đ ạ i chúng ta như là khách quý bình thường có thể thời gian dần trôi qua bọn hắn lấy các loại lấy cớ không ngừng áp xúc chúng ta sinh hoạt không gian đáp ứng cho tài nguyên chậm chạp chưa cho g i a sân đều là tô ra cao tầng bọn hắn không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu phụ họa nói đúng vậy a đúng vậy a lúc trước huyền nhi còn tại thời điểm bọn hắn cũng không như vậy biết giữ lại không được huyền nhi đi hướng cao hơn tiên địa chỉ một thoáng đối với chúng ta đủ t i ể u g h é t bỏ ước gì chúng ta rời đi tô ra quả thật như vậy chắc không được sáng nay trên hội nghị tô ra trường lao đối tô diệc a n như thế nguyên lai bọn hắn cho là tô diệc a n chỉ là xuất chúng tiên tiêu không hề giống tô huyền như thế kinh diễm tuyệt luân đại chu tiên triều sự tỉnh cũng bất quá là nhà mình lao tổ xuất thủ thôi ngũ nội đó ngũ tổ nát một ngụm nói trước đó có các loại lớn nhỏ hội nghị đều sẽ mời kiếm tổ đi qua thương thảo bây giờ căn bản chưa từng để ý tới tô huyền tộc huy n a xem ra ngươi chỉ biết là tu luyện ngươi ở thời điểm người khác không dám như thế nào hiện nay ngươi sau khi đi dù là cùng là tô gia đều khó có khả năng một mực như vậy đương nhiên tô gia các vị đều không muốn phiền phức tô huyền dù sao hắn làm đã đủ nhiều đến cùng là ta để mọi người bị khinh bị a tô diệc a n lắc đầu ngữ k h í bắt đầu băng lanh đứng lên ta cũng không nghĩ tới l i n h vực tô gia sẽ là dạng này coi là đồng dạng chạy xuôi tô gia huyết mạch ở đâu đều sẽ đoàn kết nhất trí chí đâu chính là bởi vì chính mình tô gia lão tổ mới khiến cho thương m ã n tổ khư tô gia gia nhập lĩnh vực tô gia vốn cho rằng có thể an tâm tu luyện lại không nỗi lo về sau không nghĩ tới cùng là tô gia bọn hắn không chỉ có g h é t bỏ càng là xa l á n h đám người chúng ta thụ điểm khí không có việc gì kiếm tổ thâm thúy đôi mắt hiện lên thỏa hiệp nói c h í ít thân ở l i n h vực tô gia đầy đủ an toàn an nhi các ngươi bọn này hậu bối cũng có thể an tâm tu luyện kiếm tổ chính là toàn bộ tô gia chủ sự tình người một khi hắn loạn trợ ậ cước tô gia cũng đi theo gặp nạn đây chính là vì cái gì tháng này đến bị xa l á n h oan khí t r ù n g thiên kiếm tổ cũng không muốn rời đi nguyên nhân thân ở cao vị cũng không phải là đơn giản như vậy ta đại khái hiểu hai vị lão tổ ý tứ tô diệc a n trong mắt bắn ra hà mang có lẽ đoàn kết nhất trí cái từ này chỉ có chúng ta thương mãn g tổ khư tô ra mới có nếu người khác không muốn chúng ta đợi ở chỗ này chúng ta còn điện nghiêm mặt làm gì cái này kiếm tổ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng ngược lại là ngũ tổ cùng tô ra các vị trưởng láo n h a u n h a u phụ họa đồng ý chính là chính là dù là đi đi ra bên ngoài đối mặt vô số nguy hiểm chúng ta ha có thể sẽ sợ sợ tha rằng đứng đây sinh cũng không nguyện ý quý chết xem ra đám người đã sớm không gì sánh được kiềm chế lúc này mới đến l i n h vực tô ra bao lâu liền để mọi người gặp như vậy biệt khuất nói cho cùng vẫn là chúng ta tự thân nguyên nhân kiếm tổ lộ ra cao thâm mặt chắc biểu lộ nói bất quá đi vào l i n h vực lâu như vậy chúng ta cũng không phải dừng bước không tiến chỉ là có điều giấu dếm mà thôi nếu tất cả mọi người không muốn đợi tại l i n h vực tô g i a như vậy về sau liền muốn kéo căng chính chúng ta về sau nhất cử nhất động của chúng ta đều cùng l i n h vực tô g i a không quan hệ tốt không chưng màn thầu tranh khẩu khí về sau đánh chết lão tử lão tử cũng không hề đề cập tới l i n h vực tô g i a chúng ta có thể từ thương mãn tổ khư bước vào l i n h vực đồng dạng có thể tại l i n h vực bên trong đạp vào đình phong tô g i a chúng trưởng lao khí thế rộng rãi bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn không được loại này ăn nhờ ở đầu cảm giác ngay cả thần tử đều cho rằng nơi này không có khả năng kết quả là các vị trưởng l á o n h a u n h a u rời đi chuẩn bị dọn dẹp một chút lại trở lại chỗ cũ dù sao nơi đó chính là tô i a tại l i n h vực điểm xuất phát lúc trước muốn rời khỏi thời điểm đám người còn một bộ lưu luyến không rời bộ dáng không nghĩ tới đi vào l i n h vực tô i a lại bị các loại xà lánh quả nhiên là tức chết ta cũng thương mãn g tổ khư tô i a không sợ bất cứ chuyện gì cũng sẽ không túi đầu thỏa hiệp cho dù là bọn họ hiện tại chẳng mạnh mẽ lắm đây chính là tô i a vì cái gì có thể xuất siêu cấp vô địch thiên tiêu nguyên nhân chương bốn trăm năm mươi b ố có thể giấu dốt bản chất ở đâu đều ném không xong chương bốn trăm năm mươi b ố có thể giấu bản chất thể rốt giấu đâu đều bản ném ở khi ô n xong. g l n vắng h Khi vực vẻ Tô trụ Gia, sở. biết được Lao tô ổ hạ lệnh t diệp n h vực đi gan điệp điệp i đến thời điểm tô mạn thiên rất muốn cùng người sau nói chuyện có thể gia tộc hiện tại cần hắn không thể vì bản thân tư dục mà để gia tộc loạn trận cướp đây chính là làm gia chủ nên gánh chịu gánh nặng đã như vậy kiếm tổ đứng lên nói cái này l i n h vực tô ra không đợi cũng được chư vị theo lão tổ trở lại nguyên lai、like、địa phương đám người đã sớm tại trụ sở rộng lớn địa phương chờ đợi đã lâu đồng thời đã lên c h i ế c kia khổng lồ thiên chu tô dị can tô ra lão tổ bọn người thân ả n h chất động lập tức xuất hiện ở trên trời thuyền phía trên xuất phát tô nam thiên đại quát một tiếng liền thôi động thiên chu hướng l i n h vực đ ô n g bộ phóng đi nơi đó là tô ra điểm xuất phát tri địa đám người đối nơi đó đã có loại nhà bình thường cảm giác lúc này không đi chờ đến khi nào theo thiên chu bay đi lĩnh vực tô ra lại lạ thường an tĩnh chịu không được một tia gợn sóng hư ba thiên chu tốc độ cực nhanh không ngừng xuyên thẳng qua hư không cho đến hai ngày sau đám người rốt cục lần nữa trở lại điểm xuất phát ha ha ha ha ha. về nhà về nhà một tháng này thật là làm cho lão tử biệt khuất đến cực điểm n g ắ m lại những cái kia l i n h vực tô gia thiên kêu khoe miệng thật muốn để đi cho bọn hắn một cái tắt mạnh về sau đánh chết lão tử chỗ nào đều không đi nơi này chính là nhà của chúng ta、Vinh、vĩnh viễn nhà sẽ không lại gia nhập vào cái gì cậu t h í mặt khác tô i a bên trong tô gia đám người nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc lập tức cũng không nén được nữa tâm tình đem trong lòng oán khí đều tại đây khắc thổ lộ đi ra lĩnh vực đ ô bộ nơi vắng vẻ khu long an thành giờ phút này đang có một chiếc thiên chu xông phá hư không rơi xuống tô i a trụ sở dẫn tới đám người một trận xôn xao cùng lúc đó trên đường phố một vị thân mang nữ tử váy tím chậm rãi ngầm đầu trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc nữ tử trong miệng nhìn o n đi vào như thế địa phương vắng vẻ đều trốn không thoát tô ra a rõ ràng là bất hủ tiên triều trường an công chủ nàng bây giờ mặt mũi tràn đầy tiểu tụy sắp mặt tái n h ậ t như tờ giấy một bộ cái sắc không hồn bộ dáng nàng đã không có một chút dựa vào quan tâm nàng người đều đã ở đại chiến bên trong chết đi nàng bây giờ trở thành một tên cô độc lãng tử nội tâm trốn tránh trốn tránh hiện thực không muốn đối mặt đêm đó q u a n cảnh một lần nữa về tới đây đám người mặt mũi tràn đầy vui sướng đem trước đó khói mủ toàn diện tàn đi long an thành cố nhiên vắng vẻ nhưng nơi này là tô i a điểm xuất phát đám người đối với nơi này tình cảm tựa như đối thương mãng tổ khư tô i a một dạng hết thể trở nên ngay ngắn trật tự đứng lên đại điện vẫn như cũ to lớn ngồi ở chỗ này mới giống như là một cái chân chính gia tộc mà không phải ăn nhờ ở đậu cảm giác đêm đã khuya toàn bộ tô ra đèn đốt sáng chưng bọn hắn lần nữa trở về làm cho cả long an thành cũng vì đó chấn động tô ra làm sao lại trở về nữa nha là bị linh vực tô ra đổi ra vẫn là bọn hắn chính mình đi ra chi này tô ra thế nhưng là ra hai vị đáng sợ thiên k i ê u a theo lý thuyết linh vực tô ra hẳn là chân quý mới đúng tô huyền tô diệc can cái nào không phải kinh diễm tuyệt luân hằng người thật làm không rõ ràng tô ra ý nghĩ vô số người nhao nhao suy đoán chỉ là bọn hắn không biết đứng tại đỉnh phong nhất lại đối mặt một đám thực lực thấp người kỳ thật nội tâm rất mâu thuẫn dù là trong đám người này ra một vị kinh diễm tuyệt luân người không có cách nào đây chính là nhân tính tuy nói quy về đồng u y ê n có thể thương mãn tổ khư xảy ra bất ngờ làm cho lĩnh vực tô ra vì uy nghiêm lúc này mới tán thành bọn hắn đối với người khác mà nói có thể được đến tô ra tán thành đây chính là mộ tổ bước lên khói xanh đều sẽ đối bọn hắn m a n g ơ n là đêm bầu trời đầy sao tô điểm lấy tĩnh mịch bầu trời đêm gió đêm khét vớt ôn nhu đến cực điểm một gian trong quán rượu nhỏ có thể thấy được một đạo tràn đầy t i ể u tụy như đồng hành thi đi thịt nữ tử bình thường mánh liệt rót rượu đắng vì cái gì vì cái gì ta muốn biến thành người cô đơn nữ tử trong miệng không ngừng hò hét như là phát điên bình thường để đám người không dám tới gần vì cái gì ngươi muốn đoạt đi hết thảy để cho ta triệt để biến thành một hạt bụi đây chính là một vị trí tôn cảnh đại lao a tiện tay một kích l i ề n có thể làm cho cả long an thành triệt để biến mất tồn tại kinh khủng trương an công chủ lòng như cho n g ộ i nhìn về phía tô ra phương hướng bộ kia vui vẻ phồn vinh cảnh tượng trong mắt lóe lên hâm mộ hiện lên cánh ghét thậm chí hiện lên không gì sánh được hận nàng hận tô diệc a n cướp đi chính mình hết thảy dù là toàn bộ đại chu tiên triều không còn là nàng chỗ nhận biết như thế có thể lúc ban ngày đám người rất thanh tỉnh căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường gì đại chu tiên triều vẫn là ban đầu đại chu tiên triều bên trong có yêu chiều chính mình phụ hoàng có yêu chiều chính mình lão tổ tông ta thật hận a trương an công chủ nước mắt tuân trào ra cho dù là bọn họ sớm tại mười năm trước đã chết nhưng ta muốn thế nào mới có thể tiêu tan trong mắt trừ vô tận cô tịch bên ngoài còn có vô tận hận nhìn về phía tô i a phương hướng thật lâu không muốn trở về qua thần đến hiện tại trường an công chủ chỉ cần n g u y ệ n ý dưới cái nhìn của nàng toàn bộ tô i a đều không phải là một kích c h i địch báo thù r ử a hận đang ở trước mắt bốn nhưng cuối cùng trường an lắc đầu lý trí chiến thắng xúc động lẩm bẩm nói có lẽ nhân sinh của ta nên tràn ngập vô tận long đ n g đi mặc dù rất muốn báo thù nhưng ta biết tô ra không phải nguyên nhân căn bản bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ mới là những cái kia đang chết quỷ tộc mới là dẫn đến đại chu tiên triều hủy diệt nguyên nhân mà tô ra phương hướng tô diệc a n thu hồi ánh mắt đồng thời trong đôi mắt sát ý cùng nhau thu hồi chỉ cần đối phương đối tô ra có sát ý suy nghĩ tô diệc a n liền lập tức thôi động người sau thể nội huế y t con c h u n g pi là lý trí cứu được trường an công chủ một mạng tô diệc a n ta hận ngươi trường an công chủ không ngừng rơi lệ nước nợ nói đời ta vĩnh viễn hận ngươi vĩnh viễn không có khả năng tha thứ ngươi tan á t cõi lòng được t r i t để tô diệc a n nghe vậy chỉ cảm thấy im lặng đến cực điểm hận thì hận thôi dù sao đoạn đường này đi tới cũng không phải không bị người khác hạ qua chỉ là một cái hạng nữ lưu không đáng nhắc đến đông đông đông ngoài cửa vang lên một chàng tiếng gõ cửa ngoài cửa rõ ràng là tô chiến tiên h tiến đến tô chiến tiên h phát ra từ đáy lỏng nói thần tử đều đại nhân thật nghĩ ngươi a kém chút liền cho tô diệc can một cái ô m lớn bất quá n g ấ m lại thần tử đại nhân người thế nào liền bốn tiểu tử ngươi tô diệc can ra hiệu đối phương tòa hạ hỏi đi vào linh vực lâu như vậy có cảm giác gì không dối gạt thần tử đi vào linh vực lâu như vậy người nơi này so quê quán càng thêm đáng sợ thiên tiêu thật sự là khắp nơi có thể thấy được a tô chiến thiên cười hắc hắc nói nói thật những năm gần đây một mực ở vào căng cứng trạng thái loại cảm giác này không gì sánh được tốt tô diệc a n sau khi nghe khe vớt cảm xem ra lúc trước tô ra đám người muốn rời khỏi thương mãn g tổ khư cho tô chiến thiên tiểu tử này mở tiểu táo thậm chí chuyển cho người sau bộ kia cường đại thượng cổ công pháp hiện tại xem ra có rất lớn hiệu quả a chương bốn trăm năm mươi lăm đều đi bịnh ạ n nơi đó mới có thể để các ngươi chân chính trưởng thành chương bốn trăm năm mươi lăm đều đi bịnh ạ n nơi đó mới có thể để các ngươi chân chính trưởng thành tô chiến thiên cười hắc hắc trong mắt lẽ ra vẻ h ư vấn hắn chậm rãi nói ra nói thật những năm gần đây ta một mực ở vào căng cứng trạng thái nhưng lần này cùng ngươi cùng nhau đối mặt cường địch để cho ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp khoái cảm loại cảm giác này không gì sánh được tốt nghe nói như thế tô diệc a n mỉm cười nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu trên thực tế hai người bọn họ đều hiểu loại này vung lòng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa nhẹ nhõm bọn hắn trải qua chiến đấu cùng áp lực cũng không có biến mất chỉ là tạm thời đạt được phong thích nhưng mà loại này ngắn ngủi vung lòng đối với bọn hắn tới nói lại là như thế trần quý hồi tương lại lúc trước tô ra đám người quyết định rời đi mênh mang tổ khứ lúc từng cho tô chiến thiên khai qua một lần tiểu táo đem một bộ cường đại thượng cổ công pháp truyền thụ cho hắn hành động này không chỉ có cho thấy đối tô chiến thiên coi trọng cũng ký thác gia tộc đối với hắn kỳ vọng bây giờ bộ này thượng cổ công pháp hiển nhiên phát huy tác dụng cực lớn để tô chiến thiên thực lực đạt được tăng trưởng rõ rệt từ hắn thời khắc này biểu lộ đó có thể thấy được hắn đối với mình trưởng thành cảm thấy phi thường hài lòng nhìn xem tô chiến thiên tràn ngập dáng vẻ tự tin tô diệc a n tâm bên trong âm thầm cảm、thán. chính là bởi vì có cơ duyên như vậy trùng hợp tô chiến thiên tài có thể tại thời khắc mấu chốt cuộc khởi vì gia tộc mang đến hy vọng nghĩ tới đây tô diệc gan không khỏi cảm khái và phần tô diệc gan kiên định tin chỉ cần tô chiến thiên tiếp tục bảo trì phần này kiên định tín nhiệm cùng không ngừng cố gắng tương lai tất nhiên sẽ lấy được thành tựu lớn hơn đồng thời hắn cũng đang mong đợi chính mình có thể cùng tô chiến thiên kể vai chiến đấu cộng đồng v i ế t thuộc về bọn hắn huy hoàng thiên trương đến lúc đó tô g i a cũng sẽ triệt để c u ộ khởi không còn dựa vào tô diệc a n loại này kinh diễm tuyệt luân tiên tiêu mới có thể để cho l i n h vực tô g i a lôi kéo tô diệc a n khẽ vất cảm hỏi thần tượng chấn ngục k i n h luyện được như thế nào thần tử đại nhân a ngươi có biết những ngày này ta nhẫn nhịn bao lâu nha tô chiến thiên lập tức nói ta dựa theo ý của ngươi căn bản không dám bạo lộ ra sau lưng len lén luyện dù là đối mặt ngoại giới cường đại thiên tiêu đều vô dụng nó hiện tại đã kích hoạt năm mươi triệu khỏa thần tượng hạt nhỏ ta đã sớm không phải ta lúc ban đầu không hổ là tô ra thiên tiêu thời gian năm năm lại để tô chiến thiên thức tỉnh năm mươi triệu khỏa thần tượng hạt nhỏ có thể thấy được hắn năm năm qua đến cỡ nào cố gắng không tệ không tệ tô diệc an khẳng định gật đầu nói ngắn ngủi năm năm liền làm đến loại tình trạng này về sau gia tộc liền dựa vào các ngươi những thiên kiêu này trái lại người sau cười hắc hắc có thể được đến thần tử khẳng định đây chính là không gì sánh được vinh quang tô diệc an nhìn đối phương tự tin vô cùng không khỏi hỏi ngươi biết mở bên kia sao đương nhiên biết rồi tô chiến thiên gật đầu nói lúc trước kiếm tổ liền để mượn vị danh sách bí mật tiến đến bờ bên kia ta còn rất tâm động đâu bất quá vì không bại lộ ta lựa chọn yên lặng tu luyện lúc trước tô chiến thiên cũng rất muốn gia nhập trong đó chỉ là hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ thần tử lời nói không có thức tỉnh tám mươi triệu thần tượng hạt nhỏ trước đó tuyệt đối không nên bại lộ chính mình nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân càng làm cho trọng tộc đi theo gặp nạn chiến thiên ngươi bây giờ đi bờ bên kia đi tô diệc an nghiêm mặt nói ra chỉ có đi tới đó l u y ệ n ngươi mới có thể chân chính c u ộ khởi đến lúc đó mới có thể trở thành gia tộc trụ cột làm cho tô chiến thiên có chút n g â người nói như vậy tô chiến thiên tương không còn g i ấ u kín đến lúc đó khả năng dẫn tới vô số người ngấp nghẽ đồng thời vô tận nguy cơ cũng sẽ hướng mình vọt tới thật sao tô chiến thiên thân thể run nhẹ nhẹ nói ta hiện tại có thể bại lộ sao đi thôi tô diệc t a n khẽ vượt cảm trịnh trọng nói ta sẽ cùng lao tổ nói do hết thảy tại ta chưa đi bờ bên kia điểm xuất phát trước đó hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình Tốt. Tô chiến thiên trọng trọng gật tức ta thất thần tử ta lập tức đối xuống không không chiến cho các hư với đi, người vọng, lập lập đầu, để sẽ tham gia lần này tiên kêu tranh phong sau hắn sẽ tiến về bờ bên kia điểm xuất phát có lẽ khi đó hắn liền sẽ không lại trở lại l i n h vực rời đi trước đó nhất định phải đem hết t h ể an bài tốt hiện tại chính mình khả năng giúp đỡ một điểm là một chút đợi chính mình chân chính rời đi tô ra cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ai tô diệc a n nội tâm cảm thán có lẽ khi rời đi linh vực thời điểm chính là cùng tô ra chân chính lúc chia tay mình bây giờ rốt cuộc h i ể u rõ tô huyền tâm cảnh tô ra không thể không quản nhưng không có khả năng một mực che chở bọn hắn hẳn là chính mình trưởng thành thần tượng trấn ngục cái này thượng cổ công pháp tô diệc a n chỉ truyền thụ cho tô chiến thiên nhất người đương nhiên t r ạ m thiên rút kiếm thuật phiên bản đơn giản hóa cũng truyền cho tô i a thiên tiêu cũng coi là cho bọn hắn một cái át chủ bài lợi hại chỉ cần bọn hắn có thể chân chính linh mộ sẽ phát hiện một cái thiên địa mới cùng lúc đó long an thành một quán rượu nhỏ bên trong đi ra một vị say khất nữ tử rõ ràng là đại chu tiên triều trường an công chúa thời khác này nàng vẫn như c ũ một bộ sa suất tinh thần trên mặt hiện lên vô tận cho tàn trong đôi mắt lại lộ ra một vòng không dễ dàng phát giáp dị sắc đó là đối lực lượng khao khát tô diệ gan ba trường an công chúa cắn chặt răng n à hung tật nói bạn công chúa muốn thu hoạch được sức mạnh vô thượng đến lúc đó ngươi nhất định phải tại trước mặt b u ồ n công chúa sáng hối vừa dứt lời nàng không chút do dự đối với long an thành bên ngoài phong đi mục tiêu của nàng rõ ràng là bờ bên kia điểm xuất phát m ộ ư ơ i tô diệc a n lắc đầu chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy im lặng chính mình bất quá là tại thanh lý một đám thai họa đây không phải thiên hạ vì đó mong đợi sự tình sao trường an công chúa có cần phải kích động như vậy thật sự là tiểu nữ hài cảm xúc không nghĩ tới gia tộc từ trước đến nay dấu dốt lão tổ đã sớm để mời vị danh sách tiến về bờ bên kia điểm xuất phát tô diệ gan có chút cảm thán xem ra lão tổ cũng không phải loại lương th dù là l i n h vực tô gia tán thành bọn hắn từ đầu đến cuối đều trong lòng còn có một vòng thận trọng cùng lúc đó tô diệc a n cửa phòng không ngừng bị người góp vang mà từng vị tuổi trẻ tiên h kiêu thừa dịp bóng đêm một thân một mình đối với hư không x u ố n g đi bóng lưng của bọn hắn là cô độc da tô gia không có bất kỳ cái gì dựa vào cái này lại có thể có biện pháp nào đâu tô gia cuối cùng là phải dựa vào chính mình không có khả năng một mực bị tô diệc a n che chở giống tô diệc a n loại nhân vật này sớm muộn sẽ không ở một chỗ đợi quá lâu ai đều tại chúng ta bọn lao già này không dùng a tô gia nhất chúng trưởng lão nhìn qua rời đi thiên tiêu nội tâm tràn ngập vô tận cảm thán nếu chúng ta có được lực lượng cường đại hiện tại tuyệt đối có thể làm cho gia tộc thiên n n g tiêu chẳng phải vất vả tô g i a nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới c năm ngày thời gian trong trước mắt liền đi qua từ tô ra từ lĩnh vực tô ra trở về sau đám người nội tâm khói mù cũng dần dần tán đi trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười phản phát hết thể đều khôi phục bình thường bầu trời vạn dặm không lây trời xanh không lây sán l ạ n ánh nắng vẩy vào trên đại địa để cho người ta cảm thấy không gì sánh được c ấm áp giờ phút này tô diệc a n chính cùng hai vị lao tổ ngồi đối diện nhau hắn đem chính mình biết tin tức một năm một mươi nói cho bọn hắn trải qua dài đến mấy canh giờ nói chuyện với nhau hai vị lao tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc phản p h ấ t bị tô diệc a n nói tới sự tỉnh c h ấ n kinh đến như ngồi bàn trong ý vị này tô diệc a n đối mặt địch nhân thực lực cường đại đã vượt qua tưởng tượng thậm chí khả năng vượt ra khỏi hai vị lao tổ nhận biết phạm vi đạo tông tiên tiêu tranh phong nhất định là một cái bẫy tô diệc a n tỉnh táo phân tích nói ngũ tổ nghe xong không khỏi xứng sở lập tức phụ h ò a nói đây đúng là cái tàn khốc không gì sánh được cục khó trách ngươi trước đó ngăn cản tộc nhân tiến về tham gia nguyên bản b ờ bên kia đối diện quỷ dị không do đột nhiên rút đi không có bất kỳ cái gì nguyên do loại tình huống dị thường này nhất định nhận giấu đi một loại nào đó âm mưu bây giờ xem ra âm mưu này rất có thể chính là đạo tông thiên kiêu tranh phong toàn bộ l i n h vực cao tầng đồng thời tổ chức lần này thiên kiêu tranh phong mà lại ban thưởng như vậy phong phú càng có cơ hội tiếp xúc đến lĩnh vực cao tầng dù hoặc như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là khó mà kháng cự nhưng mà t ô diệc gan lại nhạy cảm phát giác được kỳ hoặc trong đó chỗ trận này cái gọi là thiên kiêu tranh phong có lẽ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy phía sau ẩn giấu đi nguy cơ to lớn cùng âm mưu một khi có người tại lần này thiên kiêu tranh phong bên trong chỗ hết tài năng trở thành người thắng cuối cùng sẽ thu hoạch được một kiện để bờ bên kia đối diện cũng vì đó k i ê n kỵ đồ vật đây không thể nghi ngờ là một cái tràn ngập sức hấp dẫn p h ầ n thường nhưng cùng lúc cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm bấy dập đúng là như thế kiếm tổ khe vết cảm nói nếu như lĩnh vực có nhằm vào bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ đại sắc khí vỡ bên kia đối diện chắc chắn sẽ không ngồi nh đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối tham dự vào trận này t i ê n tiêu tranh phong bên trong đ i ể n hình dương mưu trí mạng nhất Bờ bên kia đối diện vô luận như thế nào cũng công phá không được kết nối b ờ bên kia hai đầu mảnh kia hải bọn hắn có thể làm chỉ có thẩm thấu l i n h vực thổi qua tới xương trắng cực kỳ m ỏ n g manh đã bị mảnh kia hải không ngừng làm n h ạ t cơ h ộ i có thể không tính là quỷ dị không rõ l i n h vực cường giả đủ để nhẹ nhõm đối kháng nếu không l i n h vực đã sớm hóa thành một tòa quỷ dị thế giới b ờ bên kia đối diện quỷ dị thế lực có không thể không ra tay lý do kiếm tổ t r o n à y mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà lĩnh vực cao tầng xem ra lần này thiền kiêu tranh phong cực kỳ nguy hiểm an nhi có chắc chắn hay không tô diệc a n nghe vậy khẽ vớt c ằ m tự tin vô cùng nói lao tổ hẳn là quên ta là quỷ đạo dị tiên rồi sao Bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ với ta mà nói căn bản lại không tồn tại hai vị lao tổ n h ì nhau n dù là đối phương nói như vậy đều có thể nhìn thấy không gì sánh được lo lắng một khi lấy thân vào cuộc sẽ đối mặt với không gì sánh được tàn khốc khó mà tự k ề m chế tình trạng an nhi ngươi phải bảo trọng a ngũ tổ mặt mũi tràn đầy không bỏ nói ra vô luận ở đâu chỉ cần ngươi mệt mỏi ngươi liền trở lại nơi này vĩnh viễn l ạ của ngươi nhà tô diệc a n trọng trọng gật đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa hai vị lao tổ ta đi cũng hai vị lao tổ nhìn qua hư không không khỏi thở dài một tiếng cuối cùng gia tộc vẫn là k h ố n trụ an nhi như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật có lẽ thoát ly gia tộc trói buộc người sau mới có thể chân chính trưởng thành đi tô ra gian phòng nào đó bên trong chỉ gặp một vị không giận tự uy trung niên mặt mũi tràn đầy không bỏ mỗi lần ly biệt tô nam thiên đều sẽ vụn t r ộ n gật lệ không nguyện ý đi ra cáo biệt mười trong hư không một đạo lưu quang xẹt qua chân trời phía sau tô ra trụ sở không ngừng n g i lại cho đến hồi lâu rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa tô diệc a n chỉ đạo lần này chính là chân chính phân biệt bất quá hắn nội tâm cũng không quá xong lớn lan rời đi là chuyện sớm hay muộn con đường của hắn sẽ chỉ anh dũng có đi không có về sẽ không bởi vì người nào đó mà đình chỉ thằng đến độc đoán vạn cổ khi đó nên nói không nói l i n h vực thật đúng là vô cùng to lớn tô diệc a n không ngừng xuyên thẳng qua hư không khỏe miệng có chút nỉ non đạo tông vị trí cách tô ra trụ sở đơn giản xa không thể chạm bộ dáng đạo tông vị trí cực kỳ đặc thù chính là linh tên miền gọi thăng long cựu thổ địa phương vị trí tại lĩnh vực hạch tâm địa khu nhập đạo cảnh cường giả muốn từ đông bộ đi đường tối thiểu cũng muốn tốn hao mười ngày nửa tháng thời gian bất quá tô diệc a n người thế nào sự xuất hiện của hắn cũng không phải thường nhân có thể lý giải không chỉ có thực lực cường đại khủng bố phương diện tốc độ càng l à không rơi vào thế hạ phong chân trời ánh tà dương đỏ quặt như máu hoàng hôn đã tới tô diệc a n toàn lực đuổi đến một ngày đường rốt cục đi vào lĩnh vực hạch tâm địa khu phía trước cách đó không xa chỉ gặp từng đạo lưu quang hướng cái nào đó điểm dũng mánh lao tới rõ ràng là thăng long cựu thổ vị trí nơi đó chính là đạo tông tọa lạc địa phương xa xa nhìn lại đạo tông xây dựng ở dãy núi trùng điệp ở giữa bốn phía nổi lên từng tia từng tia khói trắng giống như tiên khí lợi lợ, như tiên cảnh bình thường thần bí Từ đến gần x tông môn g trình đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa to lớn sân môn sân môn cao vút trong mây trên cửa khắc lấy tinh mỹ đồ án cùng phú văn sân môn có một đầu thang dài biến mất tại khói mụ lượn lờ trong giữa sườn núi giống như một đầu chín ngày ngân hà rủ xuống làm cho người gặp tâm thần chấn động có ý tứ tô d i ệ t a n bị đạo tông thủ bút lần nữa sợ hai thán g phục có ý tứ thật có ý tứ bước vào cái này thẳng nhập mây xanh thăng dài giống như có loại đi vào tiên giới bình thường càng mạnh địa phương càng siêu nhiên nơi này đơn giản chính là tu luyện điện đường xin dừng bước trước sơn môn có đạo tông đăng ký nhân viên ngừng tô d i ệ t a n hỏi các hạ là người thế nào phải biết muốn đi vào đạo tông tham gia lần thịnh hội này cũng không phải là ai cũng có tư cách nhân gian quan quan chủ tô diệ gan lời này vừa nói ra tên kia đăng ký lao giả lập tức hơi nhún mày không ngừng trên dưới g i xét tô diệc a n phát hiện người này xác thực như nghe đồn như vậy đẹp trai đến quá mức loại này đẹp trai không người nào có thể bắt trước lao giả khẽ vớt c ằ m nhưng vẫn là dựa theo quá trình đến nói đưa tay ngăn chặn khối ngọc thạch này yên tâm đi khối ngọc thạch này chỉ có phân biệt thân phận năng lực cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào tô diệc a n nghe vậy khẽ vớt c ằ m vươn tay đặt ở trước mắt ngọc thạch chỉ một thoáng một đạo hư ảnh bay lên không mà ra rõ ràng là tô diệc a n đạo hư ảnh này thần tuấn vô sóng nhìn một bộ lãnh khóc vô tình sát phạt quyết đoán nhìn kỹ càng làm cho người cảm thấy một cố vẻ bất an tô diệ gan không phải bản công tử ôn nhu như vậy lại đem bản công tử hình tượng tạo nên được khủng bố như vậy tớ s viết đến nơi đây nhân vật chính triệt để cùng gia tộc cá o biệt tô g i a tương lai chỉ có thể dựa vào tự thân tô diệc can sẽ anh dũng có đi không có về cho đến độc đoán vạn cổ chương 457 đạo tông sàng lọc trí tôn cảnh chỉ là bước vào ngưỡng cửa tư cách chương 457 đạo tông sàng lọc trí tôn cảnh chỉ là bước vào ngưỡng cửa tư cách thư ảnh bay lên không mà ra thời điểm bốn phía không khỏi hù dọa một mảnh xôn xao người này quá mức anh tuấn vô song đơn giản đạt đến biến thái bộ dáng loại tạo tiểu tử này người thế nào như thế nào dáng rất đẹp trai như vậy quả thực là không hợp thói thường đến cực điểm nhân gian quan quan chủ ngươi không biết ai chưa nghe nói qua bất quá tiểu tử này bộ dạng như thế đẹp trai không đi thông đồng phú bà chạy tới nơi này xem náo nhiệt gì thiên tiêu tranh phong cũng không phải dựa vào nhan trị liền có thể chiến thắng thiên đạo bất công vì sao ta dáng dấp xấu như vậy mười đợi đến đạo tông trưởng lao sắc thực thân phận tô diệc can tại trước mắt bao người đạp vào cái k i a lệnh vô số người tu luyện vì đó cùng nhiệt cầu thang đạo tông toàn bộ l i n h vực trải rộng phân tông nơi này chính là đạo tông toàn bộ một cái tu luyện thánh đ i ệ bên trong cường giả vô số ngoại giới khó gặp một lần thiên tài ở chỗ này vừa nắm một bọ to đơn giản xa hoa đến cực điểm đi mấy cái cầu thang tô diệc gan lập tức nhìn thấy một khối đại chiêu bài trên đó viết thiên kiêu tranh phong giai đoạn thứ nhất sàng chọn vài cái chữ to dựa theo đạo tông ý tứ có thể đi vào cửa lớn chỉ là cái mở đầu muốn tham gia chân chính thiên kiêu tranh phong thịnh hội được trải qua đạo tông một lần nghiêm khắc sàng chọn mới được nếu không không có khả năng có cơ hội tham gia lần thịnh hội này còn có loại thao tác này tô diệc gan khỏe miệng đẻ nhẹ lầm bầm nói không hộ là cao cấp nhất thế lực lớn như vậy nghiêm là kín áo không do dự trực tiếp đạp vào phía trước cầu thang. chỉ một thoáng một cỗ giống như, như núi h ư n cao áp lực từ khói mù lượn lờ chỗ sâu vào tới lập tức rơi vào tô diệc a n đỉnh đầu muốn e m hắn đặt ở mặt đất để nó không thể động đậy như vậy áp lực cho dù là trí tôn cảnh thiên kiêu đều cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận bất quá đối với tô diệc a n tới nói có thể bỏ qua không tính đẻ ở trên người chỉ cảm thấy mềm n ú n không có chút nào bất luận cái gì cảm giác g áp bách có thể nói tô diệc a n nội tâm lập tức phán đoán xem ra lần này thiên kiêu tranh phong thịnh hội chỉ có trí tôn cảnh trở lên thiên kiêu mới có tư cách tham dự không do dự hắn bước nhanh như bay thân hình hóa thành tàn ảnh hướng về cầu thang đỉnh chóc phóng đi lưu lưu lưu ba. những cái kia đau khổ dễ ã ruộng từng bước một đi lên các thiên kiêu t h ấ y thế không khỏi hai mắt chừng lớn lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ ngọt tảo tiểu t ử này là ai làm sao biến thái như vậy chẳng lẽ trên người hắn liền không có một chút áp lực sao xông đến nhanh như vậy đám người nghị luận ở mỹ có thể đường vẫn là phải đi nhân gian khổ cực cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi có người sung sướng có người sầu đối mặt đạo tông lần thứ nhất sang chọn có chút cơ sở yếu kém người tu luyện lập tức bị vô tình đào thải không ngừng có người bị đạo tông lực lượng n u hòa nắm đến ngoài sơn không. không có khả năng lao tử chính là trí tôn cảnh đại năng làm sao có thể qua không được cửa thứ nhất lao tử k h ô n g phục nhất định là đạo tông tại nhằm vào lao tử nếu không chỉ là thang giải như thế nào đi bất quá có người thô gân cổ hò hét thủ vệ đạo tông lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đáy mắt hiện lên vô tận khinh thường người không được trách đường bất bình bất quá đạo tông lại không ngăn cản bọn hắn nhiều lần bước vào thang giải nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn bị vô tình đ ẩ y tới không có thực lực chính là không được trái lại tô diệc gan đối với những sự tình này căn bản không quan tâm tốc độ của hắn nhanh chóng không ngừng hướng thang giải cuối cùng phóng đi đương nhiên trên người hắn áp lực cũng theo xâm nhập thang không ngừng tăng lớn rất có chúng muốn đem hắn đặt ở mặt đất có thể người sau không có chút nào bất kỳ cảm giác gì à ngay tại tô diệc a n sắp đăng đỉnh thời điểm chỉ gặp một đạo thân mang hồng bạch hai gian váy dài nữ tử trên mặt có thể thấy được khí khái hào hùng mười phần giống như thế không thể đỡ vương nữ tử bình thường đang cố gắng leo lên rõ ràng là tội ác chi thành tùng gia tùng trường anh người sau giống như vừa mới bước vào trí tôn cảnh khí tức của nàng thậm chí còn chưa triệt để ngưng thực nhìn còn có chút bồng bệnh không chừng bộ dáng có chút đồ vào ta tô diệc a n ngừng lại vì đó kinh ngạc Hay、đầu nhìn về tô tùng ô Diệt Chỉ trường anh khỏe miệng gậy nhẹ cười thần bí ngươi quả thật tới tham gia lần này tiên tiêu tranh phong thịnh hội tô diệc a n cũng không đáp lời chỉ là nhẹ nhàng l ư ớ t qua lần nữa khởi hành hướng thang d i ả i cuối cùng phóng đi bị đối phương không nhìn tùng trường anh chỉ cảm thấy lồng ngực tràn ngập một c ỗ biệt khuất hai nói nữ t ử không bằng nam tùng trường anh có chút lên người sau đó gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng tức giận bạn cô nương tuyệt đối không kém bất kỳ a y dám không nhìn ta nhìn lao nương như thế nào đổi ngươi hugh sau một khắc, tùng trường anh không còn tôi luyện triệt để bông ra khí tức của mình trên thân cái kia vạn quân giống như áp lực tiêu tán theo hầu như không còn thân thể mềm mại đột nhiên hướng lên phía trên p h ó n g đi tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi làm cho từ trước đến nay nàng vai sánh vai mấy vị thiên kêu ngoác mồm kinh ngạc nàng làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy ta đã hiểu vừa rồi vị kia anh tuấn v u a song công tử nhìn nàng một cái sau nàng phản phất nhận lấy cái gì kích thích bình thường cái kia anh tuấn v u a song công tử sẽ không phải là kẻ cha nam đi mấy người không khỏi suy đoán mọi người tốt tốt người bình thường kết quả ngươi nha liền trở nên cực kỳ bất、phàm. thật làm cho người khó mà tiêu tàn a tô diệc an tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n t h a n giải cuối cùng đã ở trước mắt tân bất quá hắn hơi nhúng mày bởi vì sau lưng chuyển đến một cố kinh p h o n g thần thức dũng mánh lao tới phát hiện người tới rõ ràng là tùng trường anh chỉ gặp n à n g mặt mũi tràn đầy k h ô n g phục đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng của mình nữ nhân này điên rồi phải không tô diệc an tâm để nghĩ hoặc không khỏi hơi nhúng mày không phải tôi luyện được thật tốt sao làm sao đột nhiên triệt để điên cùng lên tô diệc an tùng trường a n mặt mũi tràn đầy khâm phục hung tận nói dám khinh thị lao nương nhìn lao nương không đem ngươi làm hạ thất đi tô diệ nội tâm càng là nghi hoặc không hiểu không phải bản công tử lúc nào khinh thị nàng có thể sử dụng đạo tông áp lực xem như tôi luyện hắn cảm thán đối phương tâm t í n h mới đúng căn bản không có khinh thị tôi ta lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển nhàm chán tô diệc a n hừ lạnh một tiếng chỉ một thoáng tốc độ càng tăng nhanh hơn nhanh đến mức khó mà tin nổi nguyên bản cùng tùng trường anh rất tiếp cận khoảng cách lập tức bị vô hạn kéo xa đáng chết tô diệc a n tùng trường anh cắn chặt r ă n g ngà nội tâm hiện lên vô cùng e rẻ ngay cả loại này cỡ thứ nhất đều tại dấu kín không nghĩ tới tuổi còn trẻ lòng dạ càng như thế chi sâu mà tô diệc a n đã là đi vào thang dài nơi cuối cùng trên người áp lực tại hắn vượt qua cuối một khắp này liền biến mất hầu như không còn cùng lúc đó tô diệc a n chậm rãi q u a n người khoe miệng nhấm nuốt dáng tươi cười nhìn về phía sau lưng thang dài tràn ngập khiêu khích rõ ràng là tùng trường anh vị trí không bao lâu tùng trường anh trên mặt vẫn như c ũ n ổ i lên trận trận không chịu thua khí thế tô diệc a n khoe miệng phát h ỏ a một vòng khiêu khích nói muốn cùng bản quan chủ so người còn không được chương bốn t r ư í t u n cảnh một mắt miểu xác ngươi chương bốn t r í t u n cảnh một mắt miểu xác ngươi t ô diệc a n khỏe miệng phá t h ỏ a một vòng khiêu khích nói muốn cùng bạn quan chủ so n g ư ơ i còn không được tùng trường anh n g a y vậy gương mặt xinh đẹp lập tức điểm nộ khí kéo căng ánh mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm tô diệc a n trước đó tại sao không có phát hiện hắn đúng là loại người này đâu bất quá nàng rất lý trí cũng không bị điên xuất thủ thứ nhất là đạo tông không cho phép xuất thủ thứ hai là hiện tại còn không phải thời điểm bại lộ thực lực của mình húng chi tô diệc a n thật rất mạnh rất mạnh tô diệc a n sau lưng một đạo dễ nghe êm hai thanh em vang lên không nghĩ tới lại tô công tử khi dễ một cảnh giới so với chính mình thấp người quả nhiên là hiếm thấy a rõ ràng là diệp q u y n h thành sự xuất hiện của nàng lập tức dẫn tới bốn phía một mảnh xôn xao thân mang màu lam nhạt váy dài mái tóc chỉnh tề trải bớt một cây ngọc trâm đi ngang qua ba búi tóc đen rủ xuống bên hông giống như thác nước bình thường như xanh nhạt giống như ngón tay ngọc đeo lên màu lam nạp giới dáng người cao gầy dung nhan tuyệt mỹ giống như từ trong tranh đi ra màu lam nhạt đôi mắt đẹp giống như thu thủy giống như đập chuyển từ đầu đến cuối một bộ dáng vẻ lạnh như băng giống như một tòa vạn năm băng sơn mỹ nhân để cho người ta không dám tới gần đẹp đến nỗi người ngạt t thiên địa vì đó mất đi phương hoa đây là thế gian hiế tô diệc a n hơi nhúm mày nội tâm không ngừng suy tư khí tức của nàng làm sao cùng lần trước nhìn thấy rất không giống với thượng cổ trùng đồng chưa mở ra bình thường đến xem tô diệc a n chỉ cảm thấy trên người đối phương lại cũng là nổi lên một mảnh trắng tinh không tì vết mông lung cảm giác loại cảm giác này tựa như vĩnh dạ thành nội lao tổ đoàn gia truyền thừa c h i địa khí tức giống nhau như lúc tiên khí tức diệc khinh thành trên thân lại có tiên một dạng khí tức nàng này rất là không đơn giản a đang lúc tô diệc a n chuẩn bị mở miệng thời điểm bên người vọt tới mấy đạo thanh niên thân ảnh cầm đầu thanh niên thân mang lộng lấy t r ư n g bảo khuôn mặt có chút ảnh tuấn hai đầu l chỉ gặp hắn trên mặt nội lên từng tia từng tia tức giận ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tô gì gan thanh niên sau lưng càng là đi theo mấy vị trí tôn cảnh thiên tiêu tiểu tử ngươi là người phương nào thanh niên thân hình c h ấ p động ngăn tại tùng trường anh trước mặt lạnh lùng nói ỉ vào chính mình cảnh giới cao khi dễ một cảnh giới thấp người hơn nữa còn là một nữ tử ngươi liền không sợ ném đi tu sĩ mặt cử động của hắn không khác là mỹ nhân ra mặt có lẽ hắn thấy hành động này nhất định có thể chiếm được mỹ nhân hảo cảm loại tàu vị thiên tiêu kia quốc gia thần bí thiếu quốc chủ ninh uy nha không nghĩ tới ngay cả hắn cũng xuất hiện thật đúng là ninh uy quốc gia thần bí thiếu quốc chủ nghe nói là một vị thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại lần này tiểu bạch kiểm kia muốn đá c h ú n g t i ế t bản bốn phía đám người bộc phát một mảnh xôn xao quốc gia thần bí tựa như tên của nó một dạng không chỉ có thần bí còn rất cường đại thế nhân chỉ biết là quốc gia thần bí rất cường đại cũng không biết bọn hắn đến cùng có thủ đoạn gì có át chủ bài gì có cái gì t r ô đặc thù tóm lại rất khủng bố tô diệc a n ánh mắt nhắm lại tại ninh uy phía sau còn gặp được một vị người quen đó chính là chính mình mới vào lĩnh vực lúc đối mặt mạnh gia thiên tiêu bất quá người này bây giờ tại trong mắt mình chẳng qua là lớn một chút sâu kiến thôi căn bản không đáng giá được nhắc tới ngược lại là trước mắt linh uy toàn thân trên dưới tràn ngập mạnh mẽ khí tức làm cho tô diệc a n không khỏi nhìn nhiều mấy lần liên quan gì đến ngươi nhưng cũng vẹn vẹn vài lần mà thôi tô diệc a n thật đúng là không có đem linh uy để vào mắt vừa dứt lời liền quay người hướng đạo trong tông đi đến thẳng n mãi danh thật c ă n đảm linh uy sau lưng một vị tùy tùng gầm thét gà o thét dám như vậy đối với chúng ta thiếu quốc chủ nói chuyện là sống được không kiên nhẫn được nữa sao chỉ gặp hắn thân hình chất động lập tức xuất hiện tại tô diệc a n trước mặt trí tôn cảnh tu vi bộc phát ra hiện chỉ một thoáng một cô cường đại cảm giác á c mách tôn hướng người trước muốn chết tô diệc gan đột nhiên đối với người này đối mặt chỉ một thoáng người sau phía sau lập tức nổi lên dùng cả mình đôi mắt này rất khủng bố giống như đang cùng một vị tử thần đối mặt bình thường cả người rơi vào hầm băng khắp cả người phát lệnh chỉ cần đối phương n g u y ệ n ý chính mình lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ thanh niên hai chân run không ngừng trong mắt đều là sợ hãi không rõ ràng cho lắm người coi là đối phương nhát gan nu u lượng kỳ thực thân là người trong cuộc thanh niên giờ này khắc này linh hồn của mình lại bị kéo vào một chỗ không gian độc lập nơi này chỉ có vô tận hài cốt tản mát trên mặt đất mặt đất càng là lưu động vô cùng vô tận huyết dịch tản ra khủng bố đến cực điểm ký tức như là đại giang biệt cả đem thanh niên triệt để bao vây lại ma đ ỉ n h đầu của hắn kinh khủng thân ảnh vĩ nạn đột nhiên hiện đó là một tôn để hắn triệt để điên mất thân ảnh thân ảnh khổng lồ đến cực điểm bao dung toàn bộ trên không gian không phát ra khủng bố đến cực điểm quỷ dị không rõ khí tức đó là để cho người ta tuyệt vọng quỷ dị không rõ Bờ bên kia đối diện những xương trắng kia cùng đạo này thân ảnh vĩ nạn tán phát quỷ dị không rõ so sánh đơn giản tiểu vu gặp đại vu đột nhiên thân ảnh vĩ nạn này mở ra hai con người chỉ một thoáng vô số lông đỏ phun ra ngoài điên cùng hướng phía thanh niên vào tới t vẹn vẹn một chút trong né mắt nguyên bản cường thế bá đạo thanh niên đối mặt tô diệc gan đánh mắt lập tức nhiễm quỷ dị không rõ chỉ còn một bộ thể xác chết đến mức không thể chết thêm kinh khủng là không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu thanh niên tử vong đầu mườn chỉ có tiên nhân chân chính có lẽ mới có thể hiểu ninh vi mặt mũi tràn đầy kiếm kỵ chỉ vào tô diệc gan phẫn nộ quát tiểu tử ngươi đối với hắn làm cái gì làm sao tô d i ệ t a n chậm rãi q u a y người khoe miệng có chút dâng lên quỷ dị cười một tiếng hắn chỉ là bị bản công tử đẹp trai chết thôi ngươi cũng nghĩ thể nghiệm loại cảm giác này ninh uy nghe vậy trong mày toàn thân che kín nồng đậm k i ế n kỵ thân thể không tự chủ được lui ra phía sau hai bước vô cùng quỷ dị tử vong dù là ninh uy là hải vực thiên tiêu lĩnh nộ mảnh kia hải năng lực vẫn như cũng nhìn không ra dưới tay mình là như thế nào tử vong thấy đối phương không dám nói lời nào tô d i ệ t a n vượt ngang một bước trong mắt đều là khinh thưởng uy h i ế nói xôi dê dê không có bản sự cũng đừng có ra mặt coi chừng chính mình chết như thế nào cũng không biết không i ế t không Tô Diệ đắc đắc chúng a n p ố i hợp q u ta đi bị người khác đánh mặt ninh uy lại không mặt mũi bác mỹ nhân cười một tiếng nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi vừa mới qua đi bao lâu a diệp khinh thành đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc nội tâm nổi lên nồng đậm hứng thú Tô Diệ c a ngay liền trở nên n trở k h ủ bố như vậy không truyền thiên、thiêu. Linh Trưng thiên Trưng thiên cơ tệ. Tùng trường hổ thuyết thật vậy mập mập kỵ là tiêu. tứ. Tiểu tệ. Tiểu tệ. cấp cấm vực có mạc, cơ mạc, cơ ý 459. 459. n động cảm l â Ngay tại vừa mới nàng tại tô diệc a n trên thân cảm nhận được một cô khủng bố đến cực điểm khí tức loại khí tức kia không dễ dàng phát giác nhưng vẫn là bị nàng đặc biệt cảm giác bén mẹ đến sau lưng không khỏi nổi lên dùng cả mình may mắn đối phương không cùng chính mình so đo nếu không chính mình sẽ là tên kia quốc gia thần bí thiên kiêu một dạng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết chúng ta cũng đi vào đi diệp khinh thành yên nhiên cười một tiếng trong chốc lát thiên điệu mất đi phương hoa lần này thiên tiêu tranh phong thịnh hội sẽ rất thú vị bốn phía đám người có thể thấy được một mảnh chư ca tương mỹ nhân t u y ệ t thế ai không yêu giống diệp khinh thành loại này nữ thần quả thực là thượng thiên b a n ân chưa từng nghe thấy trước đây chưa từng gặp không hổ là toàn bộ l i n h vực thiên tiêu tranh phong thịnh hội dạng gì tồn tại đều có thể nhảy ra tựa như vừa rồi tiểu bạch kiểm kê một dạng vốn cho là hắn là cái bình hoa không nghĩ tới là cái lan diện m ờ i tô diệp an đã bước vào đạo tông đập vào mi mắt là một mảnh quảng trường khổng lộ đủ để dùng nạp mấy chục triệu người người ở đây âm thanh huyền không còn chỗ ngồi đạo tông thật đáng sợ có thể đi vào đạo tông quan sát lần này thịnh hội không một người không phải nhân vật có mặt m ũ i trọn vẹn hơn ngàn vạn người có thể thấy được đạo tông lực hiệu triệu khủng bố đến mức nào trái lại dự thi tuyển thủ tiến vào quảng trường trước đều sẽ thông qua một cái lối đi để cho tiện phân biệt thân phận đạo tông đều sẽ cho mỗi cái tuyển thủ một cái số hiệu đồng thời đem tuyển thủ cơ bản tin tức dung nhập trong đó tô diệc an cũng đi theo đám người một dạng ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng nên nói không nói đạo tông hiệu suất làm việc là thật cao từ đặt vào số hiệu đến thu nhận sử dụng cơ bản thân phận tin tức lại không cao hơn hai cái thời gian hô hấp rất nhanh liền đến p i ê n tô diệ đạo tông nhân viên công tác giống như băng lãnh máy móc bình thường rót vào chính mình cơ bản thân phận tin tức sau đó cầm thẻ số vào sân chờ đợi liền có thể tô diệc a n khẽ vất cảm lập tức rót vào chính mình một đạo linh lực số hiệu một n g h ì ba t m ộ t bốn n h ă m hai mươi thính danh nhân gian quan quan chủ tô diệc a n tuổi tác hai mươi sáu tuổi cảnh giới không chỉ lộ thịnh hội xếp hạng chưa mở ra điểm tích lũy một trăm điểm chú ý hạng mục mỗi đánh bại đánh g i ế t một tên tiên h tiêu sẽ thu hoạch được một trăm điểm tích lũy điểm tích lũy nhiều ít liên quan đến xếp hạng thứ tự tô diệc a n cấp tốc xem một lần liền đi vào phía trước trên quảng trường khổng lộ nơi này đã có vô số thiên tiêu ngồi xếp bằng top năm top ba hoặc là một đoàn giống tô d i ệ t gan loại này l ẻ loi một mình chỉ có số ít đạo tông quảng trường không gì sánh được to lớn trên quảng trường đã vạch ra một nghìn cái cự đại phạm vi mỗi cái phạm vi khoảng chừng năm dặm xem như lần này thiên tiêu tranh phong giao đấu chi điện tô d i ệ t gan nội tâm không có chút gợn sống nào phối hợp tìm cái địa phương nạp giới lấp lóe một thanh ghế nằm xuất hiện sau đó tại trước mắt bao người nằm ở phía trên có chút nhắm mắt một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng đào đi kẻ này hào tâm tính trọng yếu như vậy thịnh hội hắn lại nhắm mắt dưỡng thần đây cũng quá đẹp trai đi thế gian vì sao lại có như vậy đẹp trai người quả thực là thiên đạo bất công a một cái tiểu bạch kiểm d á n g dấp đẹp trai có làm được cái gì đợi chút nữa g i a o đầu đứng lên hắn khẳng định cái thứ nhất chết trước đám người bột phát một mảnh xôn sao đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp trái lại trên quảng trường thiên tiêu không ngừng tăng nhiều tất cả đều là trí tôn cảnh tu vi trở lên có thể triệu tập như vậy xa hoa thịnh hội có thể thấy được đạo tông danh khí lớn bao nhiêu mà diệp k h y n h thành c ấ p nàng thời điểm xuất hiện toàn bộ quảng trường bầu không khí triệt để bị nhen lửa vô số xong ánh mắt tham lam tùy ý tại hai nữ trên thân lướt nhìn hận không thể tự thân lên trận như vậy thế gian tuyệt mỹ vưu vật dù là được ăn một lần đời này đều không tiếc vị này soái ca đang lúc tô diệc an nhắm mắt dưỡng thần thời điểm vang lên bên thai một thanh âm nhìn ngươi cũng là l ẻ loi một mình có muốn hay không chúng ta tổ cái đội lẫn nhau bao đoàn sửa ấm c h ầ m rãi mở ra hai con ngươi đập vào mi mắt là một vị thân cao một m sáu ước chừng hai mươi tuổi bộ dáng toàn thân mật mà trên mặt tràn ngập lao tử chính là có tiền bộ dáng thanh niên chỉ gặp hắn ánh mắt hiếp thành một đầu t ế n đáy mắt điên cùng suy đoán t h đâu tới tiểu bản tử bản công tử không cảm hứng tô diệc an lời nói còn chưa nói xong liền bị tiểu bản tử đánh gãy nói lao ca s ư n g hô như thế nào trước không cần vội vã cự tuyệt nha ta rất có thực lực cùng lúc đó tiểu bàn tử trong lật tay một viên màu vàng tiền tệ xuất hiện trên đó lại tản ra một nét khó có thể phát hiện thiên cơ khí tước bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ tiểu b à n tử lại có được loại bảo vật này xem ra đối phương thật không đơn giản a hiện tại tô diệc a n nhưng không có mở ra thượng cổ t r ù n g đồng giữa sân đều là thiên tiêu trong thiên tiêu ai cũng có thủ đoạn đặc t h ủ căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ tiểu ban tử dám lộ ra chính mình thủ đoạn xem ra hắn rất muốn cùng chính mình báo đoàn sửa ở a nhân gian quan quân chủ tô diệ tôi i ể u bàng nghe nhỏ tử mắt h vậy, k n ngừng chuyển động, tựa hồ đang g hồ suy đ tựa tư ề u gì, nhưng giống như tìm không gọi tìm vì như nói, an thấy, thẩm kim. tốt, ta gọi thẩm kim. Tô vậy ca diệp c An gan lắc ê n kinh n g đầu nói không nên nha thẩm g i a đời đời từ thường căn bản không có một vị siêu cấp thiên tiêu xuất hiện an ca ngươi ta mới quen đã thân thẩm vạn kim phối hợp ngồi vào ghế nằm bên cạnh thấp giọng nói tiểu đệ cũng không cùng ngươi vòng vo ta là đương nhiệm thẩm gia ra, ra chủ tiểu nhi tử thẩm gia đều là đại ca của ta đang xử lý các ngươi hẳn phải biết tên của hắn thì ra là thế tô diệc a n khẽ vất cảm hỏi nhưng nơi này nhiều thiên kiêu như thế ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn bản quan chủ đâu thẩm vạn kim đầy mắt chân kinh nói nói đến không sợ an ca trò cười nhìn thấy ngươi đẹp trai như vậy tâm huyết dâng trào cũng ném ra ngoài đồng tiền kia ngươi đoán làm gì đồng tiền kia tại trên mặt đất dựng lên quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a đây chính là trong truyền thuyết thiên cơ tiền tệ có được không cách nào tưởng tượng năng lực thẩm vạn kim khi còn bé ban đêm nào đó thiên cơ tệ chính mình xuất hiện tại trong lòng bàn tay của mình dù là hắn n é m qua có thể đ ê m thứ hai thiên cơ tệ lại chính mình trở lại trên tay lúc đó còn một trận sợ sệt về sau biết được là bảo vật trong truyền thuyết t hưng ơ phấn đến thẩm vạn kim vô số cái ngày đêm khó mà ngủ thiên cơ tệ có cái năng lực đó chính là sâu cổ đến nay tương lai đều có thể xách tính có thể hôm nay duy trì có tại tô diệcan trên thân mất linh tô diệcan không khỏi yên lặng ngươi liền dựa vào một đồng xu liền nhận định bạn quan chủ rất v u bức dù sao an ca ngươi khẳng định rất v u bức ta cũng là lẻ loi một mình Hy h vọng c quả thật a i c như chính mình suy nghĩ giống nhau như lúc lĩnh vực các loại cao tầng liên hợp lại tổ chức lần này thiền kiêu tranh phong tinh hội chính là trần trụi dương mưu l i n h vực tu sĩ nhiều năm như vậy l i n h vực mảnh kia hải năng lực Bờ bên kia đối diện quỷ tộc không dám không coi trọng phải biết vị kia chủ thượng vô luận như thế nào ăn mòn mảnh kia hải vẫn như cũ vững như lao cậu thời khắc phát ra khủng bố thần uy chống cự vô tận quỷ dị x ư ơ n g trắng Bờ bên kia đối diện rất muốn biết mảnh kia hải năng lực chỉ cần bọn hắn biết như thế nào chống cự mảnh kia hải lực lượng đến lúc đó chính là toàn diện xâm lấn l i n h vực thời khắc chuyện này chắc hẳn mọi người đều biết đi tô diệc a n khẽ vớt cảm trêu kẹo nói bất quá ngơi dám lẻ loi một mình tham dự phách lực không nhỏ nhà không có biện pháp an ca thầm vạn k bất đắc dĩ nói hiện tại toàn bộ l i n h vực giống như tên đã trên dây không phát không được ca ta cũng phải từ thoải mái dễ chịu khu đi tới đối mặt đại thế nghĩ hắn một cái thẩm gia tiểu công tử muốn cái gì không được có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ l i n h vực bị nặng đối mặt bờ bên kia đối diện quỷ dị không rõ cho dù là phú khả địch quốc thẩm gia cũng không thể không để ý chiều hướng phát triển mỗi người đều không thể không dung nhập trong bàn cờ tô diệc a n không khỏi xem trọng tiểu bàn tử một chút nói xem ra các ngươi thẩm gia cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý cũng không phải là một vị dựa vào người khác mà hai người cách đó không xa chỉ gặp hai đạo khí chất khác biệt nhưng đều để người khô nóng thân ảnh đi tới rõ ràng là diệp khinh thành cùng tùng trường anh diệp khinh thành nện bước bước liên tục trên khuôn mặt tuyệt mỹ không vui không buồn đều là đạ mạc trái lại tùng trường anh cầm trong tay h ồ n g thương cho người ta một loại đối mặt thiên quân vạn mã cảm giác tô diệp a n hơi nhún g mày trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy bất đắc d ì an ca người thế nào tựa hồ nhìn thấy tô diệp a n trên mặt xuất hiện ưu sầu thẩm vạn kim cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có gì tô diệp a n núi bay liền nhắm mắt giữ thần chỉ là đến cái hai cái đại phiền t h á i mà thôi đại phiền t h á i ở nơi、nào? cùng h h mình n tại lúc đó giữa sân vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi này lúc này tiểu bản tử thẩm vạn kim lúc này mới ý thức được tô diệc gan câu nói kia ý tứ có lẽ tại địa phương khác hai nữ cực kỳ đẹp mắt nhưng tại nơi này đơn giản chính là hai thanh trùy thủ bình thường sắc bén ngoại t ạ o các ngươi mau nhìn hai vị nữ thần lại hướng phía tiểu bạch kiểm kia đi đến bọn hắn nhận biết còn có cái kia thấp thấp mập mạp chết bẩm dựa vào cái gì như vậy nữ thần sẽ hướng bọn hắn dựa sắp vào lao tử thực sự không nghĩ ra tiểu bạch kiểm kia còn chưa tính hẳn là vẫn còn so sánh không lên tên mập mạp chết bẩm kia mạ đức hiện tại mập mạp chết bẩm đều có loại này phúc khí sao chỉ là một vị trí tôn cảnh tu sĩ đơn giản chính là thế gian hành tàu đầu h e o thẩm vạn kim nghe vậy mặt mũi tràn đầy đỏ lên lập tức nhìn hàm bộ dáng buồn cười đến cực điểm ha ha ha đạp mã chết cười lao tử tên mập mạp chết bầm k i a giống như rất không phục bộ dáng thức thời một chút mau cút cách chúng ta nữ thần xa một chút nếu không đợi chút nữa ngươi sẽ bếp tay mà giữa sân tham gia thịnh hội thiên tiêu nhao nhao vung tay hô to phô thiên cái địa giống như giống như thủy t r i ề u vô số sắc bén ngôn ngữ hóa thành từng đạo vô hình công kích không ngừng vào tiểu bản tử thẩm vạn kim tâm linh các ngươi các ngươi tiểu bản tử trên mặt điểm nộ khí kéo căng đỏ bừng đến cực điểm đứng dậy cả giận nói mắt chó coi thường người khác đồ vận đợi chút nữa lao tử nhất định khiến các ngươi tốt nhìn. có thiên kiêu hừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường đầu heo vô năng cùng n ỗ t h ô i thật sự là buồn cười đến cực điểm chỉ bằng ngươi chỉ là trí tôn cảnh tu vi cùng lúc đó đạo tông thiên kiêu phương hướng chỉ gặp mạnh hiên chẳng biết lúc nào đi theo ninh uy xuất hiện ninh uy tựa hồ cùng đạo tông thiên kiêu rất quen bình thường chính là tiểu tử kia đôi đạo tông cái nào đó thiên kiêu đem tự mình biết sự t ì n h toàn nói ra chính là hắn tự xưng là nhân gian quan quan chủ tại tội ác chi thành bên trong giết chúng ta đạo tông một tên đệ tử mỗi cái đoàn đội đều sẽ có một tin tức linh thông thiên kiêu nếu không linh vực nhiều thiên kiêu như thế nếu không biết đôi phương nội tỉnh sẽ cực kỳ nguy hiểm mà tô d i ệ t can tư liệu rất nhanh liền được mọi người biết tội ác chi thành bên trong khu vực phía tây một cái thế lực nhỏ đầu lĩnh nghe nói chỉ có chi tôn cảnh tu vi đồng thời nghe nói là tô gia hậu bối thiên tiêu có thể gần nhất mấy ngày lại bị tô gia chạy ra chỉ có thể xám xịt rút đi nguyên lai là một đầu chó nhà có tang ninh uy trong mắt sát ý phun trào nói ta tưởng là ai đâu thật đúng là cho là mình là tô gia hậu bối thiên tiêu mới không kiên kỵ như vậy hiện tại không có tô gia che chở người này hẳn phải chết không nghi ngờ đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu bất quá đạo tông t i ê n k ê u bên trong một tên thanh niên mặc áo trắng đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i chỉ một thoáng đám người chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác gác bách kinh khủng đánh tới người này là đạo tông thiên tiêu số một lâm trường sinh lâm trường sinh nhàn nhạt mở miệng nói linh h u y n h không thể chủ quan trước hết để cho t h á n g nam tông đi dò xét kẻ này hư thực ninh h uy nghe h n vậy không khỏi hơi nhúng mày ngay cả vị này đều cẩn thận như vậy xem ra xem ra đối phương thật có ý đồ bình thường vị này rất ít ra đề nghị、Tốt. ninh uy gật đầu cũng nói ra mạnh yên ngươi đi thắng nam tông một chuyến đợi chút nữa lúc bắt đầu để bọn hắn đối tô diệ can xuất thủ người sau nghe vậy lập tức hướng tháng năm tông phương hướng đi đến giữa sân nhìn như bình tĩnh nhưng lại giấu dếm sắc cơ ở chỗ này mỗi người đều là đối thủ càng có quỷ tộc thiên k i ê u giấu dếm hơi không cẩn thận lập tức phấn thân bay quất mà tô diệc a n bọn hắn đã sớm bị vô số người để mắt tới xem ra ngươi bị rất nhiều người nhìn chằm chằm a tùng trường anh khoe miệng nhấm nuốt dáng tươi cười gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đắc ý nói ngươi thật sự là tâm lớn còn có thể bình tĩnh như vậy nhắm mắt dương thần tựa hồ có thể làm cho tô diệc a n ăn quả đắng tùng trường anh liền vui vẻ bình thường tùng trường anh thấy đối phương không để ý tới chính mình lại quay đầu nói ra tiểu bản thử, bạn cô nương khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này đợi chút nữa nếu là đánh nhau khẳng định có rất nhiều người nhằm vào tô diệc ăn Không không không. tiểu ban g tử thẩm vạn kim đ i ê n cùng l ắ t đầu nói nếu lựa chọn theo an ca vậy liền không có khả năng lâm trận bỏ chạy dù là đối mặt cường đại đối thủ ta cũng sẽ không làm loại chuyện đó chật chật chật tùng trường anh l ắ t đầu nói lời hay khó khuyên quỷ đáng chết hỗn đả này thế nhưng là rất lợi hại có lẽ hắn có thể bình yên vô sự có thể ngươi liền không giống với lúc trước chớ xem thường ta thật sao tiểu ban tử thẩm vạn kim cười thần bí ta cũng rất lợi hại không tin ngươi lợi chút nữa chờ coi đi năm chương dâng lên thật nghẹn không ra một chữ mọi người phát tài